Trước 169, để tự vinh an, tế phẩm giải dược Hứa Kinh Phong đã sớm đưa tới rồi. Vệ Uyên mang theo đám người bận rộn nửa đêm, cuối cùng đem tất cả tế phẩm toàn bộ tỉnh lại. Sau đó Vệ Uyên ngay tại bên rừng trên đất trống ngay tại chỗ vòng một cái nơi trú quân, trước đem tế phẩm đều giam ở bên trong, quan sát sẽ có hay không có gì thường. Sau đó phái số lớn tu sĩ chuẩn lớn giữ tế phẩm lần lượt sau khi tỉnh lại, từng cái thần sắc đau đớn, bảo làm gì thì làm cái đó, không khóc không náo. Tình huống này Hứa Kinh Phong ngược lại là đã sớm nói, vì phòng ngừa tế phẩm nháo sự thậm chí chạy trốn, tất cả tế phẩm đều dùng chất pháp, đạo thuật cùng dược vật xử lý qua. Xử lý phương pháp đến từ Vu Ngự tộc, xử lý sau đó tế phẩm liền sẽ mất đi đại bộ phận cảm xúc. Người một khi không có cảm xúc cũng liền chậm rãi sẽ không lại suy nghĩ, lại thêm những dược vật kia lúc đầu cũng bị tổn thương thần trí hiệu quả, thời gian hơi lâu tế phẩm liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc. Vu tộc muốn tế phẩm chỉ nhìn đạo cơ cùng nguyên thần, chỉ cần hai thứ này hoàn hảo là được, đần không ngu ngốc không có quan hệ. Tất cả tế phẩm sau khi tỉnh lại, phần lớn người liền như vậy ngồi an tĩnh mà người, số ít thượng tế thì tại vùng trộn quan sát đến xung quanh. Bọn hắn làm được phi thường bí ẩn, nhưng lại vệ uyên thần thức cỡ nào cường hĩnh, tự nhiên là phát hiện bọn hắn bí mật nhỏ động tác. Xem ra những người này còn có nhất định thần trí, bất quá bọn hắn cần phải không biết tại Thanh Minh bên trong mọi cử động là tại Vệ Uyên không coi vào đâu. Cho nên Vệ Uyên chuẩn bị xem trước một chút bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Tình lại tế phẩm, Vệ Uyên liền sai người đưa tới đồ ăn nước uống, dựng lên 10 cái lều lớn, trước tiên đem đám người tạm thời an trí bắt đầu. Một lát sau Tôn Vũ vội vàng chạy đến, bắt đầu từng cái kiểm tra những người này trạng thái. Thân phẩm nếu như có thể khôi phục thần trí đương nhiên tốt nhất, dù là chỉ là bộ phận khôi phục cũng là tốt. Bọn hắn phần lớn tu luyện qua, tố chất thân thể viễn siêu phàm nhân tiêu chuẩn chỉ cần không phải triệt để mất lý trí, liền có thể đảm đương rất nhiều công việc. nhóm này tế phẩm đến nơi, lập tức liền để 10 vạn tiên ngân chạy trở về hứa ra. bất quá đám người đối với cái này ngược lại là đều không có ý kiến lớn gì, dù sao tất cả mọi người được chứng kiến vu tộc huyết chú uy lực, tốn chút tiên ngân đem những này tế phẩm mua về, dù sao cũng so để bọn hắn biến thành huyết chú rơi vào trên đầu mình mạnh. sau đó mấy ngày hứa kinh phong ngược lại là biểu hiện ra ngoài dự liệu hiệu suất cao, thế mà một hơi thở điều tra ra ba cái vu tộc tế phẩm chuyển vận nơi chu quân, cầm tới nơi chu quân vị trí về sau, vệ uyên một khắc không ngừng, trước tử bảo vân chức ra xác minh các doanh hư thực. Sau đó Vệ Uyên chia ra 3 đường, chính mình cùng Bảo Vân một đội, Kỷ Lưu Ly đơn độc mang một đội, Phong Thính Vũ thôi duyệt một đội, 3 đội đồng thời xuất phát khẩu khí quét rất toàn bộ nơi chú quân, cướp về hơn 800 cái tế phẩm. Vì ca ngợi hứa kinh phong hiệu suất cao, Vệ Uyên lại lấy vu tộc danh nghĩa cùng hắn làm một bút mua bán, mua sắm số lớn lương thực, khoáng sản cùng các loại hạt giống, hơn 1000 bộ khôi giáp, 1000 tấm thượng đẳng cường cùng cùng 10 vạn mũi tên, cuối cùng nhường 5 vạn lượng tiên ngân chạy trở về hứa gia. Sau đó hơn 10 ngày, lục tục nghe nghe lại có mấy vạn người thường đến đến giới vực, hiện tại thanh minh bên trong phàm nhân số lượng đã vượt qua 3 vạn. Vệ uyên góp nhạc thanh khí thì là vượt qua 70 đạo, đồng thời lại nhiều một đạo tiến giai thanh khí. Đạo này thanh khí nhưng là đến từ Hứa Kinh Phong, cái này khiến vệ uyên đối lòng trung thành của hắn có ngoại ý muốn nhận biết. Bên hồ nhỏ nhân tộc khu quần cư đã có tương đương quy mô, xây xong mấy chục tòa nhà bốn tầng lầu gỗ hiển nhiên là hạt cắt trong sa mạc, dù là vệ uyên đem nguyên bản phòng ở chia ra làm ba, cắt được mỗi hộ chỉ có hai chục vùng, mỗi tòa nhà lầu gỗ cũng chỉ có thể nhét xuống hơn 200 người. Tất cả lầu gỗ cộng lại chỉ có thể an trí 5,6000 người, những người còn lại tạm thời chỉ có thể tại lâm thời dựng lều gia đời sống. Mấy vạn phàm nhân đến nơi, trong nháy mắt nhường hiệu ngư, thôi ruột cùng một đám thế gia các thiếu gia tiểu thư loay hoay hôn thiên hấp địa, bọn hắn ít nhất là học qua binh pháp người, đi theo gia tộc trưởng bối mưa dầm thấm đất cũng biết rất nhiều gia giỏi quản lý chi đạo, bọn hắn không biết ngày đêm thống kê kiểm kê nhân khẩu, đi tên tu sĩ cũng có thành thạo một người người, đem tu sĩ đơn độc tổ chức, sau đó lại chiêu mộ thanh niên trai trắng, phân phối bất đồng công việc, người càng nhiều liền khó tránh khỏi sẽ buộc phát xung đột, từ cũng có người thừa cơ nháo sự, vệ uyên biết rõ loạn thế làm dùng trọng điển. Không khách khí chút nào đem 10 cái cố ý dẫn đầu người gây chuyện bắt lại giết, sau đó tử tu sĩ ngày đêm trong thành tuần thú, cuối cùng làm kinh sợ nhóm này thịt dừng 10 phần người. Người bị giết bên trong, còn có mấy cái có một phần đạo lý lại muốn dựa theo 12 phần đến áo, cũng bị vệ uyên cùng nhau chém. Mấy tên này rơi mất đầu sau đó, đám người cũng liền minh bạch vệ uyên cũng không phải cái có thể lấn lấy phương người. Chặt chẽ quản thúc về sau, mấy vạn người cuối cùng sơ bộ có trật tự, lúc đầu chờ thêm 2 ngày ghi tên tạo sách hoàn thành, coi như chính thức trở thành giới vực con dân rồi. Nhưng còn có một số người kiệt bất tuân, vốn định qua đây ăn ý một cái nhìn xem có thể hay không đọ sức cái xuất thần, nhưng là nhìn thấy giới vực bên trong cao tu đông đảo, liền biết tiền đồ vô vọng, thế là lại muốn trở lại trước kia bốn phía cướp bóc vui vẻ thời gian. Những người này nếu là lặng lẽ đi thì cũng thôi đi, nhưng nghĩ đến trước khi đi lại kiếm bộn, thế là thừa dịp ngày nào đêm rảnh, bọn hắn tập sát thủ vệ, đoạt một nhóm quân giới pháp khí liền muốn đào tẩu. Nhưng mà phá toái chi vực là ngoài vòng pháp luật chi địa, thanh minh lại không phải. Từ đám bọn hắn tập sát thứ một người thủ vệ lúc vệ viên liền có chỗ cảnh giác, lập tức trương sinh xuất thủ, nhất cử đem cái này 7 8 người toàn bộ cầm xuống. Vệ Yên cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp ngay trước mặt mọi người đem 8 người này toàn bộ chém, ba cái đạo cơ cũng không ngoại lệ, trong đó còn có một cái đạo cơ hậu kỳ. Sau bảy ngày, phàm nhân ghi tên tạo sách rốt cục hoàn thành, cuối cùng tên ghi lấp dòng giá hai đại dương. Ngoài ra còn có hai phần dành trước, liền đều ghi chép tại giấy ngọc bên trên. Bởi vì lục tục ngo ngoe còn có phàm nhân đến nơi, cuối cùng ghi tên phàm nhân đã siêu bốn vạn. Ghi tên tạo sách hoàn thành, cũng có nghĩa là bên hồ nhỏ khu quần cư có quản chế, biến thành thành thị, mặc dù nhìn đại bộ phận vẫn là gia đình sống bằng lều Đây là thanh minh giới vực nội tòa thứ nhất phàm nhân thành thị, không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau nó cũng chính là tối tới gần khu vực hạch tâm phạm nhân thành thị đã có thành tự nhiên là muốn đặt tên vệ uyên lục soát bình sinh sở học cùng với đi vào tây vực sau đó đủ loại chứng kiến hết thảy quyết định cuối cùng cho thành này định danh vinh an tiên định ra vệ uyên liền sai người mang giấy bút tới trải tại trên bàn sau đó bình tâm tĩnh khí mua bút đặt bút viết xuống vinh an hai cái chữ to cuối cùng một bút đè xuống vệ uyên trước mắt phạm phát hiện lên khúc liêu chấn bắc khu gia đình sống bằng lều trong trận bị chém đầu nhân tế những cái kia chẳng biết lúc nào đổ vào ven đường thi thể trong lòng có một điểm hỏa diễm đột nhiên dấy lên trong tay hắn bút kỳ trọng như núi hắn nhẹ như vũ Nâng bút lúc dường như toàn bộ sơn phong đều tùy theo khẽ động. Hai cái chữ to chơi liều bỗng nhiên một trận mơ hồ, sau đó chậm rãi rõ ràng. Hai chữ này khí thế bằng bạc, muôn hình vạn trạng, có thiên địa mênh mông chi ý từ lúc chào đời tới nay, đây là Vệ Uyên viết tốt nhất hai chữ, chính là cùng đương thời một chút thư pháp danh gia so sánh, chỉ hơi thua kỹ xảo, nhưng khí thế ý cảnh hơn xa. Vệ Uyên nhìn chằm chằm hai cái chữ to, bỗng nhiên cười một tiếng, liền xé cái vở nát. Hắn tiện tay đem giấy lộn đoàn thành một đoạn, ném vào soạn rác, sau đó lại trải rộng ra giấy, viết liền nhau mấy tấm bình an, mỗi bức đều đều có khuyết điểm, lại quyết điểm không đồng nhất. Liên cái này mấy tấm chữ trình độ, còn không bằng Hứa Chí Nguyên. Vệ Uyên liền cầm chữ, đi vào Trương Sinh chỗ ở Trương Sinh đang đứng tại bàn trước, trong tay bưng một cái hình dạng cổ quái bộ kiện, ngay tại cẩn thận chú đáo. Gặp Vệ Uyên đến nơi, Trương Sinh nói, lại có chuyện gì? Vệ Uyên nhân tiện nói, hiện tại phàm nhân đều đã ghi tên tạo sách, thành thị đã thành. Thành này tương lai sẽ là xanh cánh trung tâm, đệ tử lập đi lập lại suy nghĩ, định danh Vinh An. Bất quá ta thử viết thành tên, lại luôn không như ý muốn. Liền nghĩ xin mời lão sư đến để cái chữ. Trương Sinh dương chú ý cười nói, nguyên lai là chuyện như thế. Đem ngươi viết chữ lấy ra, Ta xem một chút có hay không thôi bước. Vệ Uyên liền đem cái kia mấy tấm chữ trình lên, Trương Sinh mở ra từng cái nhìn, thuận miệng lại bình, tất cả đều bình tại yếu hại chỗ. Bất quá mấy tấm chữ xem hết, Trương Sinh liền trừng Vệ Uyên liếc mắt, nói, ngươi cái này mấy tấm chữ hoặc thiếu thốn công xương, hoặc quá cực đoan, hoặc nắm lấy hơi kỹ, một dạng, thật sự là khó được. Vệ đại giới chủ, ngươi đây là tại cáo ta, ngươi tài nghệ thật sự không phải như vậy, phải không? Vệ Uyên đàng hoàng đứng đấy, nói, ta là sợ lão sư thật sự coi là ta không dùng công. Trương Sinh hừ một tiếng, nói, vậy cũng không cần đến lặng này, ngươi bây giờ thủ đoạn bị bợm cũng không phải yếu. Trương Sinh đem bàn bên trên linh kiện quáng tài đẩy lên một bên, tiện tay trải lên một trang giấy, nâng bút chấm mực, bất quá không có lập tức đặt bút, mà lại như có điều suy nghĩ, nói, nhìn ngươi vừa mới cái kia mấy tấm chữ, ngươi bây giờ thư pháp cũng đã đến hóa ý vào chữ tình trạng, luận tạo nghệ cũng không thể so với vi sư kém, vì sao chính mình không viết. Vệ Viên nói, đệ tử cảm thấy, đây là tòa thành thứ nhất, thành tên vẫn là phải ngài đề mới là. Trương Sinh không chối từ nữa, bình tâm tĩnh khí, cần hạ bút lúc, vãng lai mười mấy năm đống nhiên tại trong đầu hiện lên. Nhiều năm như vậy thế mà từ trước đến nay tên đệ tử này cùng một chỗ, mắt thấy hắn từng bước một trưởng thành. Tại cái này hổ lang vây quanh chi địa đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, đất bằng dựng lên một tòa thành thị. Mặc dù tòa thành này hiện nay chỉ có mấy vạn người không có đồng nào dân nghèo, nhưng tương lai lại biến thành cái dạng gì, lại là ai cũng không biết. Trương Sinh bình tâm tĩnh khí, đáy lòng một mảnh không minh, vận cổ tay nó muốt, sách liền vĩnh an hai chữ. Cái này hai chữ công chính bình hạn, kín đạo không lộ ra, khắp nơi mượt mà, không gặp một tia phong mang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vệ uyên cơ hồ không thể tin được hai chữ này là Trương Sinh viết. Một vị có thể ngộ ra bốn thanh sát phạt chi kiếm tuyệt thế kiếm tu, cũng có thể viết ra loại này không mang theo mấy may khói lửa chứ? Trương Sinh đối với mình hai chữ này lộ ra cực kỳ hài lòng, lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, phương thở dài, nói, bên trong thánh bên ngoài vương, không biết lúc nào mới có thể lại viết ra dạng này chữ. Cầm đi đi. Vệ Uyên nhắc nhở, sư phụ, còn không có ký tên. Trương Sinh ồ một tiếng, ở bên cạnh viết xuống Trương Sinh hai chữ. Hai chữ này bên trong liền ẩn ẩn lộ ra vô cùng kiêu ý, cuối cùng tránh không được bại lộ một điểm bản tính. Được Trương Sinh đề tự, Vệ Uyên tự đi tìm người bồi. Sau đó chính là xác định nội thành từng cái chức vị trọng yếu, người nhậm chức đầu tiên thành chủ, Vệ Uyên chọn là Hiểu Ngư. Đốt cá đối với cái này 10 phần trấn tĩnh làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vệ uyên để đó trong cung nhiều người như vậy không chọn nhất định phải tuyển chính mình làm gì nhưng vệ uyên hiển nhiên không muốn nghe hắn chối từ nói xong việc này người đã không thấy tâm hơi hiểu ngư nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hắn tất nhiên là biết rõ vinh an tầm quan trọng có thể nói ngày sau tòa thành thị này chính là toàn bộ giới vực đô thành nhưng nhường hắn để ý tới cái mấy vạn phạm nhân thành lớn vệ uyên có phải hay không tìm nhường người hiểu ngư dưới đáy lòng đem một đống rất lời khó nghe đệm ở vệ uyên trên đầu một bên nguyện ruột một bên bỏ đi thu thập hành lý suy nghĩ chuẩn bị ở chỗ này lại nhiều lưu một đoạn thời gian hiện tại vu tộc liên thủ đả kích đã bắt đầu rời khỏi phá thoái chi vực thanh minh xem như sơ bộ đứng vững bước chân hiểu ngư cảm thấy mình đến đây cứu viện sứ mệnh cũng coi như hoàn thành trong gia tộc cũng còn có bó lớn sự tình muốn làm đồng thời thanh minh bên trong tu hành hoàn cảnh khẳng định không bằng gia tộc hoặc là thái sơ cung không nói những cái khác riêng là một đầu phong cấm tiên kiếm liền để hắn một ngày đều không muốn ở lâu hiểu ngư vốn định qua mấy ngày liền hướng vệ uyên cáo tử không có nghĩ tới tên này không biết cái nào cùng ngân bôi sai rồi đột nhiên cho mình an vị thành chủ chỉ là nghĩ thanh minh bên trong bách phế đại hưng hiểu ngư suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn trong lòng mềm nuốt. Quyết định đem chính mình trước đó thả thả, lại lưu 10 ngày nửa tháng chờ đem thành mới làm ra điểm bộ dáng rồi đi không mượn. Trước 170, đóng đô Tây Cương. Hiểu ngư làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị phạm nhân đi địa chuyện này dày vò đến sức đầu mẹ chán. Chỉ này một kiện là đủ rồi, hiểu ngư đã không để ý tới khác. Hiểu ngư cưỡi ngựa nhậm chức, tự nhiên muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, thế là trước tiên liền đến trong thành tuần sát. Hiện tại cái gọi là vĩnh an thành ngoại trừ một mảnh nhỏ lầu gỗ bên ngoài, chính là mảng lớn mảng lớn gia đình sống bằng lều. Vừa đi vào khu nhà lều, nồng đậm hương vị lập tức đập vào mặt, đồng thời kiếm tu cường đại cảm giác lập tức khóa chặt hương vị nơi phát ra, 1 2 3 4. Tổng cộng 11 bãi, phân biệt ở vào bên đường góc tường, dưới cây sau phòng, thậm chí còn có một đống ngay tại đường chính giữa, đường đương chính chính bày ở hiệu ngư trước mặt. Hiệu Ngư lần thứ nhất thà rằng cảm giác của mình không có như vậy mạnh cảm, thân thức phản ứng cũng không có nhanh như vậy. Để tránh kinh thế hai tụ, hiệu Ngư lần này là cải trang vi hành, đi đường vào khu nhà lều. Khu nhà lều đường phi thường chật hẹp, quanh quẩn co co, bị từng tòa gia đình sống bằng lều dọc theo người ra ngoài địa phương xâm chiếm lộ diện lầy lội không chịu nổi đâu đâu cũng có nước bùn nổi vũng, trong vũng nước tự nhiên không thể thiếu đủ loại chất bẩn. Thanh Minh giới vực lực lượng có thể tịnh hóa vu vực độc chất, thế nhưng là tịnh hóa không được mấy vạn người cốc đạo sản phẩm. Càng đi gia đình sống bằng lều chỗ sâu đi, chất bẩn thì càng nhiều. Mới đầu từng đống vẫn là thủ đoạn đặc biệt, càng về sau chính là thành quần kết đội, thậm chí nối liền không dứt, không phân khác biệt. Hiểu Ngư phát hiện muốn tìm đặt chân địa phương càng ngày càng khó, về sau còn kém chút đạp trúng một hối, hắn rốt cục lại cũng chịu không được, nhất phi trung tiên đào mệnh giống như hồi chuồng ngọn núi đi rồi. Hiểu Ngư làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ lúc này mới mấy ngày, làm sao trong thành liền biến thành dạng này rồi? Kỳ thật nếu như hắn giống như vệ viên tại khúc liêu chân bắc khu đi một lần, liền sẽ phát hiện vĩnh an thành dạng này đã là tương đương trình đề. Khúc liêu chân sinh hoạt tại gia đình sống bằng liều bên trong người như là cái sắc không hồn, rất nhiều người đều dứt khoát tại trong dạng giải quyết. Nhưng thân là thành chủ, dù là lại không tình nguyện, hiểu ngư cảm thấy mình cũng phải đem những vấn đề này giải quyết. đơn giản nhất phương pháp giải quyết tự nhiên là nhiều xây nhà xí, nhưng là ai đến xây, xây ở chỗ nào, xây xong sau chất bẩn vận chuyển về nơi nào? Dùng nước từ đâu tới đây vân vân một loạt vấn đề tất cả đều theo ý nghĩ này bừng lên, mỗi cái vấn đề đều có thể biến thành một cái chuyên môn lĩnh vực, từ đó tái dẫn ra một loạt vấn đề. Hiểu Ngư lúc này mới phát hiện, nghĩ cái chủ ý rất dễ dàng, nhưng muốn đem cái chủ ý này biến thành sự thật chính là khó càng thêm khó. Một lần chủ phong, Hiểu Ngư liền lấy ra địa đồ, trên giấy vẽ ra Vinh An Thành trung quanh địa hình cùng với lập tức dân cư phân bố, sau đó bắt đầu quy hoạch nhà xí vị trí, chất bẩn xử lý địa điểm, dẫn nước cống danh lộ tuyến, cần mới mở bao nhiêu con đường đi, cái nào cũng đường phố được thừa dịp hiện tại liền muốn mở rộng vân vân vân vân. Trong rãi, trên bản đồ càng họa càng nhiều càng hoạ càng mảnh, Hiểu ngư trong bất chi bất giác bắt đầu lại lần nữa quy hoạch cả tòa thành thị. hắn lúc đầu chỉ muốn xây vài tòa nhà xí, sức đầu mẹ chán không chỉ là Hiểu ngư. Thôi duật phụ trách thành vệ đội, kết quả từ nơi chú quân tuyên chỉ, kiến tạo đến sàng chọn đội viên, phối tề trang bị lại đến huấn luyện, cái gì đều muốn bắt đầu lại từ đầu làm. Dù là hắn đã lanh binh mấy năm, cũng là luôn cuốn tay chân. Dĩ vãng thôi duật đó là mang binh đánh giặc, mà bây giờ là nuôi quân, luyện binh, căn bản cũng không phải là một chuyện. Bất quá cái này cũng không có cách. Hiện nay thanh minh bên trong có thể đánh nhiều lắm, thôi duật chỉ là một cái thiên cơ đi đến cái nào đều không ngẩng đầu được lên. Hiện tại dù là tại những cái kia hồ bằng cầu hữu trước mặt đều sắc không nổi, dù sao hiện tại người người đều có thiên công, đừng quan là thế nào tới. Nội thành cần thiết các hạng vật tư tài vật thì là giao cho Vân Phỉ Phỉ quản lý, hình ngục sự tỉnh từ Hứa Uyển Nhi phụ trách. Hai nữ đồng dạng loay hoay hôn thiên hấp địa. Vệ Viên giờ phút này đứng chắp tay, chính nhìn xem mấy chục tên tu sĩ hợp lực đứng lên một tòa cổng chào, cảm thấy mình loay hoay phân thân không có phương pháp. Tòa này cổng chào cao 10 trượng, từ bốn cái trụ lớn chèo chống, liền đứng ở thành thị cửa nam. Cổng chào bên trên viết vĩnh an hai cái chữ to, chính là chương xinh tư tay. Tòa này cổng chào chỗ đứng vị trí chính là vịnh An thành tương lai cửa Nam châu ở vịnh An ngồi mặt phía bắc Nam, phía Tây Lâm Hồ, phía Đông là vùng đất bằng phẳng bãi cỏ tương lai ruộng sắp mở ở chỗ này. Một dòng sông nhỏ xuyên thành mà qua, rót vào trong hồ. Sau đó hồ một chỗ khác cũng có một con sông cuồn cuộn đi xa. Thành Bắc có thể nhìn thấy một con đường, vố lượn thông hướng giới vực trung ương. Đây là nhân mã lao vụt, xe cộ qua lại dâm ép ra đường. Thành Bắc cách đó không xa chính là Liên Miên rừng rậm, bên rừng có toàn nơi trú quân, bên trong là ba tế phẩm. Hiện tại trong thành còn không có cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Liên Miên không dứt gia đình sống bằng lều. Không có cách, người thường đến quá nhiều quá mau cơ hội nhận được tin tức phàm nhân tất cả đều bỏ xuống hết thảy, dựa vào hai cái chân từng bước một đi tới. giờ phút này trong thành đã có gần năm vạn người, đồng thời còn có người đang lục tục đến nơi. lúc này cổng trào đã đứng lên, mặt đất thì là sớm đã dùng đạo thuật mềm hóa qua, bởi vậy rất thuận lợi liền đem bốn cái trụ lớn vùi vào trong đất. sau đó tu sĩ không ngừng phóng ra đạo thuật, đem mặt đất biến thành cứng rắn như đá, đồng thời cũng cho cổng trào bản thân bên trên cầm đạo pháp lấy kiên cố chất liệu khu trục sâu kiến. theo cổng trào lập tốt, vệ uyên cũng cảm giác giữa thiên địa hình như có một chút biến hóa, giới vực cũng rất nhỏ chấn động một cái. nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm kém chút liền xem nhẹ đi qua rồi. Lúc này Bảo Vân xuất hiện ở bên người Vệ Uyên, nói, lại tìm đến một chỗ vu ngự tộc bộ lạc, ước chừng 3.000 người. Đi, đi bưng nó. Vệ Uyên vân phó một tiếng, tùy tùng tu sĩ liền thổi lên kèn lệnh, mấy trăm kỵ sĩ liền từ từng cái phương hướng giới vực biên giới tập kết. Hùng ảnh hiện lên, một con máu ngựa lớn ngựa như gió mà tới, đứng ở trước mặt Vệ Uyên. Này ngựa hiện tại bốn vó chốt đều mọc lên thật dài lông chim, như là mọc ra cánh đồng dạng. Đầu ngựa bên trên tại trên ánh mắt Phương đã nứt ra hai đạo khe nhỏ, xuất hiện hai cái mới con mắt. Này ngựa hiện tại cùng vệ uyên đã có chút tâm ý tương thông, vệ uyên trở mình lên ngựa về sau, nó liền tự hành hướng về tập kết chạy đi. một lát sau một chi kỵ đội xông ra dưới vực, tiến đến càn quét chung quanh Vu Tộc Cứ Điểm. những ngày này từ từng cái con đường tới Vu Tộc Cứ Điểm tình báo đều tập hợp tại Bảo Vân nơi đó, nàng lại từng cái đi điều tra phân biệt, xác nhận liền trở lại triệu hoán vệ uyên xuất chiến, đem từng cái Vu Tộc Cứ Điểm nổ tận gốc. kỳ thật Bảo Vân tự mình ra tay cũng có thể đã diệt những cái kia mấy ngàn người bộ lạc nhỏ, chỉ là như vậy rất chốc sẽ có cực nặng nhân quả cuốn thân. nếu như vệ uyên dám để cho Bảo Vân mang một thân sinh linh oán khí trở về. Sợ là ngày thứ hai bảo ra liền sẽ đến mấy lão quái vật trực tiếp xốp thanh minh. Vu tộc đại quân đã sớm thối lui đến 2.000 nghìn dặm bên ngoài, phá thái chi vực bên trong bộ lạc nhỏ cũng lục tục no ngoe bắt đầu thoát đi. Nếu như bọn hắn không trốn trở tới chính là tai họa ngập đầu. Vu tộc bình thường sinh hoạt liền có thể đổi thiên địa hoàn cảnh, đây là vệ uyên tuyệt không thể chịu đựng. Ban sơ tập kích bộ lạc thời điểm vệ uyên còn sẽ có ý thả một chút vu tộc thoát đi, liên diệt mấy cái nhỏ bộ tộc sau liền không lại cố ý dung túng, có thể chạy trốn đều là bằng bản sự của mình. Tại vệ uyên triệt để đồ diệt một cái bộ lạc nhỏ về sau. Tất cả Vu tộc bộ lạc thật giống đều chiếm được tin tức, không ngừng bắt đầu cả tộc di chuyển. Hiện tại phá toái chi địa bên trong Vu tộc càng ngày càng ít, thương đội cũng hiếm có xuất hiện. Như từ không trung quan sát, liền có thể nhìn thấy tại xanh lục gần mực khắp mặt đất đột ngột xuất hiện một khối lõe sáng xanh nhạt, như là một khối bảo thạch khảm nạm tại xương độc tràn ngập trên đại địa. Trung quanh không ngừng có người tại hướng nơi này di chuyển, từng đội từng đội nhân tộc như là con kiến, chậm chạp ở trên mặt đất di động, chạy về phía hy vọng. Một tháng trước đó, ai cũng không nghĩ ra khối này mới mở giới vực bên trong sẽ hội tụ Thái sơ cung thế hệ tuổi trẻ có thể sương mạnh nhất mấy người, sau đó liên tràng huyết chiến. Trong vòng nửa tháng liền có 5 tên pháp tướng, mấy trăm đạo cơ, hơn 6 vạn vu tộc tướng sĩ chiến tử ở trên mảnh đất này, bình dân tử thương hàng mấy trăm ngàn, lấy địch chi huyết, tầm bộ đã thân, thanh minh rốt cục tại cái này hổ làng chi địa cắm dễ. Trong bạn Lý Hà Sơn, Vệ viên đang muốn đem cành khô rút ra nhìn xem ngọc dễ này mừng không, ngón tay vừa mới chạm đến nhánh cây, cành khô vỏ cây bỗng nhiên bột một tiếng, đã nứt ra một đạo nho nhỏ khẽ hở, từ bên trong vẩy ra thanh lãnh như sương ánh sáng màu bạch kim, quang mang như nước. Tại nhánh cây bên cạnh hội tụ thành nho nhỏ một bãi, xương mùm mịt, bên trong có điểm điểm màu bạch kim hoa quế nở rộ tàn lủi, lúc gần lúc hiện. Quận thứ hai Quỷ nghèo Viễn chính xong. Chương 171, thiết lập lại 4 quận. Tây Tấn, Ninh Châu, Thiên Thu Thành. Thiên Thu Thành lập thành 3000 năm. Ngàn năm trước hứa gia Quật Hởi rời vào nơi đây, thay tên Thiên Thu Thành. Ngàn năm sau đó, nơi đây đã là một tòa mấy chục vạn người thành lớn. Nơi này là hứa gia phạm tộc bản gia chỗ ở, cũng là hứa gia kết nối tiên phạm đầu mối then chốt. Thành cây có một phiến khu vực dọn dẹp dị thường sạch sẽ, con đường từ khối khối ngang nhau lớn nhỏ đá xanh trải thành, lộ diện không nhốn bụi trần, nhưng vẫn có mấy danh tạp dịch tại lập đi lập lại vậy nước có nhà. Chỗ này trong khu vực có ba tòa cơ hồ giống nhau như đúc cung điện, Ngẫu nhiên thấy có người ra vào, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ba tòa cung điện đều lộ ra nghiêm nghị sắc cơ, Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một chút như có như không tê thảm. Nơi này tức là bản gia thiên cơ, Chu cột dày đặc, sớm đêm tam đường chỗ ở, nơi này có lẽ không phải trên danh nghĩa quyền hành cao nhất địa phương, nhưng tuyệt đối là toàn bộ trong thành nhất làm cho người e ngại chi địa. Chu cột dày đặc trong đường, giờ phút này hơn 10 người chính ngồi vây quanh trong nội đường, nhìn chăm chú lên trong hành lang xa bản địa đồ. Khối địa đồ này đem Ninh Châu đại bộ phận cùng Ninh Tây đều bao quát ở bên trong, chế tác cực kỳ tinh tế. Đám người chỗ ngồi cao cao tại thượng, có bề nghệ thiên hạ chi thế. Chỉ là trong nội đường những người này phần lớn khẽ mắt rủ xuống, vừa nhìn liền biết từng cái âm trầm, rất khó sống chung. Lúc này một người nói, nghe nói Ninh Tây phân ra bên kia ra không ít phiền phức, tiên tổ muốn đồ vật đều bị người cho đoạt. Công đường trong đám người ngồi tối dưới vào cạnh ngoài một người nói, theo ta biết, khối kia tiên thạch đã nhận chủ, hiện tại xem như sơ bộ đứng vững được chân. Vì việc này công việc vật đường còn gãy hai vị trưởng lão một vị đầy mặt hắc khí trung niên nhân trung điệp hừ một tiếng nói công việc vật trong nội đường mặc dù đều là chút tấn thăng vô vọng chỉ lo ham phàm tục việc vui phế vật nhưng dù sao cũng đều tu thành pháp tướng như thế nào nói gãy liền gãy bọn hắn vì sao không tấu lên đến trực tiếp phát binh bình bên kia dựa vào bên ngoài người kia nói nơi này ngược lại là có chút duyên cớ nghe nói trong tiên thạch giới vực hiện tại có bảo ra, hiểu ra thế hệ tuổi trẻ tối được sủng ái hai đứa bé công việc vật đường sợ ném chuột vỡ bình không dám động tác quá lớn vẫn muốn âm thầm thôi động vu tộc động thủ chỉ là không nghĩ tới vu tộc cũng là liên tiếp thảm bại liền gây ba vị đại vu nghe nói những người tuổi trẻ kia trong tay còn có tiên nhân thủ đoạn. Ở giữa lao nhân trầm rãi mở mắt, nhặt nói, tiên nhân thủ đoạn. Thái Sơ cung tiên quân không đang cùng tiên tổ tại thiên ngoại đấu lấy, tiên nhân đều tiếp nhận, tiên nhân thủ đoạn thì phải làm thế nào đây? Công việc vặt đường những người kia càng ngày càng không còn dùng được, lập tức liền là 3 năm một lần tập hội, cũng nên thay đổi người. Đề mắt hắc khí trung niên nhân nói, tiên thạch giới vực bên kia thực lực như thế nào? Tin tức mới nhất, giới vực hiện tại có mấy vạn phàm nhân, chú thể tu sĩ ước chừng 3000, đạo cơ hơn 100. Liền chút thực lực ấy, trực tiếp khởi binh tiêu diệt được rồi ở giữa lao giả chậm rãi đưa tay trong nội đường liền an tĩnh lại hắn chậm rãi nói Thái sơ cung năm gần đây quy mô lên phía bắc tấn vương đã sớm tương đương bất mãn trước hết để cho chúng ta trong triều nhân sâm hơn mấy bản nhường triều đình cho mời cũng đi theo ra đem lực sau đó chúng ta toàn lực phong tỏa biên giới không cho Thái sơ cung tùy tiện trợ giúp tiên thạch giới vực lần này gặp được Thái sơ cung hàng đội cũng không cần ngăn cản trực tiếp đánh nhường Thái sơ cung 10 chiếc thuyền hàng nhiều nhất đi qua một hai chiếc vu tộc bên kia cũng thông thông khí bọn hắn chết ba cái đại vu cứ tính như vậy sao đến mức tiên thạch giới vực bản thân ngược lại không gấp lấy đánh rụng Dù sao hiện tại tiên thạch đã nhận chủ, cướp về cũng là cắt chém, giá trị cực lớn giảm. Chi bằng liền để bọn hắn tại chi kia chống đỡ, buộc thái sơ cung hết sức viện trợ. Muốn trợ giúp phía tây, thái sơ cung liền muốn xuất ra tương đương với phía bắc bốn lần gấp năm lần đại giới. Chúng ta trước cho thái sơ cung để đọ máu, sau đó lão nhân chỉ tay một cái, xa bàn bên trên Linh châu bắc bộ một mảnh đất vượt sáng lên, mảnh đất kia cũng có mấy ngàn dặm phương viên. Giờ phút này phía trên là thái sơ cung tiêu ký. Theo lão nhân động tác, thái sơ cung tiêu ký bị xóa đi, được thay thế bởi hứa gia tiêu ký. Lão nhân tiếp tục nói, Thái Sơ cung muốn phía tây mảnh đất kia, vậy liền cho hắn, không trải qua liền lấy phía bắc đến đổi. Hắc khí tu sĩ si nói, muốn cho Thái Sơ cung lấy máu, liền không thể nhường tiên thạch cái kia Lũ Tiểu Gia Hỏa tốt hơn. Nếu không dạng này, từ tộc binh bên trong điều 1000 tinh huệ, lại xứng điểm phụ binh đụng cái 5000, đóng vai thành đạo phỉ đến phía tây hoạt động, cho Lũ Tiểu Gia Hỏa hảo hảo học một khóa, để bọn hắn biết rõ tây vực là sẽ chết người đấy. Lão nhân nói, có thể. Có người hỏi, thế nhưng là, bảo gia cùng hiểu gia hai đứa bé làm sao bây giờ? Lão nhân nói, trên người bọn họ khẳng định có trong nhà cho thủ đoạn bảo mệnh, vung tay đánh, không chết được. Đến mức tộc binh, chết thì chết. Hai đứa bé kia giết nhiều người của chúng ta, bảo ra cùng hiểu ra trên mặt cũng không nhịn được, tất nhiên sẽ triệu bọn hắn trở về. Tối rửa vào cạnh ngoài người kia nhân tiện nói, ta vậy thì đi ăn bài. Bất quá còn có một chuyện. Lão nhân khẽ như mày, đã có không vui chi ý người kia lộ ra một chút e ngại, nhưng vẫn là nói, chúng ta phải đi phá thoái động thiên bên trong người đến nay không có tin tức, ba đội 90 người không có một cái nào từ bên trong đi ra. Ta hoài nghi vật kia khả năng đã thức tỉnh. Dưới tình huống bình thường nó hẳn là không biết từ động thiên bên trong trông tới, nhưng vậy nhất một vị sắc mặt u ám trung niên nữ nhân dùng có chút lanh lảnh thanh âm nói vạn nhất nó từ bên trong chạy ra ngoài phụ cận đều có cái nào thành thị gần nhất thành lớn chính là khúc liễu chấn cách tiên thạch giới vực cũng rất gần nữ nhân cười lạnh đây không phải vừa vặn tốt nhất là toàn bộ giết sạch cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có lão nhân lúc này nói phía tây sự tình liền đến nơi này chúng ta bàn lại nghị khu vực khác sự tình tây tấn trời còn chưa toàn bộ sáng văn võ bá quan đã nối đuôi nhau tiến vào đại điện tấn hiến vương tại vị hai năm tại chuyên cần chính sự một chuyện bên trên có thể sương điện hình tấn vương cao ở bảo tọa đợi chúng thần ba hô vinh phò liên mệnh bình thân lúc này quan văn hàng đầu đi ra một lão thần tấu nói lão thần nghe nói tây vực biên thủy vu nhân rút lui đem mấy ngàn dặm địa giới lại nhường lại nơi đó nguyên bản là ta tây tấn cương thổ đây là trời ban cơ hội nên thu hồi lão thần xin mời bệ hạ hạ chỉ thiết lập lại ninh tây bốn quận tái thiết đốc phủ chấn thủ lão thần trình lên tấu chương phần này trên sổ con viết mười phần tỉ mỉ liên đốc phủ cùng quận trưởng nhân tuyển đều có đề nghị danh sách tấn vương nhìn danh sách liền trong lòng hiểu rõ thế là hỏi ninh tây sổ quận vốn là tổ tông cương nghiệp hiện tại vu nhân rút lui tất nhiên là muốn thu trở về bất quá phủ khố bên trong nhưng còn có đầy đủ cốt mốc. hộ bộ thượng thư tàu nói hiện tại trong kho chỉ còn lại 2 khối cốt mốc, dự định phải dùng tại phương bắc. giờ phút này xác thực không có dư thừa cột mốc rồi. một tên khác quan viên bước ra khỏi hàng nói không có cốt mốc, như thế nào định cương rìn giữ đất ai? hữu tướng chỗ hàng phần danh sách này dụng ý khó dò, phía trên phần lớn là hắn xưa nay không hòa thuận chi nhân. hắn đây là nghĩ mượn đau giết người, diệt trừ đối lập. xin mời đại vương minh xét. hữu tướng cươi lệnh nói lão phu một lòng vì nước nhân hiền, lại bị ngươi nói không chịu được như thế, lưu ngự sử. Ngươi chỉ biết trong quốc khố không có cột mốc, lại không biết phía tây đã có người lập xuống cột mốc, mở ra giới vực. Lão phu lần này tiến cử đều là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Những người kia mặc dù cùng lão phu có dạng nước, nhưng lão phu há lại nhận từ phế công tri nhân. Lưu Lục sử hiển nhiên không biết việc này, nhất thời không phản bắt được. Tấn vương tới hào hứng, hỏi: một khối cột mốc sao đủ bốn quận tri địa? Ái khanh nếu lên quyền này, chắc là có nguyên nhân. Hưu tướng nói: lão thần cái này điểm tâm nghĩ quả nhiên không thể gạt được đại vương. Theo lão thần biết, khối kia cột mốc chính là tốt nhất phẩm, thậm chí có thể là cực phẩm cái này một khối cột múc liền có thể bao trùm hai quận có thừa, ngày sau lại bù một hai khối cột múc liền đầy đủ thu phục ninh tây bốn quận. tấn vương trong mắt lóe lên nóng bỏng, nói: cực phẩm cột múc, lời này thật là. là người phương nào mang theo giới này thạch đến nơi, lại vì sao đứng ở chỗ này? hiếu tướng tấu nói, khối kia cột múc vốn là tại ninh tây, thuộc về không muốn người biết cổ vật, sau đó bị một tông môn tiểu bối lầm sờ kích phát, như vậy gieo xuống. tấn vương đại hỉ, nhân tiện nói, nếu là ta tây tấn cương thủ bên trên phát hiện cổ vật, cái kia giới này thạch tự nhiên về bản vương tất cả. hiếu tướng này tấu, chuẩn. hiếu tướng lập tức gập đầu tạ ơn. Tấn Vương lại nói, bất quá hái khanh phần danh sách này, cô còn có chút không rõ. Đốc phủ quận trưởng nhân tuyển còn có thể, chỉ là cái này đồng tri tôn triều ân là người phương nào? Lần này đặc biệt để bạn, lại là vì sao? Hưu tướng nói, tôn triều ân trước đây tại biên ninh quận bằng với lệnh, trước đó không lâu mới vừa cùng Bắc Liêu huyết chiến mấy tháng, thân chịu trọng thương lại không có chút nào lùi bước, chém giết Liêu man a cổ lạc bộ lạc thiếu chủ, dẫn phát trong a cổ lạc loạn, lập xuống đại công. Người này có thể văn có thể võ, thực là hiếm có chủ của tài. Lần này Tây vượt bách phế đại hưng, chính cần bực này tài năng tỏa chấn. Thấn Vương gật đầu, nói, nếu hái khanh hết lòng vậy liền đồng ý rồi. tới gần giữa trưa, triều hội đã xong, bách quan nối đuôi nhau từ trong cung đi ra. hưu tướng không nhanh không chậm đi thong thả con thai, chậm rãi đi ra cửa cung. lúc này trên triều đình một vị khác đại lao đi tới, nói: hôm nay mượn một cái hưu tướng xe ngựa, như thế nào? hoàng nênh đã đến. một lát sau xe ngựa khởi hành, hai vị trong triều đại quan ngồi đối diện nhau. người kia liền hỏi: tôn triều ân này bất quá nho nhỏ huỷ lệnh, như thế nào vào ngài pháp nhãn? hai người vốn là cùng giới tiến sĩ xuất thân, đang hướng bên trên từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, hưu tướng cũng không gạt lấy, nói: người này giữ đất đai có công được không ít phong thưởng. Sau đó liền tìm được ta chỗ này phương pháp, thế mà đem tất cả phong thưởng đều phụ tới, muốn cầu cái tấn thân chi giai. Người này tài cán là có, nhưng càng khó hơn chính là phần này hiểu tâm. Cái kia quan nhân tiện nói, đem hắn phóng tới phía Tây học hỏi kinh nghiệm cũng là tốt. Chó ngoan được đặt ở đất hoang bên trong nuôi, nói không chừng có thể biến thành sói. Bất quá mấy người kia thật làm cho bọn hắn làm cổ trưởng. Sẽ có hay không có chút lợi cho bọn họ quá rồi? Hưu tướng cười nói, lão phu há lại như thế khạng khái chi nhân. Người có chỗ không biết bên kia có bao lớn công lao, liền lớn bấy nhiêu phong hiểm. Hứa gia đã liền gãy hai cái pháp tướng bằng không làm sao sẽ tìm tới lão phu? Bốn người kia tính tình lão phu là biết đến, cả đám đều không phải dễ đối phó. Có thể bực này tính cách phóng tới Tây vực, cái kia nói không chừng lúc nào liền gặp gỡ đo. Chúng ta lại nhìn xem, dù là chỉ chết mất một cái, cũng là tốt. Nhiều tính sâu xa. Đại quan đội phục, thanh minh giới vực. Một chi thương đội dừng ở giới vực biên giới, sau đó liền thấy hơn 10 tên kỵ sĩ rục ngựa chạy đến. Thương đội thủ lĩnh nhìn mười phần cẩn trương, mai cho đến các kỵ sĩ nghiệm xong hàng thành toán tiền ngân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem ba chiếc xe hàng chuyển giao cho kỵ sĩ, liền mang theo mấy chục tên thủ hạ cấp tốc rời đi. Tại pha toái chi vực, thương đội cùng cường đạo chỉ là cách nhau một đường, cụ thể thân phận quyết định bởi tại lúc ấy thương đội thủ lĩnh tâm tình cùng hoàn cảnh. Thương đội Lao Đại đã nhìn ra tiếp hàng hơn 10 tên kỵ sĩ thêm mà từng cái đều là đạo cơ tu sĩ, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Cũng may đối phương không có tính toán đem chính mình cái này một đội người cũng biến thành hàng hóa ý tứ, tự nhiên không dám dừng lại thêm. Bất quá trong thương đội thành viên ngược lại đều rất phấn phấn, thanh minh lớn như vậy một cái giới vực, nếu như nghiêm túc làm ăn lời nói, đây chính là cái cực kỳ tốt đừng ra. Sau một lát, ba chiếc xe hàng liền ngừng ở trước mặt vệ uy. Vệ Biên đứng phía sau 50 tên kỵ sĩ, 16 vị thiên công thiếu gia tiểu thư đều có mặt, Phong thính Vũ kéo lấy trường đao đứng tại khác một bên. Còn lại ba mươi mấy người cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ toàn bộ là đạo cơ tu sĩ. Vệ Uyên mở ra xe hàng, trong xe thế mà trang tất cả đều là mặt nạ. Vệ Biên hô, mỗi người đến chọn một cái mình thích, mặt khác hai trong xe là quần áo áo choàng, một hồi toàn bộ thay đổi. Từ giờ trở đi, chỉ cần đeo lên mặt nạ, chúng ta chính là Tây vực đệ nhất mã phỉ, chiến tiến rút. À, danh tự có thể bản lại, dù sao chúng ta mặc kệ làm cái gì, đều cùng Thái Sơ cùng, cùng giới vực không có chút quan hệ nào. Chương 172: Lời hứa ngàn vàng, phá toái chi vực. Một đội kỵ sĩ chậm rãi xuyên qua hai đồi ở giữa tiểu sân gốc. Trong đội ngũ, một tên nhìn qua ba mươi mấy tuổi, giữ lại dâu ngắn nam nhân ngồi ngay ngắn lập tức, quét mắt hai bên gò đúi, tầm mắt chỗ sâu ẩn ẩn có kiếm mang chất động. Bên cạnh một tên kỵ sĩ trẻ tuổi cầm ra khăn lau mặt, phàn năn nói: "Địa phương quỷ quái này làm sao như thế ở gốc?" "Đại ca, chúng ta thật không thông biết đình tây phân ra sao." Rượu ngắn nam nhân nói: "Thông chi bọn hắn làm cái gì? Những vế vật kia chỉ biết là uống rượu cùng ca múa. Làm sao? Ngươi muốn đi thử một chút." Người trẻ tuổi lười biếng nói nơi này có thể có mặt hàng nào tốt, không hứng thú. chờ chúng ta đánh thắng trận chiến này trở lại quân nội, muốn dạng gì nữ nhân không có, cái này còn tạm được. giấu ngắn nam tử xuất ra địa đồ nhìn một chút, liền đối một tên kỵ sĩ phân phó nói, thông chi phía sau trường tham tướng, nhường hắn mang theo phụ binh đến nơi đây phương bắc 100 dặm chỗ xây doanh, nơi đó hai sông giao hội, hết sức tốt nhận. nơi đó sẽ là chúng ta lần hành động này đại bản doanh, nhường hắn đem xây được cẩn thận chút. kỵ sĩ kia lĩnh mệnh, liền rời đi kỵ đội, hướng phía sau bay đi. lúc này kỵ đội tiên phong đã ra khỏi sơn gốc, đung nhiên dừng lại, lập tức một kỵ phi báo trung quân, phía trước có người cản đường ăn cướp. Dâu ngắn nam nhân cùng người trẻ tuổi đều là sức sở, không nghĩ tới ngựa mình phỉ kiếp sống mới ngày thứ hai, thế mà bị đồng hành cho cứ rồi. Tây vực Mã phỉ sinh tồn gian nan, đã đến mức này sao? Hai người rục ngựa đi vào tiền quân, chỉ thấy phía trước trên đất trống có mấy trăm Mã phỉ, từng cái nghe răng chấn mắt, tướng mạo hung ác, có bên hông còn mang theo mấy người đầu. Mã phỉ trung ương, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn mập nam nhân quát, đối diện nghe cho kỹ. Bọn lao tử chính là Tây vực đệ nhất trộm ngựa mưa to gió lớn đoàn. Thức thời tranh thủ thời gian giao ra tài vật, ra ra ngươi ta nói không chừng lòng từ bi, tha các ngươi bất tử. Bằng không, ta Ta liền, mắt thấy trong sơn quốc tuân gia kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, lớn mập nam nhân nói chuyện thanh âm cũng liền càng ngày càng nhỏ. Mà lại đối diện kỵ sĩ không riêng số lượng nhiều, lại làm một nước hãm mã, trên thân cũng đều là màu xanh sẫm kỵ giáp, từng cái không nói một lời, đàng đàng sát khí. Trái lại phía bên mình không riêng số lượng kém xa tích tắp, còn đội hình tán loạn, áo giáp cũng là đủ loại, tương đương cá tính. Dâu ngắn nam nhân đối tuổi trẻ nói: "Ngươi mang 50 kỵ, thử một chút bọn hắn chất lượng." Người trẻ tuổi một mặt nhăn trán, thiển tay điểm 50 kỵ, giết tới. Một lát sau người trẻ tuổi mang theo lớn mập nam nhân trở về, ném vào dâu ngắn nam nhân trước ngựa. 50 kỵ làm sao đi ra làm sao trở về, chỉ có hai người vết thương nhẹ. Mấy trăm mã phỉ lại là phơi thây thay đất, chỉ có mấy chục người xem thời cơ được nhanh mới lấy đạo tẩu. Một trận chiến này sở dĩ hoa nhiều thời gian như vậy, chủ yếu vẫn là mã phỉ bọn họ xông lên li tán, chạy tứ tán, truy đuổi tốn chút thời gian. Lớn mập nam nhân cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, dâu ngắn nam nhân đơn giản hỏi vài câu, liền hướng người trẻ tuổi điểm hạ điểm. Người trẻ tuổi rút ra đoạn đao gác ở lớn mập nam nhân trên cổ, nói: "Nhớ kỹ, đại ca của ta là Hứa Tân Huy, ta là Vương Tự Nghiên. Đến bên kia sau so sớm một chút đầu thai, đừng quên tới tìm chúng ta báo thủ." Dứt lời hắn nhẹ nhàng gạch một cái, liền cắt lớn mập nam nhân cổ họng. Vương Tự Nghiên trở mình lên ngựa, nói, đây chính là nổi tiếng Linh Châu Tây vực Mã Phỉ. Cũng quá không trải qua đánh. Gia hỏa này ngay cả ta một đao đều không có ti được. Gia hỏa này là địa giai sát phạt đạo cơ, lại tu đến hậu kỳ, kỳ thật cũng xem là không tệ. Ta vừa mới hỏi qua, giống hắn dạng này Mã Phỉ tại Tây vực còn có 78 chi, người người đều nói mình là thứ nhất Mã Phỉ, ha ha. Vương Tự Nghiên nói, đại ca, phía trên những lao gia hỏa kia vì cái gì không cho chúng ta giới vực đánh xuống? Dâu ngắn nam nhân lắc đầu, nói, cái này giới vực cũng không tốt đánh. Nghe nói bên trong có mấy cái Thái sơ cung tu sĩ, Vương tự nghiên hừ một tiếng. Thái sơ cung có gì đặc biệt hơn người? Mỗi ngày từ thổi là tiền tông đứng đầu, chúng ta kiếm cung chỗ nào so với bọn hắn kém? Bọn hắn coi như nhân số nhiều chút, có thể đại ca ngươi là tiên kiếm thứ bảy, ta cũng là tiên cơ, hai chúng ta đánh mười mấy Thái sơ cung không có gì vấn đề đi. Coi như đối diện đều là tiên cơ, ta cái này một ngàn kỵ cùng Long ngư quân diễn luyện cũng không rơi vào thế hạ phòng thỏa thỏa đại thang cựu quân tiêu chuẩn. Dưới vực trong kia một số người bất quá là chút đá mấu hợp, chúng ta ngăn lại Thái sơ cung tu sĩ, thủ hạ các huynh đệ liền có thể xuất dưới vực. Đến lúc đó liền thừa thái sơ cung mấy cái kia, bọn hắn còn có thể chơi như thế nào?" Hứa Tân Huy nói, quyết không thể chủ quan, ta nghe nói đối diện có mấy cái thiên tài. Vương Tự Nghiên cười ha ha một tiếng, nói, "Thiên tài? Chúng ta năm đó ai không phải thiên tài? Hiện tại cũng đi ra làm việc, thiên tài có làm được cái gì? Chiến tích nói chuyện mới là thật." Dâu ngắn nam tử mỉm cười, đồng thời không nói gì thêm. Phá phá chi vực một tòa núi nhỏ dưới chân, tọa lạc lấy một tòa quần mỏ. Quần mỏ quy mô khá lớn, cơ hồ đào mở nửa tòa gọn núi, mấy đầu đường hầm mỏ sâu không thấy đáy, thợ mỏ ở nhà lều thì là chiếm một mảnh lớn địa phương quanh mộ chỗ cửa lớn, lúa ra cửa xí đón gió tung bay. Lúc này trời vừa hướng đông, tiếng chuông vang lên, từng cái áo rách quần manh thợ mỏ đã ăn xong điểm tâm, nối đuôi nhau hướng đi dưới mỏ. Có chút trần trời liền sẽ chịu giám sát rồi. bọn hắn muốn tại trong động mỏ lao động một ngày, thẳng đến mặt trời lặn mới có thể đi ra ngoài. Quanh mỏ chung quanh đâu đâu cũng có cầm đao mặc giáp thủ vệ, vài chục tòa tháp quan sát xây ở chỗ cao, đối trung quanh nhìn một cái không sót gì. Mỗi tòa trong tòa tháp đều có thần tiên thủ, hai trăm trượng bên trong không chạy một tên. Thợ mỏ muốn chạy trốn mà nói chính là cựu tử nhất sinh. Giờ phút này quặng mỏ bên trong 10 phần náo nhiệt, mới một nhóm thợ mỏ vừa mới đưa vào. Nhưng là hôm nay đưa tới người đặc biệt nhiều lắm, quặng mỏ chủ sự liền cao mày, liên tục cùng tặng người tới đội xe thống lĩnh xác nhận có phải hay không sai lầm. Cái kia thống lĩnh lại là hỏi gì cũng không biết, chỉ là nói, đại công tử, không, gia chủ giao cho ta chính là nhiều người như vậy, mệnh lệnh chính là nhường ta đưa đến chỗ ngươi, không có địa phương khác. Hiện tại người ta đã đưa đến địa đầu rồi, ngươi có thu hay không được dưới là ngươi sự tình, ta có thể không xem bảo." Quặng mỏ chủ sự vẻ mặt đau khổ nói, "Ta cái này nhiều nhất có thể giả bộ 3000 người, có thể ngươi một cái cho ta đưa tới 5000." Cái này khiến ta làm sao thu? Trước kia thợ mỏ còn chưa có chết xong đâu, nào có địa phương cho những người này ở? Lại nói người càng nhiều cũng dễ dàng xảy ra chuyện, ta chỗ này mới 100 cái thủ vệ, cái nào trong tầm tay 70000, 80000 người? Thống lĩnh ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, liền nói, vậy ta phân 100 hộ vệ cho ngươi, trước giúp ngươi trông coi một đoạn thời gian, ngươi tranh thủ thời gian cùng gia chủ đi nói, lại điều chút thủ vệ qua đây. Chủ sự đại hỉ, đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên báo động đại tác. Chủ sự cùng thống lĩnh giật nảy cả mình, chỉ thấy phương xa cuối đường mấy chục kỵ sĩ như gió như lửa chạy tới số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng là khí thế trùng thiên, vậy mà đã chạy ra thiên quân vạn mã chi thế. nhóm này kỵ sĩ tới cực nhanh, trong ngay mắt liền vọt tới quãng mộ trước. bọn hắn người người mang theo mặt nạ, thân bọc áo choàng, kỵ đều là nhất đẳng ngựa tốt, một người cầm đầu kỵ chính là sám trắng đỏ ba màu ngựa, mặc dù màu lông hôn tạm chút, nhưng cao lớn lạ thường thần tuấn. chỉ là những người này áo choàng đều có chút cũ nát, hiện nhiên lẫn vào chẳng ra sao cả. cầm đầu kỵ sĩ hoành thương lập tức quát lên một tiếng lớn, các ngươi nghe cho kỹ, các gia gia chính là tây vực thứ nhất mã phỉ chiến thiên bang, hôm nay tới đây chỉ là cầu tài, không bị thương tính mệnh. Các người thức thời liền ngoan oán buông xuống binh khí, không phải vậy đao thương không có mắt, đạo ra tay lại nặng, đả thương tính mệnh chỉ có thể trách chính các ngươi không may. Thống Linh cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, quáp, ở đâu ra mao tặc, chán sống, dám đánh ta hứa ra quẳng mỏ chú ý. Con từ thổi Tây vực thứ nhất mã phỉ, đại gia ta vừa vận bắt ngươi các loại đầu trở về lĩnh thưởng. Cái kia Thống Linh ngoan thoại thả xong, nhanh chân hướng về phía trước, đại đao vừa mới nâng quá đỉnh đầu liền cảm thấy hoa mắt, một súng đã thấu ngực mà qua. Trâm cung rùa đen bỏ mồ dạng. Kỵ sĩ kia khinh thường mắng một câu, đưa tay dùng trường thương tương thống linh chọn giữa không trung, cao giọng nói, ai còn dám phản kháng? Người này chính là ví dụ, cái kia thống lĩnh cũng là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, lại không thể chống đỡ một chút nào, gọn gàng mà linh hoạt bị một súng đâm chết. Một đám hộ vệ lập tức biết rõ bọn này mã phỉ hung ác, không phải là chính mình có khả năng chống cự, thế là đồng loạt quỳ xuống đất cứu tha. Chiến tiên bang ngược lại là nói lời giữ lời, cũng không đả thương người tính mệnh. Chỉ thấy 50 đạo tặc nhau nhau xuống ngựa, đồng loạt đồng thủ, công chúng bọn hộ vệ lột được cùng ánh sáng như heo, từng cái cột chắc chứa lên xe. Có hộ vệ cảm thấy không lành, thế nhưng là thứ 51 đạo tặc ngay tại nhìn ngay lập tức lấy, trưởng thương bên trên thống linh còn chưa ngồi đấu, thế là không người dám phản kháng. Oan Oan bị lộ sạch sẽ chứa lên xe. Chương 173, công bằng một trận chiến, một. Chiến thiên đạo tặc bọn họ lại đem tất cả thợ mỏ đều tiêu lên, Diễn mỏ bên trong làm việc cũng triệu trở về, liền để bọn hắn thu dọn đồ đạc, lại kéo lên tất cả tình tuyển qua chân quý khoáng thạch, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng bắt mà đi. Quấn mỏ thợ mỏ đều là nô lệ, mỗi ngày đều sẽ chết bên trên 10 cái, cho nên mới muốn lúc nào cũng bổ sung. Bọn hắn nhẫn nhục chịu đựng đã quen, lại biết rõ Mã Phỉ cùng Hung cơ Gác, từ trước đến nay giết người không chớp mắt, cho nên từng cái đều rất phục tùng. Mã Phỉ đầu mục cũng đã nói, không giết bọn hắn, cũng không hiến tế chỉ là để bọn hắn chuyển sang nơi khác làm việc, đến địa phương mới, mỗi ngày chí ít thêm một chén lương cơm. Nghe được có thể ăn nhiều một bát, tất cả thợ mỏ đều mừng rỡ nhảy cẫng, hận không thể bay đến địa phương mới. Mấy ngàn người đội ngũ đi được tự nhiên chậm chạp, liền đi 7, 8 ngày mới tới mục đích. Nơi này là Thanh Minh giới vực biên giới, những người này cũng còn chưa thấy qua giới vực là dạng gì, giờ phút này nhìn thấy phương xa xinh đẹp sơn thủy, mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng. Lúc này giới vực bên trong vọt ra đến một đội tu sĩ, chừng hơn trăm người, từng cái quần áo ngắn nóc, tu vi bất phàm. Cầm đầu một người tu sĩ rụt ngựa ra khỏi hàng, khí thế siêu phàm thoát tục, chắp tay nói, tại hạ thôi duyệt, đương nhiệm bình an thành thành vệ quân thống lĩnh. người đến thế nhưng là tây vực thứ nhất nghĩa quân, chiến thiên 50 đạo tặc. cầm đầu kỵ sĩ rụng ngựa hoành thương, thanh trấn khắp nơi, đúng vậy. hàng đã mang đến, thiên ân đâu? đã sớm chuẩn bị tốt. thôi duyệt vung tay lên, mấy tên kỵ sĩ liền dơ lên ba ngụm dương lớn đi ra, trước mặt mọi người mở ra, lập tức tiên quang lóa mắt, bên trong tràn đầy đều là thiên ngân. ha ha ha ha, cầm đầu kỵ sĩ ngửa mặt lên trời cười dài, cười một hồi lâu, đầy đủ biểu hiện hùng hồn đạo lực, mới nói, nghe qua thanh minh giới vực lợi hướng ngàn vàng, làm mua bán nhất là thành tín. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thôi Duật cười nói, dễ nói, dễ nói. Lần này mua bán làm được 10 phần vui sướng, hy vọng lần sau chiến tiên chư vị lại đến lúc chúng ta có thể làm bút năm dương mua bán. Kỵ sĩ trầm giọng nói, bảy dương. Thôi Duật cười dài một tiếng, nói, cái kia thôi mỗi liền lặng chờ hồi âm. Hai người phong cách hoàn toàn khác biệt, kỵ sĩ bá khí 10 phần, Thôi Duật lại có chút ôn hòa hữu lễ. Nhưng thanh âm đều xa xa truyền ra, hiện nhiên đạo lực tu vi đều là cực cao, Thôi Duật không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỵ sĩ lại hỏi, không biết ngoại trừ những người này bên ngoài, các ngươi còn làm cái gì làm ăn? Thôi Duật nói kháng vật, thiên tài, lương thử, dược phẩm, những này đều thu. bất quá chủ yếu vẫn là thu người. kỵ sĩ kia cũng không dài dòng, nói một tiếng tốt, liền mang theo 50 đạo tặc như gió đi xa. mấy ngàn người đội ngũ một đường đến đây, tự nhiên treo chọc vô số các lộ thế lực thám tử. giờ phút này chỗ tối không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn xem nơi này, đều đem lời của hai người thu vào lỗ hai, sau đó lặng yên biến mất. làm giới vực biến mất tại ngoài tầm mắt, xác định chung quanh không có thế lực khác nhăn tuyến, vệ uyên liền lấy ra địa đồ, nói: thời gian cấp bách, chúng ta liền không quay về tu chỉnh rồi. hiện tại hứa gia còn có hai tòa cẩn mỏ một tòa dược trang cùng một cái trấn nhỏ, vũ ngự tộc khống chế dưới còn có hai cái thương đội nơi trú quân, một thôn trang cùng hai cái mã phỉ sân trại, chúng ta vất vả chút, lại nổ hai cái điểm sau đó nghỉ ngơi. đám người cũng không có ý kiến, hướng mục tiêu kế tiếp chạy đi. trung quanh không người, đại gia liền tháo mặt nạ xuống thấu khẩu khí. lúc này ở bên người vệ uyên chính là tự ý, nàng nhìn xem vệ uyên ngựa liền không ngừng cười trộm. vệ uyên ngay từ đầu bị nàng cười đến rất không được tự nhiên, hướng thân ngựa bên trên nhìn một chút mới hiểu được. lúc này trời mưa rơi lất đặt. Trung quanh đều là sương mù một dạng nước mưa, cực kỳ ướt. Chiến mã trên thân đều là ướt ngẹp, như là mới vừa trong nước mới vớt ra mở dạng. Vệ Uyên cái này thất mã nguyên vốn là đỏ đậm sắc, quá mức chói mắt, cho nên xuất phát trước cho sơn trở thành màu xám. Kết quả không có đi qua mấy ngày liền bắt đầu phai màu. Bây giờ tại trong mưa, càng là mắt trần có thể thấy từ sáng biến trắng, lại từ trắng trở nên đỏ. Ngoại trừ thống mã gian thương bên ngoài, Vệ Uyên lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nói lần sau gặp lại những cái kia bán nước sơn gian thương, nhất định phải làm cho bọn hắn đem ăn hết đều phun ra. Bất quá Vệ Uyên trong lòng cũng rõ ràng hơn phân nửa sẽ không còn được gặp lại những cái kia gian thương, tự ý lại nói, lão đại, người đóng vai mã phỉ còn có một sơ hở, sơ hở gì? vệ uyên khiêm tốn hỏi, mã phỉ đều là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, thô bị không chịu nổi, lão đại ngươi nói chuyện quá văn nhã rồi, nào có không tham hỏi đừng nhân tổ tông 18 đời mã phỉ, vệ uyên như mày, nhưng hắn mắng những cái kia đặc biệt thâu tục quả thật có chút độ khó, còn không bằng một thương đâm chết xong việc, tự ý chính là che miệng cười trộm, sau đó nói, cũng không phải là không có biện pháp khác, hoặc là liền thiếu đi nói chuyện, lời nói càng ít liền càng có cao nhân phong phạm, vệ uyên lúc này gật đầu cái này có thể một đội người đi còn không có nửa canh giờ phía trước trong rừng cây bỗng nhiên giết ra một đám ma phỉ ngăn cản đường đi cầm đầu hai người dường như hai huynh đệ một người xách đem hạ phẩm pháp khí hùng hùng hổ hổ bắt đầu khiêu chiến nhìn trước mắt chi này mới hơn một trăm người quần áo tả tơi mấy người dùng được một thanh vũ khí ma phỉ vệ uyên đều có điểm tâm chua bất quá loại này rác rưởi đội ngũ vừa vặn lấy ra luyện tập thử một chút từ ý lời mới vừa nói thế là vệ viên giục ngựa tiến lên khí thế rất lạnh hét lớn một tiếng ta ma phỉ đưa tiền sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đánh lên một lát sau Nhìn xem một chỗ mã phỉ thi thể, Vệ Uyên nghiêm túc suy nghĩ chính mình địa phương nào làm sai. Tầm nửa ngày sau, Vệ Uyên nhìn xem ngăn lại đường đi mấy trăm mã phỉ, bất đắc dĩ nói, Tây vực mã phỉ nhiều như vậy sao? Lần này mã phỉ đội ngũ nhìn đã tốt lắm rồi rồi, chừng 500 người, trong đó 50 tinh nhuệ tất cả đều cầm trong tay pháp khí. Lúc này đối phương mấy tên thủ lĩnh xuất trận, đến đây khiêu chiến. Vệ Uyên không tâm tư nghe bọn hắn nói cái gì, sờ lấy trên mặt cô như có điều suy nghĩ, chính mình những người này nhìn yếu như vậy sao? Nếu không đối phương thân là mã phỉ, vì sao không đoạn tương độ, chuyên tìm đồng hành? Cái này đều liên tục hai lần rồi. Lúc này đối phương đã kêu xong trận, vệ uyên liền hỏi bên trái Vương Nữ, bọn hắn là người nào? Vương Nữ nói, danh xưng Tây vực ba đại mã phỉ đội Ngũ tổng cộng có 5 chi, đối diện chính là một cái trong số đó khát máu kỵ, trước mắt thực lực đại trí tại tất cả mã phỉ trong đội ngũ sắp xếp thứ 7. Làm sao ngươi biết được cặn kẽ như vậy? Từ Ý hỏi. Vương Nữ nói, tại thành trấn bên trong lúc nghỉ ngơi ta nghe trong thành người nói, Từ Ý một mặt chấn kinh, chúng ta liền ăn bữa cơm, mà lại ngươi không phải một mực cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Vương Nữ mặt không thay đổi nói, ta âm mục nghe được xa xôi. Cái này, Từ Ý không biết nên nói cái gì. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Ngươi sẽ không phải lấy nó tới làm cái gì chuyện xấu à. "Sẽ không, nếu như thấy cái không nên thấy, sẽ có manh liệt phản vệ. Cho nên ta không dám nhìn cùng nghe rõ ràng so với ta mạnh hơn người." Từ ý lúc đầu thoáng buông xuống điểm tâm, nhưng lập tức càng nghĩ càng không đúng, có vẻ như trong đội ngũ rõ ràng so vương ngữ mạnh thật giống liền hai cái, chính mình cũng không ở trong đó. Lúc này vệ uyên tiến lên ứng trận, mới nói một câu, không có gì bất ngờ xảy ra liền lại đánh lên. Một lát sau, Tây vực ba đại mã phỉ cũng chỉ còn lại có bốn chi, nguyên bản sắp xếp thứ 8 lúc này còn không biết mình xếp hạng lại đi đi tới một vị. Vệ viên xuất ra địa đồ nhìn xem, cũng có chút buồn bực, nói: "Chép cái quặng mỏ đều có thể gặp được hai đợt mã phỉ, cái này nơi quái quỷ gì, còn có để hay không cho người bình thường sống?" Lại có 50 dặm liền đến quặng mỏ rồi, tổng sẽ không lại gặp được một chi mã phỉ. Lời còn chưa dứt, liền nghe phương xa tiếng chân vang lên, đại địa chấn động, một chi đội kỵ mã từ gò núi sau vòng vo đi ra. Hai đội đối mặt mà đi, chính là ngõ hẹp gặp nhau. Từ Ý che miệng cười nói: "Lão đại lợi hại, luôn xuất pháp tùy, Tả Hưu hy mắng." Chương 173: Công bằng một trận chiến, 2. Từ Ý cười hai tiếng cũng cảm giác không đúng, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy vương ngự hai mắt nhắm nghiền, nước mắt mịt cốt mà xuống. hắn mặt hiện lên vẻ thống khổ, nói: cẩn thận, có tiên cơ. đối diện kỵ đội liên tục không ngừng từ gò núi sau vọt ra, xếp đội hình sắt cánh nhau, quân dung đặc biệt nghiêm chỉnh. ở giữa hai người khí tức thâm trầm, vệ uyên đều thấy không rõ bọn hắn hư thực. mã phỉ đều cao đoan như vậy rồi, vệ uyên rốt cục chấn kinh, năm đó bắc liêu thiếu chủ tuyết tương kỵ cũng không gì hơn cái này. vệ uyên lấy lòng thầm mắng một tiếng, phóng nửa tiếng lên, hét lớn một tiếng, hoặc là thoát, hoặc là chết. sau đó liền đánh lên. vệ uyên trước mắt đung nhiên sáng lên lo quang, một đôi đoạn đao trong nháy mắt đã đến trước mặt. Người tuổi trẻ kia động như thiềm điện, song đao cắm xuống, cổ họng cắm xuống trong ngực, xuất thủ cực kỳ hung hiểm. Nhưng lập tức một đầu nu hòa đao quang sáng lên, tám thước lưới đao dính trụ một đôi đoàn đao, đem người trẻ tuổi dẫn tới một bên. Vệ Uyên nâng thương nơi tay, trong mắt chỉ có cái kia dâu ngắn nam tử, dùng ngựa phóng đi. Dâu ngắn nam tử trước vung tay hướng về phía trước một chỉ, đối sau lưng kỵ đội rơi xuống công kích mệnh lệnh, sau đó mới từ cho rút kiếm lên tiếp Vệ Uyên. Hai ngựa giao thoa, Vệ Uyên quát to một tiếng, trường thương bật lên, một súng hướng dâu ngắn nam nhân đập xuống giữa đầu. Dẫu ngắn nam tử không nghĩ tới vệ bên một kích đúng là như vậy manh ác hắn dùng trường kiếm lại là tại binh khí bên trên bị thiệt lớn lập tức không còn cách nào huy kiếm chống đỡ sau đó kiếm phong nhẹ nhàng bị lệnh trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa lực đạo gỡ đến một bên nhưng dư lực vẫn chấn động đến hắn thủ đoạn run lên dưới hông chiến mã cũng là một tiếng gào thét kém chút đứng không vững lần giao thủ này hứa tân huy cũng là cảm thấy chấn kinh đối diện cái này mã phỉ nục thân thực là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi đơn giản không giống loài người đạo lực cũng là như cuồng đạo cự lãng đồng giảm ép tới hắn cơ hồ hít thở không thông trong lúc nhất thời Hứa Tân Huy lại giật mình có loại năm đó ở trong cung thi đấu lúc đối mặt số mệnh cường địch cảm giác. Trong chốc lát trong lòng hắn dấy lên một điểm hòa diễm, từ lâu ẩn nút hào hùng nhiệt huyết đồng thời xuất phát. Khó được tại Tây vực gặp được bậc này đối thủ, đương nhiên phải thật tốt chiến một trận. Hứa Tân Huy khí thế nhất biến, một đạo hừng hực kiếm khí phủ giương mà lên, xông thẳng tới chân trời. Vương Tự Nghiên xa xa trông thấy chính là lấy làm kinh hãi, đã nhiều năm không thấy được đại ca như vậy chiến ý thiêu đốt, đây là gặp được chân chính đối thủ. Lúc này hắn vang lên bên tai một thanh âm, còn dám phân tâm. Vương Tự Nghiên chỉ thấy thiếu nữ kia hai tay cầm đao, một đao nhọn nhạo lên như nước đao quăng chém ngang qua đây. Dài tám thước đao quét ngang, đao quang đã cuốn tới mấy trượng bên ngoài. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, Vương Tự Nghiên đã biết rõ thiếu nữ này đao pháp lạ thường lợi hại, lập tức không ngừng lãnh đạm, song đao giao thoa chống đỡ. Hai đao giao kích, Vương Tự Nghiên bỗng nhiên cảm giác trên tay truyền đến một đạo kinh khủng đại lực, như là bị tiên quân tay lớn vỗ trúng, lại như là bị cự long đôi rồng rút một cái, cả người đàng vân giá vụ bay lên, lại bị thiếu nữ một đao quét bay. Bên này Hứa Tân Huy hai chỉ bôi qua thân kiếm, tiên kiếm gia chỉ, trường kiếm lập tức sáng lên hừng hực qua mang, quần quần kiếm khí hóa thành phong bạo, quét sạch mấy trượng. Tiên kiếm nơi tay, Hứa Tân Huy khí thế lại là nhấp biến trở nên hừng hực mà cùng giã, nói, một chiêu liền có thể nhường thiếu hạo hiện thế, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, Hứa Tân Huy dưới hông chiến mã đột nhiên một tiếng gào két, móng sâu mềm nhũn, thế mà ngồi ngay đó. Hứa Tân Huy đằng không bay lên, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Mặc cho ai tại hào hứng chính cao thời điểm bị đến đây một màn như thế, tâm tình đều tốt không được. Hứa Tân Huy trong lòng cũng nghi hoặc, chính mình cái này con chiến mã cũng coi như ngàn rằm chọn một danh câu, làm sao sẽ như vậy không tốt, trực tiếp trên chiến trường tê liệt ngã xuống. Hứa Tân Huy tối đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chiến mã ngông bên trên có cái vết thương khổng lồ, thiếu một khối thịt lớn, không ngừng chảy máu có trách đứng không vững, hắn lại hướng vệ liên bên kia nhìn một cái, chỉ thấy cái kia thất hôn tạm sắc ngựa trong miệng không ngừng nhai lấy cái gì, còn không ngừng tại chảy xuống máu. Hứa Tân Huy thần thức một, liền phát hiện nhỏ ra chính là chính mình chiến mã má máu. hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, nguyên lai vừa rồi hai ngựa giao thoa thời khắc không riêng gì người cưỡi ngựa tại giao thủ, đối phương ngựa còn sói cắn chính mình chiến mã một bụng. Nếu chú ý tới, con ngựa kia tất cả ngụy trang tại kiếm tu trước mặt liền đều không đáng giá nhất tới. Hứa Tấn Huy hai mắt phun trào kiếm khí, đã xem tấu con ngựa kia hư thực, đúng là thất hiếm thấy yêu mã, yêu mã tính chất liệt, rất khó thuần phục. Đối diện người kia có thể lấy yêu mã vì toạ kỵ, Hứa Tân Huy đáy lòng đối với hắn đánh giá không khỏi lại tăng lên mấy phần. Lúc này Hứa Tân Huy thủ hạ ngàn tên kỵ sĩ chia hai đội, vòng qua rằng có hai người, phân biệt từ tả hữu giáp công mấy chục mặt nạ kỵ sĩ. Vệ huyên hừ một tiếng, vạn lý Hà Sơn cụ hiện, gia trì tại chính mình cùng phe mình kỵ sĩ trên thân, đồng thời thức hải bên trong mấy chục đạo thanh khí biến mất, đã cho tất cả mọi người gia trì khí vận, phong tính vũ đều không ngoại lệ. Chiến thiên 50 kỵ sĩ ngay lúc sắp bị mấy chục lần địch nhân vây quanh, đột nhiên toàn bộ đằng không mà lên, trên thân quang mang loạn bạo, vô số đạo thuật pháp khí như mưa to gió lớn đồng dạng hướng trung quanh tập tới. Vữa Tân Huy Vương Tự Nhiên đều là giật nảy cả mình, cái này đội mã phỉ vậy mà tất cả đều là đạo cơ tu sĩ, lại từng cái tu vi không kém. Đây là mã phỉ. Thật không phải đại thang cửu quân đội trưởng tổ một đội. Chiến cuộc trong nháy mắt sự nóng sáng. Phong Tính Vũ được khí vận gia trì, đao quang trong nháy mắt quét sạch mấy chục trượng, đem Vương Tự Nhiên bao ở trong đó, lệnh đến hắn ngã trái ngã phải. Không sai, chính là lệnh. Vương Tự Nhiên cảm giác đối thủ cầm được căn bản không phải đao, mà là đao hình bộ lớn, bất chấp tất cả chính là một chầu làm mầu, lệnh đến hắn căn bản hít thở không thông, liền tứ hải đều bị chấn động đến không ngừng rung động. Hứa Tân Huy thì là chiếm thượng phong, tiên kiếm thiếu hạ uy lực vô tận, mấy kiếm sau liền đem vệ Yên trưởng thương chém thành hai đoạn. Chỉ là trường thương bị chém đứt lúc đồng thời từ thân súng bên trong phun ra thật dài hỏa diễm, đem Hứa Tân Huy giật nảy mình. Bất quá thân súng bên trong phun ra đều là phản hỏa, Hứa Tân Huy chỉ là nho nhỏ chấn kinh. "Khoan đã." Vệ Liên kêu một tiếng. Hứa Tân Huy thu kiếm đứng ở không trung, nói: "Ngươi có lời gì muốn nói?" Vệ Uyên lời lẽ chính nghĩa mà nói: "Nàng vốn danh nhân, làm sao làm kẻ trộm?" Hứa Tân Huy trợn khóc trợn cười, nói: "Ngươi không phải cũng là mã phi?" Vệ Liên khẽ giật mình, ngược lại là quên thân phận mới của mình bất quá trên sử sách lên án mạnh mẽ đối thủ ví dụ nhiều vô số kể đấu võ muộn vệ uyên thế nhưng là không dễ dàng thua lập tức lại nói ngươi dù sao cũng là kiếm tu đồ trận chiến pháp khí lợi chính là đánh thắng lại có ý gì hứa tân huy lập tức bị chọc giận quá mà cười lên nói đây là chính ta tu thành đạo cơ chẳng lẽ còn không thể dùng vệ uyên hừ một tiếng nói thôi được ta không phải cùng ngươi nhiều phế miệng lưỡi ta vậy thì đi mượn đem cực phẩm pháp khí ngày mai sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến ngươi có dám ứng chiến hứa tân huy nghe chút lập tức huyết khí dâng lên điểm nhiên nói có gì không dám vệ uyên nói cái tia tốt Ngày mai vào lúc giữa trưa, Tây Bắc 500 dặm ngoài có tòa 300 trượng biệt phòng, ta ngay tại cái kia đỉnh núi thượng cả ngươi. Ba Hứa Tân Huy trong lòng trở về suy nghĩ một chút địa đồ, Vệ Uyên nói tới địa phương khoảng cách giới vực chừng 700 dặm, nhân tiện nói, "Tốt, ta nhất định đúng giờ phó ước." "Đi." Vệ Uyên lập tức chào hỏi chúng kỵ, như gió đi xa, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vương Tự Nghiên đi tới, nói, "Có phải hay không là âm mưu của đối phương?" "Không cần lo lắng, cái kia cách giới vực trung tâm đủ 700 dặm, giới vực lực lượng làm sao đều dùng không đến nơi đó. Chỉ cần là công bằng một trận chiến, ta lại có sợ gì?" Vương Tự Nghiên nghĩ cũng phải đạo lý này, liền không nào hại gì nữa. Chỉ là hai người không biết, giờ phút này Thanh Minh giới vực đích thực chỉ có 120 dặm, nhưng ngày đó Vu tộc sửa thiên địa, phong cấm tiên kiếm phạm vi là một 1000 dặm. Chưa 174, như thế nào kiếm? Hứa Tân Huy có thể đáp ứng Vệ Uyên ngày mai tái chiến, cũng không hoàn toàn là cổ hữu. Vương Tự Nghiên bị thiếu nữ kia đội theo chặt, hoàn toàn ở vào hạ phong, nhất thời thắng liên tiếp cơ đều không nhìn thấy. Hứa Tân Huy mặc dù áp chế Vệ Uyên, nhưng kiếm tu trực rắc bén nhẹ dị thường, bản năng cảm giác Vệ Uyên cũng không có đem hết toàn lực, muốn chiến thắng sợ sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng là song phương kỵ binh chỉ kịch chiến một lát, hứa gia tộc quân tinh nhuệ đã chết trận hơn 70 người, người bị thương gần trăm. Mà vệ uyên 50 kỵ sĩ tố chất cực cao, phần lớn chỉ là vết thương nhẹ, tiếp tục đánh xuống coi như có thể đánh thắng, chỉ sợ cái này một nghìn tinh nhuệ cũng muốn thương vong hơn phân nửa. Những này tộc quân đều là hứa Tân Huy nhiều năm mang ra, trên người bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết, chết nhiều mấy cái đều sẽ đau lòng, đừng nói chết một nửa, cho nên hứa Tân Huy mới thuận thế đáp ứng vệ uyên nước chiến. Lúc này vệ uyên rời đi, Vương Tự Nghiên cùng Hứa Tân Huy càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cái này 50 kỵ sĩ chiến lược thực sự quá mạnh, trang bị pháp khí đạo thuật tu vi không có một chỗ nhược điểm, đặt ở Tiên tông thế hệ tuổi trẻ lúc cũng có thể coi là là cũng không tệ lắm đệ tử, loại này người làm sao sẽ tới làm mã phỉ, hơn nữa còn là 50 cái. Vương Tự nhiên như có điều suy nghĩ, nói: "Đại ca, xem ra chúng ta cùng Thái Sơ cung sớm đấu một trận." Hứa Tân Huy gật đầu. Ngày mai một trận chiến, đại ca có nắm chắc không?" Hứa Tân Huy cười nhạt một tiếng, nói: "Ta tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới, cho dù có âm như cũng không sợ. Cái này nếu là lại không thắng được, vi huynh thanh này tiên kiếm cũng có thể phong tồn." Giờ phút này năm mươi đạo tặc chính một đường hướng dưới vực chạy đi. Đại đa số đều bị thương nhẹ, nhưng ở khí vận ra chỉ dưới thương thế một cách tự nhiên ngay tại chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy Vệ Uyên không có lập tức thu hồi khí vận, mà làm một hơi thở trước vọt ra 200 dặm, mới dừng lại nghỉ ngơi trị liệu. Đây là Vệ Uyên sợ đối phương đột nhiên đổi ý lại đuổi theo. Hắn có này lo lắng cũng là không phải không có lửa thì sao có khói, nếu như đổi là hắn Vệ Uyên tại đối diện, chính là định làm như vậy. Trên sử sách đều viết binh bất tiếm trá, Vệ Uyên rất tán thành. Giờ phút này một đám chiến thiên bang kỵ sĩ trốn ở trong rừng cây chỉnh đốn chữa thương, một vị tiểu thư liền nói: Đến thời vực trước đó ai có thể nghĩ tới mã phỉ thế mà sẽ lợi hại như vậy. Ta một cái làm đô đốc tộc thúc thủ hạ có 6 doanh 3 vạn binh mã, ta nhìn không có một chi có thể đánh được vừa rồi cái kia đội mã phỉ. Bất quá rất kỳ quá nha, đều tu thành tiên cơ rồi, vì sao còn muốn làm mã phỉ? Một vị khác thiếu gia hỏi, ngươi tộc thúc cũng làm đô đốc rồi, ngươi vì sao muốn tới làm mã phỉ? Tiểu thư kia cái này mới phản ứng được, nói, ngươi nói là những người kia không phải mã phỉ. Mã phỉ muốn đều là như vậy tiêu chuẩn, cái kia đại thang đã sớm vong rồi. Khi đó những này mã phỉ chính là quan quân, hiện tại quan quân chính là mã phỉ. Tiểu thư kia khuôn mặt từng hồng, một bộ không thế nào thông minh dáng vẻ, lập tức nhường mấy vị thiếu gia có chút tâm động. Vệ Uyên cầm lấy nửa cái cán thương, đang nghiên cứu vết cắt chỗ lưu lại kiếm ý từ ý liền bù lại. Hỏi, lão đại, ngày mai một trận chiến có nắm chắc không? Vệ Uyên lúc này ngay tại chính mình đạo cơ bên trong tìm kiếm tiện tay binh khí, thuận miệng nói, khó mà nói, hắn tu vi cảnh giới cao hơn ta được nhiều, muốn đánh qua mới biết được. Tiên kiếm thiếu hạo kiếm ý nóng bỏng lăng lệ, lại ẩn hàm ba phần kim chi phong duệ, cùng Tiên kiếm đại nhật có chút tương tự, sắc bén càng hơn một bậc. Nhưng là Tiên kiếm đại chủ nếu là nuôi một ngụm Thái Dương chân hỏa. Đại thành so uy lực vô tận, cảnh giới lập ý bên trên kỳ thực so thiếu hạo cao hơn ra nửa phần. Nhưng trước mắt Hứa Tân Huy là đạo cơ hậu kỳ tu vi, trong tay là cực phẩm pháp khí, đạo cơ lại là tiền kiếm. Vệ Uyên nguyên bản cái kia hai thành trùng phẩm pháp khí trưởng thường coi như không đáng chú ý rồi, căn bản cản không được mấy kiếm. Hứa Tân Huy sát chiêu còn không có ra, Vệ Uyên thương liền gãy mất. Giờ phút này Vạn Lý Hà Sơn trung thành trồng đạo cơ từng cái phẩm chất lơ lỏng, cũng khó khăn cản một kiếm. Vệ Uyên nhìn tới nhìn lui, tầm mắt liền rơi vào cây kia đứng ở tráng hồ nước màu vàng nóng bên trong trên nhánh cây. Ngọc Sơn quá nặng, trên núi một diệu bảo thụ vừa mới nảy mầm. Vừa nhìn cũng không phải là có thể đỡ kiếm, chỉ có căn này Nguyệt Quế tiên nhánh ngày đó từng chọc thùng đại vu lâu lâu, tiên kiếm cần phải chém không đứt ta. Vệ Uyên cũng có chút ngửa tay, trước kia mỗi ngày không nổ mấy lần nhánh cây nhìn xem nảy mầm không có, đều sẽ cảm giác được thiếu một chút cái gì. Vệ Uyên đang theo dõi nhánh cây suy nghĩ thời khắc, Phong Tĩnh Vũ đi tới, ở bên người Vệ Uyên ngồi quỳ chân, đem trường đao đưa tới, nói: "Ngày mai dùng ta cây đao này." Tự ý khẽ giật mình, nói: "Lão đại không phải dùng tương sao?" Phong Tĩnh Vũ nói: "Hắn dùng cái gì đều được." Vệ Uyên tiếp nhận trường đao cẩn thận ngắm nghía. Thiếu nữ cây đao này lưỡi đao dài tám thước. Chô dao hai thước, lưỡi dao dài lại thẳng, chỉ có một chút đường cong, tạm thời làm thương đến dùng cũng không phải không được, chỉ bất quá thiếu đi đầu thương bay vụt sát chiêu. Cái này đao đi theo thiếu nữ lâu rồi, đã mang lên một sợi man hoang thượng cổ khí tức. Vệ Uyên cảm giác nhẹ cảm, lập tức liền bắt được cái này sợi khí tức, thế là tinh tế phán đoán, lại cùng thiếu Hạo Kiếm Y không ngừng tương đối. Vệ Uyên nhìn xem thời gian, nói, còn có 10 phút, đến, dạy một chút ta dùng như thế nào đao. Lúc này giới vực bên trong đám người đã thành thói quen dùng hứa văn vo cái kia phương thế giới tính theo thời gian phương thức, dù sao càng thêm tinh tế. Hai người khởi hành. Vệ Uyên hai tay chắp đao bảy cái tư thế, phong tính vũ liền không ngừng muốn nắn động tác của hắn, trước từ đơn giản nhất trước chém dậy lên. Một đám các thiếu gia, tiểu thư đều xung tới, cùng một chỗ học tập, có Minh Vương Điện Thiên Tài sư tỷ làm mẫu đao chiêu, đây chính là cực kỳ cơ hội khó được. Vệ Uyên cầm đao nơi tay, liên chạm mấy chục cái, mỗi một đao đều có dạng này như thế rất nhỏ vấn đề. Thiếu nữ không ngừng muốn nắn, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, trước hết để cho Vệ Uyên chắp đao vươn về trước, chỉ hướng nghiêng phía trên, định trụ bất động. Sau đó thiếu nữ hai tay dường như lóe lên một cái, định trên không trùng trưởng đao đột nhiên hạ lạc, trong ngay mắt hoàn thành một cái gọn gàng mà linh hoạt chém Dương A cái này một đao đạo vận mười phần như là thiểm điện bạch phá bầu trời chém cắt sau vệ uyên càng là cầm đao thật lâu bất động nhường chúng các thiếu gia tiểu thư nhiều hơn không ít phỏng đoán đạo vận thời gian Kỳ thật vệ uyên không phải là không muốn thu đao mà là không thể động đậy vừa mới trong nháy mắt đó thiếu nữ ở trên người hắn liền bóp mang đàn trong chốc lát lay hoay gần trăm đầu nhỏ bé cơ bắp mới khiến cho vệ uyên chém ra một đao kia cũng làm cho vệ uyên nhớ kỹ toàn bộ chính xác phát lực phương thức càng là nhất cử lĩnh ngộ trong đao nói vận nhưng là pháp này thay hại cực lớn vệ uyên giờ phút này toàn thân cao thấp liền có thêm hơn một chỗ án thương trong lúc nhất thời toàn thân như có vô số châm nhỏ toàn đâm, căn bản không thể động đậy. vệ uyên cái này tư thế chọn vẹn bảy nửa chén trà nhỏ mới chậm rãi thu dao. các thiếu gia tiểu thư từng cái thấy vừa lòng thỏa ý đều có sở ngộ. chờ hai bên không người, vệ uyên một thanh kéo qua phong thính vũ thấp giọng hỏi: các ngươi minh vương điện đều là như thế dạy người sao? thật không có việc gì. thiếu nữ nói bình thường dạy qua một lần về sau muốn uống thuốc ngấm thể, nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể khôi phục qua đây. vệ uyên thầm nghĩ lúc này mới hợp lý. lấy hắn nhục thân vừa mới đều là nửa ngày không động được, minh vương điện những tên kia cũng không phải làm bằng sắt, loại này dạy pháp dùng nhiều. Sợ là không chết cũng phải tàn tật. Lĩnh ngộ trong Đao đạo vận về sau, vậy nên lại nhiều hơn một loại thủ đoạn. Ngày sau hành tẩu Giang hồ không nhất định nhất định phải chống lấy lý trì danh hào, thay cái dùng đao cao tu cũng không phải là không thể được. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, chiến thiên năm mươi đạo tặc lần nữa lên đường, sau đó biến mất ở biên giới Thanh Minh giới vực. Trong ngay mắt đã là ngày thứ hai giữa trưa. Hứa Tân Huy từng bước thăng tiến, như đi bộ nhẹ nhã, đặt vào tuyệt phong chi đỉnh. Ngọn núi này kỳ thật không tính đặc biệt cao, nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, dị thường hiểm trở, như là một thanh lợi kiếm cắm ở trên mặt đất, nhường Hứa Tấn Huy thấy dị thường hài lòng. Thầm khen vệ viên sắc thực biết chọn địa phương, một hồi đạo thủ phải nhường hắn thua thể mặt. Tuyệt Phong chi đỉnh, vệ viên đứng chắp tay, quanh người cầm bốn thanh tiên kiếm, một tấm màu bạc mặt quỷ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Tân Huy chính là khẽ giật mình, người này chẳng lẽ tu cũng là tiên kiếm. Hắn thần thức quét qua, đã nhìn ra cái này, bốn thanh tiên kiếm mỗi một chiếc đạo vận đều không giống nhau. Một thanh mang theo hừng hực hỏa diễm, một thanh có một chút vạn vật tịch diệt chi ý, một thanh thiên địa cùng buồn, cuối cùng một thanh man hoang cao cổ, còn hỗn tạp lấy chút sắc bén. Cái này bốn thanh tiên kiếm mặc dù phẩm giai không cao, nhưng có được chính là mỗi thanh kiếm ý đều không giống nhau, lại lập ý cực cao ngoại trừ cuối cùng một thanh có chút không đủ thuần túy, mỗi một thanh kiếm ý đều đủ để đơn độc sáng lập một đầu thông tiên con đường. Trong lúc nhất thời hứa Tân Huy đúng là lên lòng yêu tải, nói: "Ngươi cái này mấy cái kiếm rất có ý tứ, trong đó có mấy cái đã được trong kiếm chân ý đáng tiếc ngươi mỗi một loại cũng chỉ là lướt qua mà dừng, nếu có thể sở trường một kiếm, tương lai thành tựu chưa thấy tại ta phía dưới." Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, một bộ có chỗ xúc động bộ dáng. Hứa Tân Huy thở dài: "Ngươi cái này bốn thanh kiếm bên trong có ba thanh là cực tốt, đáng tiếc bị ngươi cũng tu thành nhân giai." Kỳ thật cái này cũng không thể trách ngươi, đều là ngươi lão sư kiếm đạo quá kém, mới đem ngươi cho dạy thành dạng này. Lời này vừa nói ra, Hứa Tân Huy bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ trong nháy mắt biến thành màu trắng đen, giống như đặt chân minh thổ, lập tức liền muốn âm dương vĩnh cách. Bất quá loại cảm giác này chỉ là nhất sát, ngắn đến hắn đều không biết là không phải mình ảo giác. Hứa Tân Huy đem cảm giác khác thường vùng đến sau đầu, càng xem Vệ Uyên càng là ưa thích, đột nhiên hỏi, "Ngươi năm nay có thể có 20?" Vệ Uyên khẽ giật mình, đánh nhau trước còn hỏi trước niên kỷ. Bất quá vấn đề này cũng không có gì không thể trả lời, vì vậy nói, "Còn chưa tới." Hứa Tân Huy âm thầm gật đầu. Cái tuổi này hiện tại tiến vào kiếm cung trùng tu cũng được, kiếm cung có bí pháp, có thể đem nhân giai đạo cơ tạm mất trùng tu. Chỉ bất quá nghĩ từ trong tay thái sơ cung cấp người, tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, chiệt để chấn phục đối phương mới được. Hứa Tân Huy rút kiếm nơi tay, nói: "Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính tiên kiếm?" Hắn hai chỉ bôi qua kiếm phong, tiên kiếm thiếu hạo gia chỉ, trường kiếm trong nháy mắt giấy lên kim hồng hỏa diễm. Chỉ là ngọn lửa này ảm đạm đột điểm, tựa hồ gió núi hơi lớn một chút cũng sẽ bị thổi tắt. Hứa Tân Huy đều không thể tin được thần trí của mình, liền xóa sạch ba lần kiếm phong. Kết quả họa diễm một lần so một lần ảm đạm. Lúc này Vệ Uyên mới từ bên cạnh núi đá đằng sau xuất ra một thanh dài tám thước đao, tầm mắt sáng ngời. "Chư 175, khó khăn cho ngươi." Bên trên Bình nguyên, Kỷ Lưu Ly nhìn xem trong tay phong thủy trận quan mang, đối sau lưng vài trăm người nói, phía trước có cái nơi chủ quân, các ngươi phải làm chính là xông đi vào, gặp người liền liền giết, gặp lương thảo liền điểm, chờ bọn họ kịp phản ứng liền chạy. "Ta sẽ ở nơi này chờ các ngươi, chỉ cần nhường ta thấy được thuốc, còn có thể sống được trở về, sau này sẽ là giới vực vệ đội chính thức một thành viên." "Đi thôi." Cái này vài trăm người tu vi mặc dù không tính cao, nhưng từng cái thần sắc hung ác, tuân lệnh sau lập tức phân tán, thi triển thủ đoạn hướng xa xa nơi chú quân lén đi đi qua. Một lát sau tiếng giết đột khởi, ánh lửa ngút trời, vài trăm người xông vào đại doanh gặp người liền liền giết, sau đó đem bên hông vãi dấu khắp nơi ném loạn, quang ra chính là một mảnh lửa. Trong doanh địa quân coi giữ trễ một khắc mới phản ứng được, khoản chi phản kích, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, lập tức đem giết người tiến vào từng mảnh từng mảnh chém ngã. Mắt thấy tình hình chiến đấu bất lợi, tập doanh người hô lên một tiếng, xoay người chạy. Vương tự Nghiên từ trong trong quân trưởng đi ra, vừa sợ vừa giận, trực tiếp bay lên không trung chỉ thấy xông doanh người gặp được đón đầu thông kích, đã bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Vương Tự Nghiên bay bổng bổ nhào xuống, vung tay lên liền đập choáng chạy chậm mười mấy người. Lúc này xông vào trong doanh trại mấy trăm người đã bị chém giết hơn phân nửa, chỉ có hơn trăm người chạy ra ngoài. Vương Tự Nghiên liền sai người đem người sống đều tập trung lại, hắn phải lập tức đột ngột thẩm tra. Lúc này hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bên ngoài cảnh chạm canh gác không phản ứng chút nào, bị đám người ô hợp này cho tập doanh. Tập doanh người mặc dù hỗn tản, nhưng bên trong không có nhiều sức cứng, nhất thẩm liền toàn bộ tiêu rồi bọn hắn nguyên bản đều là chút mã phỉ đạo tặc, trước mấy ngày mới bị thanh minh giới vực chiêu mộ, lắc mình biến hóa liền thành giới vực quân chính quy, trả lại cho cái trung dũng doanh phiên hiệu. bọn hắn hôm nay bị giới vực thượng tầng sai khiến đột kích doanh, sau khi thành công trở về liền có thể đạt được phong thưởng. những này mã phỉ vốn là mang theo đầu ăn cơm, cũng mặc kệ trong doanh trại chính là ai, chính là một trận trùng sát. vương tự nghiên liền mắng to thái sơ cung gian xảo, bên ngoài ước chiến, vụn trộm lại phái người đến cướp trại. tuyệt phong tri đỉnh, còn tốt hứa tân huy bố trí thỏa đáng, lưu lại vương tự nhiên chiến thủ, lúc này mới không có tổn thất quá lớn mất. Bất quá thanh minh giới vực này quả nhiên không có thành tựu, mới vừa thoát ra sơn tặc đều lấy ra làm quân chính quy dụng. Nhưng ngẫm lại cũng đã biết, một cái mới vừa thành giới vực lại bị phong khóa đường tiếp tế đường, có thể có thực lực gì? Hứa Tân Huy toàn thân đẫm máu, hai mắt phu lửa, nhìn chằm chằm về Yên. Tiên kiếm thiếu hạo tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, không ngừng gào thét, kiếm ngọn lửa trên người cơ hồ toàn hàn diệt, chỉ còn lại có một điểm kim hồng nhàn sắc. Vệ Yên cũng làm mình đầy thương tích, vết thương có nhiều cháy đen, dài tám thước đao đều có chút cầm không vững. Hai người đại chiến nửa ngày, lúc này đều có chút rầu hết đến tát. Vệ Uyên không thể không thừa nhận Hứa Tân Huy thực sự khó đánh, cùng là đạo cơ hậu kỳ, lúc trước cái kia Liêu tộc thiếu chủ mấy cái bó cùng một chỗ đều không đủ Hứa Tân Huy đánh. Tiên cơ cùng tiên cơ ở giữa đường nhìn chỉ kém nhất giai, nhưng cấp này trên lệch có khả năng chính là trời kém đường. Hứa Tân Huy tu vi thâm hậu, đạo thuật tinh thâm, ý chí kiên định, kiếm pháp thông thần, hoàn toàn không có nhược điểm, dù cho tiên kiếm vi lực giảm nhiều, cũng vẫn như cũng là cái khả kính đáng sợ đối thủ. Vệ Uyên hoàn toàn không có đầu cơ trục lợi cơ hội, chỉ có thể cùng hắn lấy thương đối thương, chính diện cứng rắn mãi, liệu tổn thương liệu đạo lực, một chút xíu đánh cho tới bây giờ. Tiên kiếm thiếu hạo chỉ còn một điểm cuối cùng mà lửa từ không trung ngã xuống, hứa tân huy tiếp được tiên kiếm, liền nói vài tiếng tốt, thần nói, lần này coi như ta bại, bảo vệ tốt nơi ở của ngươi, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi, hứa tân huy nhất phi trùng thiên, lập tức đi xa, hứa tân huy còn không có trở lại nơi trú quân, xa xa liền thấy mấy đạo của khói, hắn giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian bay trở về nơi trú quân, chỉ thấy vương tự nghiên ra đón, vệ uyên không có đuổi, mà là đưa mắt nhìn hắn đi xa, thang đến hắn thân ảnh ở chân trời biến mất, mới hoạt động một chút thân thể, trên thân các nơi máu toàn bộ chảy trở về, vết thương cấp tốc khép lại, trong nháy mắt tổn thương liền tốt được bảy tám phần thấy một lần hứa Tân Huy Vương Tự Nghiên liền giận không chỗ phát tiết mắng Thái Sơ cùng đám kia khốn nạn đoán ra đại ca ngươi không tại thế mà đến cấp trại không được đều là chút đám mỗ hợp tất cả đều là mã phỉ xuất thân chúng ta chết hai mươi mấy cá nhân giết bọn hắn hơn một trăm bắt hơn một trăm ta đều đã thẩm qua rồi giới vực bên trong hiện tại thành quân có hơn ba ngàn người nhưng hơn phân nửa là căn bản không có tu luyện qua phàm nhân trước kia căn bản là không có luyện qua chúng ta dứt khoát giết đi qua đi trực tiếp diệt bọn hắn Hứa Tấn Huy im lặng không nói Vương Tự Nhiên lúc này mới phát giác đại ca thần sắc khắc thường hỏi thế nào chẳng lẽ bọn hắn không nói tín dự cuộc chiến hay sao?" Hứa Tân Huy thở dài, cười khổ nói, "Thế thì không có, đúng là đơn đả độc đấu, chỉ bất quá nơi đó bị Vu tộc sửa thiên địa, phong cấm thiên kiếm." Vương Tự Nghiên nhất thời ngây người. Tầm nửa ngày sau, Vệ Uyên trở về giới vực chủ phong, liền triệu tập Thái Sơ cùng đám người nghị sự. Kỳ Lưu Ly vừa thấy mặt liền hỏi, "Bị thương có nặng hay không? Có muốn hay không ta sẽ giúp chị cho người chị?" Vệ Uyên bộ nói, "Không nhọc đại sư tỷ, đã tốt." Kỳ Lưu Ly cười nói, "Thật là khó khăn cho ngươi, cùng hắn đánh lâu như vậy, còn không có trở về giới vực lúc, Vệ Uyên tổn thương liền đã nhanh tốt." tiến vào giới vực có rắc một sinh huyền gia chỉ chỉ cần nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn nhớ tới vệ uyên này cũng rất bất đắc dĩ hắn đấu pháp luôn luôn là mạnh mẽ thoải mái đi chính diện nghiền ép con đường bình thường đánh không được bao lâu thế nhưng là hứa tân huy vừa thối vừa cứng hoàn toàn không có nhược điểm chết không nhận vừa quả thực là cùng vệ uyên cọ sát đường này vì không đánh cọ động rắn vệ uyên hơn một nghìn kiện đạo cơ không thể dùng súng đạn không thể dùng nguyệt quế tiên nhánh không thể dùng khí vận không thể dùng kỷ lưu ly bảo vân không thể dùng sư phụ cũng không thể dùng cuối cùng vẫn là học phong thính vũ thủ đoạn chịu hai kiếm còn một đao cùng hứa tân huy đối chặt mấy canh giờ Cuối cùng chặt đi ra hỏa này. Hứa Tân Huy thân phận đặc vụ, vừa là hứa ra con cháu, cũng là kiếm cung cao độ, giết là không thể giết, muốn giết phải có phù hợp lý do, lý do này Vệ Uyên tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Lần này Hứa Tân Huy đi về phía Tây, không riêng mang theo 1000 tinh nhuệ tộc binh, còn có 4000 phụ binh. Những này đều tại hôm qua bị bảo Vân Cha xét đi ra, liền phụ binh thành lập đại doanh vị trí cũng tìm được. Là lấy hôm qua đám người nghĩ qua về sau, nhất trí cho rằng Hứa Tân Huy hẳn là hứa ra phái qua đây thử tiên phong, đằng sau tất nhiên có đại đội theo vào. Vệ Uyên lại khẩn cấp từ Hứa Kinh Phong nơi đó yêu cầu một ít tình báo. Mặc dù không phải rất tỉ mỉ, nhưng cũng nhiều năm kỳ, xuất thân, tu vi, chức vị các loại mấu chốt tin tức, còn bao gồm một chút tính cách giới thiệu. Đến đây tham dò, nói rõ Mang binh năng lực bình thường, nếu không trước kia căn bản không thiếu cơ hội, đã sớm nên tuổi nhỏ thành danh, thống lĩnh đại quân. Tỷ như Bảo Vân, tại Bắc Cương lúc liền chỉ huy một trận mấy vạn người đại chiến, nhất cử tiêu diệt Liêu Man hơn vạn chủ lực. Kết hợp tất cả tình báo, vệ uyên ngay tại trong sử sách tìm kiếm, kết quả tìm ra không ít cho phép năm mười vạn quân. Rõng hứa Tân Huy dạng này xuất thân không sai, thành danh cũng rất sớm tiên tông cao độ, những năm gần đây trong gia tộc Mang Minh Đồng thời chỉ huy 5000 người người này lại là kiếm tu gia người, tính cách thường thường, cố chấp cố chấp, lại dễ dàng chỉ chú trọng chi tiết, đồng thời coi đây là hảo. Cho nên Vệ Uyên lặp đi lặp lại suy nghĩ, quyết định bày ra địch lấy yếu, cố ý bại lộ bộ phận át chủ bài cho đối phương, tỉ như nói phong cầm tiên kiếm. Hứa Tân Huy tiên kiếm bị phong, liền không có cách nào tự mình dẫn binh tiến đánh giới vực. Hắn không thể ra tay, cái kia Vương Tự Nghiên một người mang binh chính là muốn chết. Chỉ cần không tấn công vào giới vực, liền không có cách nào biết rõ giới vực thực lực chân chính. Nhưng Vệ Uyên còn muốn cho Hứa Tân Huy hiểu rõ một chút giới vực tình báo, đương nhiên đều là Vệ Uyên nghĩ cho hắn biết. Cụ thể phương thức là thông qua chi tiết nói cho đối phương biết, cho nên Vệ Yên phái một nhóm mới vừa hợp nhất mã phỉ tiến đến đánh lén Hứa Tân Huy quân doanh, không ngoài dự liệu lại bại, chỉ trốn về trường trăm cá nhân. Đều coi là ngoại trừ mấy vị thượng tiên bên ngoài, bọn hắn chính là giới vực duy nhất quân đội. Công những này mã phỉ sắp xếp 3000 quân bảo vệ thành là chân thật tồn tại, chi này quân bảo vệ thành bên trong cũng sát thực đại bộ phận đều là phạm nhân, đồng thời tại trong phạm nhân cũng không tính cường tráng. Chi này quân bảo vệ thành từ trên xuống dưới, bao quát Vĩnh An thành bên trong tất cả mọi người, phái đi tập doanh những cái kia mã phỉ toàn bộ ký ức, chính là quân kỷ lỏng lẻo, không có huấn luyện đồng liêu cơ hồ tất cả đều là phạm nhân, trang bị không đủ, liền một thương đều không xứng với đủ, thân là thống lĩnh mấy cái thượng tiên trên cơ bản không nhìn thấy người. cái này cũng không kỳ quái, bất kỳ một cái nào thành lập mới một tháng giới vực, chỉ cần không phải gia tộc phái binh trợ rút, hầu như đều là như thế này. cái khác giới vực còn nuôi không nổi 3.000 quân đội. những tin tình báo này, vệ uyên chính là nhường hứa tân huy một chút xíu thẩm đi ra, sau đó chính mình liệu ra bức kia vệ uyên muốn cho hắn nhìn thấy bức tranh. loại này bằng chi tiết phân tích ra được tình báo, thường thường đặc biệt để cho người ta mê mồi, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này Thanh Minh bên trong chân chính chủ lực nhưng thật ra là 8000 chú thể tu sĩ, những người này bị đơn độc chuyển rời đến một cái khác tòa trong quân doanh, cùng Vĩnh An thành cách biệt. Vĩnh An thành hiện tại đồ vật bắc ba phương hướng đều là cấm khu, không cho phép phàm nhân xuất nhập, để phòng ngừa để lộ bí mật. Tại sát na chúng sinh ra chi xuống, 8000 tu sĩ bên trong trong nháy mắt có thể có 5000 người trở thành đại thang cựu quân tiêu chuẩn, có khác 1000 người có thể vượt qua đạo cơ danh trời, chỉ so với vừa tới Tây vực lúc các thiếu gia tiểu thư hơi yếu. Chương 176, khai phủ. Thanh Minh giới vực bên trong chân chính bộ đội chủ lực giờ phút này đang huấn luyện như thế nào thích ứng bỗng nhiên tăng lên chí lực cùng với ứng đối ra sao sát na chúng sinh biến mất sau đó suy yếu vì huấn luyện có thể có hiệu quả vệ uyên chỉ cần người tại giới vực mỗi ngày đều biết lái mấy lần sát na chúng sinh một lần duy trì liên tục ba hơi cũng may mở ra thời gian rất ngắn lại tận lực rút nhỏ phạm vi cho nên tiêu hao còn có thể tiếp nhận ngoài ra cái này 8.000 người còn tại huấn luyện như thế nào sử dụng ống thép xuống kiếp chỉ là xuống kiếp số lượng có hạn cho tới bây giờ cũng chỉ tạo ra đến hơn một ngàn chỉ hoàn toàn không đủ dùng thái sơ cùng đám người chính vắt hết óc nghĩ đến làm sao có thể tạo ra càng nhiều xuống kiếp vệ uyên lúc đầu kế hoạch tốt lại đột hứa ra hai cái quan mỏ sau đó giành được thiết liệu cục đồng liền đủ rồi, chỉ là bị Hứa Tân Huy đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Hứa Tân Huy đến nơi cũng làm cho vệ uyên có chỗ cảnh giác, xem ra Hứa gia đã ngồi không yên, sắp có đại động tác. Hàm Dương Quan, sắt trời vừa mới thạnh, đô đốc Hứa Trọng Hành cùng phụ tá Phạm Đông cùng liền xuất lĩnh phụ đề đốc lớn nhỏ quan viên mặc chỉnh tề, tại mấy ngàn quân sĩ chen trúc hạ xuống đến bên cạnh thành phi chu bến tàu chờ đợi, đợi trọn vẹn nửa canh giờ, chân trời xuất hiện mấy chiếc cự hình phi chu, thân thuyền sơn lấy màu xanh đậm, sức lấy đỏ văn, chính là Tây Tấn triều đình tiêu chí. Phi chu từng chiếc từng chiếc hạ xuống, phía trước hai chiếc phi chu hạ xuống đều là thanh giáp màu đỏ áo tròn cấm quân. bọn hắn một cái phi chu liền phân tán ra đến, bảo vệ lấy bến tàu cấp nơi yếu đạo sau đó, không chung hai chiếc cự thuyền mới chậm rãi hạ xuống. Sớm có người đem thảm một đường trải ra phi chu bên cạnh, cửa khoang từ từ mở ra, hai vị triệu đình đại quan liền xuất hiện tại cửa ra vào. Hai người này một văn một võ, đều là khí vũ bất phàm. Nhạc đại nhân mời, vẫn là trần đại nhân trước hết mời. Hai vị đại quan ngươi lẩy ta nhường một phen, lúc này mới đồng loạt đi xuống phi chu, tránh vài hướng về phía trước. Hứa trọng hành đã sớm mang theo mười mấy tên quan viên tiến lên đón, hành lễ nói: "Tham kiến Trần đại nhân, Nhạc đại nhân, hạ quan chờ đợi ở đây đã lâu." Quan văn là cái gầy gò lão giả, mắt thấy Hứa trọng hành hành lễ quá sâu, liền đưa tay cùng đỡ, Hứa trọng hành thuận thế khởi hành, quan tướng trên trận dưới quy củ đùa giỡn làm đủ. Chỉ là song phương áo bảo chạm nhau thời khắc, Hứa trọng hành khẽ mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên một dưới. Quan văn từ nói: "Lần này Triều đình làm lại Ninh Tây bốn quận, từ lão phu cùng Nhạc đại nhân khai phủ trấn thủ. Ninh Tây đã luân ám nhiều năm, hôm nay quay về Triều đình xây dựng chế độ, thực là bách phế đại hưng." Lần này còn muốn rựa vào hứa tướng quân nhiều hơn tướng trợ. Hứa Trọng Hành nói, đây là hạ quan phần bên trong sự tình, hai vị đại nhân cứ việc phân phó. Đầu tiên muốn từ Hàm Dương quan đi đầu điều tinh binh 5 vạn, hộ tống các nơi chủ quan tiến về mặc cho chỗ nhậm chức. Việc này can hệ trọng đại, còn đem hứa tướng quân nhiều hơn điều động tinh binh cường tướng. Hứa Trọng Hành nghe được ra mặt có lại, hắn Hàm Dương quan này tổng cộng mới mấy vạn tinh binh, một cái liền rút đi hơn phân nửa. Không quá quan bên ngoài là cái gì điệu giới hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, lập tức lên đường, Trần đại nhân yên tâm, trấn thủ trong phủ tất cả tinh binh đại nhân có thể tùy ý chọn tuyển. Quan văn nhẹ gật đầu nói còn có một chuyện các nơi chủ quan tới vội vàng rất nhiều người cũng không kịp phối tề lại viên hiện tại cần từ ngươi nơi này điều 500 quan lại có tài hộ tống tất cả quan đi nhậm chức đợi đến địa phương an tĩnh sau đó lại đi trở về việc này ngược lại là dễ làm hứa trọng hành cũng đầy miệng đáp ứng quan văn gặp hắn đáp ứng sảng khoái khẽ gật đầu nói nghe nói gần nhất ngươi cái này chấn thủ phụ không thế nào thái bình hứa trọng hành cười khổ nói tới hai cái thái sơ cung chân nhân hung hăng càn quái mặt tướng cũng bắt bọn hắn không cách nào cái nào hai vị chân nhân phân hải cùng lan hoa quan văn lão giả hai đầu trường mi hơi nhũ. Nói, Thiên Thanh Điện. Vậy thật đúng là hữu duyên. Vẫn không có mở ra miệng võ tướng lúc này hai mắt hơi mở, Hàn Quang hơi chán, trầm giọng nói, sát thực hữu duyên. Đi, chúng ta tùy ngươi đi xem một chút. Hứa Trọng Hành lập tức phía trước dẫn đường. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ hàm Dương Quan, chấn thủ phủ một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hỏa trụ trực phún đến cao mấy chục trượng, toàn bộ vùng sắt cổng thành đều vì thế mà chấn động. Trong ngọn lửa một đạo màu đỏ cùng một đạo thủy lam quang hoa ngút trời mà lên, gấp ném phương xa, trong chốc nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Các loại ánh lửa tiêu tán về sau, gần phân nửa chấn thủ phủ đã hóa thành hư không. Hứa Trọng Hành và Văn Võ hai vị đại quan tử trong lửa đi ra, nhìn qua hai đạo quang hoa bỏ chạy phương hướng, hận hận nói: hai cái lao tặc trượt cũng nhanh. Thiện nghi bọn hắn rồi. Quan Võ hừ một tiếng, nói: lần này chỉ là để bọn hắn biết rõ triều đình thu phục Ninh Tây quyết tâm đã định, vô luận người nào dám can đảm quá nhiêu, tất lấy lôi đỉnh thủ đoạt đích. Quan Văn cười nhạt một tiếng, nói: Hứa đại nhân cũng không cần tiễn đuổi, hai người kiên nghị cứ đi như thế, cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Trọng Hành trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi: chẳng lẽ triều đình quyết định muốn đối với bên tia động thủ sao? Quan Văn lắc đầu, thế thì cũng không trở thành chỉ cần bên kia chịu rời khỏi ninh tây hết thề liền trả theo dĩ vãng điều lệ xử lý hứa đại nhân cái này đấy ta giao cho người, nhưng cũng không thể đối với cái khác người nói trần đại nhân yên tâm hạ quan trong lòng hiểu rõ hứa trọng hành tự nhiên biết rõ quan văn nói ý tứ của những lời này một ngày về sau hàm dương quan cửa tây mở rộng hai vạn đại quân từng đội từng đội từ quan nội mở ra sau đó chia to to nhỏ nhỏ mấy chục đội vây quanh quan lớn quan nhỏ lại phân biệt đi đến khu vực khác nhau lại một ngày sau ba vạn tinh binh xuất quan đi về phía tây một dặm hàn lâm học sĩ trần đáo ở đây tuyên đọc thánh chỉ chiếu cáo thiên địa, sau đó gieo xuống cột mút thanh tuyển bằng này khai phủ, trần đáo nhậm chức tuần phủ, trấn bắc tướng quân nhạc tấn sơn từ bắc cương tiền tuyến mà đến, đảm nhiệm đô đốc, đốc phủ nhậm chức, tuyên cáo tây tấn chính thức thu hồi ninh tây, trọng lập châu quận, đốc phủ phía dưới bốn quận quận trưởng xuất mấy chục lớn nhỏ quan viên phân phó các nơi tiền nhiệm, đồng thời số lượng hàng trăm ngàn đại quân liên tục không ngừng đi đến hàm dương quan, trong đó không thiếu toàn thân đông vải mặt thiết giáp bộ đội, hiện nhiên là từ bắc cương điều tới biên quân, thanh minh giới vực, thiết lập lại ninh tây bốn quận. chính ở trong vịnh an thành tuần sát vệ uyên nghe được cái này tin tức ngoại ý muốn, sau một lát. Thái sơ cung đám người tề tụ chủ phòng thương nghị cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa Tây tấn cái này nhất cử xử trí mười phần đột nhiên đám người trước đó đều không có đạt được một chút tin tức chờ biết do lúc Trần Đáo đã rêu xuống cột mốc chính thức khai phủ Vệ Uyên nhìn trăm trăm địa đồ so mi khóa chặt, một lát sau tại trên địa đồ vẽ xuống một cái điểm thân là Thanh Minh chi chủ ở bên trái gần nếu có cái khác cột mốc kích hoạt Vệ Uyên cũng sẽ có cảm giác bởi vậy tìm ra khai phủ vị trí bất quá đây là công mở bí mật chẳng mấy chốc sẽ vì thiên hạ biết từ địa đồ nhìn mới mở phủ vị trí cách Thanh Minh ước chừng ba dặm lấy bình thường cột mốc tiêu chuẩn nhìn. Ở giữa có lẽ còn có thể lại dung hạ một khối cột mốc, nhưng mà Thanh Minh nếu là tấn giai đến cuối cùng có thể bao trùm và dặm, đến lúc đó có thể đem Tân giới thạch song toàn bộ bao trùm. Kỳ thật Ban Sơ lập xuống Thanh Minh lúc Vệ Uyên không có lựa chọn nào khác, nếu không dựa theo lâu dài mà tính, cột mốc vị trí cần phải còn hướng tây đẩy mấy ngàn dặm mới đúng, chỗ kia khoảng cách hàm Dương Quan 11 ngàn dặm chính là phù hợp. Lập xuống Thanh Minh về sau, Vệ Uyên cùng Thái Sơ cũng đám người trên thực tế đã đem 6 ngàn dặm phá toái chi vực coi là vật trong bàn tay, lại còn phải lại hướng tứ phương tất cả khuyết chương mấy ngàn dặm. Nhưng đây tấn tiết lập lại linh tây bốn quận, trên thực tế đã là đem Thanh Minh cũng bao quát tiến đến rồi. Việc này quá lớn, tất cả mọi người là hiếm thấy nghiêm túc. Kỷ Lưu Ly li cũng thu hồi bất cần đời, nghiêm túc suy tư. Trương Sinh hỏi, chuyện lớn như vậy, ngươi một điểm báo hiệu không có sao? Kỷ Lưu Ly li lắc đầu, canh đế cùng Cựu Quốc Chi chủ bên trên nhận thiên vận, không ở trong suy tính. Việc này Trương Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghi ngờ nói, canh đế thì cũng thôi đi, Cựu Quốc Chi chủ làm sao cũng có thể nhận thiên chi vận. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn cũng cùng canh đế giống nhau là thiên địa chính thống, cho nên Cựu quốc mới có thể ngày càng phát triển an toàn, gác trên cao canh thất. Cụ thể nguyên do tổ sư cũng không có cùng ta nói, tựa như là phi thường trọng đại bí mật. Vệ Uyên cao mày nói, "Việc này quá lớn, vẫn là phải báo cáo trong cung, nhìn chân quân nói thế nào." Trương Sinh cùng Kỷ Lưu Ly đều nhẹ gật đầu. Vệ Uyên lại nói, "Hiện tại chúng ta đối với chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên phải nghĩ biện pháp đạt được tối thiểu tình báo, tỉ như đốc phủ quận trưởng nhân tuyển, văng lai kinh lịch, lần này khai phủ xuất binh bao nhiêu vân vân." Đây cũng là việc cấp bách, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có riêng phần mình con đường, liền đều suy tư cần phải tìm ai yêu cầu những tin tình báo này. Lúc này Vệ lên lại nói, "Bất quá chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện tại mặt nạ còn có rất nhiều Phiên phốc các vị đều cầm một bộ, chúng ta hôm nay muốn trước đem trên danh sách quần mỏ, thương đội nơi chú quân, thôn trấn toàn bộ quét, sau đó hợp binh một chỗ, đem khúc liêu trấn đánh xuống. Tôi giật nói, cái thiên Ninh Tây hứa ra làm sao bây giờ? Ta sẽ để cho Hứa Kinh Phong tuyên bố bo bo giữ mình, làm cho tất cả mọi người nút ở hứa ra đại trạch bên trong không ra. Chờ chúng ta đem khúc liêu trấn truyền không, người đều rời trở về, mảnh đất kia liền trả lại bọn hắn. Vệ Huyên đưa tay tại trên địa đồ thanh minh trung quanh vài trăm dặm chô vẽ lên một vòng tròn lớn, nói, nói tóm lại, cái phạm vi này bên trong ta muốn để bọn hắn tìm không thấy một chỗ thôn xóm, Trừng Thu không đến một điểm tiếp tế. Tôi dọt có chút chân kinh, lời này hương vị làm sao nghe được có chút không đúng. Trương 180, đây chính là Vĩnh An huyện. Tại ngay tại chỗ dùng đạo thuật dựng lên một tòa trong nhà đá, Vệ Uyên ngồi ở đối diện của Ngưu Tiến Bảo. Nếu mày nhìn xem cái này, một lòng muốn chết ra hỏa. Mặc dù Ngưu Tiến Bảo miệng nghiêm cực kỳ, nhưng là Vệ Uyên không ngừng lặp đi lặp lại lời nói khách sáo, đồng thời nắm chặt mỗi một chi tiết nhỏ không buông tha, đem hắn mỗi một chỗ chôn nói chuyện đều bắt tới, như thế kiên nhẫn cọ sát nửa canh giờ, vẫn là hỏi ra không ít thứ. Hiện tại Vệ Uyên đã rất rõ ràng, ra hỏa này chính là triều đình phái qua đây chịu chết chỉ cần mình nhịn không được giết hắn, như vậy Tây tấn liền có lý do phát binh tiến đánh giới vực. Ngoại tướng Nưu tiến Bảo này bên ngoài, Ninh Tây quận quận trưởng Viên Thanh Chí cũng không phải cái nhân vật dễ đối phó. Người này là ngự sử xuất thân, năm đó là trên triệu đỉnh một đầu nổi danh chó dại, gặp ai cắn ai, căn bản không có bằng hữu. Người này phải đến Ninh Tây tới làm quan trưởng, dù ý cũng hết sức rõ ràng. Tấn Vương thiết lập lại bốn quận, chính là hướng về phía Thanh Minh giới vực tới, không đem Thanh Minh cất vào trong túi, thiết lập lại bốn quận có ý nghĩa gì? Hiện tại vệ biên có chút đau đầu, Nưu Tiên Bảo này giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Người này chính là Tần Vương đưa cho Hàn Diệt giết vui vặn như tấn vương ý lưu tiến bảo nói gần nói xa còn để lộ ra triều đỉnh đại quân ngay tại liên tục không ngừng lái vào ninh tây tấn vương thậm chí đem bắc cương biên quân đều điều tới có thể nói nhất định phải được tây tấn cùng bắc liêu giáp giới nhiều nhất rất nhiều nơi không hiểm có thể thủ toàn bộ nhờ quân chấn chửi binh cơ động phòng ngự bởi vậy tây tấn cả nước các lộ bộ đội bên trong bắc cảnh biên quân tinh nhuệ đều là xếp tại thủ vị vệ uyên trầm tư một lát hỏi ngươi có muốn hay không chết lưu tiến bảo trừng mắt nói có thể hảo hảo còn sống ai sẽ muốn chết nhưng là bây giờ sống hay chết ta nói không tính ngươi tranh thủ thời gian giết ta đi cái khác liền khỏi phải nghĩ đến rồi Vệ Uyên không có để ý đến hắn, đẩy cửa rời đi. Sau đó xông tới mấy người, trong đó có hai cái kia bị kéo lên xe ngựa nữ tu. Mấy người đem Lưu Tiến Bảo con mắt một đoán bỏ, mệt nhét bên trên, lập tức một trận quyền đấm cước đá, đánh cho hắn hôn tiên hấp điện. Đặc biệt là có chút quyền cước chuyên môn hướng xuống ba đường chào hỏi, nếu không phải Vệ Uyên cố ý giao phó cho Lưu Tiến Bảo điểm này, linh kiện đoán chừng một cái đều không thừa nổi tới. Cuối cùng mấy tên này mới phân nghe lời, một trận đánh đập sau điểm này, linh kiện còn có thể có cái muộn thành mới. Sau khi đánh xong, mấy người lại đem Lưu Tiến Bảo lộn xộn. Lúc này Lưu Tiến Bảo đã bị đánh được hấp ối, vô lực phản kháng hắn cũng không quan tâm mặt mũi, rất có một bộ các ngươi muốn làm gì lao tử đều phụng bồi tư thế. mấy người dơ lên Niu Tiến Bảo ra ngoài, sau đó nhét vào một cái dương bên trong đóng đinh. Niu Tiến Bảo chỉ coi là phải bị trôn sống, dứt khoát quyết tâm liều mạng, chửi ầm lên. chỉ là miệng của hắn còn bị chặn lấy, chỉ có thể phát ra chút ngông ngô âm thanh. sau đó cái dương lay động, tựa như là ở trên xe ngựa. cứ như vậy lung lay cả ngày, thẳng đến mao đưa hắn một thân xương cốt đều lắc tản, cái này mới ngừng lại được. sau đó có người mở ra nắp vali, đem hắn sách đi ra ném xuống đất, sau đó cắt đứt dây thừng, hái đi khăn trùm đầu. Niu Tiến Bảo thấy hoa mắt chậm rãi mới thích đứng trước mắt kia sáng. Lúc này là bữa trưa, chung quanh là một mảnh chập chùng dốc núi, có một con đường xuyên qua sơn cốc. Nơi miệng hang đứng thẳng mấy gian khách sạn cùng tử quán là cái không lớn thôn nhỏ, nhìn qua ước chừng có mấy trăm cư dân. Lưu Tiến Bảo tả hữu trên mặt đất nằm lấy mười mấy cái đồng dạng trần truồn hán tử, Lưu Giao Uy cũng ở trong đó. Những hán tử này đều là hộ tống Lưu Tiến Bảo nhậm chức quan binh, giờ phút này tất cả đều là mới ra từ trong bụng mẹ lúc bộ dáng. Lưu Giao Uy liền muốn thảm được nhiều, mặt mũi tràn đầy bầm đen, một con mắt đều sưng trở thành một đường nhỏ. Lưu Tiến Bảo liền hướng hắn phía dưới ngắm đi, gặp cũng là một thành mới, trong lòng liền có chân an, một chút mang theo mặt nạ kỵ sĩ từ trong xe ngựa đem cuối cùng mấy tên quan binh sách đi ra ném xuống đất, vẫn lạnh lùng đối Lưu Tiến Bảo nói, đến chỗ rồi. Lưu Tiến Bảo nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này rừng thiêng nước độc, làm ta lão Lưu nơi táng thân phù hợp. Bất quá có thể hay không nói cho ta một chút đây là địa phương nào? Về sau ta tốt cho nhi tử bám ngậm, nhường hắn đến cho lão tử mộ phần tốt nhất mấy nén hương. Một đám mặt nạ kỵ sĩ đều là trầm mặc không nói, chỉ có một người chỉ chỉ bên cạnh. Lưu Tiến Bảo vừa nhìn, chỉ thấy một cây đại thụ bị gọt đi một khối vào cây trên đó viết ba chữ to, Vĩnh An huyện. Nưu Tiến Bảo rủi rủi con mắt, trên cây viết đúng là Vĩnh An huyện. Hắn theo bản nam nói, nơi này mới là Vĩnh An huyện. Ta vừa rồi làm lỗ chỗ. Lưu Gia Úy bất đắc dĩ nói, chữ này là mới viết. A, thư pháp ngược lại là coi như không tệ. Cầm đầu kỵ sĩ si khí thế liền nu hòa mấy phần, nói, đây chính là Vĩnh An huyện. Nưu Tiến Bảo kịp phản ứng, lớn tiếng nói, đây không phải Vĩnh An huyện. Đây chính là Vĩnh An huyện. Đây không phải Vĩnh An huyện. Đây, An huyện. đây chính là Vĩnh An huyện. Nưu Tiên Bảo đang muốn lại để, đông nhiên minh bạch cái gì, nói, tốt ta, đây chính là Vĩnh An huyện. Kỵ sĩ kia nhặt nói, ngươi không phải muốn tới Vĩnh An huyện Nhậm trước sao? Đã đến. Lưu Tiến Bảo bỏ lên, hoàn toàn không thèm để ý thân không sợi vải, hỏi, cái kia Vĩnh An huyện này đến tận cùng ở đâu? Kỵ sĩ xuất ra một bộ địa đồ, ở phía trên một chỉ, nói, nơi này. Lưu giáo Uy cũng bu lại, vừa nhìn chính là hít một hơi lạnh khí. Trên bản đồ vị trí này tại giới vực phía tây, khoảng cách giới vực chừng 500 dặm. Chủ yếu là vị trí này cắm ở vu tộc cùng giới vực ở giữa, vu tộc nếu là xâm lớn, nơi này chính là đạo thứ nhất bình thường. Kỵ sĩ lại nói, vùng này mã phi rất nhiều hai vị tốt nhất đừng rời đi cây này nói chăm dặm nếu không chết bởi mã phỉ chi thủ đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi lưu giáo uy cười làm lành nói không biết chung quanh đây đều có cái nào mấy chi mã phỉ mặt nạ kỵ sĩ hướng mình một chỉ nói có chúng ta một chi là đủ rồi còn muốn mấy chi mặt nạ các kỵ sĩ lại không lưu lại lên ngựa đi xa đem lưu tiến bảo lưu giáo uy các loại mấy chục con ánh sáng heo ném ở tại chỗ lưu tiến bảo nhìn xem chung quanh đột nhiên đi vào phụ cận một chỗ địa thế chỗ tương đối cao bắt đầu rõ ràng cảng trên đất nhang thạch hôn tập một gặp lưu giáo uy cứ thế tại nguyên chỗ Lưu Tiến Bảo kêu lên, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên qua đây làm việc. Làm việc gì? Mở nhà lập huyện. Lưu Giao Uy không hiểu ra sao. Lưu Tiến Bảo này thật đúng là dự định tại cái này hiểm địa mở nhà. Không hiểm thì cũng thôi đi. Mấu chốt nơi này căn bản không phải vinh ăn a. Lưu Tiến Bảo nhìn lướt qua trần trùn bọn quan binh, chợt nhớ tới một chuyện. Chúng ta tới thời điểm có 200 người, hiện tại làm sao chỉ còn lại có một chút như thế rồi? Hắn kéo qua mấy cái quan binh tinh tế hỏi một chút, thế mới biết rất nhiều quan binh đều ném vừa mới kỵ sĩ tiếc, đội nghề làm mã phi rồi bọn hắn những người này là thân thể tư chất không được, người ta mã phỉ không chịu thu mới lưu lại. Lưu Tiến Bảo nổi trận lôi đình, lại lại không thể làm gì. giờ phút này thanh minh giới vực bên trong, vệ uyên mở ra địa đồ, đối vừa mới gấp trở về thôi rồi nói, phía tây còn có 3 cái phù hợp xây huyện vị trí, vừa vận đem an biên, thiếu hỏa vệ ninh 3 cái huyện cũng rời đi qua. ngươi vất vả chút, hai ngày này đem 3 cái huyện đều cho rời rồi, có thể làm được huyện lệnh đều không lốc, được phái đến chúng ta cái này đến là có ý gì bọn hắn cần phải đều rõ ràng, bị rời cũng chỉ có thể cất minh bạch làm hồ đồ. vệ uyên trầm ngâm một cái, nói, đến mức tùy tùng vẫn là theo lần này điều lệ xử lý, có thể thu thu, phản kháng đưa bọn hắn lên đường, còn lại còn muốn cho mấy cái kia huyện lệnh chữa chút nhân thủ. Liên lưu một nửa đi, bằng không bọn hắn huyện cũng mở không nổi. Tôi giật nói, vạn nhất những người này thật đem huyện dựng lên đây, chẳng phải là đem chúng ta tây vào đường cho phá hỏng rồi. Vệ uyên lườm hắn một cái, nói, ngươi còn muốn lấy tây vào. Chúng ta bây giờ có thể giữ vững hang ổ cũng không tệ rồi. Lại nói, vu tộc chẳng lẽ liền không tới. Tôi giật một cái liền hiểu, vu tộc đại quân vừa đến, bọn hắn chính là đạo thứ nhất mình chướng. Vệ uyên gật đầu, vu tộc lại đến, thế công nhất định trước đó chưa từng có bằng cái này bốn cái huyện là không ngăn nổi chỉ là tấn vương muốn mượn tay của ta sát na một số người ta liền lệnh không giết liền để bọn hắn chết tại vu tộc nhân thủ tốt nhất rồi vệ viên lại nghĩ tới một chuyện nói ngươi tại rời cái này ba cái huyện thời điểm nhớ kỹ khảo vấn tình báo càng nhiều càng tốt ta muốn tây tấn mỗi cái trị chỗ vị trí cùng trú quân thực lực ngươi nếu là cảm thấy hỏi không ra đến nhờ nguyện nhi đi chung với ngươi thôi duyệt cười nói cũng tốt tấn vương lại làm ẩu nói không chừng chúng ta đem quận trưởng cũng cho hắn rời rồi vệ uyên nói ba huyện rời xong chúng ta xem trước một chút viên rõ ràng nói phản ứng lại nói a đúng Trong nhà trưởng bối mới vừa đưa tới một phần cái này họ viên tư liệu, ta lập tức để cho người ta đưa tới. Chương 181, Tuyệt lương. Khúc Liêu chấn bên ngoài đất chống dựng lên mấy tòa nhà gỗ, vây quanh cái tiểu viện, đây chính là Viên Thanh Nôn quận thủ phủ rồi. Hắn ngồi tại chính đường, trên bàn mở địa đồ, ngay tại tinh tế xem. Lúc này một tên người đi theo đi vào chính đường, nói: "Viên đại nhân, Ninh Tây hứa ra gia chủ hứa kinh phong cầu kiến, đồng thời đưa lên một phần danh mục quà tặng." Viên Thanh Nôn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Lễ vật đáng ngưỡng mộ nặng, có chút quý giá." Viên Thanh Nôn sắc mặt hơi cũng, nói: "Lễ vật tu nhường hắn trở về, liền nói ta không rảnh. Cái này thư lại tất nhiên là biết rõ nhà mình lao ra thói quen, cũng không thấy kinh ngạc, liền ra tiểu viện. Cách đó không xa trên đất trống, Hứa Kinh Phong mang theo hơn 10 người tùy tùng đang đứng chờ đợi, bên cạnh theo một chút quân vác, chọn tầm 10 gánh các loại lễ vật. Cái kia người đi theo liền gọi tới một đội quan binh đem lễ vật đều dơ lên xuống dưới, sau đó đối Hứa Kinh Phong nói, "Hứa ra chủ mời trở về đi, lao ra nhà ta nói, hắn không tại." Hứa Kinh Phong nụ cười cứng ở trên mặt. Người đi theo lại lặp lại một lần, Hứa Kinh Phong mới phản ứng được, lập tức giận quá mà cười. Viên Thanh luôn này không gặp chính mình thì cũng thôi đi nhưng đem lễ vật đều cho thu Bực này tướng ăn tắc phong là thật khó coi so ở trước mặt bạt thai còn muốn nục nhã người hứa kinh phong trùng điệp hừ một tiếng lạnh nhạt nói viên đại nhân quả nhiên liêm khiết thanh bạch nếu viên đại nhân trướng mắt ta vậy chúng ta đi hứa gia chủ dừng bước người đi theo gọi ở hứa kinh phong còn có chuyện gì hứa kinh phong giờ phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi không có ngay tại chỗ trở mặt đã coi là không tệ người đi theo hơi ngước mặt từ khẽ mắt nhìn xem hứa kinh phong nói tiểu nhân cả gan nhiều một câu miệng hứa gia chủ sau khi trở về lễ vật thỉnh thoảng nên trả lại là được đưa mặc dù đưa lão ra nhà ta cũng sẽ không gặp người, nhưng nếu là không tặng lời nói, dễ dàng bị lao ra nhức thương. Hứa Kinh Phong tức giận vô cùng, cười ha ha, nói, ngươi đây là đan uy với ta. Người đi theo giơ ngón tay cái lên, ta chính là cái này ý tứ, Hứa Gia chủ quả nhiên thông minh. Hứa Kinh Phong sắc mặt đen như đáy nổi, nhìn xem Trung quanh Dương Dương mắt hổ quang minh, mạnh nuốt xuống một hơi này, trở về Hứa Gia đại trạch, phịch một tiếng đem đại môn té bên trên. Lúc này bên ngoài chấn vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa, một kỵ trinh kỵ như bay mà đến, bay thẳng đến viên thanh nuôn trước viện. Kỵ sĩ trên ngựa lăn xuống ngựa, lảo đảo xông vào tiểu viện, nói. Viên đại nhân khúc Liêu chấn bách tính hướng đi đã điều tra xong. Bọn hắn bị Mã Phỉ chốt kiếp, sau đó tất cả đều bán được giới vực bên trong. Chúng ta một đường theo tới giới vực bên ngoài, kết quả gặp được Mã Phỉ chặn đường, 10 cái huynh đệ chỉ có ta chạy về. Viên Thanh Nôn dọn đứng lên nói, mấy vạn người đều bán đi giới vực. Cái kia Trinh Kỳ nói, xác thực như vậy. Chúng ta xem trên mặt đất lưu lại vết tích, chí ít cũng phải là 3 năm và người. Viên Thanh Nôn mắt lộ sắc cơ, lẩm bẩm, cùng bản quan chơi chiêu này, tốt, rất tốt. Người tới. Sư gia đi vào, chờ ở bên cạnh đợi phân phó. Viên Thanh Nôn nói, phái khoái Mã cho An Biên. Tiếu Hỏa vệ Ninh Ba huyện gửi công văn đi, giao trách nhiệm bọn hắn đoạt lại huyện thành trung quanh 200 dặm bên trong toàn bộ lương thảo, đem đất hoang bách tính toàn bộ chuyển nhà huyện thành, đồng thời tại giao thông yếu đạo thiết lập trạm, một hạt lương thực cũng không cho để vào phía tây. Lại cho Trần đại nhân cùng Nhạc đại nhân đi tin, ta bên này cần viện quân, chỉ ít tăng thêm 2 vạn tinh luyện. Có 3 vạn đại quân nơi tay, ta là có thể đem giới vực phương nam, đông phương toàn bộ phong kín. Sư gia đặt bút như bay một lát sau mấy phong công văn toàn bộ viết xong, hiện lên cho Viên Thanh Nôn. Viên Thanh Nôn nhìn thoáng qua nhân tiền nói, có thể, cứ như vậy phát sau đó viên thanh ngôn lại đem thống binh mấy vị tham tướng phó tướng đều gọi vào mệnh bọn hắn trước khi chia tay ra tại nam bắc giao thông yếu đạo chỗ tu kiến quân lý ngăn cách nam bắc giao thông đồng thời muốn rộng phái chính kỵ lục soát sơ dã đem những cái kia xa xôi nông thôn ẩn cư người toàn bộ tìm ra sau đó lấy đi bọn hắn toàn bộ lương thực lại xua đuổi bọn hắn tiến về giới vực một vị phó tướng liền hỏi viên đại nhân đây là ý gì viên thanh ngôn nói giới vực không phải đưa thích bách tính sao vậy ta liền cho bọn hắn nhiều đưa chút ta đã phong tỏa toàn bộ lương đạo xem bọn hắn lấy cái gì đến nuôi sống cái này mười mấy vạn người trung tướng hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy cử động lần này có chút khư ổn. Thế nhưng là nghĩ đến vị viên đại nhân này vãng lai thành danh, lại cái gì cũng không dám nói. Giới vực bên trong, vệ uyên chính cầm lấy một tờ giấy ngọc, tinh tế nghiên cứu. Giấy ngọc bên trên là viên thanh ngôn toàn bộ tư liệu, tương đương tỉ mỉ. Viên thanh ngôn xuất từ người bình thường, 8 tuổi thông qua tiên tông để thi trùng, bái nhập tam phẩm phúc địa tu hành. 20 tuổi thành tiểu đạo cơ, 37 tuổi đầu tiên sĩ, đi vào đại thang thái học tiếp tục tu hành. 10 năm sau tại Tây tấn gia làm quan, 3 năm mà có chút tên danh, được tiến vào Hàn Lâm viện nhậm chức biên soạn. 59 tuổi Viên Thanh Nôn ngoại ý muốn thành tiểu pháp tướng, lúc ấy có chút anh động, phía sau thăng nhiệm Hàn Lâm Viện học sĩ, ngự sử. 63 tuổi Ngoại Phóng Ninh Tây Quận bộ trưởng. Vệ Uyên cũng có chút nhức đầu, gia hỏa này thế mà còn là pháp tướng, mặc dù khả năng như Bạch Phong thư viện viện trưởng một dạng, thuộc về hạng chót pháp tướng thế, nhưng cũng là pháp tướng. Viên Thanh Nôn người này tính tình cố chấp, cho rằng Thánh Nhân giáo Hải chính là tuyên cổ trí lý, không thể có bất kỳ thay đổi nào, không thể tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn luôn luôn lấy dám nói lấy sưng, nói chuyện không kiêng nể gì cả, lại bởi vì hai tay hào gió mát. Đạo đức cá nhân có thể sưng điển hình, cho nên triều đỉnh từ trên xuống dưới không người có thể bắt được hắn một chút được điểm. Bởi vậy người người đều cảm thấy đau đầu cực điểm, chỉ éch chọc tới đầu này chó dại. Phần tài liệu này bên trong cũng không có dùng ghét lác như kiểu, cương trực công chính các loại chữ. Thế ra đại tộc tình báo tư liệu dùng từ luôn luôn cực kỳ nghiêm cẩn, có thể so với sách sử. Vô dụng những từ này đã nói lên tại viết phần tài liệu này mắt người bên trong viên thanh nôn cũng không phải là người như vậy. Sau khi xem tài liệu xong, vệ uyên đem giấy ngọc phóng tới một bên. Tấn vương đem đầu này chó dại phóng tới vệ uyên trước mặt, dụng ý rõ ràng rành. Bất quá Vệ Uyên giờ phút này đã ra chiêu, tiếp xuống liền nhìn hắn ứng đối ra sao rồi. Linh Tây quận hiện tại hết thảy có hơn 200.000 người, vệ viên đoán chừng cần phải tại 22 vạn đến 25 vạn ở giữa ba động. Hiện tại vệ uyên đã đem 14 vạn người nắm trong lòng bàn tay, cái kia viên thanh luôn tạm thời chỉ có thể làm cái không có con dân quận trừ rồi. Vệ Uyên phân phó tùy tùng đi tìm Hiểu Ngư, một lát sau Hiểu Ngư xuất hiện tại vệ uyên trước mặt. Thời khắc này Hiểu Ngư vành mắt lại có chút phát xanh, trong mắt hiện đầy tơ máu, đường đường tiền cơ tu sĩ thế mà khiến cho cùng mấy ngày ngủ không ngon giấc một dạng chỉ là hắn có được vô cùng tốt, trước mắt bộ dáng này nhìn liền có thêm để cho người ta thương tiếc ý vị. vừa nhìn thấy vệ uyên, hiểu ngư liền tức giận nói, có chuyện mau nói, có dám thì phóng. ta đang bận đâu. vệ uyên chất lên chân thật nhất trí nụ cười ấm áp, cho hiểu ngư cầm bước lên bà vai, nói, sư đệ sắt thực quá cực khổ. hiểu ngư một thanh đánh dụng vệ uyên tay, tức giận nói, đem móng vuốt của ngươi lấy ra, đừng động thủ động cước. ngươi cũng biết ta vất vả nha. ta làm sao lại không biết? vệ uyên một mặt thủy khuất, hiểu ngư nói, ta mới vừa đem vĩnh yên làm cho có chút bộ dáng, ngươi lại ném cho ta hai cái thỉnh, ta liền thiếu ngươi đi chứ? Vệ Uyên cười làm lành nói, "Việc này người khác căn bản không làm được a. Những tên kia, không phải ta nói, mỗi một cái đều là đảm binh trên giấy. Ngươi nhìn những sự tình này, ta liền căn bản không có cách nào giao cho bọn hắn, hơi không chú ý liền sẽ dẫn xuất nhiều loạn lờ tới." Hiểu Ngư một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói, "Ngươi sẽ không muốn lấy đem phía Tây phía Bắc ba cái kia thành cũng cho ta đi." "Ngươi mơ tưởng, tuyệt đối sẽ không." Vệ Uyên thề thề, Hiểu Ngư sắc mặt mới tốt nhìn chút. Sau đó liền nghe Vệ Uyên nói, "Ba cái kia thành ta nhường ngươi nói, tùy ý trước tất cả quản một cái, sau đó cái cuối cùng thành tự năm, cái thế ra người cùng quản lý." Hiểu Ngư lập tức nghĩ mày, đám người kêu bất học vô thuật, bọn hắn nào hiểu như thế nào quản một cái vạn người phàm nhân thành thị, cho bọn hắn một cái thôn đều quản không rõ. Vệ Uyên vô mũi, nói đúng là a, nhưng ta thực sự không người có thể dùng, dù sao một cái nhiều tám vạn người đâu. Nếu không dạng này, ngươi lúc không có chuyện gì làm đi ba cái kia thành đi dạo, xem bọn hắn chỗ nào làm được không tốt liền hơi chút chỉ điểm một chút. Hiểu Ngư nghĩ nghĩ, cố mà làm nhẹ gật đầu. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, liền hỏi, lương thực đã chuyển đến a, số lượng đủ sao? Ngươi nói là phía đông tới đám kia. Hiểu Ngư lắc đầu, tao mày nói. Chúng ta phái người đã cái hướng kia bên trên tất cả thương đội tổn kho đều mua rỗng, nhưng cũng chỉ mua được 110 vạn cân lương, chỉ đủ 7-8 ngày ăn. Ta đang muốn ngươi nói chuyện này, trong kho tổn lương cũng không nhiều rồi, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 10 ngày, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rồi. Không cần gấp gáp, ta nhường hứa kinh phong an bài hai cái cỡ lớn thương đội đến quan nội mua lương, hiện tại cũng đã đến Hàm Dương Quang Hân rồi, 3 ngày sau liền có thể trở về. Cái này hai chi thương đội trở về, chúng ta chí ít có thể nhiều chống đỡ một tháng. Hiểu Ngư sắc mặt dễ nhìn chút, nói, lương đội sau khi trở về nói cho ta biết một tiếng, ta muốn nhìn đều là cái gì chủ loại cái gì chất lượng, sau đó mới tốt ta an bài làm sao chia phát lương thực, không có vấn đề. hiểu ngư lúc này sự tình phong phú cũng không ở lâu, thẳng đi ra ngoài rồi đi. bất quá bay ra một đoạn hắn mới nhớ tới, vệ uyên chính mình thật giống một cái thành đều không có quãng. hiểu ngư sau khi đi, vệ uyên tiếp tục đối với địa đồ khổ tư. lúc này một tên tùy tùng gõ cửa tiền đến, đưa lên một phong thư, nói, giới chủ, ninh tây hứa ra tới mặt tín. vệ uyên tiếp nhận tin, mở ra xem, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. trương một vĩnh an chi huyện tiếp cận mười vạn người quanh co qua khúc huy bất hạnh, tự nhiên mau không nổi. Vệ nên chỉ cấp bọn hắn một khoảng thời gian thu thập tài vật, cứ như vậy rất nhiều người còn toàn thân cao thấp treo đầy đồ vật, một bộ muốn tiền không muốn mạng tư thế. Nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, khẳng định liền lều đều muốn phá hủy dọn đi. Một đường bắc hành, các kỵ sĩ đều trầm mặc không nói, đồng thời thiết diện vô tư, nếu ai đi chậm rãi điểm trực tiếp chính là quất. Giáng khóc lóc gom sòm lăn lộn trực tiếp một roi xuống dưới chính là gần chết. Bị đánh quá nặng, hoặc là mệt mỏi thực sự đi không được có thể ngồi xe, nhưng liền muốn ném đi trên thân tất cả mọi thứ. Là tất cả, liền tiên ngân đều không cho lưu. Điểm ấy tùy thân tài vật hiển nhiên không có đặt ở chiến thiên các kỵ sĩ trong mắt, những cái kia tiên ngân đều bị tiện tay ném xuống đất, nhưng cũng không cho trong đội ngũ những người khác nhặt. Kể từ đó, rất nhiều người liền yên lặng ném xuống dư thừa vương ngũ, chỉ để lại một điểm cuối cùng vật quý trọng. Vệ Uyên cũng không có theo đại đội chạy chậm chậm, mà là trước tiên phản hồi giới vực. Lần này một hơi thở cấp 8 vạn người, toàn bộ giới vực phàm nhân lập tức sẽ đột phá 14 vạn. Nhiều như vậy phàm nhân như thế nào an trí, chính là việc đại sự. Vĩnh An thành đã bão hỏa, Vệ Uyên mới quy hoạch năm chỗ xây thành trì địa, nhóm người này rời vào sau sẽ phân biệt an trí tại năm địa phương năm đều tại giới vực biên giới, đem trung ương giới vực vây quanh bảo vệ. Nếu có ngoại địch xâm lấn, cái này năm tỏa thành mới chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Vừa về tới giới vực, vệ uyên liền phát hiện có một đạo mới sinh cơ xuất hiện. Cái kia sinh cơ đến từ dược viên, nơi đó một gốc thiên tinh long quỷ rốt cục này mầm. Vệ uyên giao phó xong phàm nhân an trí sau đó, trước tiên liền bồi tới dược viên, sau đó liền thấy mặt đất đã toát ra một gốc mầm non. Mầm non là sao màu lam, nhưng là thứ một chiếc lá bên trên có đạo rõ ràng bạch kim tuyến. Vệ uyên nhớ kỹ ban đầu ở bảo vân chỗ ở nhìn thấy ngàn năm thiên tinh long bì trên phiến lá cũng không có bạch kim tuyến. Chẳng lẽ cái này gốc ra tay trước mầm Thiên Tinh Long Quỷ cũng biến hóa rồi? Vệ Uyên cẩn thận xem mầm non, nhưng linh thực cũng không phải là hắn cường hạng, đồng thời không nhìn ra cái gì tới. Nhưng vào lúc này, đạo cơ bên trong Ngọc Sơn bên cạnh một mảnh trên đất trống cũng toát ra một đóa mầm non, trên phiến lá đồng dạng có đầu màu bạch kim sợi tơ, cùng dược viên bên trong mầm non giống nhau như lúc. Đạo cơ bên trong mầm non vừa xuất hiện, liền bắt đầu phun ra nuốt vào ra từng sợi tinh thuần sinh cơ linh khí, nhường Vệ Uyên tu nhập trùng kỳ thời gian rút ngắn hơn 10 ngày. Vệ Uyên vừa mừng vừa sợ, lập tức ở đạo cơ bên trong cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau quả nhiên tại cái này quả mầm non bên cạnh phát hiện có một mảnh đất thổ nhưỡng đặc biệt nhiều lại phi nhiêu. Ở mảnh đất này xuống, đồng dạng có một gốc mầm non tại thành nén, khí tức thâm trầm, có viên cổ tịch diệt chi ý. Khí tức này cực kỳ đặc biệt, gần như không có khả năng tại linh thực bên trên xuất hiện, cho nên Vệ Uyên cũng sẽ không nhận lầm, chính là một bụi khắc tiên tinh long quỷ. Vệ Uyên lại tại phụ cận dùng thần thức tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng còn phát hiện mười mấy điểm nếu có như sinh cơ. Những này sinh cơ mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng đã có rõ ràng một tính đạo lực, hiển nhiên đối ứng là một linh tham gia xem ra ở trong thanh minh giới vực sinh trưởng linh thực chậm rãi đều sẽ ở trong vạn lý hà sơn đối ứng xuất hiện đồng thời tăng tốc linh khí phun ra nuốt vào tốc độ cho tu hành tăng tốc tại những này linh thực trung quanh, rõ ràng có càng nhiều đất hoang chuyển hóa thành phì nhiều bùn đất nhưng cảnh cây khô kia vẫn là cắm dễ tại màu bạch kim nước bãi bên trong ngẫu nhiên có một chút điểm sinh cơ nhảy vọt nhưng khi vệ huyền cẩn thận đi cảm giác lúc lại cái gì đều cảm giác không đến vệ huyền từ thức hải bên trong lui ra ngoài tiếp tục can bài giới vực bên trong mọi việc hiện tại hàng đầu chính là nhiều mở linh điển nhóm đầu tiên lương mễ đã dài đến một thước có thừa bắt đầu trổ đông lại có một tháng liền có thể thu hoạch Tại nhóm đầu tiên ruộng bên cạnh, Vệ Uyên lại an bài tu sĩ tiếp tục mở tích, trực tiếp đem linh điển số lượng gia tăng đến 5000 mẫu. Trong phạm vi mấy trăm dặm lương mễ hạt giống đã đều bị Vệ Uyên vơ vét sạch sẽ, nên cây hứa ra tổn kho cũng đều bị Vệ Uyên lấy sạch. Tạm thời đã khuyết trương không ra càng lớn quy mô rồi. Xử lý xong linh thực, Vệ Uyên lại một đầu đâm vào bộ đội tổ chức bên trong. Đây là to lớn công trình, trên lý luận ở trong thanh minh giới vực lên tới 80, xuống đến 8 tháng cũng có thể có sức chiến đấu, cho nên đều có tất yếu tập kết quân đội. Bình thường lao động, thời gian chiến tranh ra trận, không biết bận rộn bao lâu. Vệ uyên trong đầu đã nhớ kỹ thứ 1.0022 cái tiểu đội trưởng. Đây là giới vực quân chế cơ bản nhất đơn vị, cũng chính là quản lý 10 cái binh đầu. Hiện tại tổ chức chính là giới vực bên trong đã có bộ đội, lập tức khúc liêu chấn đại đội nhân mã đến nơi, lại phải tân biên tổ mấy vạn bộ đội. Thông hướng Vĩnh An thành con đường bên trên, xuất hiện một đội nhân mã. Vĩnh An thành cũng mới thành lập không đến một tháng, đầu này thông hướng giới vực bên ngoài đường vẫn là vãng lai người đi đường đội xe trong đoạn thời gian này ép ra. Cái gọi là con đường, kỳ thật chính là hai đầu thật sâu xe chép, còn tất cả đều là vũng bùn cùng thật sâu vũng nước. Hộ vệ bộ tốt trên thân tất cả đều là nước bùn cũng chỉ có mấy cái cối ngựa sĩ quan nhìn sạch sẽ chút. Xe ngựa không ngừng lung lay, phát ra chi trì nhà nhà thanh âm, không biết khi nào lại đột nhiên tan ra thành từng mảnh. Phía trước đống nhiên xuất hiện hơn 10 tên kỵ sĩ, hướng về đội xe chạy tới. Bọn hắn ngăn lại đội xe đường đi, "Quắc, các ngươi là người nào, đến tới nơi này làm gì?" Quân hộ vệ quan sầm mặt lại, "Quắc, các ngươi con mắt là mù sao? Không nhận ra cờ hiệu, nhìn không thấy quân gia trên người khôi giáp." Bản tướng thụ Triệu đình chi mệnh, hộ tốngưu đại nhân đi nhậm chức, "Các ngươi lại là người nào, dám chặn cướp mệnh quan Triệu Đỉnh, đều chằn sống." Càn Đường kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Khí thế liền yếu đi mấy phần, một người nói, "Chúng ta là Vĩnh An thành quân bảo vệ thành, phục mệnh tuần tra biên giới. Bất quá chúng ta chưa nghe nói qua có cái gì quan muốn tới tiền nhiệm. Như vậy đi, các ngươi tại cái này trước chờ lấy, chúng ta hồi báo đội trưởng, nhìn đội trưởng nói thế nào." Lúc này trong buồng xe có người nói, bạn quan là Vĩnh An quan phụ mẫu, ta làm sao không biết Vĩnh An có cái gì quân bảo vệ thành?" Tuần tra đội trưởng nghe, liền trách mắng, nói bậy, "Chúng ta thành chủ rõ ràng là hiểu đại nhân, chúng ta có quan phụ mẫu đó cũng là hiểu đại nhân. Ở đâu ra cái gì như đại nhân?" Xe ngựa cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo hung ác đại hán, quan viên triều phục tức thì bị hắn xuyên ra một luồng thảo mãng khí hơi thở. cái kia quan nhìn thấy đội tuần tra bên trong còn có hai cái nữ tu, lập tức hai mắt sáng lên, nói: lớn mật điêu dân, dám can đảm giả mạo quan quân, người tới đâu, hết thảy bắt lại cho ta, người phản kháng giết chết bất luận tội. hộ vệ quân tốt bọn họ được mệnh lệnh, lập tức cùng nhau tiến lên. vĩnh an thành chi này tuần tra tiểu đội bất quá đều là chút chú thể tu vi, mà quan quân giáo ý đã là đạo cơ, trong ngay mắt tuần tra tiểu đội liền bị đánh ngã mấy người, còn sót lại đội tuần tra viên kinh hãi, quay đầu liền chạy. Đồng thời hướng trời cao bắn ra một chi cảnh trạm cánh gác, trên không trung nổ tung một đoàn màu đỏ khói lửa. Cái kia quan mắt thấy đám người muốn chạy trốn, nhế răng cười một tiếng, phóng người lên, nương tụ ra một đoàn to bằng cái thất gấu chảo, bay vụt mấy chục trượng, đem chạy trốn đội tuần tra viên bên trong hai tên nữ tu đánh xuống ngựa tới. Còn lại đội tuần tra viên không dám dừng lại giãy cứu người, một đường ra tốc trốn được xa. Cái kia quan liền ngay trước chúng quan binh trước mặt, vào tay đem hai tên nữ tu quần áo xé mở, sau đó nâng vào bồ xe. Giáp úy đều thấy mấy người. Chuyện như thế mặc dù không hiếm thấy, có thể tựa dạng này ở trên bách quan binh trước mặt công nhiên làm như vậy thật đúng là chưa nghe nói qua. Cái kia quan một chân đã tiến vào buồng xe, quay đầu lại nói, "Lưu gia quý, phía trên phái chúng ta đến nơi này tiền nhiệm là có ý gì, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta nếu là chết tại nhiệm bên trên, người nhà còn có thể được điểm phúc minh. Nếu như chúng ta còn sống trở về, tốt nhất hạ tràng cũng chính là vô thanh vô tức chết tại đại ngục bên trong." Lưu gia quý ngẩn ngơ, lập tức gật cười. "Đừng trách ta lão như không có nhắc nhở ngươi, tả hữu cũng là một lần chết, cái này hai nữu chính là chúng ta cuối cùng sung sướng. Ngươi nếu không đến ta cũng mặc kệ ngươi rồi." Lưu gia quý cắn răng, cũng chui vào xe ngựa, trong buồng xe lập tức vang lên trận trận giận mắng. Lúc này vệ uyên chính tại trên địa đồ không ngừng làm lấy tiêu ký, chi bộ đội đó ở nơi nào huấn luyện, lại tại chỗ nào đóng quân, đều muốn từng cái quy hoạch. Hắn bỗng nhiên cảm giác được Vĩnh An thành bên kia quân bảo vệ thành xuất hiện bạo động, chính lại quy mô hướng ngoài thành chạy đi. Vệ uyên nhướng mày, thả tay xuống bên trên công việc, hướng Vĩnh An thành phương hướng bay đi. Những thành vệ quân kia hướng đi là giới vực bên ngoài, mà vệ lên đối giới vực bên ngoài cảm giác rất mơ hồ, giờ phút này không có quy mô lớn quân địch xuất hiện, cũng không có cường đại tu sĩ hoặc là yêu thú. Trong nháy mắt vệ viên liền bay đến xảy ra chuyện địa điểm, nhìn thấy phía dưới có mấy chục tên quan quân giáp sĩ tạo thành viên trận, đang cùng mấy trăm quân bảo vệ thành giằng co. Quan quân ở trong có hai tên đạo cơ tu sĩ, một người trong đó mặc lấy tây tấn quan phục, phục sức cùng lúc trước Tôn Triều Ân giống nhau, cũng là chi huyện. Trung quanh trên mặt đất nằm lấy mười mấy cái quân binh, không ngừng diên rỉ. Cái kia thân mang quan phục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử chính nhảy chân gọi, "Các ngươi phản! Lao tử là Tấn Vương Đích thân chọn mệnh quan triều đình, các ngươi điêu dân ổ đả bản quan, chính là Chu Cựu tộc trọng tội. Lão tử liệu mình đã cứu hữu tướng, Nếu là có chuyện bất chắc, Hưu tướng nhất định bắt ngươi các loại toàn thành già trẻ cho ta chôn cùng. Cái kia quan trách trách chậc hô, hô, quân bảo vệ thành liền có chút chần chừ. Mặc dù Tây vực dân phong Du hãn, có thể mấy năm trước vùng này còn tại Tây tấn quản lý, hiện tại triều đình lại lần nữa phái người trở về cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Lại hung hãn tội phạm, tại quan phủ trước mặt cũng muốn thấp hơn ba phần. Vệ Yên trong đám người thấy được Vân Phỉ Phỉ, liền đem nàng chiêu đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vân Phỉ Phỉ nói, họ Lưu này ra hỏa mang theo hơn 100 quân binh thẳng đến Vinh An mà đến, nói là muốn tại Vinh An tiền địa Bọn hắn trên đường bị chúng ta đội tuần tra ngăn lại để ra nghi vấn, ai ngờ tên kia nhìn thấy đội tuần tra bên trong hai cái nữ hải tử có chút tư sắc, thế mà ngay tại chỗ động thủ đánh tan đội tuần tra, đem hai cô gái kia khi dễ rồi. Trốn về đến đội tuần tra viên báo tin tức, sau đó trong thành trực luân phiên quân bảo vệ thành liền đều lao ra ngoài, ta cũng là vừa mới đổi tới. Vệ viên nhìn xem cách đó không xa bị nện nát mấy chiếc xe ngựa, sau đó lại thấy được hai cái quần áo không chỉnh tề nữ tu trẻ tuổi. Hai cô bé này chỉ có thể nói dáng dấp còn non chính, thân là giàn thể tu sĩ thân thể dáng người cũng không tệ lắm giờ phút này các nàng đều không có khóc, mà là nhìn chằm chằm cái kia quan viên cùng gia quý, trong mắt tràn đầy cự hận. Tây vực dân phong không bị cản trở, lại là mấy năm liên tục chiến loạn, giữa nam nữ điểm này sự tình căn bản cũng không tính là gì. hai cái nữ tu trẻ tuổi chịu nhục sau phản ứng đầu tiên không phải khóc sướt mướt, mà là muốn sách đao chặt trở về. vệ uyên đối vân phỉ phỉ nói, đi đem tên kia bắt tới. vân phỉ phỉ nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện tại quan binh trận hình ở trong. quan viên cùng gia quý kiệt lực phản kháng, nhưng là đạo lực cùng vân phỉ phỉ cách biệt quá xa, tất cả đạo thuật đều bị vân phỉ phỉ pháp lực tách ra. Vân vị phị một tay mang theo một cái, đều ném ở trước mặt Vệ Uyên. Người là người phương nào?" Vệ Uyên hỏi. Cái kia quan xương cốt to to, trên người trên mặt đều là dữ tợn, cứng cổ nói, "Ra ra ngươi họ như tên bà bảo. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đem lão tử chặn, lão tử là đại vương Khâm Điểm chi huyện, giết ta ngươi cũng sống không lâu, ra ra ta tại trên đường hoàng tuyển phía trước chờ ngươi chính là." Vệ Uyên khẽ nhíu mày, lại hỏi vài câu, cảm giác gia hỏa này thật giống chính là cái tên ẩn. Tới tới lui lui nói chính là đã cứu Hưu tướng mệnh, qua được Tần Vương tiếp kiến, còn bị cho mấy ấm rượu. Lúc này Vân Phỉ Phỉ siêu kiểm quan viên này hành lý, tìm ra một phương quan ấn cùng bổ nhiệm chiếu thư. Đại thang cửu quốc quan ấn đều có cố định tiểu dáng, đồng thời ở trong chứa đạo vận, khó mà giả mạo. Nưu Tiến Bảo này thật đúng là tấn vương bổ nhiệm Vĩnh An huyện chi huyện. Chương 180, đây chính là Vĩnh An huyện. Tại ngay tại chỗ dùng đạo thuật dựng lên một tòa trong nhà đá, vệ uyên ngồi ở đối diện của Nưu Tiến Bảo, nhíu mày nhìn xem cái này một lòng muốn chết ra hỏa. Mặc dù Nưu Tiễn Bảo miệng nghiêm cực kỳ, nhưng là vệ uyên không ngừng lặp đi lặp lại lời nói khách sáo, đồng thời nắm chặt mỗi một chi tiết nhỏ không buông tha, đem hắn mỗi một chỗ chỗ nói chuyện đều bắt tới.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 cứ như vậy lung lay cả ngày, thẳng đến mao đưa hắn một thân sương cốt đều đã tản, cái này mới ngừng lại được. Sau đó có người mở ra nắp vali, đem hắn xách đi ra ném xuống đất, sau đó cắt đứt dây thừng, hái đi khăn trùng đầu. Lưu Tiến Bảo thấy hoa mắt, chậm rãi mới thích đứng trước mắt kia sáng. Lúc này là bữa trưa, trung quanh là một mảnh trập trùng dốc núi, có một con đường xuyên qua sơn đốc. Nơi miệng hang đứng thẳng mấy gian khách sạn cùng tự quán là cái không lớn thôn nhỏ, nhìn qua ước chừng có mấy trăm cư dân. Lưu Tiến Bảo tạ hữu trên mặt đất nằm lấy mười mấy cái đồng dạng trần chuồn há tử, lưu giáo ủy cũng ở trong đó.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 Lưu Giao Uy các loại mấy chục con ánh sáng heo ném ở tại chỗ. Lưu Tiến Bảo nhìn xem chung quanh, đống nhiên đi vào phụ cận một chỗ địa thế chỗ tương đối cao, bắt đầu rõ ràng càng trên đất nham thạch hỗn tạp mục. Gặp Lưu Giao Uy cứ thế tại nguyên chỗ, Lưu Tiến Bảo kêu lên, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên qua đây làm việc. Làm việc gì? Mở nhà lập huyện. Lưu Giao Uy không hiểu ra sao, Lưu Tiến Bảo này thật đúng là dự định tại cái này hiểm địa mở nhà. Không hiểm thì cũng thôi đi, mẫu chốt nơi này căn bản không phải vinh ngắn a. Lưu Tiến Bảo nhìn lướt qua trằn truôn bọn quân binh, chợt nhớ tới một chuyện, chúng ta tới thời điểm có hai người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 Viên đại nhân, đây là ý gì?" Viên Thanh Nôn nói, "Giới vực không phải ưa thích bách tính sao, vậy ta liền cho bọn hắn nhiều đưa chút. Ta đã phong tỏa toàn bộ lương đạo, xem bọn hắn lấy cái gì đến nuôi sống cái này mười mấy vạn người." Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cử động lần này có chút khốc ổn. Thế nhưng là nghĩ đến vị viên đại nhân này vãng lai thành danh, lại cái gì cũng không dám nói. Giới vực bên trong, Vệ Nguyên Chính cầm lấy một tờ giấy ngọc, tinh tế nghiên cứu. Giấy ngọc bên trên là Viên Thanh Nôn toàn bộ tư liệu, tương đương tỉ mỉ. Viên Thanh Nôn xuất từ người bình thường, 8 tuổi thông qua tiên tông đề thi trùng, bái nhập Tam Phẩm Phúc Điệu tu hành.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 trước 182 không giữ lời hứa, ninh tây hứa ra mật tín nơi phát ra chỉ có một cái, chính là gia chủ đương thời hứa kinh phong. trong thư hứa kinh phong nói hai cái thương đội đều đã đến hàm dương quan, cũng tiếp thu đặt trước lương thực. nhưng liền muốn xuất quan lúc đột nhiên gặp phải lệnh cấm, đại tông lương thực không có chấn thủ phụ cho phép, hết thề không cho phép tư vận xuất quan. có thể vận lương chỉ có quan binh áp giải thương đội, tư nhân thương đội hết thề không cho phép vận lương. Vệ uyên biết rõ chấn thủ hứa trọng hành là hứa ra người, mà lại cùng hứa kinh phong huyết thống còn không tinh qua xa. nguyên bản ninh tây hứa ra liền đủ loại hàng cấm đều có thể tùy ý vận. Lương thực loại này thông lệ vật tư căn bản cũng không tại nói xuống. Từ khi Ninh Tây biến thành phá Toái Chi Vực về sau, nhân tộc cột mút hoặc là nhổ đi, hoặc là bị phá hủy, nơi đây sớm đã không còn giới vực, lương thực đã không thể tự cấp. Còn tại phá Toái Chi Vực sinh hoạt phạm nhân cần nhớ quan nội chuyển vận lương thực mới có thể sống nổi. Cho nên vệ viên nhường hứa kinh Phong An bài hai cái thương đội nhìn không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá lần này vận lương thực có chút điểm nhiều, hết thể mua 300 vạn cân. Khúc Liêu chấn 8 vạn người vừa tới giới vực, chính là thiếu lương thời điểm. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sẽ ra chuyện trong thư còn nâng lên quận trưởng viên thanh nôn cho phía đông ba huyện mang hộ đi tin để bọn hắn phong tỏa đồ vật lương đạo đồng thời lại phái chính mình quản lý quan quân phong tỏa nam bắc thông đạo tuyên bố không cho phép một hạt lương thực quá cảnh vệ viên minh mạch đây là viên thanh nôn trả thù tới phá toái chi vực phương bắc là mấy ngàn dặm liên miên vùng núi đâu đâu cũng có mấy ngàn trượng sâu vách núi tuyết bích thậm chí vực sâu vạn trượng cũng có mấy đạo nơi đó hoàn toàn không cách nào thông hành phía tây thì là vũ vực cho nên chỉ cần phong tỏa phía đông phía nam giới vực liền không chiếm được lương thực tiếp tế chỉ là dựa theo theo như trong thư tuyến phong toàn nhìn vệ uyên đoán chừng dây bên trong chí ít còn có 34 vạn người giải tại các nơi những người này ngày thường giấu ở nơi núi rừng sâu xa định thời gian sẽ phái người đến thị trấn bên trên đổi lấy lương thực muối đường các loại tuyệt lương đạo chính là chầm dài gây mất những người này đường sống vệ uyên đem tin vỏ trở thành đoàn chầm dài xoa thành cho bụi. nguyên bản vệ uyên đối viên thanh nôn bao nhiêu còn có điểm chờ mong dù sao hắn đối người đọc sách trời sinh liền có hảo cảm nhưng là hiện tại chỉ này một sự kiện liền để vệ uyên tất cả chờ mong và hào cảm tất cả đều tan thành mây khói chỉ có thể nói thiên hạ người đọc sách rất nhiều, có tốt có xấu. Cũng may vệ duyên động thủ nhanh, Viên Thanh luôn còn không biết phía Đông Ba cái huyện giờ phút này đã bị vệ duyên rời đến phía Tây. Sau đó mượn nhờ lưu lại chống không khu vực mua đến trăm vạn cân lương thực, tạm thời có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Chờ Viên Thanh luôn biết rõ phía Đông Ba huyện đã không tồn tại còn phải lại vượt qua 2 ngày. Bất quá việc này cũng không tốt ứng đối bao quát nhiều tiến bảo ở bên trong, bốn cái huyện huyện lệnh cùng giáo úy cũng còn còn sống, phái đi quan binh cũng còn sống, chỉ bất quá hạt địa đổi cái vị trí mà tôi Đến mức đến lúc đó là trực tiếp rút lui bọn hắn khác phái người khác, vẫn là giữ lại mấy người chức quan lại lần nữa tái thiết bốn huyện, đều cần thượng tấu triều đình, đến một lần một lần làm gì cũng phải một tháng. Đây là theo bình thường quá trình, nếu như không theo quá trình đi đâu. Vệ Uyên bắt đầu suy nghĩ nếu như mình ở vào Viên Thanh luôn vị trí bên trên sẽ làm như thế nào làm. Nghĩ đi nghĩ lại, liền đem chính mình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này có người cấp tốc bay gần, Vệ Uyên ngẩng đầu, cửa phòng tự động mở ra, chỉ thấy Tử Ý bay tiến đến. Cái này ngọt nào động lòng người nữ hài tử giờ phút này hai mắt sưng đỏ, khóc đến lệ hoa đái vũ nhìn thấy vệ uyên, nàng tràn đầy ủy khuất lập tức rốt cuộc ép không được, trực tiếp bổ nhào vào vệ uyên trong ngực, lên tiếng khóc lớn. vệ uyên nhất thời chân tay lún cuống, phía sau phát lên sáng rực nhị ý, như là bị mấy lần tiền kiếm đồng thời chỉ vào, trên thực tế cũng kém không nhiều. bất quá vệ uyên biết rõ càng là lúc này thì càng muốn chấn định, ngay sau đó hắn chậm rãi nâng tay giống như căn bản không biết có người tại cách không nhìn xem nơi này một dạng, vỗ nhẹ nhẹ chụp từ ý vai, sau đó đem nàng đỡ thẳng, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? từ ý lau nước mắt, nước nở nói, ta bị người cho mắng. nguyên lai là loại sự tình này, vệ uyên khẽ nhíu mày tận lực đem sự tình hướng lớn dẫn, thế nhưng là thành thị bên trong có rối loạn, Tư ý lắc đầu, vệ viên liền thầm kêu hằng bét, nếu như chỉ là một điểm nhỏ hủy khuất liền nhào trong lòng ngực của mình khóc, vậy coi như thật nói không rõ rồi. Tư ý nói, tân nhiệm quận trưởng phái cái sứ giả qua đây, đặc biệt ngang ngược, ta vừa lúc đi ngang qua đúng phải, liền cùng hắn lý luận vài câu, kết quả hắn liền mang ta, mang đặc biệt khó nghe, hắn nói, hắn nói ta cùng mã phi sen lẫn tại cùng một chỗ, đã sớm cho tất cả mọi người làm qua lão bà, bán được thanh lâu đều không có người muốn. tân nhiệm quận trưởng sứ giả, đó không phải là viên thanh ngôn sứ giả lời này chính là đặt ở phổ thông trên người cô gái cũng tuyệt không thể nhẫn, chúng chi từ ý cũng là danh môn từ gia đích mạch xuất thân, nàng chỗ thuật lại hẳn là ôn nhu rồi, nguyên thoại còn không biết khó nghe hơn gấp bao nhiêu lần. vệ uyên lên đường, ngươi ở đâu đụng phải sứ giả, mang ta tới. được. từ ý lau khô nước mắt, mang theo vệ uyên một đường hướng nam tây phương bay nhanh. trên đường vệ uyên hỏi rõ ràng trải qua, người sứ giả kia tại giới vực biên giới bị đội tuần tra ngăn lại, song phương lên xung đột. đội tuần tra ở đâu là sứ giả đoàn đối thủ. vừa lúc từ ý tại phụ cận trải qua, thế là phẫn mà ra tay, một người chiến binh sứ giả đoàn bên trong bốn vị lão cơ. Không nghĩ tới người sứ giả kia trên tay đánh không lại, thái độ lại là cực kỳ ngang ngược. Đồng thời bắt đầu nhục mạ từ ý người đọc sách mắng lên người đến thủ đoạn bị bợm phong phú. từ ý dù sao cũng là đại gia xuất thân, chỗ nào được chứng kiến cái này? Ngay tại chỗ liền bị mắng khóc. Về sau giới vực bên trong lại có người qua đây chấn trụ trang diện, nàng thực sự quá tức giận, liền trước tiên chạy đến tìm Vệ Uyên. Vệ Uyên tại giới vực bên trong có thanh minh gia trì, tốc độ phi hành cực nhanh, trong ngay mắt liền đến giới vực bên dưới, xa xa liền thấy hơn một giới vực tu sĩ đang cùng một tiểu đội quân binh giằng co. Quan binh bên trong có một cái quan văn cùng ba tên võ tướng, đều là đạo cơ tu đối diện cái kia quan gặp vệ uyên mang theo từ ý rơi xuống, lên đường, quả nhiên là ai cũng có thể làm chồng, cái này một cái chớp mắt liền lại tìm cái nhân tình đi ra. Vệ uyên lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào, lần này đến chuyện gì? Cái kia quan vốn còn muốn lại nói hơn hai câu, nhưng cùng vệ uyên ánh mắt vừa giao nhau, đung nhiên dùng mình một cái, chuẩn bị kỹ càng liên tiếp mà nói vậy mà một câu đều nói không nên lời. Trong lòng của hắn du lên, biết do gặp được đại nhân vật, vì vậy nói, ta phụng quận trưởng viên thanh nôn viên đại nhân chi mệnh triệu kiến cái này giới vực vực chủ vệ uyên. Ngươi là người phương nào? Không liên hệ tranh thủ thời gian lui ra, nhanh chóng gọi cái kia vệ uyên đi ra gặp ta. Ngươi vì sao muốn gặp giới chủ? Cái kia quan trường hai mắt một cái, cười lạnh nói, đương nhiên là hỏi tội. Các ngươi tư thông mã phỉ, cướp bóc bách tính, không tranh thủ thời gian tự trối thỉnh tội, thật muốn các loại đại quân đến nơi mới bằng lòng hết hy vọng sao? Vệ uyên nói, giới chủ không đành lòng dân chúng chịu khổ, mới ra tay mua xuống những người kia. Các ngươi nếu danh xưng là quan phụ mẫu, liền quản lý bách tính đều không gánh nổi, còn mặt mũi nào mặt ngồi tại trên cung đường, còn mặt mũi nào mặt đi gặp tân vương? Không rất sớm chính mình đâm chết, còn chờ cái gì? Sứ giả giận dữ, đưa tay chỉ vệ uyên, quát lớn mật cùng đủ. Còn dám tranh đua miệng lưỡi, ta nhìn ngươi là sứ giả lời còn chưa dứt, chỉ vào vệ uyên tay đột nhiên bay lên giữa không trung. Sau một khắc hắn mới cảm giác được toàn tâm đau nhức, lập tức hét thảm một tiếng. Không chỉ là sứ giả, quan binh bên trong mặt khác ba vị đạo cơ cánh tay phải đều bị chém xuống, mà bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng, thẳng đến cánh tay rơi xuống đất mới bắt đầu kêu thảm. Vệ uyên đứng tại chỗ thật giống không hề lọt qua, nhạt nói, tay vực chính là một điểm không tốt, mã phỉ quá nhiều. Các ngươi nhìn, mấy vị đại nhân không cẩn thận liền bị mã phỉ chặn một cái tay. Người sứ giả kia cũng là kiên cường, nhịn xuống tiêu thảm, cả giận nói, nói bậy, rõ ràng chính là ngươi ra tay. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi chém ta một tay, ngày khác ta chu người cửu tộc. Vệ Uyên cười lạnh, ngươi con mắt nào trông thấy là ta ra tay. Ta tận mắt nhìn thấy. Sứ giả lời còn chưa dứt, lại là một tiếng hét thảm, hai con mắt đã biến thành hai cái lô máu. Mà Vệ Uyên trong tay nhiều một đôi đấm máu ánh mắt, nói, không, ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Vệ Uyên lại nhìn phía một đám quan quân, hỏi, vẫn là ai trông thấy là ta ra tay. Chúng quan quân mặt như màu đất, từng cái lắc đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi trở về trên đường đừng có lại đụng phải Mã Phỉ rồi. Sứ giả dùng một cái tay kéo xuống vào áo, chói chặt con mắt, sau đó dùng lực bao bên trên tay cụt vết thương. Toàn bộ quá trình hắn thế mà không tiếp tục kêu một tiếng đau nhức. Quan quân tranh thủ thời gian lôi kéo ngựa của hắn, văng lai đường bước đi. Sứ giả đống nhiên quay đầu kêu lên, trở về sau ta chắc chắn sự thật tấu sáng quận trưởng đại nhân. Các ngươi chờ chết đi." Vệ Yên lạnh nói, tại cái địa phương này, ta nói là Mã Phỉ làm đó chính là Mã Phỉ làm. Các ngươi sau khi trở về muốn nói cái gì tùy ý, nói cũng vô ích. Mắt thấy sư giả đội ngũ dần dần đi xa, Vệ Uyên đột nhiên hỏi từ ý, ngươi có đã nói với hắn ngươi là tự gia người sao? Nói qua, lúc đầu nghĩ áp hắn đấy nhỉ? Từ ý đầu thấp xuống. Vệ Uyên không đợi nàng nói xong cũng đối các Tu sĩ nói, "Lùi theo, đem bọn hắn đều giết, một tên cũng không để lại." Giới vực các Tu sĩ lập tức đội kịp cái kia đội quân mình, khuyên khắc ở giữa đem tất cả mọi người ném lăn trên mặt đất. Vệ Uyên thân hình khẽ động, liền đứng ở sứ giả trước mặt, hỏi, "Ngươi còn có cái gì gi ngôn muốn giao phó sao?" Sứ giả giờ phút này thân trúng vài đao, đã là hối Hắn nghe ra là Vệ Uyên thanh âm, cả giận nói, "Tiểu nhân vô sỉ, ngươi không giữ lời hứa." Ta chẳng qua là cảm thấy nhường quận trưởng hao chút đầu óc phỏng đoán một cái tung tích của các ngươi tương đối có ý tứ. Ngươi còn có cái gì gì ngôn sao?" Vệ Uyên lại hỏi một lần. Sứ giả thở dốc mấy lần, nói, "Nói cho ta biết nhi tử nhường hắn trưởng thành báo thủ cho ta." "Tốt, ta đã biết, nhưng ta không dành thay ngươi truyền lời, ngươi cứ như vậy lên đường đi." Vệ Uyên rồi ngón bắn ra, kích phá sứ giả tức hải. Chương 183, không đủ dung ác. Trở về giới vực lúc, Từ Ý có chút tâm thần bất định bất an, hỏi, "Ta có phải hay không gặp rắc rối rồi?" "Không có, ngươi có thể trông cái gì họa?" Ta cùng sứ giả cãi nhau thời điểm không nên nói chính mình là người của từ gia, càng không nên nói với bọn họ tên của mình. Từ ý như thế sẽ nghĩ, ngược lại là bất đi vệ huyên rất giải thích thêm công phu. Kỳ thật từ ý coi như tiết lộ thân phận cũng không có gì lớn, nàng thế nhưng là môn phiệt con cháu, đừng nói cùng mã phỉ cấu kết điểm ấy nhỏ bé không thể lại nhỏ sự tình, liền xem như giết người, chỉ cần có thể tìm tới một chút xíu lý do nói cho qua, cũng đều không cần chết. Giết đến nếu như là bình dân, vậy ngay cả lý do đều không cần tìm, trực tiếp bồi thường tiền xong việc, mà lại bồi không nhiều. Kỳ thật đang trên đường tới vệ uyên ngay tại suy tư viên thanh nôn phái sứ giả tới dụng ý suy đi nghĩ lại, vệ uyên cảm thấy lớn nhất khả năng chính là cho chính mình thêu dệt tội danh. Nếu như mình nhịn không được động thủ, lại vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Quyết mốc là vệ uyên lặp xuống, thân là giới vực chi chủ, vệ uyên liền hẳn là quận trưởng, trăm năm không thay đổi. Chục năm về sau hoặc là giới chủ chuyển nhượng người khác mới có thể thay đổi quận trưởng, khi đó quận trưởng mới có thể từ triều đình sai khiến, giới vực cũng chính thức uy về đại thang quản chế. Đây là đại thang lệ cũ. Khai thác giới chủ độc hưởng 100 năm trước kích lợi, trong năm sau phổ thông cột mốc thành thủ, lại không cần giới chủ, cương vực liền về cùng đại thang. Vệ Uyên lập xuống thanh minh, khối này lợi ích quá lớn, Tấn Vương cũng nhịn không được hạ trạng tranh đoạt. Nếu như Vệ Uyên chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử, cái kia có thể trực tiếp cầm xuống xong việc. Nhưng Vệ Uyên là Thái Sơ cung đệ tử đồng thời tương đương được tông môn coi trọng, là vào tiền quân pháp nhãn nhân vật, liền không thể tùy ý xử trí. Tần Vương muốn đem Vệ Uyên cầm xuống, cũng phải tìm một chút bản giao qua được lý do. Thế là liền cóưu tiến báo, viên thanh ngôn bổ nhiệm, mà viên thanh ngôn thì là phái sứ giả qua đây mắng trợn chính là muốn tìm kẻ chết thay cho vệ uyên cài lên tội danh, chính mình cũng không cần giống như tiến bảo như thế hy sinh rồi. Tưởng tượng minh bạch điểm này, vệ uyên lập tức để cho người ta đổi theo đem sứ giả đoàn toàn bộ diệt khẩu. Lại còn không phải đơn giản giết xong việc. Tất cả áo giáp binh khí đều trở về giới vực tập trung xử lý, thi thể thì là sẽ vận đến hướng tây bắc một cái trong hồ nhỏ ném đi. Tòa kia hồ nhỏ tại giới vực bên ngoài, trong nước sinh hoạt vô số khát máu hùng mãnh sinh linh. 200 cỗ thi thể ném vào không dùng đến nửa canh giờ liền sẽ hóa thành hư không, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nếu Viên Thanh Nôn muốn hướng vệ uyên trên đầu án tội danh, Cái kia vệ uyên liền cho hắn đến cái chết không đối chứng. Từ giờ trở đi, tất cả phái tới sứ giả một cái cũng đừng nghĩ có thể còn sống trở về. Giống như vừa mới người sứ giả kia, coi như bị móc mắt cắt đầu lưỡi, cũng có đạo thuật có thể chữa trị tốt. Dù là chết rồi, chỉ cần trong thi thể còn có một sợi tàn hồn, hoặc là trong đội ngũ người nào đó có thu hồn thủ đoạn, lấy đi tàn hồn, sau khi trở về đều có thể hỏi ra không ít thứ đến, đây đều là nhân chứng. Vệ uyên muốn để tất cả sứ giả đều có đến mà không có về, Viên Thanh môn liền đã không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Đương nhiên đây chỉ là lâm thời phương pháp giải quyết, cũng không giải quyết căn bản vấn đề. Tỷ như nếu như là vệ viên ở vào viên thanh nôn vị trí bên trên vậy căn bản liền sứ giả cũng sẽ không phải, trực tiếp tìm mấy cái bình thường thấy ngứa mắt thủ hạ giết đem thi thể hướng giới vực bên ngoài quăng ra liền nói là vệ viên giết sau đó trực tiếp báo lên toàn bộ quá trình căn bản cũng không cần giới vực tham dự cho nên cũng sẽ không thụ bất kỳ quái nhiễu nào ngươi vệ viên cảm thấy hoan hùng không có việc gì có cái gì hoan hùng có thể cùng tấn vương đi nói tội danh dễ làm nhưng viên thanh nôn phong tỏa lương đạo cái này một kế sát thực độc chính giữa vệ viên uy hiếp vệ viên lặp đi lặp lại suy tư cũng không có nghĩ ra kế có thể thành Kỳ thật trên sử sách không phải là không có giải quyết thiếu lương thực biện pháp, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Vệ Uyên không muốn dùng. Trở về chủ phòng, Vệ Uyên liền hỏi Từ Ý có hay không xuất khí. Từ Ý khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ gật đầu, giống như chấn kinh giống như chạy trối chết. Vệ Uyên liền cách chủ phòng, đi tìm Tôn Vũ. Thời gian vài ngày, Tôn Vũ sân nhỏ lại khuyết trương lớn thêm không ít. Hiện tại là năm vào sân nhỏ, đồng thời mở ra một cái vườn, bên trong giọi bại mấy chục loại tây vực thực vật. Trong viện mới đào một cái hồ nước, bên trong bơi lên hơn 10 đấu các loại sinh vật, chỉ có 3 đấu rồng cá, còn lại đều là hình thù kỳ quái, vừa nhìn liền rất xinh mãnh. Một ao cá cùng kỳ quái sinh vật nhìn như sống chung hòa bình, từng cái nhảy vẫy chỉ là ngẫu nhiên mới động một cái. Nhưng là vệ tinh trong mắt cái này, một thao đồ vật trên thân đều có đồng hậu dày đặc màu xanh sống khí tức, rõ ràng đều là linh vật. Giữa bọn chúng sát cơ từ phía, mỗi một cái đều tại thận trọng tìm kiếm lấy cái khác sinh linh sơ hở. Tôn Vũ Tử trong phòng đi ra, trong tay mang theo một mảng lớn thịt heo, tiện tay ném vào hồ cá. Hồ cá bên trong đột nhiên nổ lên cao cao bọt nước, vô số thân ảnh như thiểm điện xuyên tới xuyên lui, mạnh kia thịt heo trong nháy mắt liền thịt mang quất địa biến mất. Cột nước hạ xuống, cái kia mười mấy con sống dưới nước sinh vật lại khôi phục lại riêng phần mình mạnh khỏe trạng thái. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vệ uyên đều không thể tin được những vật này. tại không đến một hơi thời gian bên trong liền sẽ nát nuốt sống nửa mảnh thịt heo. đừng nói là phổ thông sinh linh, liền xem như chú thể đại thành tu sĩ rơi vào cái này trong hồ cũng là lành ít dữ nhiều. tôn vũ mỗi ngày còn muốn vội vàng trị bệnh cứu người, cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới những vật này. nhìn thấy vệ uyên, tôn vũ liền xoa xoa tay, hỏi, sao ngươi lại tới đây? có chuyện lớn muốn mời tôn sư thúc giúp một chút. Tôn Vũ liền đem Vệ Uyên nhường vào nhà bên trong sau khi vào nhà Vệ Uyên đã nói thiếu lương hiện trạng, sau đó hỏi thăm Tôn Vũ có biện pháp gì hay không. Tôn Vũ nhân tiện nói, biện pháp tốt nhất tự nhiên không ai qua được chính mình loại lương, mà lại muốn trồng Tây vực bên này đặc sản lương. Mấy ngày nay ta một mực đang nghiên cứu Tây vực đặc sản dữ liệu, kỳ thật cũng thuận tiện nghiên cứu một cái bên này linh thực vật tính. Có chút dược liệu cùng lương thực chính là cách nhau một đường. Bất quá vu tộc cùng nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt quá lớn, phương này thiên địa bên trong vạn vật phổ biến ẩn chứa mấy loại độc tố đối với vu tộc tới nói là nhất định phải, nhưng đối người mà nói chính là chí mạng bị độc. Tôn Vũ thử nghiệm di thực mười mấy loại dược liệu đến giới vực bên trong, nghị quan sát biến hóa của bọn nó tình huống. Chỉ là hiện tại thời gian còn thiếu, khoảng cách ra kết quả còn rất xa xôi. Cùng Tôn Vũ thảo luận sau khi Vệ Uyên cũng đã biết vãng lai nhân tộc tại Tây vực khai thác lúc, cơ bản đều là chuyển hóa thiên địa sau đổi loại người ở giữa lương thực, vu tộc đồ ăn trước mắt còn không có gì trùng thành công. Nhân tộc hàng năm đều muốn từ vu tộc đưa vào đại lượng dược liệu, trong đó có mấy loại có thể xương tiến dược, nhưng vì cái gì kỳ thật đều là trong đó đặc thù độc chất cùng thiên địa nguyên khí. Đến mức độ vật phương diện, có thể lựa chọn tính chất ngược lại là nhiều chút, có mấy loại con nết cùng cá đều tạm thời có thể ăn nhưng dễ dàng nhất là được, ăn cũng không có việc gì chính là một loại bàn tay lớn nhỏ giáp trùng, cũng chính là vệ uyên từng tại khúc liêu chấn thường nhìn thấy cái chủng loại kia giáp trùng, dân bản xứ xứưa thích nương ăn, tôn vũ cấy ghép dược liệu, chăn nuôi hung ngư mãnh liệt vật, dự tính ban đầu cũng không phải là tìm kiếm tốt hơn thuốc tốt, mà là tìm kiếm giữ dội độc chết, chuẩn bị tương lai báo thủ. một đường trò chuyện hạ xuống, vệ uyên phát hiện tôn vũ mạch này đạo cơ bao nhiêu đều cùng thuốc có quan hệ, tôn vũ đạo cơ chính là một tôn lô, vô luận đan dược gì trải qua đạo cơ của hắn xử lý sau dược tính đều sẽ mãnh liệt mấy phần. bất quá nếu là lấy vì tôn vũ không thể đánh vậy liền mười phần sai rồi. Tôn Vũ đạo cơ có thể gỡ bỏ thành ba bộ phận, đan hỏa, đan lô cùng trong lò đan dược đều có diệu dụng. Trong đó đan hỏa bên trong lẫn vào tôn vũ nhiều năm nghiên cứu độc dược, tốt hủy đạo cơ. Đan lô luyện người uy lực mười phần, còn trong lò đan dược, vô luận thuốc tốt độc dược đều có thể biến thành hiếm thấy tên đan bộ dáng, đan văn, đan vận đều đủ khó lòng phòng bị. Bất quá bây giờ giới vực bên trong có thể đánh rất nhiều người, tạm thời còn cần không lên tôn vũ, cho nên địch nhân chết còn không có như vậy bị khuất. Vệ Uyên lần này tới tìm tôn vũ, cũng không phải đối với hắn mấy ngày nghiên cứu báo có hy vọng, mà là nghĩ nghiên cứu thảo luận khác một loại khả năng tinh chất. Vệ Uyên thần sắc nghiêm túc nói, "Ta muốn biết, vạn nhất hỏng bét nhất tình huống phát sinh, chúng ta không còn có một miếng ăn, khi đó phải làm gì?" Tôn Vũ trầm mặc một chút, nói, "Thật muốn ta nói sao?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Tôn Vũ ngồi thẳng, hướng về ngoài viện một chỉ, nơi đó là đỉnh thi trận. Mặc dù bây giờ đỉnh thi trên trận Vu tộc thi thể đều đã xử lý sạch sẽ, sẽ, hiện tại chỉ là một mảnh đất trống, nhưng Vệ Uyên minh bạch Tôn Vũ là có ý gì. Tôn Vũ nói, "Ta nghiên cứu qua tất cả Vu tộc chủng tộc, trong đó độc tích là tối không có ích lợi gì, nó toàn thân cao thấp đều là kịch độc, hơn nữa còn mang theo chí mạng tự bệnh, một khi phát tác không có thuốc chữa." Phổ thông vu tộc chiến sĩ có thể sử dụng bộ phận rất ít, nhưng là một chút nội tạng là có thể dùng, tỉ như nói là gan. Thích dùng nhất chính là vu sĩ cùng đại vu thân vệ những này, nội tạng cơ hồ đều có thể dùng, đầu góc còn lớn hơn đủ. Cái kết luận này nhường Vệ Uyên có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là chỉnh tự hẳn là trái lại. Bất quá ở phương diện này Tôn Vũ là quyền uy, Vệ Uyên liền tiếp nhận kết luận của hắn. Tôn Vũ nói một cách đầy ý vị sâu xa, đánh trận nào có không chết người. Đứng tại thiên địa góc độ, chúng sinh bình đẳng, không thành tiên người đều là sâu kiến. Cho nên muốn nói có thể sử dụng, tự nhiên vẫn là người có thể sử dụng địa phương nhiều nhất. Vệ Uyên im lặng một lát, mới nói, chỉ có thể như vậy phải không? Còn có Nhất Pháp, có thể hơi chút giải cơn cấp bách trước mắt. Nhưng chị ngọn không chỉ gốc. Mới nói, Vệ Uyên hiện tại cảm giác chính mình mỗi một cây dơm dạ đều muốn bắt lấy. Tôn Vũ nói, ta vừa vặn tìm tới mấy loại cường lực dược liệu, có thể chế biến ra một loại đặc thù thuốc mê, một giọt liền có thể mê đảo hàng trăm hàng ngàn người bình thường, ít nhất phải mấy ngày phương sẽ thức tỉnh. Trong hôn mê thân người tiêu hao phi thường nhỏ, thật đến cạn lương thực, có thể đem tạm thời không dùng được người tập trung lại để bọn hắn ăn vào thuốc mê. Dạng này chỉ ít có thể nhiều chống đỡ mười ngày. Cái này thuốc mê có bao nhiêu phân lượng, phục có thể hay không có hậu quả gì không? Trước mắt còn không biết có hậu quả gì không, dù sao thử qua thuốc mấy người cũng còn còn sống. Còn lượng thuốc, ta lại mở mấy lọ, hẳn là đủ mê lật mấy và người. Vệ Uyên Song Mi giãn ra, đây là hai ngày này nghe được thứ một tin tức tốt. Nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc, Tôn Vũ hỏi, thật sự muốn cạn lương thực. Còn không xác định, bất quá đối với tay đã gãy mất chúng ta tất cả lương đạo, ta phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Rời đi Tôn Vũ chỗ ở, Vệ Uyên lại tại lương mẹ trong ruộng nhìn một chút, mới trở lại chủ phong. Kỳ thật hắn biết rõ còn có một cái địa phương có lương, đó chính là Tây tấn quân doanh. Vệ Uyên mở ra địa đồ, chậm rãi vẽ ra hai đạo đường vòng cung, cuối cùng tại khúc liêu chấn sau tụ hợp, đem chọn cái khúc liêu chấn toàn bộ bao ở trong đó. Thật đến muốn tuyệt lương thời điểm, Vệ Uyên cũng không phải câu nệ loại người cổ hủ, hắn thả rằng mang theo mười mấy vạn người tại xa trường chiến tử, cũng không nguyện ý tươi sống chết đói. Khi đó, Vệ Uyên sẽ để cho Viên Thanh Nôn biết rõ, hắn đầu kia mấy ngàn giảm dáng dấp phòng tuyến đến cùng có bao nhiêu lỗ thủng, cũng sẽ cho hắn biết, chiến trường chân chính có bao nhiêu tảng cốc. Chó dạy sở dĩ điên, chỉ là bởi vì bị đánh được còn chưa đủ ác. Trận một đến mà không trả lệ thì không hay. Cung tôn vũ trò chuyện hạ xuống. Vệ Uyên vẫn là có chỗ dẫn dắt, có một cái phương án mới. Hắn xin mời Kỳ Lưu Ly thiết kế một cái tụ khí nuôi âm trận pháp, sau đó bố trí tại giới vực bên trong mấy chỗ sinh cơ tràn đầy chi địa. Lập tức Vệ Uyên liền sai người tại cái này mấy chỗ trong trận pháp đào móc vô số dài bảy thước, rộng hai thước, sâu hai thước hố cạn. Những này hố sắp hàng chỉnh tề liếc nhìn lại như là lít nha lít nhít mộ địa, trên thực tế cũng là mộ địa, bảy trận cũng là đổi lít mộ địa phong thủy trận pháp. Nhưng cái này mộ địa thiết lập tại sinh cơ tràn đầy chi địa, lại không ngừng tụ khí nuôi âm hồn thời gian lâu dài dễ dàng sinh ra thị biến. Một nhóm này mộ địa vệ lên không phải cho người chết chuẩn bị, mà là cho người sống dùng. Pham Nhân ăn vào thuốc mê, nằm tại trong hầm mộ, có thể mức độ lớn nhất bảo trì thân thể sinh cơ. Vệ Yên cùng kỳ Lưu Ly thương thảo hạ xuống, nằm xuống một lần, có thể 15 ngày không ăn không uống, sau đó bắt đầu ăn một bữa, lại có thể lại nằm 15 ngày. Vệ Yên nhóm đầu tiên liền đào năm vạn cái hầm mộ, chuẩn bị đem giả yếu tàn tật đều bỏ vào, dạng này toàn bộ giới vực tồn lương có thể trèo chống đến 20 ngày. Hiện tại Hiểu Ngư đã tổ chức nhân thủ đại quy mô khai hoang ruộng đồng, đám đầu tiên liền mở ra hai vạn mẫu, trồng xuống chính là nhân giới thứ mạch. Thứ mạch hạt giống dễ kiếm. Mặc dù sản lượng không cao, nhưng là sinh trưởng nhanh nhất, nhất, từ trồng xuống đến thành thục chỉ cần 3 tháng. Mà tại Thanh Minh giới vực thử mạch sinh trưởng càng thêm cấp tốc, 2 tháng liền có thể thành thục. Còn có 2 tháng, giới vực liền có thể thu hoạch nhóm người thứ nhất ở giữa lương thực, thế nhưng là Viên Thanh luôn hết lần này tới lần khác không chịu cho Vệ Uyên cái này 2 tháng. Dù cho đào hầm mộ ngủ người, thời gian bên trên cũng còn kém 40 ngày. Vệ Uyên cũng không nóng nảy, chỉ là cắm đầu luyện binh, đồng thời nhường tất cả thành chủ đem trong phạm nhân tinh tráng hán tử phân biệt đi ra, đơn độc tổ chức từng đám mang đến chống quân. Quân đội cũng không đều là thao luyện, đại bộ phận lính mới đều bị phái đi các nơi quân ngộ. Công xưởng làm việc, nhàn rỗi huấn luyện. Có chú thể cơ sở mới có thể bị sắp xếp thông thường bộ đội, ngày đêm thao luyện. Khúc Liêu chấn tám vạn người đến nơi về sau, nguyên bản 8000 người tu sĩ bộ đội đã mở rộng đến 12000 người. Kỳ thật có thể một ngụm mở rộng đến 2 vạn người, nhưng Vệ Uyên thực sự nuôi không nổi nhiều như vậy bình, lại giới vực bên trong địa phương khác cũng cần người khô sống. Hiện tại 12000 người bên trong vạn người ra trì sau cũng có thể đến chú thể lại thành, 1500 có thể đột phá đạo cơ. Bộ đội bên trong hiện tại có hơn 300 đạo cơ tu sĩ, Vệ Uyên tuyển ra 200 người tập kết kỷ luật, còn lại hơn 100 người trao quyền cho cấp dưới đến từng cái bách nhân đội mặc cho sĩ quan. Vệ Uyên hiện tại Vạn Lý Hà Sơn có thể gia chỉ nhân số đã tăng lên tới 200, gia chỉ biên độ ước chừng là Vệ Uyên cho mình gia chỉ 1 phần 5. Hiện tại thời khắc có thanh minh gia chỉ, Vệ Uyên đã cảm thấy Vạn Lý Hà Sơn gia chỉ có hạn. Nhưng đó là đối Vệ Uyên mà nói, đối phổ thông kỵ sĩ thế nhưng là to lớn tăng lên. Dù là chỉ có 1 phần 5, cũng đủ làm cho thực lực bọn hắn tăng lên năm thành. Chỉ là Vạn Lý Hà Sơn gia chỉ không thể đột phá đạo cơ, thêm nữa số lượng có hạn, tất cả vệ uyên chọn lựa hạch tâm kỵ đội đều là đạo cơ tu sĩ. Cái này 200 kỵ sĩ mỗi người đều xứng trọng giáp giại binh, lại thêm tự chuẩn bị pháp khí. Sau đó mỗi người lại xứng hai thành ống thép thương. Lại nói Thái Sơ cung trung cao tu đã sớm phát hiện thuốc nổ dễ dàng bị ẩm, tăng thêm ống thép thương bên trong chỉ ít cần nhét vào một nửa thuốc nổ, đổi đạn cái gì căn bản không thực tế, thế là dứt khoát nhét vào tốt thuốc nổ về sau, trực tiếp dùng giấy dầu phong bế miệng nòng, dạng này liền không cần phải lo lắng bị ẩm, có thể thời gian dài bảo tồn, sử dụng lúc lấy đạo lực kích phát là đủ. Dựa theo Hứa Văn Võ thế giới tiêu chuẩn, cái này kỳ thật chính là cái giải khoảng hai thước, nắm đấm phẩm chất đại hảo đạt, cần nắm trong tay, tay xoa lửa có sắn sạc kích. Sau đó 2 ngày, Viên Thanh ngôn lại phái hai đội sứ giả qua đây. Toàn bộ bị tôi duyệt phong thính vũ ở nửa đường chặn giết, một tên cũng không để lại. Giới vực đang yên lặng tích góp lực lượng, Viên Thanh Nôn lại là nổi trận lôi đình. Hắn ngược lại không phải bởi vì sứ giả tuần tự mất tích, mà là mới phát hiện phía Đông Ba huyện lên tới quan viên xuống đến lại viên quan binh toàn bộ biến mất. Theo bản sứ che dấu bách Tính nói, huyện lao ra bọn họ đều bị mã phỉ cướp đi, nghe nói đi phía Tây. Nhận được tin tức về sau, Viên Thanh Nôn lập tức đem trong thư phòng có thể kế đổ vật quăng xuống đất hết, liền liền hứa kinh phong đưa tới một con đồ cổ bình hoa cũng không có thể đảo thoát được thủ. Cuối cùng không có thứ gì có thể thế, Viên Thanh Nôn liền trong thư phòng trồi ầm lên. Viên Thanh Nôn cảm thấy sáng như tuyết, cái gì mã phỉ, căn bản chính là giới vực phái người giả trang. Vệ Uyên như vậy cả gan làm loạn, thực là vượt quá Viên Thanh Nôn nằm ngoài dự kiến, cũng làm cho hắn đặc biệt nổi giận. Theo cái nhìn của Viên Thanh Nôn là chính mình đến nhận chức, Vệ Uyên này không có trước tiên qua đây bài kiến đã là đáng chết, hiện tại còn dám liên tiếp cùng chính mình đối địch. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là tiên tông con cháu. Nghĩ đến đây, Viên Thanh Nôn càng là tức giận, ngay tại trong lòng hồi tưởng vãng lai tiên tông đệ tử rơi trong tay hắn hạ tràng. Kết quả không nghĩ còn khá, càng nghĩ càng giận. Vệ Uyên những người này điên ổn tại giới vực chết đói không tốt sao? Nhất định phải cùng hắn đối địch. Tỉnh táo lại, Viên Thanh môn liền gọi tới tiến đến ba huyện đưa tin người, hỏi kỹ bản xứ phong thổ, bách tính phân bố, thương đội vãng lai tình huống. Cẩn thận nghe sau khi xuống tới, hắn liền trong lòng hiểu rõ, biết rõ khả năng nhường vệ uyên được trăm vạn cân lương thực. Nhưng cực hạn cũng chính là nhiều như vậy, phá toái chi vực dân gian tổn lương cực ít, đi qua hứa ra một mực dựa vào lương thực khống chế phá toái chi vực người, cho nên nghiêm ngặt khống chế lương thực đưa vào, cơ hồ mọi nhà đều không có cách đem lương. Vệ uyên muốn mua một cước, đều chỉ có thể từ thương đội ra tay. Vừa nghĩ đến đây, Viên Thanh môn liền cắn răng nói, "Liên đệ ngươi sống lâu mấy ngày?" Bất quá hắn lập tức lắc đầu, "Không được." đến mà không trả lễ thì không hay. Viên Thanh Nhuôn gọi tiến đến hai tên tham tướng. Hai người này là Trần Đạo Phái tới hậu viện, hôm nay vừa mới đến. Hai tên tham tướng vừa vào thư phòng, trông thấy đầy phòng đồ đạc, tất cả giật mình. Viên Thanh Nhuôn đưa tay tại trên địa đồ một chỉ, nói: hai người các ngươi vòng qua sườn đông phương bắc phong tỏa ba huyện trốn cũ, ngoại trừ cho quan quân động thua tiếp tế bên ngoài, tất cả thương đội cấm đi. Đồng thời các ngươi muốn dọn sạch hơn vực nội bách tính, đem tất cả đồ sát, lương thực thu sạch giao nộp, là toàn bộ. Hai tên tham tướng lại là giật mình, một người lên đường, đại nhân, cái kia bách tính liền sống không nổi nữa. Tây vực cư dân như cỏ dại, ương ảnh cực kỳ. Bọn hắn tự nhiên có có thể sống phương pháp, các ngươi không cần quản. Thực sự sống không nổi, không phải còn có thể hướng phía tây chạy sao? Hai tên tham tướng giờ mới hiểu được Viên Thanh nôn ruộng ý, không khỏi cảm thấy phát lạnh, nhưng đều không dám nói gì, lĩnh mệnh mà đi. Các loại hai người điểm đủ binh mã cách doanh lên phía bắc, mới dám thong nói chuyện lớn tiếng. Một người thở dài, vị đại nhân này quả nhiên không phải dễ đối phó, chúng ta được phái đến dưới tay hắn cũng là không may. Một người khác hừ một tiếng, nói, chúng ta mặc dù không nói được yêu dân như con, nhưng cũng là tận lực không đi nhiễu cử dân. Cái này họ Viên làm chuyện như thế. Không sợ báo ứng sao? Chúng ta nếu không phải như thế cổ hủ, cũng sẽ không được phái đến nơi này tới. Nghe nói Lao Chu cũng từ Bắc Cương bị điều chỉnh lại, hắn uống nhiều quá ngay tại trong doanh trại ầm lên. Lao Chu tu vi cao, lại cưới cái họ hứa Lao bà, hắn làm thế nào đều vô sự, chúng ta lại không được. Hai người một bên phần nàn, một bên lên phía bắc. Giờ này khắc này, Vệ Uyên nhìn chằm chằm địa đồ, ánh mắt từ đầu đến cuối tại khúc Liêu trấn trung quanh ngồi hồi. Viên Thanh luôn này trước hai đường sứ giả một đi không trở lại, thế mà còn biết phái cái thứ ba đến, bởi vậy Vệ Uyên kết luận cấp dưới tính mệnh trong mắt hắn không đáng một đồng chính là đem hắn phân đi ra binh mã toàn bộ giết, người này cũng sẽ không một chút nhũ mày. Nếu muốn làm, Vệ Uyên liền chuẩn bị làm một thanh lớn. Chỉ là trước đó, vẫn phải hào hào cân nhắc một chút Tây tấn quan quân chiến lực, đặc biệt là Bắc Cương quan quân. Chính chuẩn bị thời khắc, Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác khác thường, liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, chính là ánh tà dương đỏ quạt như máu, nửa ngày ánh nắng chiều đỏ. Giáng chiều đặc biệt đỏ, đỏ đến giống máu, cấp tốc mà chạy, hướng giới vực mà tới. Chương 185, giới giá yili Giáng chiều trong nháy mắt liền chớ kéo dài tới giới vực phía trên, đem hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Nhưng này huyết sắc lại cùng mấy lần trước huyết chú bất động, đặc biệt thanh tịnh sáng tỏ. Mặc kệ không trung cảnh sắc cỡ nào mỹ lệ, vệ viên đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn lập tức lấy thần thức đưa tin, hơn 10 chỗ trận pháp tiết điểm chỗ chờ lệnh tu sĩ đều chiếm được chỉ lệnh, lập tức khởi động trận pháp. Đồng thời giới vực bên trong mấy cái cổ trung có vang, tiếng trung xa xa truyền ra. Gần trăm tên tu sĩ lúc đầu đều tại riêng phần mình bận rộn, nghe được tiếng trung sau lập tức ném trong tay công việc, tốc độ cao nhất phóng tới phân thuộc trận pháp thiết điểm bọn hắn đúng chỗ sau liền khoanh chân vào chỗ đã tại vận chuyển trận pháp bắt đầu rút ra đạo lực của bọn họ sau đó một cái như có như không to lớn lồng ánh sáng xuất hiện đem chủ phong trung quanh 3.000 trượng đều bao trùm ở bên trong năm cái mới xây trong thành thị cũng vang lên cảnh báo tất cả phàm nhân đều ném trong tay đồ vật tốc độ cao nhất hướng thành thủ phủ bỏ chạy bọn hắn khi tiến vào giới vực sau bên trên khóa thứ nhất chính là như thế nào phòng ngự đại vu huyết chú bọn hắn biết rõ chỉ cần nghe được tiếng trung liền muốn tốc độ cao nhất hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tại huyết chú hạ xuống trước chạy đến trận pháp bảo vệ trong phạm vi liền có thể giữ được tính mạng. Vĩnh An Thành đã sớm xây xong phòng ngự huyết vu chú pháp, cái khác năm tòa phân bố tại cả ngoại vi thành thị nơi sau chuyện thứ nhất cũng là bố trí phòng ngự trận pháp, sau đó mới là đóng phòng khai hoang. Vệ uyên cho mỗi tòa thành thị điều phối chí ít 10 tên đạo cơ tu sĩ để tại thời khắc mấu chốt có thể khởi động đại trận. Một lát sau, bảy tòa lớn nhỏ không đều lồng ánh sáng tại giới vực bên trong hiện hiện, màu sắc tất cả có sự khác biệt. Thiên Loan màu đỏ càng thêm thâm trầm nồng đậm, nhưng không phải mây máu mà là thanh tịnh trong suốt, như là thiên không vốn chính là màu đỏ. Sau đó từ không trung bắt đầu bay xuống từng tia từng tia sương đỏ. Tất cả phòng ngự đại trận màn ánh sáng đồng thời lóe sáng, bắt đầu chống cự từng mảnh xương đỏ. Thanh minh bên trong, cái tia hào đầm nước xanh bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tại xương đỏ ăn mòn xuống, toàn bộ giới vực tích xúc thanh khí cùng sinh cơ cũng bắt đầu tiêu hao, tốc độ nhanh đến không hề tầm thường. Vệ Uyên giật nảy cả mình, tiếp tục như vậy không dùng đến nửa canh giờ toàn bộ giới vực tích xúc ôn dưỡng liền sẽ thấy đáy. Lần này huyết chú uy lực so mấy lần trước thật sự là lớn nhiều lắm. Dưới tình thế cấp bách, Vệ Uyên trực tiếp đem một đạo màu xanh khí vận vùi đầu vào thanh minh bên trong, quả nhiên cột mục ôn dưỡng tiêu hao tốc độ liền chậm rất nhiều. Vệ Uyên lại đầu nhập một đạo khí vận tiêu hao tốc độ liền chậm lại gấp đôi. Gặp khí vận hữu hiệu, Vệ Uyên một hơi thở ném hơn 10 đạo thanh khí xuống dưới, thẳng đến có thể chống đỡ 6 canh giờ mới thôi. Khí vận tự thân cũng đang chậm rãi tiêu hao, từ vùi đầu vào triệt để tiêu hao muốn một khắc tả hữu. Vệ Uyên đánh giá một chút, nói cách khác theo trước mắt cường độ, treo chống một canh giờ muốn tiêu hao không sai biệt lắm 90 đạo thanh sắc khí vận. Vệ Uyên nhìn xem tứ hải bên trong hơn 800 đạo thanh khí, quyết tâm liều mạng, làm tốt toàn bộ dụng hết chuẩn bị. Chỉ cần người vẫn còn, khí vận chắc chắn sẽ có. Lần này huyết chú nhìn xem Vân Đạm Phong Thành, nhưng trên thực tế uy lực kinh khủng dị thường. Toàn bộ giới vực tích xúc đều trèo trống không được nửa canh giờ. Vu tộc lần này lại huyết tế bao nhiêu người? 3000, 5000, vẫn là một vạn. Vệ Uyên đi ra gian phòng, hướng trời cao nhìn lại. Hắn ánh mắt bỗng nhiên cấp tốc kéo dài thế mà thấy được ngoài trăm dặm. Thiên Loan đồng thời không phải có thể tùy ý nhìn, Vệ Uyên bình thường trên mặt đất hướng bốn phía trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm. Nhưng hắn hướng trời cao nhìn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 20 dặm, dù là không có tầng mây che chắn, 20 dặm bên ngoài cũng là một mảnh hỗn độn, cần lại hướng bay cao mới có thể nhìn càng thêm xa. Căng đến chỗ cao Thần thức chịu đến quá nhiều cùng áp chế cũng liền càng lợi hại, đồng thời không phải theo tỷ lệ tới. Hướng không trung nhìn, pháp tướng cũng chỉ có thể nhìn thấy 50 dặm, chân quân mới có thể nhìn trăm dặm. Nhưng giờ phút này không trung tựa hồ mở ra một đầu đặc thù thông đạo, nhường Vệ Uyên ánh mắt một cái liền vượt qua trăm dặm, thấy được trên bầu trời một đôi vô cùng to lớn, như hồng bảo thạch đồng dạng con mắt. Nhìn thấy cặp mắt kia trong nháy mắt, Vệ Uyên trong ý thức bành một tiếng, phản phất có độ vật gì nổ tung, sau đó mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Vệ Uyên mơ hồ nghe được tiếng thê. Hắn muốn nghe được rõ ràng hơn chút thế nhưng thanh âm từ đầu đến cuối như có như không, nghe không rõ kêu là cái gì. Vệ Uyên chỉ là bản năng cảm thấy, nó đang kêu gọi chính mình. Lại qua một lát, Vệ Uyên hơi chút thanh tỉnh chút, suy nghĩ dần dần có một chút sinh lực. Giờ phút này hắn bản năng cảm giác được trạng thái của mình có chút không đúng, trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Vệ Uyên cảm giác mình tựa như là ngâm mình ở trong biển sâu, trung quanh đều là một mảnh đen kịt. Hắn bản năng cảm thấy phía trên, bắt đầu hướng thượng du đi. Lại không biết qua bao lâu, Vệ Uyên ý thức đống nhiên xông ra mặt biển, lúc này mới khôi phục thanh tỉnh, từ từ mở mắt. Đập vào mắt chỗ nhìn thấy chính là một mảnh màu đỏ sẫm, cái này nhan sắc đang tràn ngập du động, như là bốn phía khắp chảy máu. "Thượng công, người đã tỉnh?" Đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện nhường vệ uyên trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, nhưng là thân thể như là bị gì, động tác gian nan nặng nề, chính là quay đầu như thế động tác đơn giản cũng dị thường cố hết sức. Cũng may lúc này tầm mắt rõ ràng chút, đập vào mắt chính là một tòa giường lớn nóc giường. Cái giường này làm công tinh tế, nắp giường, tứ trụ cùng khiên tường đều điêu khắc tinh mịn hoa văn, lúc này vệ uyên ánh mắt mơ hồ, còn có chút không thấy rõ phía trên khắc đến tọt cùng là cái gì. Vệ uyên gian nan quay đầu, trong phòng hoàn toàn mơ hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn bên trên thiêu đốt lên thu to to đến đỏ, gian phòng khác một bên cũng có cái rơi xuống đất đến cùng, phía trên cắm vài gốc nến đỏ, tất cả ngọn nến đều đang thiêu đốt, nhưng là ánh nến đỏ sậm, cho gian phòng hết thảy đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. trước giường ngồi lấy cá nhân, lừa khăn cô dâu, một thân đỏ thẫm quần áo là cái mới vừa gả tân lương. ngoài cửa sổ thật giống có người đang thổi lấy cây sáo, tham thẳm nuốt nuốt, thật giống tại nói gì đó. trong phòng đâu đâu cũng có màu đỏ, vệ uyên lúc này mới nhìn rõ trên thân đong cái chân là đỏ, gối đầu cùng ga giường cũng là đỏ. đây tựa hồ là trong truyền tuyết động phòng ngoài cửa sổ lại vang lên đàn nhị hồ từ khúc thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng đàn tranh lộ ra không hợp nhau vệ uyên cảm thấy trên thân rất lạnh thật giống ngoài cửa sổ chính là trời đông giá rét mà trong phòng không có nhóm lửa trong chăn cũng là băng lãnh ngập ướt không có chút nào nhiệt khí tướng công không còn sớm nữa rồi chúng ta cũng nên nghỉ tạm thanh âm rất êm thay cũng rất u nu đồng thời có loại cảm giác nói không ra lời vệ uyên lúc này nguyên thần bên trên như là bị kín một tầng xa luôn cảm giác có rất nhiều chuyện không nhớ nổi mà thanh âm kia như là có loại không hiểu ma lực nhưng vệ uyên cảm thấy mình đã quen biết nàng thật lâu hôm nay vốn là nên hai người động phòng hoa chúc chi dạng Vệ Uyên lại khôi phục một điểm khí lực, có thể chống lên thân thể. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tầm mắt cũng càng thêm rõ ràng chút. Giới đi ổ chăn, Vệ Uyên cũng cảm giác được trong phòng đặc biệt tấm lạnh, nhìn thấy bất kỳ vật gì đều phản phất không có nhiệt độ, bao quát cái kia đỏ thấm giá y tân nương. Vệ Uyên theo bản năng liền dùng mình một cái. Tướng công đêm nay uống quá nhiều rượu, hiện tại còn không thoải mái sao? Đúng rồi, ta không thắng tự lực. Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm lạ lẫm phải đem Vệ Uyên chính mình giật nảy mình. Thế nhưng là tân nương lại chưa phát giác khác thường, lại thúc giục một lần, không còn sớm nữa rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Vệ Uyên chuyển đến bên giường, hai chân rơi xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình cũng người mặc cát phục. Khởi hành lúc, Vệ Uyên khẽ mắt thật giống nhìn thấy góc giường chỗ có đồ vật gì, quay đầu đi qua vừa nhìn, nguyên lai là một mảnh mạc nện. Bọn hạ nhân lại tại lười biếng rồi. Vệ Uyên vung tay áo đem mạc nện vùi nhẹ, ngoài ý muốn khơi dậy chán xóa hoàn toàn cho bụi. Bất quá hắn cũng không để ý, mà là đi tới tân nương trước mặt, bởi vì tân nương lại tại thúc dục. Vệ Uyên để tay tại khăn cô dâu bên trên, ngay lúc này hắn lại nghe thấy ngoài cửa sổ nhạc khí âm thanh. Lần này là ống tiêu, phất tạp hốt nước, phản phất có người tại nói gì đó không thể vén. Sốc lên khăn cô dâu, hắn liền xong rồi. Vệ Uyên thật giống nghe được có người đang nói chuyện, nhưng lại cảm thấy hẳn là ống tiêu thanh âm. Hắn không có nghĩ lại, bởi vì cảm giác hiện tại thời điểm sát thực đã không còn sớm, cần phải muốn nghỉ tạm. Thế là hắn nhấc lên đỏ thấm khăn cô dâu, thấy được trương sinh mặt. Vệ Uyên cái này giật mình không thể coi thường. Giang giác. Vệ Uyên trong ý thức vang lên một cái tiếng vỡ vụn. Trước mắt thế giới đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, sau đó pha toái. Đỏ thâm giá y tân nương cùng che kín hạt đuổi mạng nhện tân nương phân tán tại từng khối mảnh vỡ bên trong, từ từ đi xa. Ý thức của hắn lần nữa lâm vào hất cám. Không biết qua bao lâu, Vệ Uyên bên tai lại vang lên kêu gọi, tướng công, tỉnh một chút. Vệ Uyên mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nóc giường. Lần này tầm mắt rõ ràng được nhiều, thấy do nóc giường phù điêu, trên phù điêu mấy cái diện mục giữ tận tiểu quỷ chính mang lên một cái đấm máu hình người đồ vật, hướng một cái bàn lớn bên trên chuyển. Trên bàn ngồi vây quanh lấy bảy cái mặc lấy đỏ thấm giá y tân nương, ở giữa một cái nắm trong tay lấy đem dính máu dao phay. Tay của nàng rất nhỏ, rất trắng, mà dao phay lưới đao bên trên đã có không ít lỗ hổng. Vệ Uyên đung nhiên trong lòng hơi động, tại sao mình lại cảm thấy lần này tầm mắt rõ ràng hơn rồi? Chẳng lẽ trước kia thấy qua? Thưỡng công, không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên nghỉ tạm. Vệ Uyên chậm rãi quay đầu liên thấy ngồi tại trước giường tân lương da y đỏ đến trói mắt Đợt, cái này một hai ngày tại chỉnh lý Mạch suy nghĩ sẽ càng chậm một chút ta cảm thấy nên cho vệ uyên tốt nhất cường độ rồi chương 186, kế tiếp là ai vệ uyên ngồi dậy nhìn thấy bàn bên trên bày biển nến phía trên cắm hai cây màu đỏ ngọn nến sau đó khác một bên góc phòng cũng bày biển lấy một cái rơi xuống đất nến ngọn nến lửa đặc biệt bất tình đỏ như là cuối cùng trời chiều tướng công không còn sớm nữa rồi chúng ta nên nghỉ tạm đúng vậy a không còn sớm nữa rồi vệ uyên khởi hành xuống đất hai cước vừa hạ xuống địa dịu nhũ mẩy lại rơi lên chân Trên mặt đất có hai cái rõ ràng dấu chân. Vệ Uyên lúc này mới nhìn rõ, trên mặt đất rơi dậy một tầng dày sám, không biết bao lâu không có quét dọn rồi. Khuệ mắt của hắn dư quang lại nhìn thứ gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy góc giường bên trên treo mạng nhện. Vệ Uyên đưa tay đem mạng nhện vùi nhẹ, ngoài ý muốn văng lên một mảnh ơi. Thượng công, Tân Nương lại kêu một tiếng, đến rồi đến rồi. Vệ Uyên liên thanh liền với, đi tới Tân Nương trước người. Lúc này hắn chần chờ một chút, muốn hướng mới phía sau mẹ nhìn lại, nhưng lại ánh mắt bị Tân Nương ngăn trở, ngọn nến thả rất cao, ánh nến cũng rất tối tăm, cho nên trên mặt đất đều là tối mỏng, thấy không rõ có cái gì. Vệ Uyên lúc này cảm giác ý thức của mình giống như hôn mê rồi một tầng bố, làm sao đều nhớ không nổi đến chính mình đến tụt cùng muốn nhìn cái gì, đang tìm cái gì. Tân Nương lại một lần nữa thúc giục, Vệ Uyên lòng sinh ngái nấy, cảm thấy không nên tại dạng này ngày vui suy nghĩ lung tung. Tân Nương mặc dù một mực ngồi ở chỗ đó bất động, cũng thấy không rõ dung mạo, nhưng Vệ Uyên bản năng cảm thấy, Tân Nương hẳn là cực đẹp. Hắn nhẹ nhàng sốc lên Tân Nương khăn cô dâu, thấy được một tấm cực đẹp mặt. Kỳ Lưu Ly. Vệ Uyên mồ hôi lạnh một cái liền xuống tới. Rang rắc. Lại làm một tiếng vang dọn, Vệ Uyên trong ý thức có đồ vật gì vỡ vụn, hắn mắt tối sầm lại, lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Toa nào đó ưu ám cung điện bên trong, hai cái nguy nga thân ảnh ngồi đối diện nhau. Ở trước mặt bọn họ đều có một tòa nho nhỏ tế đàn, tế đàn bên trên có vô số con kiến giống như tiểu nhân ở từ trên xuống dưới bận rộn. Cung điện rõ ràng là một thể, nhưng ở trung ương lại có một đạo rõ ràng đường danh giới. Một bên là ưu ám thâm trầm thế giới, khác một bên thì là nóng rực khô giáo, thỉnh thoảng báo các đại tác. ưu ám một phương thân ảnh nói, nguyên thần của hắn đã để vào ưu hàng giới, chỉ là lần này bắt đầu là hắn phải chết dây dưa yễ, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn cùng hắn đàm luận điều kiện rồi. Nóng bỏng hoang mạc thế giới thân ảnh nói. Ta muốn là tiên ngữ ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đem hắn cầm trở về, ta có thể cho ngươi năm vạn thừa tế. Ngươi sau thương nhiều như vậy, cường giả vô số kể, vì sao đối một cái thiên phú thường thường sau thương coi trọng như vậy? Tổ Vu vừa mới cho ta gợi ý, cái này hậu duệ năng lực đối ta bước kế tiếp kế hoạch cực kỳ trọng yếu, cho nên ta nguyện ý ngoài định mức nỗ lực chút đại giới. Nhân loại kia ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Hắn thật giống cùng bản sơn trong miệng thiên khuyết có quan hệ. U ám thế giới thân ảnh nói, một khi tiến vào ưu hà giới, chính là ta cũng không thể trực tiếp can thiệp. Nếu như ngươi nhất định muốn sống hắn, vậy cũng có thể phái một đội dũng sĩ tiến đến. Chỉ bất quá lần này bắt đầu phía sau màn là ăn mộng, ngươi người sợ rằng sẽ chết rất nhiều. Ăn mộng sao? Vậy thì thôi vậy rồi. Đúng, ngươi lần này tại sao phải đột nhiên xuất thủ? Nhân tộc bên kia đưa tới một phần tình báo, ta phát hiện khối kia gọi Thanh Minh địa phương tới mấy cái rất có ý tứ người trẻ tuổi. Trên người bọn họ có vật của ta muốn. Nhân tộc đưa tới tình báo, sẽ có hay không có giả? Ta xem bói qua rồi, hẳn là thật sự. Nhân tộc đang mượn tay của chúng ta diệt trừ đối thủ phương diện xưa nay sẽ không do dự, cho nên tổ Vũ không cho phép nội bộ nhân tộc xuất hiện một cái đặc biệt thế lực cường đại. Bọn hắn chỉ có tại cân đối xuống, mới có thể càng nóng lòng tự giết lẫn nhau. Vệ Uyên mở to mắt lẳng lặng nhìn nóc giường phủ điêu, luôn cảm thấy bức họa này muốn nói cho hắn cái gì. "Thượng công, ngươi đã tỉnh." Vệ Uyên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thanh niên tới phương hướng, liền thấy cái kia người mặc đỏ thâm cách phục tân nương lặng lặng ngồi tại trước giường, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu qua khăn cô dâu chính đang lặng lặng mà nhìn hắn. Vệ Uyên xoay chuyển ánh mắt, liền thấy nàng nửa lộ tại ống tay áo bên ngoài tay, rất gầy, rất trắng, một điểm không giống nắm qua dao phay dáng vẻ. "Dao phay? Đang ở đâu?" Vệ Uyên tầm mắt bắt đầu rời rạc muốn tìm ra thanh dao phay kia giấu ở nơi nào ý thức của hắn vẫn như cũ như là hôn mê rồi một tầng xa chính mình cũng không biết tại sao muốn tìm cây dao này cùng với từ làm sao biết cây dao này vệ uyên chỉ biết là trên đao có rất nhiều lỗ hổng hắn khởi hành muốn xuống giường hai chân sau khi hạ xuống lại rụt trở về quả nhiên thấy được hai cái rõ ràng dấu chân trên mặt đất đã sớm tích không biết bao lâu sám bọn hạ nhân lại tại lười biếng rồi vệ uyên nhìn về phía trung quanh thấy được mặt nện nhưng là không có tìm được con nện hai cái nến không có biến hóa ánh nến lờ mờ được khó có thể tin mặt khách trong phòng vô cùng rất lạnh lần này vệ uyên không hề động mặt nện. Hai chân lần nữa rơi xuống đất, đang chuẩn bị đứng lên, chợt thấy trên mặt đất hơi khác thường. Có hai nơi địa phương tích sám hơi chút ít một chút. Nhìn hình dạng hình dáng, tựa như là dài nhỏ móng vuốt hoặc là bàn chân, phía trước đối với giường. Ngay tại trước đây không lâu, có người đứng tại bên giường, nhìn xem ngủ say chính mình. Thượng công, không còn sớm nữa rồi, nên sớm đi nghỉ tạm. Câu nói này như là có đặc thú ma lực, vệ uyên lập tức biết rõ canh giờ đã đến, cần phải nhấc lên khăn cô dâu, sau đó động phòng hoa chúc. Chỉ là trong phòng thực sự quá lạnh, vừa nghĩ tới muốn cởi quần áo, vệ uyên cũng có chút kháng cự. Hắn cầm lấy tân nương khăn cô dâu, nhẹ nhàng xốc lên. Sau đó Quả nhiên thấy được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, kiên định không màng danh lợi nhìn xem hắn, "Là Bảo Vân." Vệ Uyên không hiểu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lần này Quả nhiên bình thường. Nhưng Bảo Vân nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thế là Vệ Uyên trong ý thức lại có đồ vật gì vỡ vụt, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Vệ Uyên lại một lần mở to mắt, lặng lặng nhìn nóc giường phù điêu. Quỷ vật bọn họ mang lên chính là hình người đồ vật, máu me đồng địa, nhưng Vệ Uyên cảm thấy vậy cũng không nhất định là người. Nghĩ như vậy thời điểm, vật kia bỗng nhiên có biến hóa, trở nên cổ quái, nhìn không ra là cái gì giống loại Quỷ vật bọn họ trên mặt trở nên có chút kinh hoàng, mà trước đây tựa như là giữ tận kinh khủng. Trước kia, trước kia lúc nào thấy qua cái này bức pho tượng? Vệ Uyên muốn suy tư, nhưng ý thức như là bị bịt kín một tầng xa, cái gì đều nhớ không nổi tới. Vệ Uyên tiếp tục xem phù điêu, chỉ thấy trên bàn ở giữa tân nương hai tay nắm dao phay, tay của nàng rất gầy, rất nhỏ, rất trắng, nắm được rất dùng sức. "Thương công, người đã tỉnh." Vệ Uyên quay đầu, khởi hành, chuẩn bị xuống giường. Hai chân rơi xuống đất trước trước nhìn một chút, chiếc giường cặp kia mơ hồ dấu chân vẫn còn, có chút giống là móng nuốt, thế nhưng là lại có chút không nói ra được cổ quái. Mạng nện còn treo tại góc giường, nhưng là con nện không biết đi nơi nào. Mạng nện còn thiếu một góc, con nện lại tại lưỡi biết rồi. Ánh đến lờ mờ, trong phòng đặc biệt băng lãnh, tân nương nửa lộ ở bên ngoài một đôi tay rất trắng, rất gầy, rất đẹp, nghĩ đến khăn cô dâu dưới cũng là một gương mặt xinh đẹp. Nàng không biết nhìn chính mình bao lâu. Vệ Uyên bỗng nhiên có chút không muốn xuống giường, đưa tay nắm lấy chăn mềm liền muốn lại lần nữa đắp lên trên người, nhưng là chăn mềm đặc biệt ta bức, ở bức đến cầm ra một tay nước. Nước rất tiên sệt, có chút không giống như là nước. Vệ Uyên đưa tay vừa nhìn liền thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Hắn giật mình, liền hướng chúc về phía sau. Đổng nhiên tay trái thật giống ấn vào một kiện vật cứng. "Thượng công, không còn sớm nữa rồi, nên nghỉ tạm." Câu nói này lập tức nhường Vệ Uyên nhớ tới xác thực không còn sớm, thế là hắn xuống giường, đi vào tân nương trước mặt, nhấc lên khăn cô dâu, phía dưới đồng dạng là một tấm cực đẹp mặt, hai mắt thật to nhìn xem có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế là thuần túy cùng thanh tịnh. Phong tính vũ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, là dựa theo tu vi sắp xếp, cũng có thể là là đạo cơ phẩm giai. Như vậy kế tiếp nên người nào? Vân Phỉ Phỉ, Hứa Điển Nhi, vẫn là tùy ý. Một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc vang lên, Vệ Uyên đã mất đi ý thức. Vệ Uyên mở mắt Hắn lặng lặng nhìn nóc giường phù điêu, một cái tay méo méo chân mện, trên tay lại là sền sệt nước, một cái tay khác trên giường tìm bỏi, quả nhiên mổ tới một kiện vật cứng. Hắn cẩn thận sờ lên cái kia tựa như là đem dao phay. Phù điêu bên trong quỷ vật bọn họ mang lên đồ vật vẫn như cũ hình thù kỳ quái, nhìn không ra trùng tộc, nhưng là thật giống thiếu chút cái gì. Mà trên bàn bảy cái tân nương sau đầu đều có một vòng quang luân. Tại rất nhiều tông môn điển tạ bên trong, cái này quang luân đại biểu cho đạo cơ, thượng công. Vệ uyên chậm rãi quay đầu, tay lặng lẽ cầm dao phay. Không còn sớm nữa rồi, nên nghỉ tạm. Câu nói này lập tức nhắc nhở Vệ Uyên động phòng hoa chúc canh giờ đã đến. Thế là hắn quên mất dao thay, khởi hành xuống giường, đi vào tân nương trước mặt. Chuẩn bị nhấc lên khăn cô dâu lúc, Vệ Uyên chợt thấy chính mình trên một tay đều là máu, đỏ đến cùng khăn cô dâu một dạng tiên diễm. Vệ Uyên ý thức xuất hiện nháy mắt dừng lại, chợt nhớ tới, nàng vừa mới có phải hay không thiếu nói một câu cái gì? Chỉ là lúc này canh giờ đã đến, Vệ Uyên tay đã nhấc lên khăn cô dâu. Chương 187, phá cục. Vệ Uyên ý thức lâm vào hắc ám, sau đó mở mắt lần nữa. Hắn nhìn xem nóc giường phù điêu, cố gắng đang suy nghĩ khăn cô dâu ở dưới gương mặt kia, nhưng làm sao đều nhớ không nổi đến, tựa hồ xuất hiện trong không. Hắn méo méo chăn mền, rướn nhẹ, trên tay cần phải lại là màu tươi. Dao phay không biết đi đâu, sơ soạn nửa ngày không có sờ đến. Bất quá Vệ Uyên đột nhiên nhìn thấy, phù điêu bên trong bàn bên trên, nhiều hơn một thanh dao phay. "Thượng công, ngươi đã tỉnh." Nghe được thanh âm này, Vệ Uyên lập tức đứng dậy xuống giường, động tác mau lẹ, so mấy lần trước nhanh hơn nhiều. Mấy lần trước, Vệ Uyên đem một chút nghi hoặc đều vứt ở một bên, lập tức đi vào tân nương trước người lúc này hắn mới phát hiện tân nương đỏ thẫm cất phục bên trên theo lên thứ gì, tựa như là hai loại thần thú, nhưng khẳng định không phải phượng hoàng. Tay của nàng rất trắng cực kỳ nhọn mảnh, vệ uyên đã chú ý rất lâu, hiện tại trong tiềm thức vệ uyên cảm thấy cách nghe được câu nói tiếp theo còn có chút thời gian, thế là liền nắm lên tân nương tay, lật qua trong lòng bàn tay hướng lên. Tay của nàng rất trắng, rất mềm, cũng rất trơn, trong lòng bàn tay thịt phình lên, nắm lên đến không nói ra được dễ chịu, vệ uyên nhịn không được nhiều sờ soạn một cái. Thưỡng công, không còn sớm nữa rồi, nên sớm đi nghỉ tạm. Những lời này đến có chút sớm rồi. Vệ Uyên ý thức bị kín một tấm lụa mỏng, một tay nắm tay của nàng, một cái tay khác xốp lên khăn cô dâu, hứa văn võ. Vệ Uyên mắt tối sầm lại. Thượng công, người đã tỉnh. Thanh âm vẫn như cũ em hai, nhưng Vệ Uyên tâm như chỉ thủy, trực tiếp từ trên giường ngã xuống, vượt qua Tân Nương, liền hướng phía sau nàng đi đến. Cùng Tân Nương sượt qua người trong ngay mắt, Vệ Uyên lại nghe thấy câu nói kia. Thượng công, không còn sớm nữa rồi. Lần này Tân Nương nói đến đặc biệt nhanh, nhanh đến mức đều biến thành rít lên một tiếng, nhưng đây chính là câu nói kia nhường Vệ Uyên ý thức bị kín sa mỏng. Hắn lại quấn trở về Tân Nương trước mặt, trước hướng tay của nàng nhìn qua. Tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, tay của nàng không thấy, từ ống tay áo dưới ẩn ẩn, có thể nhìn thấy đứt cổ tay cái kia vết thương máu chảy rầm rề. Vệ Uyên xốc lên khăn cô dâu, liền thấy một tấm ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, chỉ là giờ phút này đã bởi vì thống khổ mà lộ ra một chút vẻ mẹo. Từ ý trong mắt của nàng đột nhiên chạy xuống hai đạo máu loãng. Vệ Uyên mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Vệ Uyên lặng lặng nhìn phù điêu, trên bàn bảy vị tân nương bên trong, có một cái không có đầu lâu, các một cái không, có hai tay, chỉ có một đôi đứt cổ tay đặt tại trên bàn. Đứt cổ tay máu không ngừng trên bàn chảy. Vệ Uyên cảm giác chính mình có một chút điểm suy yếu, có chút giống là lặp đi lặp lại làm cùng một sự kiện làm quá nhiều lần, chống giống lại không thú vị. "Thượng công, ngươi đã tỉnh." Vệ Uyên chính đang chờ câu này, hắn xoay người xuống giường, một thanh nhấc lên tân nương khăn cô dâu. "Vân phỉ phỉ." "Thượng công, lúc." Vệ Uyên cấp tốc buông xuống khăn cô dâu, lần nữa xốc lên. Thôi duyệt. Thần không còn sớm." Vệ Uyên lại thả lại vén. "Hiểu ngư. Vệ Uyên buông xuống lại vén. "Hứa huyền Nhi, rồi, nên xuống đi." Tân nương thanh âm đã sớm nhanh đến mức như là tê lên, nhưng vẫn là không có Vệ Uyên động tác nhanh. Hắn lại một lần sốc lên khăn cô dâu. Tôn Vũ, Tôn Vũ há miệng thổi ra một đạo khói đen, phun tại vệ uyên trên mặt, nhường vệ uyên mắt tối sầm lại. Ý thức tiêu tan trước đó, vệ uyên rốt cục ý thức được, sư thúc độc có bao nhiêu đáng sợ. Trướng công, vệ uyên phóng người lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tân nương trước mặt, sau đó chính là khẽ giật mình. Tân nương mọc lên ba đôi cánh tay, sáu cái tay nhỏ tóm chặt lấy khăn cô dâu. Mặc dù mỗi cái tay nhìn đều rất trắng rất gầy cũng rất nhỏ, nhưng vệ uyên bản năng cảm giác, thật giống không có cách nào đem khăn cô dâu từ cái kia sáu cánh tay bên trong kéo ra tới. Vệ uyên như thiểm điện bắt lấy tân nương giá y vào áo dùng sức xé ra, tân nương giá y ngoài dự liệu yếu ớt, tất cả quần áo một cái liền bị vung thành hai mảnh. Giá y ở dưới thân thể trắng non cân xứng, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nhưng không có bất kỳ cái gì đặc thủ Liền như một cái họa sĩ vừa mới lên tốt màu lót, còn chưa kịp họa chi tiết, thì ra là thế. Vệ Uyên không tiếp tục đi vén khăn cô dâu, mà là vòng qua tân nương, y đổ hướng tân nương sau lưng đi. Nhưng mà tân nương lại ở thời điểm này mở miệng tướng công, không còn sớm nữa. Vệ Uyên đưa tay, tân nương sáu cái tay nhỏ lập tức nắm chặt khăn cô dâu. Nhưng là Vệ Uyên không có đi vén, mà là cách khăn cô dâu bụt miệng nà lại đem nàng câu nói kế tiếp đều ngăn ở trong miệng. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác giữa ngực bụng tê dần, túi đầu vừa nhìn, mới nhìn đến tân nương trên thân vừa mọc ra đôi cánh tay, cặp kia rất nhỏ rất trắng trong tay nắm đem dao phay đâm vào Vệ Uyên trong bụng. Dao phay bên trên có rất nhiều máu, cũng có rất nhiều lỗ hổng, chính là đặt ở trên bàn cái kia một thanh. Chủ quan rồi. Vệ Uyên ý thức lần nữa lâm vào hắt cấm. Vệ Uyên lại mở mắt, hắn cảm giác chính mình lại hơi chút hư hơi yếu một chút, nói theo cái dạng này xuống dưới, hắn sớm nguyện muốn hao hết sinh mệnh, chết tại này quỷ dị địa phương. Chỉ là Vệ Uyên ý thức vẫn như cũ lùn một khối xa. Mạch suy nghĩ còn không phải rất rõ ràng tính toán không rõ ràng tại sinh mệnh hao hết trước đó còn có thể tỉnh lại bao nhiêu lần. 800 lần vẫn là bao nhiêu? Nóc giường phù điêu không có gì ý mới, chỉ là bàn mang thức ăn lên đao máu nhiều chút, ở giữa Tân Nương tay cầm đao bên trên cũng nhiễm máu, lại không mạch tích. Cái kia đứt cổ tay Tân Nương tay còn đặt lên bàn, cổ tay chỗ đứt chảy máu đã nhanh muốn phủ kín gần nửa chương bàn rồi. Vệ Uyên đếm, ngoại trừ cầm đao Tân Nương, còn có năm cái Tân Nương tay là hoàn hảo. Trướng công. Sáu cánh tay nắm chặt khăn cô dâu Tân Nương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vệ Uyên, Lâm thời đổi giọng, canh giờ đã không còn sớm. Vệ Uyên không có vén khăn cô dâu, cũng không có xe giá đi, mà là tại sáu cái tay nhỏ bên trên mỗi cái đều sở soạn một cái. Nên sớm đi nghỉ tạm. Theo câu nói này ra miệng, tân nương lại biến thành hai cánh tay, điểm tĩnh ngồi lấy. Vệ Uyên sốc lên khăn cô dâu vừa nhìn, hiểu ngư. Tại mất đi ý thức trước, Vệ Uyên còn tại suy tư, hắn làm sao mới đến? Là hắn vấn đề vẫn là của ta vấn đề? Vệ Uyên vừa mở mắt, liền đi nhìn nóc giường phù điêu, quả nhiên thấy hiện tại bốn cái tân nương cũng không có tay, đặt ở trên bàn đều là đứt cổ tay, vết thương không ngừng bốc lên máu. Vệ Uyên cảm thấy, lần này có lẽ sẽ có kinh dị cũng không biết là chính mình kinh hỉ, vẫn là tân nương kinh hỉ. Hắn nằm lấy suy tư một hồi, mới chờ được câu nói kia, "Tướng công, người đã tỉnh." Vệ Uyên một bước đi vào sáu cánh tay tân nương trước mặt, liền thấy chỉ có một đôi tay tại bắt lấy khăn cô dâu, bốn con khác trên cánh tay chỉ còn lại có đứt cổ tay, máu không ngừng tuôn ra, đem giá y nhuộm được càng thêm đỏ tươi. Chỉ có một đôi tay, hẳn là có thể vẹn được mở. Không đúng, còn có một đôi. Vệ Uyên không có lập tức đi vén khăn cô dâu, mà là kiên nhẫn các loại tân nương nói câu nói tiếp theo, một bên các loại một bên sở tay. Rốt cục, tân nương đi đến quá trình, Vệ Uyên cũng nhấc lên khăn cô dâu. Phân Hải, Vệ Uyên thu hoạch không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Vệ Uyên mở to mắt, trên phủ điêu sáu tên tân nương cũng không có tay, chỉ còn một tên sau cùng tân nương tay cầm dao phay. Quỷ vật bọn họ đang rách lấy một cái khay nghĩ đặt lên bàn, trong tâm tất cả đều là tay gãy. Thượng công, người đã tỉnh. Vệ Uyên đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách không gần cũng không xa, khoảng cách này vừa vặn nhường nàng từ từ nói câu nói kế tiếp, không cần nóng lòng lửa vậy thét lên. Sáu cánh tay cánh tay tân nương dùng một đôi tay nắm lấy khăn cổ dầu, còn lại bốn con đều là đứt cổ tay, hiện tại không có tay cầm dao đi. Vệ Uyên sẽ mở nàng giá y y không có tìm được dao phay. Tân Nương lại giũa ra thứ tư hai tay cánh tay, đứt cổ tay phí công ở trên thân thể Vệ Uyên đỡ vào, không thể tạo thành tổn thương, nhưng Vệ Uyên cũng không tìm được dao phay. Bất quá ngoại trừ đao bên ngoài, có thể làm vũ khí còn có rất nhiều, Vệ Uyên lần này chuẩn bị đủ nhiều kinh hỉ, mà Tân Nương chỉ có một đôi tay. Vệ Uyên đem xé mở giá y đánh cái kết, lại cởi trên thân các bảo, đồng dạng buộc lên, dạng này liền đủ dài rồi. Hắn dùng sức vung lên, thác ở một chỗ giá y như là roi một dạng vung ra, vung ở trên bàn nến thu hồi lại. Vệ Uyên tiện tay rút ra ngọn nến, quả nhiên thấy được trên nến sắc bén gai nhọn mà lần này hắn không có vượt qua tân nương cũng không có phát động tân nương thét lên. Vệ Uyên nhìn xem thiêu đốt ánh đến, luôn cảm thấy không để ý đến cái gì. hắn bỗng nhiên đem bàn tay tiến vào ánh đến, ánh đến tăng vọt, nhưng lại không phải rất nóng, bên trong có một chút nhường Vệ Uyên cảm giác rất quen thuộc khí tức. Thế là hắn đưa tay tìm tòi, quả nhiên bắt lấy cái gì, chậm rãi từ trong ánh đến rút ra một thanh thiêu đốt tiên kiếm. Tân nương bỗng nhiên thét lên, nên nghỉ tạm. Vệ Uyên sốc lên khăn cổ dâu, quả nhiên có kinh hỉ. Thính hải tiên quân, giang giác một tiếng, Vệ Uyên ý thức không có lâm vào hắt cấm, mà là gian phòng này lâm vào hắt cấm, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ. Vệ Uyên trung quanh triệt để thay đổi, gà phong biến mất, chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương vận bèo đại địa. Hắn đứng tại rách nát phế tích bên trên, phía sau là một đống miếng đất lũy lên cái bản, nhìn vị trí chính là hắn lần lượt tỉnh lại giường. Vệ Uyên trước mặt nằm lấy một bộ hình người thân thể, da thịt rất trắng rõ, toàn thân cao thấp đều không có đặc tự, gương mặt đều là trống rỗng. Bộ thân thể này giữa ngực bụng xuất hiện một cái to lớn vết nứt, cơ hồ đem thân thể chia làm hai mảnh. Mấy cái quỷ vật chính ba chân bốn càng nâng lên bộ thân thể này, gặp Vệ Uyên nhìn sang, lập tức một trận bối rối thét lên, chạy tứ tán. Vệ Uyên lại tại cách đó không xa phát hiện một đống bạch tích thân thể từng cái đều tàn phá không chịu nổi. Vệ Uyên cúi đầu, lúc này trên tay còn nắm chui này thiêu đốt tiên kiếm. Tiên kiếm ngụy nhật mặc dù uy lực chẳng ra sao cả, nhưng ở phương này quỷ dị thế giới thật giống đặc biệt có uy lực. ý thức bên trên lửa sa mỏng đang bị tiên kiếm bên trên hỏa diễm nhóm lửa lót sạch. Vệ Uyên phía trước trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh ảo điệu, đó là một người mặc đen tím váy dài nữ nhân, nàng tức giận nhìn trầm trầm Vệ Uyên, nổi giận nói, cha nam, vô sĩ, xác quỷ, vô ngôn. Vệ Uyên đứng yên bất động, một mực chờ nàng mang xong. Nữ nhân đem đủ loại bẩn thỉu từ đều nện ở trên thân thể Vệ Uyên mới tính bình tĩnh một điểm, sau đó nói, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, hiện tại đã có cùng ta đối thoại tư cách. Vệ Nguyên Nghi ngờ nói, không phải ngươi không có biện pháp bắt ta, mới không thể không hiện thân đi ra đàm phán sao? Nữ nhân cắn răng, nói, ngươi nếu là không có mọc ra cái miệng đó, thì tốt hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nữ nhân bộ ngực kịch liệt chập trùng, rõ ràng tại trở mặt động thủ bên dưới, vất quá nàng thở dốc sau một lúc, vẫn là đè xuống lửa giận. Mấy tên quỷ vật dơ lên một cái ghế qua đây. Nữ nhân chậm rãi tọa hạ, nói, nơi này Vũ Hằng giới, ta gọi trực động. Ngươi bây giờ là nguyên thần tại giới này, nhục thân vẫn tại nguyên bản thế giới. Vừa mới là ta kiến tạo mộng cảnh bắt đầu, quỷ cả. Tại ta trong cục, khi ngươi nhắc lên khăn cô dâu lúc, nhìn thấy tân nương chính là ngươi muốn nhất cùng với cùng chung quãng đời còn lại người kia. Hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao muốn mắng ngươi đi. Ta qua tay nhân tộc cũng không ít, liền không có gặp qua một cái giống như ngươi, mỗi cục tân nương cũng không giống nhau, buồn nôn. Vệ Uyên giờ mới hiểu được tại sao mình bị chửi. Dù sao khăn cô dâu nhìn xuống đến không chỉ có hiếm thấy, còn có kinh dị. Vệ Uyên hỏi, ngươi mới vừa nói nhìn thấy tân nương chính là ta trong lòng suy nghĩ sâu xa cùng với cùng chung quãng đời còn lại người. Đương nhiên. Vệ Uyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi đang quan lạc thực ngọng cơ hồ là nhảy dựng lên, liền cái ghế đều đụng lật ra, cắn răng nói, ta đường đường thực ngọng đại nhân, bao nhiêu lớn bản linh u vu sợ ta như hổ, xin tổ vu phủ hộ không nên đụng phải ta, ta sẽ cùng ngươi cái này còn không có lớn lên nho nhỏ nhân tộc đạo cơ khoát lác. Vệ Uyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi sẽ thực ngọng kém chút lại muốn động thủ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, rõ ràng nhịn được rất vất vả. nàng cắn răng nói, ta không phải cùng ngươi dông dài, hiện tại ta muốn nói chính sự, ngươi tốt nhất cho ta thật tốt nghe, ngươi có muốn hay không trả thù bắt người tiến đến cái u vu kia. Vệ Uyên lắc đầu. Trước 188, tiêu ký, thực mộng cảm thấy cùng vệ uyên nói nhiều một câu đều dư thừa, nhưng vệ uyên hiện tại sát thực không muốn trả thù, chỉ muốn có thể mau chóng trở về hiện thực. Trong hiện thực giới vực đang bị huyết chú công kích, mà thanh minh toàn bộ nhờ chính mình liên tục không ngừng cung ứng khí vận mới có thể tạm thời ngăn cản. Không có giới vực lực lượng duy trì vài tòa phòng ngự trận pháp căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mà vệ uyên từ thực mộng lời nói bên trong biết được làm huyết vu tu hành viên mãn, liền sẽ tấn thăng u vu. Ở trong u hàn giới hình thành chính mình một phương tiểu thế giới. U hàn giới là liên tiếp bản thổ cùng mọi vực hư không đặc thù thế giới, nơi này không có thực thể chỉ có nguyên thần có thể ở chỗ này hoạt động. U vu ở trong u hàn giới hình thành thế giới của mình về sau liền có thể tại trong hiện thực mượn dùng u hàn giới lực lượng, pháp lực sẽ xuất hiện chất tăng lên. Đến vệ uyên này liền nghe hiểu, u vu thì tương đương với nhân tộc ngự cảnh chân quân, trả thu một vị chân quân. Vệ uyên tâm còn không có như vậy lớn, biết rõ vệ uyên giờ phút này tâm lo giới vực, thực vọng cũng có chút khó có thể lý giải được. Nói, ngươi là đang lo lắng những cái kia liền nguyên thần đều không có đồ vật, những người kia chính là rác rưởi cùng sâu nọt, căn bản không có một chút tác dụng nào, chỉ làm cho thế giới gia tăng gánh vác. Bọn hắn chết càng nhiều càng tốt, ngươi làm sao ngược lại muốn bảo vệ bọn hắn? Thuyết pháp này nương vệ uyên bản năng phản cảm, bất quá hắn tận khả năng giữ vững bình tĩnh ngư khí, nói: Mỗi một cái đại tu sĩ đều là từ phàm nhân tu đi lên, không có người nào là sinh ra đã có đạo lực. Dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là tất cả mọi người đáng chết? Thực ngục nói: Các ngươi nhân tộc không phải đã có người sinh ra liền có đạo lực sao? Ngươi không biết, lần này đến phiên vệ uyên khẽ giật mình, hắn còn thật không biết. đã ngươi không biết, vậy ta liền không phải cùng ngươi nói những thứ này, chờ ngươi sau khi trở về chính mình hỏi đi. Hiện tại ta và ngươi nói đơn giản một cái ưu hà giới. Ngươi liền biết vì cái gì ta hỏi ngươi có muốn hay không trả thù. Dựa theo thực mộng nói tới nhân tộc, vũ tộc, liêu man các tộc sinh hoạt thế giới được xưng là bản giới, bản giới bên ngoài là ngoại vực, ngoại vực cùng bản giới giao thoa chỗ sẽ hình thành muôn hình muôn vẻ quỷ dị thế giới. Những thế giới này tại phổ thông nhân tộc trong mắt đều là mười phần quỷ dị lại cực kỳ nguy hiểm, U Hàn giới chính là một cái trong số đó. U Hàn giới bên trong có vô số quái vật kinh khủng dạo chơi, trong đó có nguyên nhân ngoại vực ăn mòn mà thành quái vật, cũng có bản giới tự nhiên xuất hiện sinh linh. Thực mộng chính là xuất sinh ở trong U Hàn giới đại yêu. U vu bọn họ mặc dù ở trong U Hàn giới tạo thành thế giới của mình, nhưng là nhiều lắm thì tại thế giới của mình bên trong cho thụ chiếu cố người nhiều một ít gia trì, ban thưởng mấy cái đặc thù thần thông phép thuật. Trừ cái đó ra, bọn hắn có thể đối U Hàn giới thực hiện ảnh hưởng rất ít. Dung thực ngọng mà nói tới nói, bọn hắn liền như là tại U Hàn giới khách trọ, chỉ là thuê một khu vực nhỏ, chờ đến bọn hắn chết thời điểm mảnh đất này liền sẽ trả lại cho U Hàn giới. Đối thực ngọng loại U Hàn giới này mà thành yêu vật mà nói, U vu bọn họ sau khi chết thế giới trả lại U Hàn giới, mà bọn hắn tạo dựng thế giới của mình lúc tiêu hao pháp lực cũng liền tương ứng bị U Hàn giới hấp thu bởi vậy thực vọng đối ưu vu tại tồn tại còn có thể chịu đựng nhưng là từ ưu vu trong quốc gia đi ra vu tộc người thân thuộc lại là mười phần trắng ngét dùng thực vọng mà nói tới nói những này người thân thuộc bốn phía tán loạn lục xoát ưu hàn giới đặc thủ quý giá tài nguyên tượng thực vọng dạng này yêu vật xào huyệt cùng hậu duệ chính là bọn hắn thích nhất cho nên thực vọng cùng một chút cường lực yêu vật liên thủ mượn nhờ ưu hàn giới sinh linh đặc hữu quyền hành cùng ưu hàn giới bản thân đặc thù tại từng cái ưu vu quốc độ đều bảy gia cụ tất cả tân tiến vào ưu hàn giới sinh linh đều sẽ rơi vào trong cụ đến mức có thể hay không còn sống đi ra liền muốn nhìn cá nhân thực lực cùng với tiến vào là dạng gì cái bẫy Nếu như có thể phá cục mà ra, sinh linh sinh linh trên thân liền sẽ đánh lên bố cục đại yêu ấn ký, từ đó tại U Hàn giới hoạt động bình thường sẽ không lại chịu đến đại yêu can thiệp, trừ phi làm nhường đại yêu không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mỗi vị đại yêu bố cục không giống nhau, phá cục độ khó cũng không giống nhau, tiến vào U Hàn giới sau thu rơi vào cái nào cục đều xem vật khí. Mà thực ngộng cục cơ hồ đều là hẳn phải chết, bản thân nó cũng là khá cường đại cho nên lũ vu bọn họ đối với nó đều là tương đương kiêng kỵ thậm chí là e ngại. Chính là bởi vì những này sát cục tồn tại, cùng với Vũ Hàn giới bản thân cũng cực kỳ nguy hiểm bởi vậy u Vũ bọn họ đang phát triển một loại pháp thuật có thể đem mục tiêu nguyên thần trực tiếp đầu nhập đi vào trong u hàn giới nếu như người này không phải u Vũ bọn họ tộc nhân như vậy bọn hắn dù cho có thể sống quá bắt đầu cũng khó có thể ở trong u hàn giới sống sót chỉ là đem nguyên thần đưa vào u hàn giới đại giới to lớn không phải tương đối quan trọng địch nhân u Vũ bọn họ bình thường sẽ không dùng loại thủ đoạn này thực mộng nhằm vào nhân tộc cục chính là quỷ gà chúng tộc khác đều có chuyên môn đối ứng cục. quỷ gà đặc biệt nhằm vào nhân tộc nhược điểm mà thiết kế dựa vào thực ngọc lực lượng cường đại có thể đem vào của người đấy lòng khát vọng nhất có được ái mộ nhất người cụ hiện đi ra biến thành tân lương vào cuộc người một khi nhắc lên khăn cô dâu thì tương đương với hoàn thành tâm nguyện cùng thực mộng ký hồ nước nguyên thần liền sẽ bị thực mộng một ngụm nuốt vào quỷ gã quỷ dị như vậy đáng sợ tự nhiên cũng là có đại giới đó chính là muốn ứng đối tân nương nhân quả kết quả vệ uyên này không biết là chuyện gì xảy ra các tân nương mỗi một cục cũng không giống nhau nhân quả một cái so một cái kinh khủng càng về sau thực mộng đều ăn không tiêu mà lại vệ uyên nguyên thần đạo cơ đại thủ kỳ thật lần thứ nhất vệ uyên vén lên khăn cô dâu lúc đã bị hóa thân tân nương ngậm lưỡi một ngụm nuốt kết quả tiêu hóa được mười phần dân an ngậm lưỡi không có chèo chống bao lâu liền ngược bụng đứt ra vệ uyên lại rơi ra Về sau vệ uyên vén một lần khăn cô dâu, thực ngọng liền muốn tổn thất một bộ ngậm lỗi, tiếp tục như vậy nữa ngậm lỗi cũng không đủ, mà vệ uyên nguyên thần chỉ bị hút ăn rất ít một điểm, hoàn toàn là nhập không đủ xuất. Thực ngọng không thể không hiện thân, chuẩn bị cùng vệ uyên nói chuyện. Kể song u hàn giới, thực ngọng liền nói, nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết u vu bọn họ người thân thuộc, có đại yêu quá già rồi, bố trí cục diện mấy ngàn năm không thay đổi, có dứt khoát cùng u vu bọn họ cấu kết, cho nên hiện ở trong u hàn giới con ruồi càng ngày càng nhiều, cần thanh lý. Ngươi yên tâm, ở chỗ này u vu bọn họ ngược lại cái gì cũng không làm được bọn hắn thì tương đương với đại địa bản thân ngươi chính là tại hắn trong quốc gia giết con của hắn hắn cũng chỉ có thể nhìn ngươi muốn đối phó chính là người thân thuộc ta sẽ cho ngươi hận ký của ta dạng này cái khác đại yêu liền sẽ không ra tay với ngươi ngươi thay ta đi giết con rồi tự nhiên có chỗ tốt của ngươi nhưng nếu như nếu như gặp phải ngoại vực ăn mòn quái vật nhớ ký lập tức trốn vệ uyên lập tức nghe được trọng điểm chỗ tốt gì thực ngậm vuông tay trên đầu ngón tay xuất hiện một viên màu đậm chân châu nó vừa xuất hiện vệ uyên liền sinh ra cực độ khát vọng muốn em nó một ngụm nuốt vào đây là xuất phát từ bản năng khát vọng Giống như trong sa mạc lữ nhân thấy được một vùng thanh tuyển. Đây là ngoại vực cường đại quái vật sau khi chết lưu lại tinh hoa, đối với các ngươi nhân tộc tới nói, nó có nhất định tỷ lệ nhường đường cơ tấn giai. Còn có loại bảo vật này. Vệ Uyên cũng không hoài nghi, thân thể của mình phản ứng đã nói rõ thực mộng nói là sự thật. Vệ Uyên cảm thụ một cái đạo cơ của mình, cảm thấy vạn lý hà sơn khả năng không dùng được, nhưng đối với cái khác người mà nói đây chính là vô thượng trí bảo. Dù là thiên tư hơn người như chương sinh, đạo cơ cũng vẫn có tiến thêm một bước khả năng. Ta muốn làm thế nào? Ở chỗ này toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể lấy nguyên thần tiến vào chỉ có thể sử dụng nguyên thần bên trong đạo cơ năng lực, cho nên đại gia năng lực đều rất đơn giản một, dù là cường đại tới đâu vu tộc người thân thuộc ở chỗ này cũng sẽ rất tốt giết. tốt, ta đáp ứng ngươi. Vệ Uyên cảm thấy tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng đạo cơ bản thân năng lực, cái kia thủ đoạn mình thật giống rất phong phú. ta trước đưa ngươi trở về, đồng thời sẽ ở ngươi nguyên thần bên trong buông xuống U Hàn giới tiêu ký. lần tiếp theo ngươi kích hoạt tiêu ký, nguyên thần liền có thể đến đây, về sau ngươi liền có thể chính mình vừa đi vừa về. a đúng, xuyên thẳng qua U Hàn giới cần tiêu hao khí vận. Vệ Uyên trong tay xuất hiện một đạo thanh khí, hỏi cái này có thể chứ? Thực ngọng trong mắt lóe lên kinh ngạc, gật đầu nói, có thể. Cái kia tiễn ta về nhà đi thôi. Thực ngọng đưa tay đặt ở vệ uyên ở ngực, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói ta đang khoác lác, là thật tâm lời nói sao? Vệ uyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta chỉ là chọc giận ngươi. Thực ngọng song mi giãn ra, nói, này mới đúng mà. Nàng đưa tay đẩy một cái, vệ uyên ý thức liền lâm vào hả đám. Nhìn xem vệ uyên biến mất địa phương, nó luôn cảm thấy thật giống chỗ nào không đúng lắm. Kỳ thật cuối cùng một ván, vệ uyên chuẩn bị tân nương nhân tuyệt rất nhiều, thính hải tiên quân chỉ là cái thứ nhất, đằng sau còn có nguyệt quế tiên nhánh. Bóng ma trong chằng, thực sự không được, còn có một con đặc thú tiềm. Không phải Vệ Uyên chính mình cái kia, mà là Bảo Vân năm đó cái kia. Cái kia thiềm đỉnh đầu tiên nhân ngồi xếp bằng, giữa tháng thần ma loạn vũ, 10 phần sốc nổi. Chỉ bất quá tiên quân vừa ra đã đem hết thể giải quyết, nhường Vệ Uyên rất nhiều chuẩn bị ở sau không có biểu hiện ra cơ hội. Chương 189, rời đi lý do. Vệ Uyên lần nữa mở mắt ra lúc, đã về tới giới vực. Ngoài cửa sổ vẫn là đỏ đến thanh tịnh thiên không, thanh minh không ngừng rung động. Dớp vào thanh khí đã sớm tiêu hao hết, hiện tại thanh minh bên trong một đạo nước xanh đã chỉ còn một nữa. Vệ Uyên không lo được đau lòng khí phẫn một hơi thở ném 30 đạo khí vận xung dưới nhường thanh minh ao nước tiêu hao mắt trần có thể thấy chậm dần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn đi ra gian phòng hướng bốn phía nhìn lại tất cả đại trận đều còn tại giờ phút này chủ phong bên trên đã không có người rồi thái sơ cùng đám người đều đi từng cái trận pháp trợ giúp không trung đâu đâu cũng có tràn ngập hồng sắc quang mang có chút tiếp xúc liền sẽ để đại trận rung động kịch liệt loại trình độ này công kích chỉ có thái sơ cung chư tu chủ trì, trận pháp mới không dễ dàng như vậy bị công phá dựa theo thực ngọc lộ ra tin tức xuất thủ u vu tên là thu ri ở trong u vu xem như nửa vời thực ngọc trong lời nói đối với hắn có chút xem thường nhưng lại phổ thông u vu đối vệ uyên tới nói cũng là xa không thể chạm tổn tại lần này đối phương bản thể còn không biết ở đâu vượt qua ngàn vạn rằng một lần chú sát liền bức ra vệ uyên toàn bộ át chủ bài hiện tại giới vực bên trong không phải chỉ có vệ uyên chính mình còn có thái sơ cung thế hệ tuổi trẻ rất nhiều thiên tài nhưng liền một ngày đều chống đỡ không nổi vệ uyên chợt nhớ tới một chuyện liền từ chủ phong bên trên bay xuống xông vào nhà tù lúc này phòng giam bên trong chỉ có mấy tên tu sĩ trông coi liền hứa tuyển nhi đều đi phòng nữ trận pháp tiết điểm hỗ trợ vệ uyên thẳng đi vào một gian nhà tù Nhà tu nằm trên giường một cái dị thường cao lớn vô tộc nam tử, cái đuôi thật dài kéo trên mặt đất, phía trên một hơi thở trói lại ba đạo xuy xích. Hắn nghe được cửa phòng giam vang, liền trở mình, thấy là Vệ Uyên liền tức giận nói, xem ra chỉ có loại thời điểm này mới có thể để cho ngươi thanh tỉnh một điểm. Là ai hạ chú? Vệ Uyên hỏi. Thúc Ly hoặc là Phong Diệp đại nhân, phu cận chỉ có hai vị này hữu vu. Bất quá hai vị này cùng ta đều không có có quan hệ gì, ngươi nếu là muốn tại trên người của ta nghĩ cách, vậy liền nghĩ sai. Liên quan tới ngươi tiền thuộc, ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Vệ Uyên hỏi đều lúc này ta tiền chuộc chỉ biết hàng sẽ không thăng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên ngữ cười lạnh, hiển nhiên bị giam lâu như vậy sau đó, hắn đối Vệ Uyên là một bụng á khí. Vệ Uyên trầm ngâm một chút, nói, Lôi Binh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cam Đoan lại không xâm chiếm giới vực, Vệ Uyên lại thử thăm dò tiến lên một bước. Thiên ngữ cất tiếng cười to, ngươi cảm thấy điều kiện này, ta xứng sao? Vệ Uyên thở dài, nói, nếu như ngươi không bỏ ra nổi cái gì thành ý lời nói, ta cũng chỉ có thể không cân nhắc thu tiền chuộc khả năng. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên ngữ lạnh nhạt nói, cung lắm thì chết một lần mà thôi. Ngươi cảm thấy cái nào lực vu sẽ sợ chết? Các người vu sĩ không phải đều rất sợ chết sao? Thiên Ngữ khẽ giật mình, sau đó phi một tiếng, nói, những cái kia đều là trời sinh quý tộc, toàn bộ nhờ bẩm sinh huyết mạch lực lượng không lý tưởng. Chân chính lực vu phải không ngừng đánh vỡ cực hạn của mình, lối sắc thành cao hơn hình thái vu. Quá trình này cựu tử nhất sinh, sợ chết căn bản sẽ không trở thành lực vu. Vệ Viên nhận nói, tính tình còn không nhỏ, chúng ta đi nhìn đi. Vệ Viên rời đi nhà tù, không trung thanh tịnh màu đỏ rốt cục bắt đầu tiêu tán rồi. Một vòng này cường độ công kích cực cao, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. So hai lần trước đại vương huyết chú còn muốn ngăn chút, ngay cả như vậy cũng làm cho Thanh Minh tiêu hao một nửa ôn dưỡng lực lượng, nếu không phải Vệ Uyên góp nhặt đại lượng khí vận, chỉ là một kích này liền có thể xử lý giới vực bên trong tuyệt đại đa số phàm nhân. Tại chống cự vũ huyết chú phương diện, khí vận hiệu quả vượt quá tưởng tượng mạnh, thậm chí so Thanh Minh bản thân đều mạnh hơn rất nhiều. Nhìn lấy tiên khung bên trong còn sót lại ánh sáng màu đỏ, Vệ Uyên ở xung quanh người hạ xuống linh vật, bảy cái đơn giản phong thủy trận. Lần này phong thủy trận gia trì phương hướng là chủ giác. Vệ Uyên thân là giới chủ, bản thân liền đạt được Thanh Minh gia trì, bởi vậy phong thủy trận hiệu quả phá lệ tốt. Một lát sau phong thủy trận có hiệu quả, Vệ Uyên trong lòng hơi động, đung nhiên cảm thấy một loại đập vào mặt áp lực, áp lực này nặng nề như núi, lộ ra rõ ràng Đao binh sát phạt ý vị. Đại binh tiếp cận, trực giác cực kỳ rõ ràng, dứt bỏ phong thủy trận nhân tố, cũng là bởi vì Vu tộc không có chút nào che giấu ý đồ của mình. Nguy hiểm từ hướng tây bắc mà đến, tại cái hướng kia bên trên Vệ Uyên thả một cái hai vạn người thành thị. Hiện tại thành thị chỉ dựng lên một đạo vài thước tường đất, tất cả phàm nhân đều tại tu sĩ dẫn đầu dưới ngày đêm không ngừng đào móc địa đạo. Trong thành thị hiện tại chỉ có liên miên liên miên tốt đều, nhưng là dưới mặt đất đã nhanh muốn đào rỗng rồi. Thời gian quá gấp, đã tới không kịp tu kiến thành phòng công sự, cũng chỉ có hướng dưới mặt đất đào móc. Huyết chú mới vừa lui xong, vệ uyên liền bắt đầu tập kết quân đội, tất cả tinh nhuệ toàn bộ hướng dưới vực trung tâm tập kết, từng cái thành thị thì từ riêng phần mình quân bảo vệ thành phụ trách. Cái gọi là quân bảo vệ thành, hiện tại cũng là muốn tự chuẩn bị khôi giáp pháp khí tu sĩ, rất nhiều người bất quá chỉ là cắt dương thôn dân dũng tiêu chuẩn, đừng nói áo giáp, liền vũ khí đều thu thập không đủ. Nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì lên. Hạ xong mệnh lệnh, vệ uyên đã tìm được thôi duyệt. Vị này đến từ thôi gia đại thiếu giờ phút này ngay tại kiểm tra Vĩnh An thành phòng quân hắn từng cái xem đi qua, đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng từ bên trong lôi ra mấy cái mười phần gầy yếu, nhìn qua còn không có thành niên hải tử đẩy trở lại bình dân bên trong. những hải tử kia mười phần không tình nguyện, nhưng thôi ruột thái độ mười phần kiên quyết. gặp vệ uyên đến nơi, thôi ruột liền đem công việc giao cho phụ tá, hỏi giới chủ có gì phân phó. vệ uyên kinh nhĩ mảy nhưng cũng không thể tránh được. hiện tại ở trước mặt mọi người, đặc biệt là phàm nhân trước mặt, thôi ruột đều kiên trì xưng hô vệ uyên làm danh giới chủ. hắn nói chỉ có dạng này mới có thể để cho vượt nội con dân minh bạch hai mới thật sự là chúa tể, miễn cho rộng khách gắt rộng chủ, lại hoặc là cho người hữu tâm thừa dịp cơ hội. Vệ Uyên nói, Vu tộc tới. Thôi Duật giật mình, nhanh như vậy. Còn chưa tới, nhưng cần phải không xa, có lẽ đã không đến một ngàn dặm rồi. Thôi Duật thở hắt ra, nói, cái kia con kỵ. Vĩnh An thành phòng quân có thể điều ra 3.000 người, đều trải qua sơ bộ huấn luyện, có nhất định chiến lực. Vệ Uyên nói, ngươi có thể hay không thông qua thôi ra con đường, đem Vu tộc tiến binh tin tức thông chi triều đình bên kia. Thôi Duật nói, không có vấn đề. Triều đình nếu lại lần nữa khai phủ được quận, hiện tại Vu tộc xâm lớn, tự nhiên có gìn giữ đất đai trách nhiệm. Thôi Duật nói tới là lẽ phải. Tình huống bây giờ chính là Vu tộc xâm nhập, Tây tấn đại quân lại tại liên tục không ngừng điều vào Ninh Tây, không có khả năng ngồi nhìn Vu tộc tàn phá bờ bãi, mắt thấy pha toái chi vực lại là một trận đại chiến. Một trận chiến này ai thua ai thắng còn khó nói, Vệ Uyên cũng không rõ ràng đột kích Vu quân thực lực cụ thể, chỉ là biết rõ định là không như bình thường. Thôi giật tay lấy ra bàn tay lớn nhỏ giấy ngọc, ở phía trên viết yêu cầu sau đó liền hướng trời cao quăng ra. Giấy ngọc trong nháy mắt biến thành một con giấy chim, xông phá đám mây hướng phương xa bay đi. Lấy Vệ Uyên cảm giác nhẹ cảm, lại là khoảng cách gần như thế cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đạo lực ba động, cái này giấy tốc độ túi bắp tức nhanh, lại dị thường ẩn nấp, truyền lại tin tức cũng nhiều, là thật tương đối tốt dùng. Đại gia tộc nội tình từ những này đặc biệt đạo thuật pháp khí bên trên liền có thể thấy được lồn lốn. vậy ta tiếp tục điểm binh đi rồi. gặp vệ uyên không có phân phó khác, thôi giật một khắc cũng không được lại, trực tiếp trở về quân doanh. vệ uyên nhìn xem thôi giật rời đi. lúc này thôi giật đã gầy đi trông thấy, gia thịt lại có chút người hạ đẳng mới có đen kỷ, toàn thân cao thấp đường còn càng thêm kiên cường, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. vệ uyên trong lòng chua chua, muốn gọi ở hắn thế nhưng là tỷ mỹ nghĩ lại lại lại không biết nên nói cái gì chỉ có thể nhường hắn đi ngày thứ hai trạm vào tối vu tộc tiên phong bộ đội rốt cục xuất hiện tại vệ uyên cảm giác bên trong vệ uyên cùng bảo vân lập tức bay ra giới vực mượn nhờ bảo vân thất diệu bảo thủ ẩn tàng thân hình chinh sát vu tộc thực lực vu tộc đại quân từ tây bắc mà đến dọc theo sơn mạch biên giới nhẹ nhàng ruộng dốc một đường tiến lên cả chi bộ đội lục khí quân quận hiện nhiên được cực mạnh vu pháp gia trì có thể thời gian dài hành quân đồng thời tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến đấu vệ uyên thận trọng tránh đi đại quân bên trong cương giả làm sơ kiểm kê liền đếm ra ba vạn bộ tốt cùng một vạn kỵ binh Cũng trước đây thấy qua Vu tộc Bất đồng, chi bộ đội này từng cái đều mặc lấy nặng nghề chiến giáp, rất nhiều chiến sĩ dưới mũ giáp còn có da lông sấn đệm. Bọn hắn khôi giáp đều là màu xám trắng, phía trên bôi chét lấy xanh nhạt sắc khối, cùng bình thường Vu tộc màu xanh sẫm khôi giáp khác hẳn khác thường, thực lực tổng hợp cũng so vệ Uyên Dĩ vãng thấy bất luận cái gì một chi Vu tộc quân đội đều mạnh hơn ra một bậc lớn. Trong trận lên tới chủ tướng, xuống đến phổ thông sĩ tốt, đều là tán giật lấy che đậy không giấu được sát khí. Cả chi bộ đội cực ít có người nói chuyện, chậm mặc nhanh chân tiến lên, như một đầu đốn lượn tiến lên viễn cổ cự mãng. Nhìn đến đây, Vệ Viên Cơ hồ có thể kết luận, chi bộ đội này là từ phương Bắc điều tới. 20 vạn năm qua đi, vũ ngự tộc chủ yếu địch nhân vẫn là Bắc Liêu, mà không phải nhân tộc. Bọn hắn chân chính bộ đội tinh nhuệ đều tại Bắc cảnh cùng Liêu tộc chém giết. Ninh tây mấy lần đại chiến vũ tộc xuất động đều là nhị tuyến bộ đội, hiện tại làm sao đem Bắc Cương bộ đội đều điều tới? Từ bộ đội bên trong ngẫu nhiên trong lúc nói chuyện với nhau, vệ viên biết được, chính mình nhìn thấy chỉ là tiên quân, chân chính đại quân đội còn tại ngoài trăm giặm hậu phương. Trở về đi, chuẩn bị chiến đấu." Vệ Viên nói. Từ vũ tộc tiên phong tuyến đường hành quân liền có thể biết rõ, mặc kệ đại quân mục tiêu cuối cùng nhất là đâu. Chỉ ít chi này bộ đội tiên phong là thẳng đến giới vực mà đến, một trận đại chiến không thể tránh né. Trở về giới vực, Vệ Uyên liền muốn Thái Sơ cùng đám người triệu tập cùng một chỗ, làm cuối cùng trước khi chiến đấu bố trí. Tôi giật tới đã chậm chút, nhưng lại lộ ra thật cao hứng, vào cửa liền nói, trong nhà mới vừa tới tin tức, Ninh Tây Đề đốc nhạc tấn sơn đã thống binh 5 vạn xuất phát, sẽ tại ven đường tụ tập binh lực, gom góp 8 vạn đại quân, sau đó chọn tuyến đường đi giới vực phương bắt trực kích vu tộc đại quân phổ thông. Dựa theo hành quân thời gian, cũng có khả năng trong công kích quân cùng hậu quân ở giữa. Thật hay dạ. Vệ Uyên phản ứng đầu tiên là có chút không tin. Tây Tấn sẽ xuất binh giải cứu giới vực. Thiên Chân Văn Sắc. Tôi giật trần chờ một chút, sau đó nói, nhạc đề đốc dưới trướng mấy viên đại tướng bên trong liền có chúng ta thôi ra nhãn tuyến. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, Tây Tấn chịu xuất binh, vậy cái này trận chiến liền trả có đánh. Bất quá hắn chợt phát hiện Bảo Vân đồng thời không có tham gia hội nghị, không biết đi đâu, cái này khiến Vệ Uyên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bảo Vân, kỳ lưu ly thường xuyên độc lai độc vãng, Vệ Uyên cũng không tốt đi hạn chế các nàng. Trước mắt quân tình khẩn cấp, Vệ Uyên liền quyết định không chờ Bảo Vân, đi đầu tổ chức hội nghị. Chủ phong ngoài mấy chục rặng một đạo bên dòng suối nhỏ, Bảo Vân chính xuôi dòng mà xuống. Cuối cùng tại một tòa đầm nước nhỏ bên cạnh ngưỡng chân, bình tĩnh trong đầm nước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó một người nam tử trung niên thân ảnh tại vòng xoáy bên trong dâng lên. Hắn dung mạo vốn cũng mười phần anh tuấn, chỉ là nhìn khí chất mười phần đũa ám, để cho người ta có chút e ngại. Nhìn thấy Bảo Vân, nam tử trung niên đôi mắt chỗ sâu có một vệt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó bình tĩnh nói, gia chủ có lệnh, để cho ngươi lập tức trở về. Lý do đâu? Bảo Vân hỏi. Trung niên nam nhân không vui nói, gia chủ hạ lệnh tự nhiên hữu duy tử. Bảo Vân nhặt nói, ta như ở thời điểm này bứt ra mà đi, thanh danh cũng liền hủy nếu gia chủ muốn nhường ta làm bực này bội bạc, lâm trận bỏ chạy bất nghĩa cử chỉ, tất nhiên sẽ cho ta một cái đầy đủ lý do. vẫn là nói, gia chủ kỳ thật cũng không hạ lệnh, chỉ là một ít người tại giả truyền thánh chỉ. trung niên nam nhân sắc mặt biến hóa, nói, các trưởng bối vậy cũng cũng là vì tốt cho ngươi. thầy ta tạ ơn bọn hắn, còn có để bọn hắn về sau nhiều quan tâm quan tâm chính mình những cái kia bất hiếu tử tôn, thiếu cho bảo gia mất thể diện thì đi. nam tử trung niên lần này trên mặt rốt cuộc không nhịn được, cả giận nói, ngươi cùng cái kia không có căn không chắc tiểu tử xen lẫn tại làm một trận cái gì, tượng lời gì. Bảo Vân nhặt nói, ta mấy cái kia Đường huynh biểu can nền tảng ngược lại là đủ, còn nhiều tu luyện nhiều năm, chỉ là không biết Chung vào một chỗ có thể hay không đỡ được người ta một cái. Trung niên nam nhân gương mặt co rúm, nhưng biết mình mặc dù là trưởng bối, nhưng vô luận đấu trí vẫn là đấu võ mồm đều hoàn toàn không phải Bảo Vân đối thủ. Lập tức chỉ có thể lại không tranh luận, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, ném cho Bảo Vân, nói, gia chủ Nguyên Thoại, ngươi muốn lưu lại, nhất định phải đem khối ngọc bội này mang ở trên người. Trong tộc trưởng bối một khi phát giác tình huống không đúng liền sẽ cách không nhếp ngươi rời đi. Mặt khác mặc kệ khối ngọc bội này kích hoạt hay không, trận chiến này kết thúc ngươi cũng nhất định phải về nhà. Bảo Vân tiếp nhận ngọc bội, cảm giác được bên trong phụ thái thượng trưởng lão một sợi thần thức. Xuyên thấu qua khối ngọc bội này, thái thượng trưởng lao thời khắc có thể cảm giác được Bảo Vân hết thể trung quanh. Dạng này tại thời khắc nguy cấp mới tới kịp cách không xuất thủ, cứu Bảo Vân. Bảo Vân không có đi, mà là hỏi vì cái gì. Trung niên nam nhân hừ một tiếng, nói: Ngươi ở chỗ này, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, rất nhiều chuyện đều không làm được. Cho nên tấn vương phi thường không cao hứng, đã nhiều lần nổi trận lôi đình. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nói không trưởng thực sẽ làm ra thứ gì đi ra. Chúng ta bảo ra tại Tây Tấn có nhiều như vậy lợi ích không thể là vì ngươi một tên tiểu bối triệt để cùng tấn vương trở mặt. Ngươi nếu là trong lòng còn có mấy phần bảo gia, cũng không để cho trong nhà khó làm." Bảo Vân đứng đầy một hồi, mới bình tĩnh nói, nói cho ra gia, một trận đánh xong ta liền trở về. Chương 190, mục tiêu, đại địa tại rung động, mới vừa xây xong phòng ốc cũng tại lay động. Một đạo thấp bé tường đất về sau, mấy người chính ghé vào đổ tường, nhìn xem liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng vu tộc đại quân, sắc mặt trắng bệnh. Một người thanh niên đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, nhất thời đứng không dậy nổi. Mấy tên đồng bạn lập tức kéo lê hắn tiến vào tốc lều, cứ thế biến mất. Một tên vu tộc tướng quân nhìn trước mắt tĩnh mịch thành thị, suy tư một chút, chỉ một ngón tay, 3000 vu tộc chiến sĩ lập tức chuyển hướng, giết vào tòa thành thị kia, còn lại vu tộc bộ đội tiếp tục hướng giới vực trung tâm tiến lên. Giới vực chủ Phong bên trên, Vệ Uyên nhíu đôi chân mày. Vu tộc chia binh rất ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tôi giật đi vào Vệ Uyên bên người, nhanh chóng nói, tin tức mới nhất, Nhạc Tấn Sơn đại quân bây giờ cách vu tộc chỉ có không đến 300 dặm. Động tác nhanh lời nói không dùng đến nửa ngày liền có thể đuổi tới, vừa vặn cắt đứt vu tộc hậu quân. Nhạc tướng quân mang binh rất lợi hại a. Vệ Uyên đây cũng không phải khen ngợi. Nhạc Tấn Sơn có thể tại hai ngày không đến thời gian độ tiến 1500 dặm, ven đường còn muốn hợp nhất gây dựng lại bộ đội, chỉ là nghề này quân liền có thể xưng được là lá danh tướng. Thôi giật nói, tại Bắc cảnh thời điểm nhạc tướng quân cũng rất nổi danh, mấy năm này đánh mấy trận lớn trận chiến chỉ là không nghĩ tới hắn bị điều đến Ninh Tây tới. Trong nhà tin tức, lần này hắn mang bộ đội bên trong có một vạn Bắc Cương lão tốt, chiến lược 10 phần có thể nhịn. Vậy chúng ta cũng muốn tại hắn chạy tới trước đó chống đỡ mới được. Vệ Uyên chậm nói nhạc tướng quân nhân phẩm rất tốt, sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi đoán được Vệ Uyên muốn nói cái gì. Hy vọng như vậy. Vệ Uyên nhất phi trùng tiền rất nhanh biến mất tại phương bắc, hướng tây Bắc trong thành thị, từng cái vu tộc chiến sĩ đang nhanh chóng im mắng thành thị bên trong lẻ qua. trong thành thị hiện tại không hoàn toàn là tốt đều, rất nhiều người ta đều chất lên khoảng ba thước tường thấp, vách tường lấy đất sét lũy thạch dựng thành, không tính 10 phần kiên cố, nhưng muốn chơi đổ cũng phải tốn chút khí lực. vô số tường thấp kéo chậm vu tộc tốc độ tiến lên, cũng đem chiến trường chia cắt thành từng cái khối nhỏ. một tên vu tộc chiến sĩ đẩy ra một cái tốt lều, vào vào, vào cửa trong mấy mắt, trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh bạo khởi, đoạn đao đồng thời đâm vào tên này vu tộc thân thể. Vô tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng, đao quang cuốn một cái, đem hai người từ bên hông chém ra. Góc phòng bên trong còn có người thứ ba tại run lẩy bẩy, vô tộc chiến sĩ chậm mặc đi qua, giơ lên thẳng đao. Trốn ở góc phòng bên trong ở trong tay người kia cầm lấy một cái ngắn mũi côn sắt, tại vô tộc chiến sĩ trong mắt, liền Bắc Liêu trọng mâu đều không đáng được e ngại, lại càng không cần phải nói căn này vẫn chưa tới hai thước côn sắt rồi, cứ việc nó phần đuôi chính bước lên hoạt tinh, không biết là có ý gì. Vô tộc chiến sĩ trưởng đao nâng quá đỉnh đầu, đang muốn chém xuống, chợt nghe phịch một tiếng tiếng vang, chỉ cảm thấy ở lực giống như là bị một thanh búa lớn đánh trúng, không tự chủ được bay ra về phía sau. Đem vách tường đều xô ra một cái độc lớn. Vu tộc chiến sĩ quát to một tiếng, ném ra trường đao, đem cái kia nhỏ gầy người đính tại trên tường. Hắn cúi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy ở lực thiết rắc bên trên nhiều một cái lỗ nhỏ, vết thương không lớn, lại đặc biệt sâu. Tên này vu tộc chiến sĩ cực kỳ hung hãn rũi ra một cái như vớt chim đồng dạng ngón tay sen vào vết thương, một lát sau liền đào ra một viên sắt tròn. Cho tới bây giờ nó vẫn là không có hiểu rõ chính mình là thế nào thụ thương. Một tên khác cao lớn vu tộc đội trưởng chạy qua, hắn nhìn xem tên này chiến sĩ vết thương, liền gọi tới hai cái vu tộc chiến sĩ, để bọn hắn đem thụ thương chiến sĩ nhấc đi ngoài thành. Nơi này là nhân gian thanh vực, thụ thương mà không xử lý mà nói rất nhanh thương thế liền sẽ chuyển biến xấu. Đội trưởng đi vào vừa mới xảy ra chiến đấu tốt độ, bốn phía liếc mắt nhìn, liền thấy góc phòng bên trong một chỗ sàn nhà khất thượng. Hắn đi qua dùng dao một bộ, sàn nhà liền chia năm xẻ bảy, lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo. Hắn nhìn xem thông đạo kích thước, đem chiến phủ cự thuần ném, chỉ ôm một thanh đoạn đao nhảy vào thông đạo. Tại hắn thần thức cảm giác bên trong, phía trước cách đó không xa liền có chỗ không gian, bên trong trốn tránh mấy người. Đội trưởng tăng tốc bước chân, trong nháy mắt liền xông vào một cái phòng. Gian phòng rất tối, cơ hồ không ánh sáng bên trong trốn tránh mấy cái màn hình yếu nhân tộc, những người này so với hắn thấy qua Bắc Liêu tiểu hải tử cũng không bằng, đội trưởng nhất thời có chút không rõ, đem đem chính mình từ ngoài vạn rặng bắc cảnh điều qua đây, chính là vì đối phó yếu như vậy địch nhân. Hắn ám đối vu tộc tới nói không là vấn đề. Chỉ cần có dù cho một chút ánh sáng nhạt bọn hắn liền có thể thấy rõ xung quanh, huống chi giờ phút này còn có mấy điểm kia lửa đang thiêu đốt. Mấy cái này sinh vật yếu đến không cách nào xưng là đối thủ, bọn hắn toàn bộ vũ khí cũng chỉ là mấy cây bốc lên hỏa tinh đoạn côn. Đội trưởng trước mắt đột nhiên sáng lên một đoàn không cách nào nhìn thẳng cường quang. Sau đó trên thân vài chỗ đồng thời kịch liệt đau nhức, tựa hồ bị mấy cái cái đục đâm vào thân thể. Loại cảm giác này liền như là bị người liêu mũi tên bắn vào thân thể. Nhưng đội trưởng chúng qua quá nhiều mũi tên, sớm đã thành thói quen loại này đau xót. Hắn rống to một tiếng, ánh máu lướt qua, đem trong gian phòng tất cả mọi người chém giết, sau đó chính mình mới chậm rãi ngã xuống. Tiến vào thành thị vu tộc chiến sĩ tìm được càng ngày càng nhiều lối ra, lần lượt tiến vào dưới mặt đất, các nơi tĩnh mịch thông đạo bên trong đều bộc phát chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ có một loạt tiếng súng vang bắt đầu. Vệ viên còn tại nhẫn nại. Chỉ là khai chiến cái này trong khoảng thời gian ngắn 3000 quân bảo vệ thành bên trong liền có hơn 1000 người đã mất đi sinh mệnh. Toàn thành thị này quân bảo vệ thành còn bao gồm từ Vịnh An thành điều tới 1000 người, mà Vu tộc tử thương chỉ có hơn 100. Đây là 110 chiến tổn so, vẫn là tại tất cả quân bảo vệ thành đều phân phối một chi súng tiếp dưới tình huống. Nếu như là tại đất bằng, nếu như không có súng tiếp, vậy chi này vừa mới xây dựng quân bảo vệ thành thẳng đến toàn quân bị diệt chỉ sợ đều không thể cho đối thủ mang đến vượt qua 50 thương vong. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Vệ Uyên cưỡng ép đè xuống trong lòng nắm đội, cố gắng làm đến không nhìn kịch liệt gia tăng thương vong, cùng tràn ngập tại trong thần thức tiêu thảm. Cầu khẩn cùng chất vấn chắc cứ, tận lực đem chính mình biến thành một đài băng lánh máy tính khí. Theo Hứa Văn Võ nói, bọn hắn thế giới kia nhất biết tính toán chính là máy móc, lại không có tình cảm, cho nên thế giới kia nhân tộc một mực tại tưởng tượng lấy máy móc thống trị thế giới tinh tiết. Nghe tới cái này thời điểm, vệ uyên trực giác, một màn này tựa hồ đã không xa. Mà bây giờ vệ uyên muốn đem tất cả tình cảm đều bài trừ đến quyết sách bên ngoài, làm thế nào đều làm không được, tâm vẫn là tại như tê liệt đau nhức. Rốt cục, vũ tộc chủ lực vượt qua thành thị, lao thẳng tới giới vực trung tâm, đánh vào thành thị ba chiến sĩ ngoại trừ số ít mặt đất cảnh giới bộ đội bên ngoài cũng toàn bộ tiến nhập dưới mặt đất. Vệ Uyên thần thức khé động, kích hoạt lên thành thị sâu dưới lòng đất một ngụm trung nhỏ. Tiếng trung dường như có vô hạn lực xuyên thấu, dưới đất cũng xa xa truyền ra. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu người giống giận, thét chói thay vang lên, nắm lên vũ khí phóng tới vu tộc binh sĩ. Bọn hắn biết rõ, tiếng trung vang đến tiếng thứ ba thời điểm thần kỳ lực lượng liền sẽ giáng lâm, mà trải nghiệm qua loại lực lượng kia về sau, tất cả mọi người cảm thấy mình có thể sẽ sát những cái kia vu tộc. Lực lượng vô hình giáng lâm tại trong thành thị, dưới mặt đất đột nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung phong bạo. Lúc đầu tại chỉ huy chủ lực tiến lên Vu Tộc Chủ tướng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tòa thành thị kia. Thành thị mặt ngoài không có cái gì, thế nhưng là dưới mặt đất ngay tại phát sinh cái gì, hắn có thể cảm giác được chính mình tinh nhuệ chiến sĩ khí tức ngay tại liên miên biến mất. Hắn vừa sợ vừa giận, không rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia khí tức kinh khủng triều dâng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn đã biến mất, trước sau cộng lại cũng chưa tới 10 hơi. Ngay tại lúc cái này trong khoảng thời gian ngắn đánh vào dưới mặt đất Vu Tộc chiến sĩ đã có hơn phân nửa khí tức biến mất. Chủ tướng chần chờ một chút lại phân ra năm bộ đội tiến vào thành thị, còn lại bộ đội tiếp tục hướng dưới vực trung tâm tiến lên. Mặc kệ đối thủ có âm mưu gì, chỉ cần phá hủy cột mốc, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Giới vực biên giới, hai tên đại vu đứng trên không trung, nóng nhìn chiến cuộc. Cảm giác được chiến trường khí tức đột nhiên biến hóa, bên trái đại vu nói, "Lại tới, chính là loại lực lượng kia, có thể khiến người ta biến thành giã thú lực lượng. Chúng ta muốn đi trợ giúp." Bên phải đại vu lại là đứng yên bất động. "Ngươi còn đang chờ cái gì?" Bên phải đại vu rốt cục quay đầu, lạnh lùng nói, "Mị Ảnh, ngươi không có cảm giác được sao? Có rất nhiều nhân tộc lão bất tử con mắt đang nhìn bên này. Chúng ta một khi động thủ, không biết ai sẽ đột nhiên nhảy ra." "À, cũng đúng." Loại người như ngươi bộ lạc nhỏ xuất thân có thể thành đại vua cũng chỉ là may mắn, mong đợi ngươi lý giải chiến trường phức tạp là không thể nào. Hiện tại ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy là có thể, không cần ngươi có ý nghĩ của mình, càng không cần đề nghị của ngươi. Mỹ ảnh chỉ có thể nói, như ngài mong muốn, chỉ là trước sau hai lần tấn công vào thành thị có không ít đến từ bộ lạc của nàng, là toàn bộ bộ lạc bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, dị vãng một mực tại phương bắc tác chiến, tại phương bắc chiến đấu có vinh dự có tiền mà ở chỗ này chỉ biết chết tại đối thủ không hiểu thấu thủ đoạn bên trong, cái gì cũng không chiếm được. Làm nhóm thứ hai năm chiến sĩ tiến vào dưới mặt đất về sau, loại kia kỳ dị để cho người ta run sợ lực lượng lần nữa giáng lâm, sau đó 5.000 khí tức cường đại trong khoảnh khắc liền biến mất một nửa. Mị ảnh thét lên, chúng ta không thể còn như vậy từng đám đầu nhập bộ đội. Bọn hắn dưới đất có bế dậm, chúng ta muốn phái càng nhiều bộ đội, duy trì liên tục công kích, mãi cho đến triệt để phá hủy tòa thành thị kia mới thôi. Đại Vu lần này căn bản cũng không nhìn nàng, chỉ là hướng dưới trong thành một chỉ, tất cả lao ra hỏa ánh mắt đều rơi vào nơi đó, mục tiêu của chúng ta lần này cũng ở đó. Tòa thành thị này chỉ là đối thủ muốn dùng đến kéo chậm chúng ta tiến lên bộ pháp công cụ. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp tục đi tới, tập trung chủ lực công kích giới vực trung tâm. Chỉ cần đem giới vực trung tâm đánh xuống, hắn liền sẽ phát hiện triều binh đóng giữ mấy cái thành thị là ngu xuẩn cỡ nào. Nếu như chúng ta có thể khiến nhân tộc lao ra hỏa xuất thủ trước, vậy liền thắng một đứa. Dứt lời hắn mới quay đầu, đối mị ảnh nói, ngươi biết không, so một cái không thú vị đối thủ càng làm cho người ta chán ghét, chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại đặc biệt ưa thích đề nghị đồng đội. Trước 191, đội ta, vệ uyên vẫn là không có nhịn xuống, vì Tây Bắc thành thị mở ra lần thứ 3 sát na chúng sinh. Thông đạo dưới lòng đất bốn phương thông suốt, không ngừng sẽ có địch nhân từ từng cái góc độ đánh tới, những cái kia nguyên bản nhỏ yếu ra hỏa không biết tại sao đột nhiên trở nên đặc biệt cường đại, lực lượng tăng lên không chỉ một lần, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Trong tay bọn họ còn có rất nhiều đốt hỏa tinh đan côn. Rất nhiều vu tộc chiến sĩ bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt liền chết, đồng thời không biết mình là chết như thế nào. Mười hơi sát na chúng sinh, nhường hơn 3000 sông vào dưới mặt đất vu tộc chiến sĩ biến thành 500. Vệ Uyên yên lặng lấy ra một tờ mặt nạ, mang lên mặt. Bảo Vân xuất hiện ở bên người Vệ Uyên, hỏi: "Ngươi thế nào?" Vệ Uyên hít sâu một hơi, nói: Ta làm cái quyết định sai lầm, ta không có cách nào dùng hơn một vạn người sinh mệnh cho thắng lợi của mình tăng thêm một chút xíu cơ hội. Dù là cơ hội kia không có ý nghĩa, làm thống soái cũng không nên buông tha. Bảo Vân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nếu là không có ý nghĩa cơ hội, buông tha cũng không có gì. Chân chính thống soái, xưa nay sẽ không như thế tính toán chi ly. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ, đưa cho vệ uyên, nói, ngươi cái mặt nạ kia quá xấu rồi, dùng ta. Vệ uyên theo bản năng tiếp nhận mặt nạ, sau đó mới phát hiện Bảo Vân tấm mặt nạ này tựa hồ cũng không phải là lần trước cả xe mua vào tới, mà là chính nàng. Tấm mặt nạ này kiên định, thần bí, lại dẫn điểm vũ mị, trên da thịt tẩn ẩn nổi điểm điểm tinh quang. Cùng Vệ Uyên chính mình tấm kiếm màu bạc mặt quỷ so sánh, tấm mặt nạ này xác thực rất đẹp, chính là Vệ Uyên cảm thấy mình eo, có một chút điểm mẹ. Hắn không do dự, trực tiếp đổi lại Bảo Vân mặt nạ, quả quyết phải nhường Bảo Vân đều có chút ngoài ý mến. Lúc này Vu tộc đại quân đã đến giới vực trung tâm, chính một bên tiến lên một bên biến trận, chuyển hóa thành trận hình công kích. Toàn bộ biến trận quá trình thành thạo tơ lụa, hai cánh đều có cường đại kỵ binh tới lui, không cho đối thủ mảy may cơ hội. Thanh minh chỗ tổn tại chủ điện không hiểm có thể thủ, cho nên Vệ Uyên đem một vạn chủ lực đều bố trí ở chỗ này còn lại 2.000 mai phục tại bên cạnh, vệ uyên chính mình thì xuất lính 200 trăm kỵ theo ngọn núi bày trận, liền nhìn đối phương chủ tướng đối với mình đến tận cùng coi trọng cỡ nào. Vu tộc chủ tướng đứng ở trên đài cao, dùng sức gõ vang chống trận, nặng nề nhịp chống như là đánh vào lòng của mỗi người miệng, nhường nhịp tim đều theo bản năng đi theo tiếng chống tiết tấu đi. Các loại vu tộc trận hình toàn bộ triển khai, vu tộc chủ tướng dít lên một tiếng vang vọng đất trời, sau đó tất cả vu tộc chiến sĩ trên thân đều dâng lên cuồn cuộn lục khí, núi liền cung rước đối kháng nhân gian thanh vượt gặp sự. Lúc này vu tộc đại quân vương trận trên không lục khí đậm đến giống như thực chất, đem tất cả vu tộc chiến sĩ đều bảo vệ ở bên trong. Dựa theo thanh minh gọn thực tốc độ, chỉ sợ muốn mấy canh giờ mới có thể đem lục khí tiêu tận. Đây là liền vu tộc tinh nhuệ thực lực, coi như tại thanh minh dạng này, định cấp nhân gian thanh vực bên trong muốn, cũng có thể tung hoành mấy canh giờ mà không bị suy yếu. Trên đài cao chiến vu lần nữa gõ vang trống quân, lần này không nhanh không chậm. Mấy vạn vu tộc đại quân theo nhịp chống dậm chân hướng về phía trước, mỗi một bước đều làm đại địa chân chiến, ken két dậm chân tiếng như cùng trời long đất nở, trực kích tâm linh. Về bên cái này một vạn chủ lực mặc dù huấn luyện lâu nhất, có thể kỳ thật nhận nói thật lên mà nói liền đại thang quân quy bên trong tân binh cơ sở thời gian huấn luyện đều không đủ. Giờ phút này đối mặt bài sơn đảo hải mà đến mấy lần cương địch, rất nhiều người đã là mặt như màu đất. Có chút lao binh bắt đầu như giã thu gào to, dùng cái này để che giấu đáy lòng sợ hãi. Nếu như không phải đội hình đứng được đủ dày đặc, nói không chừng đã có người muốn chạy trốn. Mấy vạn vu tộc đại quân nện bước đều nhịp bộ pháp, dậm chân mà đến, đỉnh đầu bọn họ lục khí đã hóa thành cao mười trượng khí tường, theo đại quân bộ pháp một chút xíu đè xuống. Vệ uyên sau lưng, vương ngữ trong mắt đột nhiên xuất hiện vô số tơ máu, sơ lược dính điểm màu đỏ nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nói: bọn họ nói cơ nhiều lắm, đánh không lại, chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Xem ra ta cũng không phải là cái hợp cách thống soái. Vệ Uyên trưởng thương chỉ về phía trước, nói, chúng ta phía trước chỉ có một ngàn kỵ binh. ta lên trước, các ngươi nhìn xem. Vệ Uyên độc thân dùng ngựa, nhân mã hợp nhất, thẳng hướng trước mặt một ngàn kỵ đội. nhóm này vu tộc kỵ sĩ kỵ không phải độc tích, mà là bất vực đặc thủ lạc đà. hai cái to lớn điệu lưng bên trên tất cả đều khảm loẹt hàn quang gai sắt. lạc đà cao lớn, không thể so với chiến mã hơi kém, cho nên trên lưng kỵ sĩ từng cái cao trắng, người khoác trọng giáp, vừa nhìn cũng không phải là độc tích kỵ sĩ có thể so sánh. Vệ Uyên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới kỵ đội trước, từ trên ngựa nhảy lên một cái. Trường thương bên trên giấy lên hào quang màu bạch kim. Vệ viên một súng bay bổng đánh rớt, thương bên trên hào quang màu bạch kim tắt gọn, hóa thành mấy chục trường ánh sáng sắc nước, hung hăng đánh vào kỵ đội trung ương, đứng núi chịu sǎo hơn 10 tên kỵ sĩ không rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất chết đi. Và cả nhánh kỵ đội so sánh, mười mấy kỵ tử thương không có ý nghĩa. Thế nhưng là kỵ đội vốn là hợp thành một thể lục khí bị một phân thành hai, cùng bản trận kết nối cũng bị chặt đứt. Chi này ngàn người kỵ đội còn sót lại lục khí đã không đến một nửa. Trên đài cao vu đem nhịp trống đều là vỗ, chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là Tung Hoành Bắc Cương, có thể ngăn kháng Liêu kỵ tinh nhuệ kỵ quân. Không phải không chính hiệu. Cái này chẳng phải là nói, một chi ngàn người kỵ quân liên thành một thể khí thế, người trước mắt này hai phát liền có thể đánh tan. Hắn thậm chí không nhớ rõ vị nào đại vưu có thể làm đến. Vệ Uyên trực tiếp từ kỵ quân lỗ hổng bên trong xông qua, trường thương nhân hỏa, kéo ra thật dài màu bạch kim đu lửa, phóng tới Vu quân đại trận. Vu tộc bản trận mấy vạn đại quân khí thế hòa làm một thể, giống như một tòa nguy nga màu xanh lá sân phòng, Vệ Uyên thì giống như một đóa màu bạch kim lưu tinh, một đầu đục vào. Núi nghiêng một góc. Vệ Uyên vào trận mấy chục trượng liền rốt cuộc sông bất động, thế là rục ngựa liền trở về. Trung binh Vu tộc chiến sĩ lập tức xông tới, không cho hắn lên tốc không gian. Vệ uyên trưởng thương dơ cao, hướng mặt đất đập đầm ẩm xuống, hơn 10 trượng bên trong mặt đất lập tức dâng trào ra vô số hào quang màu bạc kim, lục khí như băng tuyết tan rã, chạm đến tất cả Vu tộc binh sĩ đều như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trên thân giấy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc kim. Dính lấy ngọn lửa này tựa hồ cực kỳ thống khổ, cho dù là chú pháp gia thân, không sợ đau đớn Vu tộc chiến sĩ đều đau đến ngã xuống đất quằn quại, cái này một góc trận hình lập tức xuất hiện hỗn loạn, vệ uyên thừa cơ giết ra ngoài, lại lần nữa xuyên qua còn chưa kịp khôi phục trận hình kỷ binh, trở về chủ phong dưới. Vệ Uyên vừa trở về, Vương Ngữ liền nói, "17 chỗ tổn thương." Vệ Uyên khẽ giật mình, lúc này mới bắt đầu cảm giác được đau. Hắn lấy thần thức quét qua, liền thấy chính mình phía sau lưng, trên đùi cắm tầm 10 mũi tên, như là nhím. Cũng không biết những loại vu tộc là cái gì bắn, lại tính cả trên đùi mấy đạo quẹt làm bị thương, tổng cộng 17 chỗ. Gia hỏa này âm mục quả nhiên lợi hại. Từ ý bỗng nhiên nói, "Thương quá." Vệ Uyên lúc này chót mũi mới ngửi được một sợi nhàn nhạt cây quế mùi thơm, nhìn nhìn lại mũi thương bên trên còn đang thiêu đốt nhàn nhạt bạch kim hòa diễm, cũng liền minh bạch chính mình đạo lực tựa hồ dính lấy một điểm nguyệt quế tiên nhanh phi tức. Tiên vật chính là tiên vật, Vệ Uyên chỉ cọ sát một điểm khí tức, đạo pháp uy lực liền có bay vọt về chất. Thừa dịp Vu tộc quân trận xuất hiện một chút hỗn loạn thời cơ, Vệ Uyên lập tức hạ lệnh nghiêm địch, một vạn bộ đội chủ lực cũng bắt đầu dậm chân hướng về phía trước. Chương 192, anh hùng thiên hạ. Vu tộc chủ tướng mặc dù chấn kinh, nhưng Vệ Uyên độc thân xung trận, ảnh hưởng có hạn. Hắn lập tức tăng tốc nhiếp trống, một nửa đại quân bắt đầu công kích, còn lại một nửa lù, lù bất động. Mặc dù chỉ có một nửa xuất kích, nhưng nhân số vẫn là giới vực quân coi giữ hơn 2 lần. Lại làm một tiếng kèn lệnh vang lên, tất cả giới vực quân coi giữ dừng bước, xếp thành dày đặc trận hình, chuẩn bị lên chiến. Ngay tại hai quân sắp giao phong thời khắc, chấn ma tháp giữa trời rơi xuống. Trong chốc lát vu tộc bộ đội lục khí mỏng manh ba thành, nhưng mà lục khí liền thành một thối. Mặc dù bị chấn ma tháp hung hăng chấn tiêu một cái, nhưng xa không tới tán loạn tình trạng. Quân trận phía trên lục khí ngưng kết thành mây, thế mà nâng chấn ma cựu trong tháp, làm nó không cách nào rơi xuống. Kỷ lưu ly tuy mạnh, nhưng lần này đối thủ của nàng là dòng dã hai vạn vu tộc bắc cương tinh nhuệ, có thể một cái đánh tan đối phương ba thành thiên địa nguyên khí đã là kinh thế hai thủ. Một sợi mảnh như sợi tóc màu xanh mưa bụi xuyên qua chấn ma tháp, bay vụt trên đài cao vu tướng. Đạo này mưa bụi cùng quân trận lục khí va chạm, đột nhiên kích phát ra vô biên kiếm khí, vô số kiếm khí đem trùng quanh lục khí toàn bộ xoắn nát, tại tòa này lục sơn bên trên xình xình đánh ra một vài mới trượng chỗ trống. Nhưng mà lục khí quá nhiều quá dày, kiếm khí thẳng đến triệt để hao hết cũng không có thể tiếp cận Vũ tướng, chống giông lại bắt đầu chậm chậm lấp lại. Vũ tướng nhìn xem chống giông, sắc mặt khó coi. Bảo vệ ở bên cạnh hắn thế nhưng là hai vạn đại quân. Người này một kiếm thiếu chút nữa đem quân khí xuyên thủng, một kiếm này nếu là rơi ở trên người hắn, chỉ sợ ngay tại chỗ liền muốn trọng thương. Mà lại hắn còn cảm giác được kiếm khí bên trong có loại âm hàn hư vị đạo cơ của mình đều tại dùng mình, nhưng mà trước một đạo kiếm khí đánh ra chống rỗng còn chưa để ngủ, vũ tướng trước mắt lại sáng lên một đạo quanh quanh co co, như khóc như tố kiếm quang. Nó nhìn như chần chờ không bỏ, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng trên thực tế nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi trực tiếp bắn vào trước một đạo kiếm khí đánh ra chống rỗng bên trong. Đạo kiếm quang này như có lực hút đồng dạng đem trung quanh lục khí tất cả đều dẫn dắt đi qua, sau đó y mắng chôn vùi. Kiếm quang tại vô tận lục khí bên trong dễ như trở bàn tay đồng dạng tiến lên, một mực giết tới Vu tướng trước mặt ba thước. Vu tướng nhìn xem gần trong gang tấc kiếm quang, toàn thân băng lãnh, cứng tại tại chỗ. Nhưng lúc này kiếm quang sáng tắt mấy lần, thế mà dần dần biến mất. Nguyên lai kiếm quang đã hao tổn xong toàn bộ lực lượng, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng ba thước. Kiếm quang biến mất, Vu tướng thân thể vẫn là cứng đắc. Hắn trực giác còn sẽ có đạo thứ ba, thậm chí đạo thứ tư kiếm khí, chính mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn đống nhiên minh bạch, nguyên lai đây chính là trong vạn quân lấy bên trên đem thủ cấp. Tại trong tay người kia, đúng là như thế nào dễ dàng, nhưng mà đồng thời cũng vẫn tiếp tục kiếm khí. Vu tướng đống nhiên có loại hiểm tử hoàn sinh cảm giác, xuất mồ hôi lạnh cả người. Quân trận lục khí chậm rãi khép lại, phong bế kiếm khí đánh ra tới thông đạo. Lúc này hai quân đã đụng vào nhau, bắt đầu hỗn chiến chém giết. Chiến cuộc vừa mở, song phương đều là chấn kinh tại đối thủ chiến lược hung hãn. Đối vệ Liên Bộ đội tới nói, hiện tại giới vực chính là bọn hắn duy nhất nhà, tất cả thân nhân người yêu đều tại giới vực bên trong sinh hoạt, bọn hắn đứng chính là trung niên chí địa, một bước cũng không thể lùi lại. Luận hung mãnh luận không sợ chết, bọn hắn cảm thấy trên đời ứng vô địch thủ. Nhưng mà đối diện bọn họ Vu tộc bộ đội là thiên hạ tinh huyệt, tại Bắc Cương liền chiến liêu tộc nhiều chi văn danh thiên hạ thiết kỵ mà không rơi vào thế hạ phong, đã từng 10 ngày 8 trận chiến thương vong hơn phân nửa vẫn như cũ tử chiến không lùi. Giạng này hai chi bộ đội va chạm, liền không có bất kỳ cái gì nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ có buồn bực chiến, ác chiến, tử chiến. Hàng phía trước ngã xuống, xếp sau trên đỉnh, sĩ si tốt liều sạch, sĩ si quan lấp dây. Song phương đều là cả đội cả đội bỏ mình, các chiến sĩ đã sớm giết đỏ cả mắt, trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ còn lại có máy móc đông chặt, rút đau, lại đông chặt, lại rút đau, thẳng đến chính mình cũng đứng lên không nổi nữa mới thôi. Vệ Uyên hai mắt nhắm lại, buộc chính mình đếm thầm ba hơi, mới vừa thần thức khẽ động, làm một cái tiếng chuông vang vọng chiến trường, sau đó lại là số nhớ tiếng chuông một đạo cảm giác nói không ra lời đống nhiên bao phủ chiến trường. Tất cả thân tộc chiến sĩ trong nháy mắt khí thế tăng vọt, người người đều hóa thân cố máy rất chóc, thực lực tổng hợp thế mà so đối diện vu tộc còn muốn vượt qua một bậc. Sắt Na chúng sinh, Vệ Uyên sớm đã dụng nữa, kéo lấy màu bạch kim vệt đôi lần nữa thẳng hướng vu tộc bản trận. Từ ý phản ứng nhanh nhất, rít lên một tiếng, theo sát lấy Vệ Uyên liền xông ra ngoài, ngay sau đó thế ra các thiếu niên thiếu nữ như ong vỡ tổ xung ra, điên cuồng la đi theo Vệ Uyên xông trận. 200 kỵ sau đó đột nheo. Vệ Uyên tiếng giống như sấm, một súng xoay tròn, màu bạch kim ánh sáng thác nước thành hình khuyên nộ tung, tại cản đường kỵ đội trung ương lại quét ra một đầu thông đạo. Sau đó Vệ Uyên xông qua lỗ hổng, trường thương trực chỉ trên đài cao vụ tướng. Hơn 200 kỵ như gió như điện, theo sát lấy Vệ Uyên xông qua lỗ hổng. Chi này vang danh thiên hạ kỵ binh ngàn người đội, này tế thủng rông têu to. Vệ Uyên khí thế vốn đã chứa đầy, đồng nhiên nhìn lại, mới phát hiện tất cả mọi người đi theo chính mình lao đến. Hắn nhớ rõ ràng chính mình không có hạ lệnh a. Lúc này đã không quay đầu lại con đường, Vệ Uyên không thể không cho sau lưng cái này 200 kỵ tất cả đều tăng thêm một đạo khí vận, thế ra thập lục thiếu gia tiểu thư là hai đạo. Mặc dù ra chỉ khí vận bất quá là chuyện trong mấy mắt, thế nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình khí thế một đi không trở lại đã kém thở ra một hơi, giống như thiên đạ 49, nhân độn thứ nhất. Nhưng kém điểm này có đôi khi chính là khó chịu không nói ra được. Vệ Uyên một lời phiền muộn không thể nào phát tiết, trường thương chỉ trời, một tiếng hét lên, lại từ trời quang bên trong giống hạ một đạo màu bạch kim lôi quang đến. Lôi quang thẳng tắp rơi vào mũi thương bên trên, trường thương lập tức đốt đầy lôi hỏa, đánh đầu thằng đó. Vệ Uyên lần nữa giết vào Vu Quân bản trận, lần này căn bản không có dự định quay đầu, chỉ là hướng về phía trước đại cao đánh tới. Vô số vu tộc chiến sĩ cũng bị kích phát huyết tính, không màng sống chết phủ kín vệ uyên, thực sự ngăn không được dứt khoát liền nhào tới. Trong nháy mắt huyết sắc chiến mã bốn vó bên trên đều ôm đẩy vu tộc chiến sĩ, rất nhiều vu tộc càng là nhảy lên thật cao, hướng về vệ uyên trên thân bay nào. Vệ uyên trường thương nhanh đến mức đã như là huyễn ảnh, huyết sắc chiến mã cũng là liên kích mang cắn, một người một người chống lấy vô số vu tộc ngược dòng mà đi. Vệ uyên càng chạy càng chậm, nhưng vẫn còn đang tiến lên. Trên đài cao vu tướng nhìn chòng chọc vệ uyên, toàn thân lông tơ dựng đứng, không biết là e ngại vẫn là hư vấn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một toà ngọc sơn. Nọc sơn treo cao, đem rơi chưa rơi, lại một cái trong vạn quân lấy bên trên đem thủ cấp. Vũ tướng vừa sợ vừa giận, cảm thấy mình cái này bên trên đem hôm nay thời giờ bất lợi. Hắn rốt cục sợ hãi, nhảy xuống đài cao, trốn đến thân quân bên trong. Vệ Uyên mừng rỡ, quát to một tiếng, quanh người trong vòng mấy chục trượng mặt đất hào quang màu bạch kim lại lần nữa dâng trào, có cột sáng càng là thẳng lên mấy chục trượng. Tất cả bị quang trụ quét chúng vu tộc cũng bắt đầu tiêu đốt. Nhưng mà mấy trăm bị nhen lửa vu tộc chiến sĩ thế mà không có một cái nào kêu ra tiếng, vẫn như cũ không màng sống chết vậy công bệ uyên. Vệ Uyên nổi lòng tôn kính Thế là xuống ngựa, một tay cầm thương, một tay huy kiếm, liền một chiêu như vậy một thức kết thúc đối thủ, từng bước một leo lên đài cao. Làm đứng lúc ở trên đài cao, vệ uyên quanh người đã vô địch tay, chỉ có một đầu che kín thi thể đường. Vệ uyên đạp đổ ra người chống trận, một cước đạp phá. Giờ khắc này, thứ phương không người. Vệ uyên trường thương chỉ trời, lần này mũi thương chỗ bắn ra một đạo bạch kim quang mang, thẳng tới bầu trời, trăm rằm có thể thấy được. Trời quang bên trong lại là một đạo lôi đình rơi xuống, đem trường thương cùng vệ uyên cùng nhau nhóm lửa. Vệ uyên chỉ cảm thấy thân bên trong có vô tận lôi hỏa không chỗ phát tiết, thế là hét dài một tiếng, âm thanh động kịt tiêu sau đó đỉnh tương mà đứng gàn từng chữ một thiên thanh điện vệ uyên ở đây có thể có đại vua dám đánh với ta một trận một tiếng này được thanh minh ra chỉ âm thanh chuyển mấy trăm dặm vệ uyên chờ dây lát thế mà không có trả lời giờ này khắc này vệ uyên đột nhiên cảm giác được thiên hạ mặc dù lớn anh hùng kỳ thật không nhiều rất nhiều người ngồi ở vị trí cao bất quá là sinh sớm sống được lâu thôi đầu bạc thất phu thương dâu láo tặc bọn họ nếu là sinh ở giờ này ngày này đã sớm chẳng khác người thường chương một trên trời nhìn xem giới vực bên ngoài bị ảnh nổi trận lôi đỉnh tiêu lên thật là cuồng vọng tiểu bối Ta đi cấp hắn cái giáo hắn. Bên cạnh Đại Vu lạnh lùng tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Chẳng lẽ liền nhìn xem tiểu bối này khẩu suất của ngôn. Ngươi nếu là đi, hắn liền không còn là khẩu suất của ngôn rồi. Mỹ Ảnh giận dữ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta? Không đợi nàng nói xong, Đại Vu nói ngay, không sai. Mỹ Ảnh nhất thời im lặng, đừng lại một chút phương tuyết, "Tốt, coi như ta không được, vậy ngài nói Long đại nhân xuất mã tổng không thành vấn đề à? Nói rồng nhạt nói, nếu như tại giới vực bên ngoài còn dễ nói, nhưng bây giờ là hắn sân nhà, ta cũng không có nắm chắc. Mị Ảnh giật nảy cả mình, không nghĩ tới nói rồng thế mà lại đối vệ lên đánh giá cao như vậy nói rằng tại toàn bộ Vu tộc Đại Vu bên trong đều là người nổi bật, bị coi là có có thể trở thành Thiên Vu nhân vật. Hiện tại trên lệch một cái Đại cảnh giới, hắn thế mà cũng cảm thấy không có nắm chắc. Mị ảnh nghĩ mãi mà không rõ, bất quá lợi thế sân nhà mà thôi, có thể có bao nhiêu giá trị? Nói rằng lại nói, chúng chi coi như ta nghĩ thử, chỉ sợ cũng không thành rồi. Có người tìm ta đánh cờ. Mị ảnh đột nhiên cảm giác được trung quanh nhiệt độ tiêu thăng, như là thân ở lò luyện khó chịu không nói ra được. Nàng ngoại bào bên trên đột nhiên nóm lửa diễm, Mị ảnh giật mình, pháp lực huyết tán bảo vệ toàn thân, lúc này mới dập tắt cái kia đóa hỏa diễm giờ phút này không gian xung quanh tràn ngập nóng bỏng cực điểm đạo lực, cái này đạo lực cực kỳ bá đạo, thế mà liền bị ảnh pháp bảo cấp ngoại bảo thế mà đều bị nhen lửa rồi. nàng đỗng nhiên trở lại, liền thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một tên lão đạo, cười đến đặc biệt ôn hòa dễ thân. hắn nuốt nuốt tròn râu nói, bần đạo phân hải, nghe qua nói dồn đại vua pháp lực thông thiên, tại thiên địa chi đạo có độc đáo kiến giải. hôm nay nếu gặp, vậy liền đánh cờ một ván như thế nào? nói dông nói, bên trong là ngươi đồ tử đồ tôn. phân hải thản nhiên nói, đúng là, người trẻ tuổi sao liền thích nói lời nói thật, có đôi khi khó tránh khỏi để cho người ta không thích nghe hai vị nếu như vô sự, không ngại bồi lao đạo hạ một bàn cờ, nhìn xem đối thiên địa chi đạo linh ngộ. Nếu là hai vị nhất định phải động thủ, lão đạo kia cũng có thể phục bồi. Chỉ là hiện tại ta nhân tộc trình diện hơi nhiều, hai vị đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Nói rồng cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là vận khí tốt, tốt, vậy liền ván kế tiếp. Có ta cùng ngươi là đủ rồi. Dứt lời ống tay háo vung lên, hắn cùng phần hải liền đều biến mất không thấy gì nữa. Mị ảnh lưu tại tại chỗ, xa xa nhìn xem trên đài cao vệ đuyên, cũng có chút muốn đi qua, nhưng nhớ tới nói dồng mà nói, do dự mãi, nàng cuối cùng vẫn dừng ở tại chỗ không núp đích. Lúc này chủ phong ở dưới trong phòng giam, thiên nữ bên người xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử, trên vai có ít phiến như cánh hoa đồng dạng cánh mỏng trên hai, xinh đẹp như ảo ảnh trong mơ. Thiên nữ nhìn qua chiến trường phương hướng, trên mặt đều là hướng vẻ, nói: "Hắc, có thể có đại vương dám đánh với ta một trận." Hảo khí phách, thật không hổ là đã đánh bại nam nhân của ta. Nếu như là ta đứng ở nơi đó, lời này là ta nói, thật là tốt biết bao. Nữ tử lạnh lùng tốt, vậy ta liền muốn nhặt xác cho ngươi rồi. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên. Thiên nữ lắc đầu, không được, ta không thể cứ thế mà đi. Người này như vậy khí khái Ta nói thế nào lần trước cũng là thất bại, như thế đi rồi, chẳng phải là lâm trận bỏ chạy? Ta luôn cùng hắn thỏa đàm tiền chuộc sau đó đường đường chính chính đi, dạng này tương lai mới có mặt mũi lại đến khiêu chiến, nhường hắn trở thành ta trên đường lên trời một khối đá đặt chân. Nữ tử không nhịn được nói, liền ngươi điểm này tiền chuộc, chính mình giao không được sao? Đem ngươi trên thân pháp khí tùy tiện chừa cho hắn hai kiện, hắn còn có thể không đồng ý? Thiên ngữ cười lạnh, ta thiên ngữ há có dễ dàng như vậy? Nữ tử bất đắc dĩ, vậy ngươi cho là mình có thể đáng bao nhiêu? Ngươi có thể đi vào lực vũ bảng, còn không phải là bởi vì năm nay có mấy vị tấn thăng đại vua rồi? Thiên nữ khinh thường cười lạnh. Nói: "Nam nhân kia, đưa điều kiện là nhường vu tộc rút quân." Nữ tử ngạc nhiên: "Người này có bệnh?" Thiên ngữ tức giận không vui, nói: "Nhân tộc thánh nhân có nói, sĩ vì chi kỷ người chết. Người này như vậy để mắt ta, ta há có thể vụng trộm đi thẳng một mạch?" Nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: "Ngươi cũng bệnh cũng không nhẹ. Muội muội của ngươi ra giá tiền rất lớn mời ta cứu ngươi, nhưng ta chỉ đáp ứng nàng xuất thủ một lần. Lần này ngươi không phải cùng ta đi, về sau liền không có cơ hội." Thiên ngữ kiên định nói: "Ta không đi." Nữ tử trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh tế quang mang, rơi vào thiên ngữ trên thân. Ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chính là nhìn xem ngươi sau này mấy ngày vận mệnh. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có đi hay không? Không đi ngươi sẽ hối hận. Thiên ngữ lắc đầu. Nữ tử vung tay lên, chói buộc chặt thiên ngữ pháp khí xiển xích liền toàn bộ phá toái, sau đó nói, hiện tại chính ngươi quyết định đi vẫn là không đi. Ta muốn đi đoạt cột mốc rồi. Trên bầu trời, một sợi như có như không vân khí bên trên, hai vị lão giả ngay tại đánh cờ vây. Hai người lạc tử đều là nhanh chóng, một người trong đó đã rơi xuống hạ phong. Triệu Ưu lão giả vướn râu cười nói, Vương huynh, nhà ngươi lại nhiều một kỳ lần con, đây là đại hảo sự cho nên đánh cờ bại bởi ta cũng là chuyện đương nhiên. phía dưới trên chiến trường, vương ngữ hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt không khô dưới huyết lệ, nhưng hắn như có thiên nhãn, trường thương trong tay đã nhanh được không thấy tâm hơi. Trường thương thượng đạo lực cực độ ngưng tụ, lộ ra mũi thương bất quá một chỉ. hắn ra thương cũng là cực kỳ ngắn gọn, chính là đơn giản đâm ra thu hồi. mỗi ra một súng thương hạ tất có vương hồn, thương pháp không ngờ có mấy phần đại đạo trí dạng cái bóng. mặc kệ vương nữ đạo cơ như thế nào, riêng là phần này thương pháp cùng đối đạo lực không chế, liền vượt xa khỏi bình thường con em thế gia, dù là nhân giai đạo cơ cũng sẽ đạt được trọng dụng. Thua cờ lão giả sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói: Ngươi thôi ra vị kia không phải tốt hơn. Nếu không như thế nào lao động lão nhân gia người ở trên trời nhìn xem. Thắng cờ lão giả cười đến vui vẻ, thôi giật đứa nhỏ này quả thật có chút trở lại nguyên trạng hương vị rồi. Tương lai nói không chừng còn có một tia hy vọng thành tựu chân quân, mà lại lĩnh quân trị thành đều là một tay hảo thủ, ta qua đây chăm sóc một cái cũng là nên. Tốt như vậy hài tử dù sao cũng không thể thật gây ở chỗ này. Phía dưới trên chiến trường đột nhiên có một vòng đại nhật từ từ bay lên, đại nhật bên trên quấn quanh lấy đạo đạo sáng tỏa đau quang, đem đến gần vu tộc toàn bộ chém giết. Thôi ruột cầm trong tay tiên kiếm, xuất lĩnh 1500 đạo cơ chiến lực tu sĩ từ cạnh sần hung hăng cắt vào vu tộc bản đội, binh phong trực chỉ đại cao. Vô luận điểm vào vẫn là cắt vào thời cơ, đều là không có cái hở. Trong đội còn có Hiểu Ngư cùng Phong Thính Vũ hai đại cao thủ, vu tộc đạo cơ cường giả căn bản ngăn không được hai người liên thủ. 1500 đạo cơ chiến lực tu sĩ kinh khủng bực nào, trong nháy mắt liền đem vu tộc liên miên diệt sát. Nhưng mà vu tộc chủ tướng mặc dù trốn vào thân binh bên trong, nhưng mà bộ đội lại chưa như vẻ yên đoàn sụp đổ. Năm tiên vu tộc đội trưởng đột nhiên khí thế bay vút, tu vi liên tiếp dâng lên, bên người cũng dựng lên bất đồng quân kỳ. Trong nháy mắt mười mặt quân kỳ ngay tại trước sau hai quân dựng thẳng lên, sau đó trong đó một mặt quân kỳ đặc biệt cao một chút, nhận lấy quyền chỉ huy hạ. Chi này Vu tộc bộ đội vốn là như là một thể, hiện tại chia làm 10 chi bộ đội, vẫn như cũ hoàn toàn giống một thể, chỉ bất quá đổi cái chủ tướng. Đội tướng quá trình có như nước chảy mây trôi, nếu không phải Vệ Uyên đứng ở trên đài cao, sẽ còn coi là chủ tướng chưa từng thay đổi. Vu tộc tuy mạnh, nhân tộc cũng không yếu. Thôi duyệt chỉ huy nhược định, đều đâu vào đấy chỉ huy bộ đội giảo sát Vu tộc, nghiêm nhiên đã có đại tướng phàm phạm." Vương gia lão giả nói, "Hiểu Ngư đứa nhỏ này cũng rất xuất sắc, chẳng lẽ hiểu già không người đến sao?" một vị lãnh nhược băng xương cung trang nữ tử hiền thân, nhạt nói các ngươi đã sớm biết ta tới sao phải nói loại lời này thôi ra lão giả vớt dâu cười nói chúng ta những này lão bằng hữu cũng thật nhiều năm không gặp không nghĩ tới ở chỗ này có thể tụ được như thế đủ bảo gia cũng là quen biết đã lâu chỉ bất quá tên kia không thích náo nhiệt mình đại trên trời nhìn xem liền mặc kệ hắn rồi bất quá thử ra lý gia làm sao cũng tới người một cái trung niên nhân chậm rãi tử hư không bên trong đi ra khỏi nhạt nói ta nghe nói nơi này ra cái đủ tư cách ghép đôi ý nhi hải tử cho nên tới xem một chút đến mức lý huynh vì sao mà đến ta cũng không biết thôi ra lão giả gật đầu nói vệ uyên sao cái đứa bé kia đã có đại gia phô phạm bất quá tử ý đã có cảm giác thoát thai hóa cốt hai người xác thực có ba phần xứng đôi cung trang nữ tử đông nhiên nói tiểu tử kia có thể hay không nở tới chúng ta ở đây cố ý nhường bọn nhỏ gặp nạn sau đó dẫn chúng ta xuất thủ tất cả mọi người là thần sắc cứng lại cộng đồng hướng xuống nhìn lại lúc này vệ uyên đã lâm vào khổ chiến nhưng hắn vẫn là giành tay cho hiểu ngư thôi thuận phong thính vũ gia chỉ khí vận sau đó lại cho mười thế gia cấp thiếu gia tiểu thư lại bổ một đạo khí vận chính là cái này vừa phân thần công phu vệ uyên liền bị chặt liên tiếp hai đao vết thương nhất thời không cách nào tự hành cắt lại. Có người động dung nói, như lão phu không có nhìn lầm, vừa mới vệ liên phân thế nhưng là khí vận. Trư 194, tướng ở bên ngoài, trên trời mấy vị nhất thời trầm mặc. Một lát sau cùng trang phụ nhân nói, liền xem như muốn chúng ta xuất thủ, một đạo khí vận xem như đại giới cũng đầy đủ rồi. Đứa nhỏ này không sai. Từ gia nam tử trung niên cũng nói, sinh tử quyết chiến, nghi ngờ trí bảo mà không tàng tư, không bên trong non đồng liêu cấp dưới, có đại tướng chi phong. Mấy người khen vài câu, đông niên gặp bên người lại nhiều vị nhìn thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Họ thôi lão giả liền hỏi, lý huynh là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nam tử trung niên chỉ một ngón tay, trong mắt mọi người, phía dưới chiến trường hỗn loạn bên trên liền có hai bóng người sáng lên. đây là thế gia thập lục thiếu bên trong hai cái, một nam một nữ. hai đứa bé này ở gia tộc lúc cũng không đột xuất, nhưng gần đây đột nhiên co thiên công, huân công cũng là đột nhiên tăng mạnh. trong nhà hiếu kỳ, ta liền tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. trên chiến trường, Lý ra hai vị trẻ tuổi ngay tại đấm máu chém giết, bọn hắn cùng làm trường thương, thương pháp tẩy luyện, không dư thừa chút nào động tác. thấy trên trời tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, họ vương láo giả bỗng nhiên ồ lên một tiếng nói mấy hải tử kia thương pháp thần vận giống nhau đến bảy tám phần, chẳng lẽ đều là đến nơi này sau tài học? thứ gia nam tử trung niên nói, hẳn là như vậy. ý nhi học được chính là kiếm đạo, chưa từng tiếp xúc qua thương thuật, Nàng nguyên bản đối thương cũng không có hứng thú. thương là chiến trường sát phạt chi khí, kích thước to lớn, làm thành pháp khí sau cũng khó có thể có dối như ý lại thêm thương pháp coi trọng ra thương thấy máu, một súng chế địch tròn nên thế gia tiểu thư bọn họ cơ hồ không người học thương. cung trang phụ nhân trong mắt tần có hào quang lóe lên, nói nếu thật là đến lúc này mới học đó mới học một tháng, thương pháp liền có thể luyện đến mức độ này, là thật không dễ rồi có thể được nàng đánh giá một câu không dễ, vậy liền thật chính là thiên hạ hiếm có. Hai vị lão giả cũng không đánh cờ rồi, bắt đầu nghiêm túc quan sát chiến trường. Đông Bắc phương hướng, một chi đại quân quần quẫn thiết lưu, nhanh chóng hướng về phía trước. Trong đội ngũ dựng thẳng lên nhiều mặt màu xanh đậm đại kỳ, bên trên lấy kim văn thêu ra một cái tóc chữ. Đại kỳ tướng quân khí liên thành một thể, si tốt bọn họ nện bước chỉnh tề bộ pháp, một bước chính là một trượng. Nửa canh giờ liền có thể tiến lên trăm dặm. Trung quân trố là từng chiếc xe ngựa, những xe này cũng là pháp khí, gầm xe tràn ra vầy quanh vân khí. To lớn như vậy thân xe, bánh xe chỉ là trên đường lưu lại rất nhạt và mờ. Một con chim bay thẳng tắp bay vào trung ương một cỗ xe tầng bên trong, sau khi hạ xuống biến thành một tên sĩ tốt, nói: "Đại soái, đã xác minh vu tộc động tĩnh. Trung quân 8 vạn người, cách chúng ta 300 dặm. Hậu quân 5 vạn người, cách chúng ta 380 dặm. Hành quân tốc độ trung quân 1 canh giờ trăm dặm, hậu quân 80 dặm." Xe tầng bên trong đứng đấy hơn 10 tên tướng lĩnh, có một nửa còn mặc lấy bắc cảnh quân phục, những người này từng cái đàng đàng sắc khí, khí thế rõ ràng so hơn người cao hơn một đoạn. Nhạc Tấn Sơn nhìn xem địa đồ, tiến lặng tính lấy phương vị, đột nhiên trầm giọng nói: "Có bẫy." Mấy vị tướng quân có chút không rõ ràng cho lắm, đều đang nhìn Nhạc Tấn Sơn. Nhạc Tấn Sơn hỏi cái kia sĩ tốt có thể từng tận mắt thấy Trung Quân hư thực, cái kia sĩ tốt không dám nói dối, nói chưa từng tiếp cận. Tiểu nhân sợ bị đại vua phát giác, cho nên đứng xa xa nhìn quân khí, căn cứ trận hình kích thước. Bên ngoài sĩ tốt số lượng tính toán, đây là trong quân thông hành làm phép, nếu không bộ phận đại vua cũng có chút cho phép giám sát thiên địa năng lực. Những này trinh sát sĩ tốt bất quá là đạo cơ, áp sát quá gần liền sẽ bị bắt đi ra. Nhạc Tấn Sơn nói, lại dò xét, phái thêm một số người đi qua, mặc kệ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, ta muốn vu tộc Trung Quân hư thực. Cái kia sĩ tốt mặt lộ kiên nghị, lính mệnh mà đi. Đạo mệnh lệnh này một cái. Không biết có bao nhiêu tính mệnh sẽ lấp tại Vu tộc trên tay. Nhạc Tấn Sơn song mi khóa chặt, trầm nói, như ta đoán không sai, Vu tộc chủ lực không ở chính giữa quân, mà là đặt ở hậu quân, liền đợi đến chúng ta đi qua, làm chúng ta chuẩn bị ăn một miếng rơi hậu quân lúc, liền sẽ phát hiện gặp gỡ chính là Vu tộc chủ lực. Chi này Vu quân, mục tiêu không phải giới vực, mà là chúng ta. Các tướng lĩnh bên trong có thật nhiều là Nhạc Tấn Sơn tại Bắc Cảnh Bộ Hạ cũ, đối với nhà mình chủ xoáy năng lực tự nhiên tin phục. Liên có người nói, vậy chúng ta rứt khoát đi theo bọn hắn đánh một trận chiến. Một tên khác tướng lĩnh nói. Hoặc là chúng ta tăng tốc, lao thẳng tới trung quân, nếu như Vu tộc thật là phô trương thanh thế, bọn hắn trước sau hai quân cách xa nhau gần trăm trạm, đầy đủ chúng ta đi đầu đem trung quân đánh tan. Hai vị này đều là bắt cảnh qua đây hắn tướng, mà đổi thành một vị Tây tấn trong nước điều tới tướng quân nói, chúng ta sao không ngay tại chỗ đóng giữ trở Vu quân qua đây? Khi đó dùng khỏe ứng mệnh, có thể thao tất thắng. Bác cảnh tướng lĩnh nói, cái này không được. Vạn nhất Vu quân đi trước đã diệt giới vực, lại rơi quay đầu tới tìm chúng ta quyết chiến làm sao bây giờ? Giới vực bị diệt, cùng bọn ta lại không liên quan. Bác cảnh tướng lĩnh không vui nói, chư binh bị ăn, chính là binh gia tối kỵ coi như chúng ta muốn bắt giới vực làm bản đạm cũng phải tại Vu Quân tiến đánh giới vực lúc khởi sướng tập kích như vậy mới có thể nhiều tạo sát thương chỉ là một cái giới vực có thể có bao nhiêu thực lực Vu Quân nuốt vào bọn hắn cũng tiêu không hao bao nhiêu đến lúc đó chúng ta phải đối mặt vẫn là thực lực không hư hại Vu Quân lại không có nỗi lo về sau trong nước tướng lĩnh lại là khương phục giới vực bên trong đều là loạn dân chết sạch ngược lại thiếu đi phiền phức coi như bọn hắn tiêu không hao bao nhiêu mấy ngàn Vu Quân vẫn là đánh cho rơi chúng ta không ngại chờ bên kia chiến sự đến hồi cuối tái xuất phát vừa vặn vượt qua Vu Quân quét dọn chiến trường còn có thể hoàn thành Đại Vương tâm nguyện chẳng phải là lương toàn thế mỹ bắc cảnh tướng lĩnh trừng hai mắt một cái, cả giận nói: quân đội bạn gặp nạn, bất động như núi. người tạm thái này nếu là tại bắc cương, lão thử cái thứ nhất chặt ngươi. được rồi. nhạc tấn sơn nhàn nhạt một câu, liền để các tướng lĩnh an tĩnh lại. hắn nhìn chăm chú địa đồ, một lát sau mới nói, tiếp tục đi tới, thẳng đến hậu quân. tất cả mọi người là tại bắc cương đánh qua liêu man, vu tộc muốn đánh, chúng ta vừa vận cũng thử một chút bọn hắn chất lượng. trong nước tướng lĩnh có chút biến sắc nói: đại nhân, vu quân có chuẩn bị mà đến, chúng ta không cần thiết cứng rắn tử cứng rắn a, không bằng đánh trước trung quân. nhạc tấn sơn nhạt nói, đánh xong trung quân vẫn phải lại đánh hậu quân chỉ cần chúng ta đánh bại vua quân chủ lực, vậy hắn trung quân, tiền quân liền đều là vật trong bàn tay. Bắc cảnh tướng lĩnh càng là bất mãn, hung hùng hổ hổ nói, ngươi cháu trai này tính là thứ gì? vấn đề nhiều như vậy, đại soái đánh như thế nào trận chiến, còn đến thiên ngươi đến nói này nói kia, không muốn đánh cút cho ta, đem binh lưu lại. cái kia tướng lĩnh không dám lại nói, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Bắc cảnh tướng lĩnh lướt mắt, trong mắt tất cả đều là hoán động. theo nhạc tấn sơn ra lệnh một tiếng, đại quân một tí chuyển hướng, tốc độ tăng lên, quẩn quẩn hướng vua quân hậu quân mà đi nhưng đại quân mới tiến lên mấy chục dặm, đột nhiên có một con mẫu xanh chim ưng thiểm điện bay tới, ở trước mặt Nhạc Tấn Sơn hóa thành hình người. Người này thân mang màu xanh quan phục, eo buộc đai lưng ngọc, chính là Hướng Quan phục sắc. Hắn vừa hiện thân, lên đường, đại vương có lệnh, mệnh ngươi lập tức đình chỉ hành quân, không được cùng vô quân giao chiến. Một đám bắc cảnh tướng lĩnh đều là xôn xao trong nước trừ tướng lại là giữ im lặng, lẫn nhau lặng lẽ trao đổi lấy ánh mắt. Nhạc Tấn Sơn suy tư một lát, phương tiếp nhận thánh chỉ, bỏ vào bản bên trên, nói: "Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Bản tướng thống lĩnh đại quân, cương địch ở phía trước, làm có thể tùy cơ ứng biến." chuyến lệnh, đại quân tiếp tục hướng phía trước, trước 195 dần vào tuyệt cảnh. Vệ Uyên đối mặt phía trước mấy trăm người đội ngũ, vung ra một cái bạch kim thương mang, triệt để tách ra đối phương ngưng tụ lục khí. Nhân gian thanh vực rơi vào những ngày vu tộc chiến sĩ trên thân, lập tức để bọn hắn như là nước sôi sôi thân, thống khổ không chịu nổi. Nhưng là quân kỳ ở dưới đội trưởng xuất ra một cái hình lục giác bình nhỏ, lấy pháp lực thôi phát, miệng bình bên trong liền phun ra một đạo nước biếc, rồi tại quân kỳ bên trên, quân kỳ lập tức tràn ra cuồn cuộn lục khí, lại lần nữa đem chọn cái đội ngũ bảo vệ. Vệ Uyên đã nhớ không rõ là lần thứ mấy nhìn thấy vu tộc bổ sung vu vực nguyên khí. Những cái kia hình lục giác bình nhỏ nhất định rất đắt, nhưng Vu tộc tướng quân dùng không có chút nào đau lòng. Dựa vào những này duy nhất một lần pháp khí cùng thanh minh đối hao tổn, chiến trường thượng không nhân gian thanh vực cùng vũ vực xanh biết cảnh lặp đi lặp lại tranh đoạt, khó phân cao thấp. Thôi ruột mang theo đạo cơ các tu sĩ từ trong trận giết ra ngoài, cho Vu quân bản trận lưu lại mấy ngàn bộ thi thể, biến thành một cái khó mà khép lại vết thương. Vừa ra vũ trận, tất cả tu sĩ đều là khí tức chợt hạ xuống, tuyệt đại đa số lui trở về trú thể đại thành cùng ngọc quốc cảnh. Vệ uyên cùng xuất lĩnh các kỵ sĩ xông ra vũ trận. Vô quân quân trận bên trong đơn giản đã hóa thành vũ vực, cơ hồ cảm giác không thấy thanh minh lực lượng. Vệ uyên tất cả đều là dựa vào vạn lý Hà Sơn cùng số mệnh gia chỉ, mới đem đại bộ phận kỵ sĩ đều mang ra ngoài. Chính diện chiến trường vẫn là cối xay thịt nhân tộc quân đội thực lực chiếm ưu, mà vô tộc số lượng càng nhiều, mỗi thời mỗi khắc song phương đều nắm chắc mười hơn 100 người ngã xuống chết đi. Xát na chúng sinh mở ra lại đóng lại, đã là mỗi 6 lần rồi. Thanh minh bên trong ao nước lần nữa thấy đáy, thứ hải bên trong thanh khí khí vận cũng chỉ còn lại không tới 100 đạo. Lấy rộng lượng khí vận gia chỉ, 16 thế gia các thiếu gia tiểu thư vẫn là có một người chết tử, chết được vệ uyên cũng không kịp cứu. Vạn Lý Hà Sơn bên trong, Ngọc Sơn đã có chút tối nhạt không ánh sáng. Nó bị tế ra đi không biết bao nhiêu lần, tư thế thương vong thảm trọng vu tộc vừa nhìn thấy Ngọc Sơn liền cùng lúc xuất thủ công kích. Ngọc Sơn thường thường mới vừa cụ hiện đi ra, liền bị vô số vu thuật chú pháp phá hủy. Có vu vực nguyên khí bảo hộ, những này vu tộc bộ đội đặc biệt khó giết. Vệ Uyên Ngọc Sơn rơi xuống, có thể đập ngã hơn trăm người, nhưng một khi thu hồi, phía dưới có một nửa người còn có thể đứng lên tái chiến. Song ra trận địa địch sau vu tộc chủ tướng rốt cục thổi lên cai lệnh, đem trước trận bộ đội lột xuống, trọng chỉnh trận hình. Vệ Uyên nhìn lại, cùng ở sau lưng mình chỉ còn lại có một kỵ còn bao gồm thế gia các thiếu gia tiểu thư, cái này nhưng đều là thực sự đạo cơ tu sĩ. Lúc này Vương Ngữ đi vào vệ uyên bên người, nói: "Một hồi tái chiến, đừng lại hao phí khí vận cho ta bổ sung. Ta biết trong nhà một vị trưởng lão lúc này hơn phân nửa ngay tại trên trời nhìn xem, ta nếu có nguy hiểm tính mạng, hắn liền có khả năng xuất thủ. Vạn nhất hắn không xuất thủ đâu? Trong nhà của ngươi giao phó phải cùng ta không sai biệt lắm." Tự ý hỏi. Vương Ngữ không chút do dự, nói: "Vậy liền chiến tử sa trường, cũng coi như chết có ý nghĩa. Chiến trường nào có không chết người, vì cái gì không thể là ta Vương Ngữ?" Vệ Uyên không nói gì thêm vô vô vai của hắn, lại làm một đạo khí vận ra chỉ. Vương Ngữ lúc này hai mắt nhắm nghiền, luôn miệng nói, không cần thiết lại tại trên người của ta lãng phí khí vận rồi. Vệ Uyên trầm nói, có lẽ hiện tại là có rất nhiều người ở trên trời nhìn xem, nhưng các ngươi hiện tại là người của ta, ta không thể có thể để các ngươi đặt mình vào nguy hiểm đi đổi lấy trong nhà trưởng bối xuất thủ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có mong đợi bọn hắn sẽ ra tay, nhưng trận chiến vẫn là một dạng môn đánh, dù sao đây là chúng ta chiến tranh. Hiểu Ngư bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Vệ Uyên, giờ phút này trên mặt hắn đều nhiều một đầu vết đao, trên thân càng là có không biết bao nhiêu nói tổn thương. Hắn hiếm có nghiêm túc nhìn xem Vệ Uyên, hỏi: "Viện quân đâu?" Vệ Uyên lắc đầu, người nói là Nhạc Tấn Sơn, không biết chém giết khốc liệt đến đâu, Nguyên Thần vẫn là tinh chuẩn ghi chép thời gian. Bây giờ cách khai chiến đã qua một cái nửa canh giờ rồi. Dựa theo bình thường hành quân tốc độ, giờ phút này Nhạc Tấn Sơn cũng đã cản lại Vu quân chủ lực, mà lúc này tin tức hẳn là cũng truyền đến Vu tộc Tiên Phong nơi này. Theo lẽ thường, Vu tộc Tiên Phong nếu như nhận được tin tức nên lui binh rồi. Nhưng hiện tại bọn hắn chính là yên lặng chỉ quân, hiển nhiên còn muốn tái chiến. Hiểu Ngư bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: Nếu như một hồi thực sự chống đỡ không nổi, ta sẽ để cho trưởng bối xuất thủ một lần. Bất quá cái kia sau đó ta liền phải đi." Vệ Uyên cười nói, "Vậy ta cảm thấy ngươi không có nhanh như vậy có thể đi." Chỉ là hắn như thế cười một tiếng, lập tức khiên động vết thương, đau đến khuôn mặt và méo. Hiểu Ngư khẽ giật mình, "Có việc quân." Vệ Uyên lắc đầu, hơn phân nữa, "Không, không có. Đó là có thể đánh thắng. Có thể đánh thắng." Vệ Uyên nói đến phi thường khẳng định. Hiểu Ngư hoàn toàn không tin. Hắn cũng là học qua binh pháp, biết rõ đánh thành trước mắt cục diện này đã đánh cho phi thường không dễ dàng. Lúc này Vu Quân Thương vong đã tiếp cận 2 vạn, mà giới vực bộ đội thương vong 5000. Liên xem như đương thời mấy đại danh tướng chủ trì chiến cuộc cũng không gì hơn cái này. Nhưng dù là đánh thành dạng này, không có hậu viện mà nói cũng tuyệt đối không thắng được. Vu tộc số lượng ưu thế quá lớn, chính là dựa vào mạng người chồng cũng có thể đè chết Vệ Uyên. Vệ Uyên nói, ta biết ngươi tại tính toán quân lực so sánh, bất quá ngươi khẳng định tính sót một điểm ta. Ngươi. Hiểu Ngư cảm thấy đã đem Vệ Uyên suy tính được đủ đầy đủ. Vệ Uyên chỉ chỉ chính mình, có ta ở đây, một trận chiến này liền thua không được. Hiểu Ngư liếc mắt, xoay người rời đi. Bất quá dưới đáy lòng đem Vệ Uyên thống mạ một chầu về sau, tâm tình của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều. Hiểu Ngư sau khi đi, Vệ Uyên bỗng nhiên quay đầu, đối thế gia các thiếu gia tiểu thư nói, "Hẳn không có việc binh. Các ngươi dù sao chỉ là đến rèn luyện, đánh tới lúc này, các ngươi đối với bất kỳ người nào đều đầy đủ giao phó rồi. Bây giờ muốn về nhà có thể đi rồi, lưu lại nữa nhưng chính là thật sự muốn tự chiến rồi." Nghe lời này, liền có hai người mặt lộ do dự chần chờ chờ, Vệ Uyên lập liền ấm giọng nói, "Hiện tại đi chủ phòng, tại đỉnh núi Hào Hào ở lại, sẽ không có sự tình. Có thể một đường đi đến lúc này, đã đủ rồi, phần tình nghĩa này ta sẽ vẫn nhớ." Hai vị thiếu gia một mặt xấu hổ, các vị tiểu thư nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn hắn quả là nhanh muốn giết người. Bất quá vệ lên phất tay cho bọn hắn kèm theo từng đạo lực, hai người liền chậm chậm dâng lên, bay về phía chủ phong. Chủ phong đỉnh chót, Kỷ Lưu Ly cùng Trương Sinh sánh vai đứng đấy. Kỷ Lưu Ly bỗng nhiên nghiêng đầu, dường như đang nghe cái gì, sau đó cười khổ, "Không có việc binh." Chuyện gì xảy ra? Trước đây tấn Vương liên tiếp rơi xuống bảy đạo thánh chỉ cho Nhạc Tấn Sơn, nhường hắn đỉnh chỉ tiến lên, đều bị Nhạc Tấn Sơn cự tuyệt. Hiện tại là trong cung trực tiếp tới người. Trương Sinh chỉ là ừ một tiếng, giá hiệu biết rõ rồi. Kỷ Lưu Ly hướng dưới đỉnh lại nhìn một cái kinh ngạc nói, cái kia muốn vào hần công điện gia hỏa thế mà còn có chút bản lãnh, phá giải ta bốn đạo đệ mục rồi, bây giờ tại làm thứ năm đề. ngươi muốn động thủ mà nói, phải đợi bên trên một hồi. trương sinh gật đầu, hỏi, ngươi hết thảy bố trí bao nhiêu đạo đệ mắt? hết thảy chỉ có 12 đạo. trương sinh khẽ những mày, nàng nhớ kỹ kỹ lưu ly trước đây bố trí trận pháp thời điểm đề trong kho trưởng hơn 100 đạo đề, làm sao hiện tại chỉ còn 12 đạo rồi? kỹ lưu ly mỉm cười, nói, yên tâm đi, kỳ thật cuối cùng ba đạo đề ta cũng sẽ không, chỉ là biết rõ đáp án mà thôi. nàng nếu có thể làm ra được, ta thiên cơ điện này chân truyền tặng cho nàng làm. Trương Sinh lúc này mới thoáng an tâm. Phương Bắc, xe tầng bên trong nhạc tấn sơn lần thứ nhất từ án sau đi ra, thi lễ nói gặp qua triệu tổng quản. Nhạc tấn sơn trước mặt là cái mặt trắng không râu, thân mang đỏ nhà táo bảo, eo buộc màu xanh dây lụa nam nhân, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ. Nam nhân tế thanh tế khí mà nói, nhạc tướng quân là thật cảm thấy nhà ta không đủ bận điệu nhà, nhất định phải nhà ta xuyên thẳng qua mấy vạn dặm tới gặp ngươi. Người này trước mặt là tây tấn chấp bút tổng quản triệu thống, trong cung quyền thế gần với thi lễ tổng quản lưu toàn bộ công. Mặt tướng không dám. Nhạc tấn sơn lại lần nữa hành lễ triệu thống vừa muốn nói chuyện, đống nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát, lớn mật. Nhà ta đều đến rồi, đại quân làm sao còn không ngừng? Tổng quản chính là trong cung người, quân vụ bên trên sự tình không nên nhúng tay. Nhạc Tấn Sơn không tiêu ngạo không tự ti. Lúc này bên ngoài vang lên Trần Đáo thanh âm, Triệu Tổng quản không thể nhúng tay quân vụ, bản phủ cũng có thể đi. Người cái này dưới trướng tướng sĩ đều lệ thuộc vào ta, ninh tây phủ, ngươi còn không nghe lệnh, chẳng lẽ là nghĩ cầm binh tự lập? Nhạc Tấn Sơn thở dài một tiếng, biết rõ đã chuyện không thể làm. Trần Đáo đi đến, nói, ta nếu không đến, ngươi còn không biết muốn cưỡng tới khi nào, còn không mau cho Triệu Tổng quản bồi tội. Nhạc Tấn Sơn trợ mặt, nhưng vẫn là làm một lễ thật sâu. Trần Đáo liền giật giật triệu tổng quản ống tay áo, nhỏ giọng nói, tổng quản ở xa tới vất vả, cũng không thể tay không mà về. Lão nhạc gia hỏa này không biết nói chuyện, nhưng sự tình vẫn là làm được rất rõ ràng. Quay đầu ta nhường hắn hung hăng chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, cho ngài làm hồi cung và mèo. Triệu thống trên mặt rốt cục nở rộ, cười nói, nhà ta cái này liền phải trở về phục mệnh, bất quá cuối cùng đem sự tình làm thành, trở về đại vương vậy cũng tốt ra phó. Đại vương còn tại trong cung chờ lấy, nhà ta liền không ở thêm rồi, lễ vật coi như xong đi. Trần Đáo nghiêm mặt nói, cái này tại sao có thể được rồi? Không cho lão nhạc gia một lần máu trong lòng ta đạo cảm này đều chưa đi qua ngài yên tâm trong vòng 3 ngày lễ vật thỏa thỏa đưa đến trong phủ ngài thu chính là triệu thống gật đầu nếu là trần đại nhân cùng nhạc tướng quân hảo ý nhà ta liền không khách khí trần đáo đem triệu thống kéo tới một bên thấp giọng nói lần này lão nhạc đắc tội đại vương sát thực tội đáng chết vạn lần bất quá linh tây thế cục hung hiểm thay cái cái khác đề đốc qua đây vạn nhất đánh đánh bại hạ quan cái này mạng nhỏ coi như treo lão nhạc mặc dù ma bệnh không ít nhưng vẫn là có thể nhận ra chân thần cũng quả thật có thể đánh ngài nhìn nhà ta tránh khỏi rồi Trở về cùng đại vương nói một chút, cái này đề đốc còn nhường hắn làm chính là, bất quá phạt động 3 năm là tránh không khỏi. Chương 196, không xứng là người. Thanh minh ao nước rốt cục khô cạn. Vũ tộc thương vong thảm trọng, không thể không lần thứ tư rút lui, lại lần nữa cả đội. Vệ Uyên cũng nhận được khó được thở dốc thời cơ, lập tức phái ra mấy chi tiểu đội cấp tốc thanh lý chiến trường, đem còn có một hơi thở người một nhà nhất trở về tại trận lần sau thả. Đến mức trọng thương vũ tộc chiến sĩ không cần phải để ý đến, ở nhân gian thanh vực bên trong bọn hắn sống không được bao lâu. Tôi giật đi vào Vệ Uyên bên người, trên mặt hắn một đạo thật dài vết dao. Từ phải mức một mực chạy đến trái quái hàm, cái mũi đều bị cắt thành hai nửa, chỉ là đạo lực phong bế vết thương. Cũng may giấc một sinh huyền cứng hãn, dù cho thương nặng như vậy cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tôi giật tiếng nói khàn khàn, tăng thêm cái mũi tàn phá, thanh âm trở nên mười phần cổ quái, hỏi: sát na chúng sinh còn có mấy lần?" "Không có." Vệ Uyên nói. Tôi giật chằm mặt một chút, nói: "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Vệ Uyên lau sạch lấy thân súng, đem phía trên vết máu xóa đi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Còn có ta. Ngươi. Ừm, ta không chết, liền thua không được." Vệ Uyên bình tĩnh nói giờ phút này trường thương trong tay của hắn đã lóe sáng như mới. ngươi có hậu thủ gì? Thôi Duật phát lên hy vọng, truy vấn. Vệ Uyên lắc đầu, không có chuẩn bị ở sau, chính là không có ý định nghỉ ngơi, từ đầu giết tới đuôi. bọn hắn chỉ còn hai vạn người, ta từng cái từng cái giết, luôn có giết cho tới khi nào xong thôi. ngươi, Thôi Duật trong lòng đống nhiên có loại không nói ra được hương vị, vỡ vụn cái mũi từng đợt co giật đau nhức, đau đến hắn muốn chửi má nó. Vệ Uyên gọi tới sau lưng còn có thể đứng đấy hơn 90 kỵ, nói, từ giờ trở đi chính là từ chiến lớn rồi, đại gia thay đổi vũ khí, ta chỗ này còn có chút tiên kiếm các ngươi nhìn xem tiện tay chọn một thanh phẩm chất không tốt lắm đại gia chấp nhận lấy sử dụng lúc này các kỵ sĩ trong tay pháp khí đã tiếp cận toàn bộ hủy trên thân áo giáp thủng trăm ngàn lỗ nghe nói có tân pháp khí có thể dùng tất nhiên là cao hứng Vệ uyên vung tay lên xuất hiện trước mặt 50 thanh màu xanh tiên kiếm kiếm khí từng tia từng tia liên tục mặc dù không quá mạnh nhưng thắng ở bề bị, đây là tiên kiếm mưa tơ ngay sau đó liền có hai mươi mấy tên kỵ sĩ tuyển thanh kiếm này bọn hắn nhìn chúng thanh này tiên kiếm cùng giới vực phù hợp có thể cho đại thần giá trị mặc dù chỉ có không nhiều một điểm nhưng là ít hơn nữa cũng là tốt Vệ Uyên tay lại vung lên, lại là 50 thanh nguy nhật. Tuyển thanh này tiên kiếm lại có 30 người, hiển nhiên đều đối hiểu ngư có chút kính ngưỡng. Lại xuống tới là 50 thanh chém sát thắng ở sát bén. Sau đó là tiên kiếm ưu sầu, lại sau đó lại có một thanh dài đặc biệt tiên kiếm, thanh này không có gì đặc thủ, chính là dài. Cuối cùng là một thanh toàn thân tâm u tiên kiếm, Vệ Uyên vốn định đặt tên tịch diệt, nhưng lại cảm thấy tiên kiếm bản thân uy lực thực sự không xứng với như thế bá khí danh tự, thế là đổi tên yên tĩnh. Trương Sinh sắc mặt tái xanh, sâu hối hận không có sớm một chút thanh lý môn hộ. Sư môn tuyệt kỹ trong tay Vệ Uyên biến thành dạng này, như thế nào nhẫn? nhưng mọi người không biết hàng, không một người tuyển thanh này lại đem trương sinh khí gần chết, trương sinh một mực giữ lại hai kiếm chưa ra, là bởi vì ẩn ẩn cảm thấy chân chính đại địch khả năng còn chưa lộ diện. trong nháy mắt các kỵ sĩ người người tiên kiếm nơi tay đều là mừng rỡ. vệ uyên nhìn xem còn tại cả đội vu quân, dùng sức nắm chặt lại thôi rồi vai, nói có thể cùng các ngươi đồng môn thực là bình sinh may mắn. ta đi trước sông hai vòng, các ngươi nhìn xem chờ vòng thứ ba các ngươi lại đến. đám người muốn phản đối, thế nhưng là đánh tới hiện tại vệ uyên sớm đã dựng nên vô thượng uy uy, nói một không hai, không người có thể phản bác. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nâng thương rủ ngựa, độc thân một kỵ hướng về vua quân bản trận đánh tới. Nhìn xem cái kia thẳng tiến không lùi thân ảnh, Thôi đột chỉ cảm thấy một luồng khí bay thẳng trên đỉnh đầu, có đồ vật gì tại nổ tung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhấc lên chỗ còn lại không nhiều đạo lực, hướng về trên trời quát, "Ta đi con mẹ nó thế ra một thể, Trung vào cùng lui." Trận chiến đánh tới mức này, chết nhiều người như vậy, các ngươi ở trên trời nhìn xem, ra mặt không đau. Dựa vào cái gì? Liên vì hứa vạn cổ mặt mũi. Ta nổ vào. Ta hôm nay liền muốn nói, lão cẩu hưởng sống cả năm, không xứng là người. Trên trời đám người tất cả đều biến sắc. Không trung đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng vang vọng đất trời, lập tức một đạo lôi quang cuồn cuộn mà xuống, thẳng đến thôi ruột mà đi. Đây là tiên lôi dám chửi bới tiên nhân, tiên nhân trong cõi u minh tự có cảm ứng, tiện tay gậy ngón tay một cái chính là một đạo tiên lôi. Trên trời đám người chớ mắt nhìn xem, thế mà không người xuất thủ. Tiên lôi chớp mắt mà xuống, đã đến thôi ruột đỉnh đầu. Lúc này đống nhiên một con như bạch ngọc tay từ trong hư vô nổ ra, cầm tiên lôi. Thôi ruột thấy rõ trước người xuất hiện tuyệt mỹ thân ảnh, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thất thanh nói, Bảo Vân, mau buông tay. Nhưng Bảo Vân cũng không buông tay, liền như thế kiên định nắm tiên lôi. Đỉnh đầu nàng sinh ra thất diệu bảo thụ, trong đó một cái nhánh cây đột nhiên khô héo, hóa thành cho bụi. Bảo vân khe khe hừ một tiếng, nắm chặt tiên lôi tay trái dần dần trở nên trong suốt, sau đó toàn bộ cánh tay trái hóa thành thổi phồng thê mi tinh vũ, trong gió phiêu tán. Bảo vân bên trái ống tay háo trống dũng, trong gió vũ động. Nàng nhìn qua tiên lôi đến chỗ, nhặt nói, hứa vạn cổ sát thực không xứng là người. Không chung lại là một đạo tiên lôi xuất hiện, muốn rơi, lại chưa rơi. Trên trời chúng người đưa mắt nhìn nhau, có thể là như có điều suy nghĩ lúc này trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt có chút âm lãnh nam tử tướng mạo nhìn qua hết sức trẻ tuổi nhưng mọi người tại đây như thế nào không biết bảo ra bảo thụ chân nhân nghiên kỷ hắn sở dĩ nhìn mới ngoài 30, là bởi vì đây là hắn thành tiểu pháp tướng nghiên kỷ hình dạng cũng là lúc ấy hình dạng bảo thụ đứng chắp tay nhạt nói có ai cảm thấy vừa mới là ta bảo ra sai chi bằng đến nhà hỏi tội ta bảo ra khiêm tốn tiếp nhận nhưng sẽ không đổi quân trận bên trong vệ viên đống nhiên quay đầu thấy được bảo vân chống rông ông tay háo sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi nhảy lên xuống ngựa liền quay người giết trở lại huyết sắc yêu mã cảm nhận được vệ viên tâm ý đi theo hắn giết trở lại, liền dám mang cắn trong khoảnh khắc diện sát mấy chủ. Bảo Vân nhìn xem Vệ Huyên, đống nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem ngón tay dọc tại bên môi, nhường hắn cái gì cũng không cần nói, sau đó biến mất. Vệ Huyên nhắm mắt lại, khít sâu một hơi, lại một đầu hướng vu tộc trong trận đánh tới, huyết sắc chiến mã theo sát phía sau, cao hơn Thiên Loan chỗ, lại có hai tôn nguyên nga thân ảnh, phía dưới trong mây đám người đối với cái này không hề có cảm giác. Phía sau bọn họ đống nhiên xuất hiện một cái mặt mũi hiền lành, Trường Mi đến eo đạo nhân, hai cái thân ảnh đồng thời có cảm giác, quay đầu nhìn lại, lão đạo mỉm cười nói. Ta tưởng là ai lớn như vậy thủ bút, nguyên lai là thúc ly, phong diệp hai tôn. Lão đạo nghe tiếng đã lâu, vẫn còn chưa từng có cơ hội lĩnh giáo hai vị thông thiên vu pháp. Hôm nay nếu ngô nhiên gặp, vậy dĩ nhiên phải thật tốt lý luận một phen. Hai vị vị nào tới trước, lão đạo chỉ xuất hai ngón tay. Lão đạo đưa tay muốn so ra ngón giữa và ngón trỏ, lại chợt phát hiện ngón giữa phía dưới chỉ là hư ảnh, lúc này mới phát hiện dưới tình thế cấp bách rồi sai tay. Hắn lập tức có chút xấu hổ, hắc hắc gượng cười hai tiếng, chính suy nghĩ nói cái gì bù một cái tràng diện thời khắc, chợt thấy ba ngón tay từ hư hóa thực, ngón giữa, ngón áp út, ngón út thật tốt sinh ở trên tay phảng phất chưa từng có thiếu. Quái nhiễu lao đạo mười năm quyền rửa rốt cục tan thành mây khói. Lao đạo hào hùng tỏa ra, gượng cười trong nháy mắt biến thành cười dài. Bàn tay xuề ra, trong nháy mắt đã tựa như núi cao lớn, hướng hai vu vào đầu tới tới. Hán mỹ quát, tới tới tới, cũng đừng phân tuần tự rồi, hai cái cùng lên đi. Lại nhìn các ngươi hôm nay trốn không thoát được ra, lao đạo năm chỉ núi vu quân trận bên trong, một người một ngựa quanh thân đâm máu, đã bị đoàn đoàn bao vây, nhưng là chúng quanh vu tộc chiến sĩ thế mà có vội, nhất thời không người dám tại tiến lên. Vệ uyên sờ lên huyết sắc yêu mã, ướp nhẹp lập tức nhĩ một tay máu. Chỉ là lúc này yêu mã vết thương trên người quá nhiều, lại không biết máu là từ đâu chạy ra. Vệ Uyên Ôn nhu nói, ngươi cùng ta những ngày qua, liền không có không bị thương thời điểm, còn không bằng làm thất phàm mã. Là ta có lỗi với ngươi, một hồi chúng ta giết ra ngoài, ngươi liền chính mình đi thôi, tìm nơi hẻo lánh tự tại khoái hoạt đi. Yêu mã sớm có linh tính, dùng đầu cọ sát Vệ Uyên. Một người một ngựa như là không biết mệt mỏi cùng đau sót, lại lần nữa giết ra khỏi chúng đây. Vệ Uyên tại ngựa trên cánh tay vỗ, yêu mã một tiếng hí dài, chớp mắt đi xa. Vệ Uyên đưa mắt nhìn yêu mã đi xa, sau đó lần thứ 3 giết vào vũ trận. Vốn cũng là ý chí như sắt của tộc Đại Quân giờ khắc này rốt cục dao động, trận hình bắt đầu tán loạn. Người trước mắt này rõ ràng tu vi cảnh giới không cao, nhưng chính là làm sao đều giết không chết, mà lại từ đầu đến cuối băng lãnh được như là một khung máy móc, chỉ là không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Thôi giật mắt thấy thời cơ đã đến lập tức dẫn theo tất cả có thể động chiến sĩ hướng Vu Quân đánh tới. Đại chiến đã đánh 3 canh giờ, đây là giới vực lần thứ nhất toàn diện phản công. Nhưng mà không trung đạo kia tiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, thẳng tắp hướng về về Uyên đỉnh đầu. Biến cố đột xuất lúc nào tới, tiên lôi khẽ động, uy áp thiên địa, ý chí hơi yếu người càng là tâm hồn đều tăng, động đều không động được. Vệ Uyên lòng có cảm giác, đống nhiên ngẩng đầu, tập trung vào tiên lôi. Nhưng không đợi hắn có chỗ đáp lại, trên bầu trời đống nhiên một đạo tia chớp màu đỏ ngổm xẹt qua. Yêu mã đi mà quay lại, đạp không mà đến, đụng đầu vào tiên lôi lên. Nó nửa bên thân ngựa trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng yêu mã ra sức hí giải, quay đầu cắn một cái tại tiên lôi lên. Yêu mã tính chất liệt, tuy là biết rõ hoàn toàn không có tác dụng, trước khi chết cũng muốn cắn trở về một ngụm. Mắt thấy yêu mã hóa thành bụi sao, Vệ Uyên trong lòng phảng phất đống nhiên thiếu một hối, mặc dù không lớn, nhưng là rất không, không đến không cách nào bù khuyết. Vệ Uyên trong lòng trong nháy mắt hiện lên lặp xuống thanh minh sau đó tất cả sự tỉnh. Những ngày qua đến, thanh minh bên trong một người một vật, một ngọn cây cỏ cỏ, không khỏi là đang rẽ rủa khổ sở, chỉ vì ở trong thiên địa tranh đến một đường còn sống cơ hội. Vệ Uyên hiện tại mới hiểu được, nguyên lai đối rất nhiều người mà nói, chỉ là còn sống đã rất gian nan. Vệ Uyên nhìn xem không chung ý càng chưa hết tiên lôi, lòng có cảm giác, thanh minh cái thứ ba thần diệu nơi này lúc hiện hiện, tiên lộ hoàng hôn, không trọn vẹn, đây là sát phạt kỹ. Chân 197, chính hồn một tiễn. Vệ Uyên rơi xuống hướng lên trời, giờ này khắc này, tất cả tại giới vực bên trong sinh hoạt, coi đây là nhà chúng sinh đều cảm giác trong thân thể phảng phất bị rút đi một chút vật gì toàn bộ hội tụ tại vệ viên mũi thương chỗ một điểm lờ mờ quang mang tại mũi thương bên trên sáng lên chập chớn bất định trên trời dưới đất tất cả mọi người bỗng nhiên sinh ra người đến tuổi già ngồi xem trời chiều cảm giác hết thảy đều tại hướng đi tàn lụi đồng thời cuối cùng rồi sẽ trở nên yên nắng tiên nhân cũng không phải vĩnh sinh cuối cùng cũng có tan về thiên địa một ngày vệ viên hình như có sở nộ, trường thương trực chỉ tiên lôi bồi hồi tiên lôi chung quanh đột nhiên lâm vào hoàng hôn cái kia một mảnh bầu trời đều là lờ mờ hủ diện sắp đến nơi tiên lôi đã mất đi linh tính đã mất đi sinh cơ như là một cái gần đất xa trời lão nhân rốt cục đi đến chính mình điểm cuối cùng ngã vào mộ huyệt. Tiên lôi cuối cùng dãy rủi lấy sáng lên một cái, sau đó hút vào vô số ánh sáng mở nhạt điểm, hóa thành một viên màu bạc tinh cầu rơi xuống, rơi vào tay Vệ Uyên. Vệ Uyên không kịp nhìn kỹ, đem tinh cầu thu hồi, lại lần nữa trải nghiệm vừa mới một súng. Tiên lộ hoàng hôn tập giới vực bên trong chúng sinh lực lượng, tích cắt thành tháp, ngưng ở một chỗ, có thể trong nháy mắt lệnh địch nhân hữu diệt giải yếu, cho dù là tiên nhân cũng khó thoát một súng, tuổi thọ sẽ có chỗ giảm bớt, cái này một thần diệu lấy hạ phạt thượng, tập phàm sinh chi lực nghịch phạt thượng tiên, thực là không thể tưởng tượng, đã đến đoạt thiên địa tạo hóa tình trạng. Nó quá mức đến nào? Vệ Uyên giờ phút này còn không lĩnh ngộ được cảo rượu trong đó văn nhất, chỉ mơ hồ cảm giác giống như cùng thời gian có quan hệ, nhưng không biết là thôi động địch thủ tự thân thời gian trôi qua, vẫn là trực tiếp tiêu hao thọ nguyên. Chỉ tiếc cái này lĩnh ngộ sau đó đệ nhất thương, không phải chỉ hướng vu nhân, mà là dùng tại treo cao đỉnh đầu tiên lôi bên trên, tiên lôi treo mà không rơi, Vệ Uyên tự nhiên biết rõ là có ý gì. Trên sử sách cái này gọi treo kiếm tại lương, thời thời khắc khắc nhắc nhở hạ thần thiên tử chi uy, hơi không cẩn thận liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ nếu như trên trời tiên nhân biết mình chí cao vô thượng một cái tiên lôi là bị vô số phàm trần sinh vật mỗi cái cống hiến một chút xíu sinh cơ tiêu diệt không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nguyên lai ngàn vạn sâu kiến cũng có thể công tượng phàm nhân thành biển có thể khiến tiên vẫn vệ uyên một súng đánh rơi tiên lôi trên trời đám người lập tức sôi trào bọn hắn có nghi hoặc có chấn kinh có cung nộ từ xưa đến nay nhân tộc có thể đặt chân ở thế dựa vào là tiên tiên nhân cao cao tại thượng cùng thiên địa hợp cùng đại đạo hợp có thể nói nhất cử nhất động của bọn họ thì nội ai ố đều là trời đạo một bộ phận tiên nhân dù là chỉ là muốn giận chó đánh mèo cũng tất có nguyên nhân hoặc là đã sớm kết xuống nhân quả, hoặc là tiếp theo đoạn nhân quả bắt đầu, cái gọi là lôi đình mưa mốc đều là tiên ân. vô số tu sĩ cả đời cần cù chăm chỉ, vì chính là một bước cuối cùng kia. có thể nói thành tựu quý nhất bước vào tiên môn chính là tín ngưỡng của bọn họ, chính là chống đỡ lấy bọn hắn khổ tu hàng trăm hàng ngàn năm trụ cột. Tiên nhân không có sai, chính như đại đạo không có sai. Tiên nhân sẽ có khác nhau, nhưng đó là đại đạo chi tranh, không liên quan phản tục. nói một cách khác, chui vào tiên môn không có tư cách nghị luận thiên nhân ưu khuyết điểm. như bảo vân cũng chỉ có thể lấy đạo cơ nhục thân đón đỡ tiên lôi, cuối cùng nói cơ bị hao tổn, một tay trôn vùi. Tại mọi người nhìn lại, đây chính là làm trái tiên nhân ứng chịu trừng phạt. Lấy bảo thụ kiệt ngạo nói cũng đúng bảo gia có lỗi. Mặc dù nói rõ sẽ không đổi, nhưng trên thực tế đã thừa nhận sai rồi. Bảo gia cũng có tiên quân, không sợ hứa vạn cổ, nhưng đây là căn bản trật tự vấn đề. Hôm nay bảo vân có thể chỉ trích hứa vạn cổ, ngày mai người khác cũng có thể chỉ trích bảo gia tiên tổ. Cho nên đây không phải nhất tộc một họ tư hoán, mà là toàn bộ tu tiên hệ thống, nhân gian vương triều căn bản trật tự. Tiên thánh có lời, đây là lễ. Ngày xưa đại lê những năm cuối, chính hầu tại trước trận công nhiên hướng thiên tử vọt tới một tiễn, khắp thế gian đều kinh ngạc. Từ đây lễ băng nhạc thôi, thiên tử cũng có thể phạt, cùng trừ hầu không khác. Vệ Uyên lấy phàm tục chi thân một súng chọn diện tiên lôi, đâm chính là thiên hạ trật tự, vạn năm tín ngưỡng. Vệ Uyên lúc này đỉnh thương mà đứng, thật lâu bất động, một thương này phong thái, từ đây khắc ấn tại vô số người trong lòng chỗ sâu, một đám vu tộc chiến sĩ quỷ quỷ tùy sùng sùng tới, bị vệ lên chừng một cái, lập tức sợ tới mức rụt trở về. Thế là ở chung quanh vô số vu tộc nhìn soi mói, vệ Uyên thông dung thu thường, kỳ thật mỗi động một cái toàn thân cao thấp đều là toàn tâm đau nhức. Bản không chọn vẹn tiên lộ hoàng hôn cũng có thể chôn vùi tiên cẩn, căn bản không phải đạo cơ tu sĩ có thể sử dụng lấy vệ uyên pháp thân thể cường hãn cũng khó có thể chịu đựng giới vực bên trong vô số sinh linh tụ hợp lực lượng, giới vực bên trong phạm nhân chỉ là số ít, còn có vô số hoa cá quả trùng, còn có đông đảo linh vật linh thực. vệ uyên một súng tức ra, lập tức toàn thân xuất hiện vô số ám thương, nếu không phải cố này 2.000 nghìn vạn tiên ngân tích tụ ra tới pháp thân thể, đổi lại những người khác thỏa đáng trận bỡ vụn, cho nên vệ uyên cuối cùng tư thế bảy lâu như vậy, không có ý khác, chính là không động được mà thôi. lúc này vệ uyên âm thầm đem giáp một sinh huyền tập trung vào đã thân, thể nội sinh cơ tuấn ra, phi tốc tu bổ vô số thương tổn, rốt cục tạm thời có thể hành động, lập tức lại cùng vu tộc chiến tại một chỗ. Những này Vu tộc thực không phụ thiên hạ tinh nhuệ danh tiếng, thương vong đã gần đến bảy thành, thế mà còn là huyết chiến không lùi. Chúng tướng sĩ nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng đánh nhau liền quên mất sinh tử, Giác một Sinh huyền tại vệ lên thể nội nhấp nô, mỗi một khắc hắn đều sẽ mới thêm vô số tổn thương, cũng có thật nhiều tổn thương khỏi hẳn. Cứ như vậy thương thế trên người hắn tại khỏi hẳn cùng mới tăng ở giữa dần dần trở nên nghiêm trọng, đổ vào dưới chân Vu tộc cũng càng ngày càng nhiều. Vô số người chết khí tức trong bất tri bất giác ở trên thân thể vệ nguyên hội tụ, tan biến tại Ngọc Sơn bên trong. Ngọc Sơn trên đỉnh xanh biếc mầm chậm chậm sinh trưởng, chậm rãi lại rút ra một chiếc lá, chỉ là mảnh này lá cây là tham thầm màu đen nhìn chẳng lành, cũng không biết chiến bao lâu. Vệ Uyên bỗng nhiên dưới chân mềm nún, kém chút quỳ dạp xuống đất, cũng may dùng trường thương chống đất, lúc này mới không có thật sự ngã xuống. Vệ Uyên trước người xuất hiện một cái toàn thân cuốn tại trường bảo bên trong vũ tộc, cầm trong tay một cây quân kỳ. Nó nhìn xem Vệ Uyên, trong miệng phát ra hàm nghĩa không rõ thanh âm. Đây là vũ tộc bộ đội hiện tại chỉ huy, cũng là 10 tên đội trưởng bên trong cái thứ bảy tiếp thụ chỉ huy quyền. Vệ Uyên lúc đầu một mực đang tìm nó, nhưng là dần dần vô lực, dứt không tấu trùng điệp quân địch. Tên này vu sĩ cũng là dò hoạt, từ đầu đến cuối tại quân tốt nghiêm mật bảo vệ dưới. Chỉ huy của nó tinh chuẩn cay độc, vu thuật liên miên không ngừng, cũng không trực tiếp công vệ uyên, mà là lấy kiểm chế quay rối cùng hạn chế hành động làm chủ, nhường vệ uyên khó chịu dị thường. Lúc này vệ uyên đã đứng thẳng bất ổn, hắn mới hiện thân, đi vào vệ uyên trước mặt. Vệ uyên mặc dù nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng đại khái có thể biết ý tứ, cười lạnh nói, ta coi như kế lực, cũng không phải các ngươi tiểu yêu có thể khi nhục. Cái kia vu sĩ nhìn xem chỉ vào trường thương của mình, phát ra tê tê chế dế. Thương này đều bưng không xong rồi, còn có thể thế nào? Trường thương đung nhiên có yếu đốt đạo lực ba động, sau đó phịch một tiếng tiếng vang. Khói bụi tràn ngập, mùi thương đã toàn bộ chui vào vu sĩ lồng ngực. Vệ uyên lại chỉ một ngón tay, lại là phịch một tiếng, đầu thương nổ tung, hóa thành chỉnh chỉnh tề tề tán mảnh, trong nháy mắt đem vu sĩ trong lồng ngực hết thảy toàn bộ xoắn nát. Vu sĩ kinh hãi không thôi, căn bản không rõ chính mình là thế nào bị thương, nó cúi đầu nhìn xem ở ngực lỗ lớn, ý đồ đem không ngừng chảy ra máu cùng nội tạng mảnh vỡ nhét trở về. Thế nhưng là nội tạng mảnh vỡ càng chạy càng nhiều, hắn rốt cục hai đầu gối quỳ xuống đất, ngẹo đầu, rốt cục bất động rồi. Vệ uyên cười dài một tiếng, cười đắc một nửa thanh âm đã cấp rồi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trương thương đã dù rồi. Thế nhưng là trận chiến còn không có đánh xong. Vệ Uyên ngay tại đạo cơ bên trong tìm kiếm, dự định lại tìm kiện binh khí. Hắn liếc mắt liền thấy được nguyệt quế tiên nhánh, thế là đưa tay đi nhổ. Tiên nhánh chợt một cái vây quanh Ngọc Sơn mà khác, không cho nhổ. Vệ Uyên khẽ giật mình, đột nhiên trong lòng một vị sợ mà tâm rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Màu đỏ như vậy nồng đậm, đã có giọt giọt máu tươi nhỏ hà xuống. Lại là huyết chú. Lần này huyết chú cùng phía trước Vệ Uyên gặp qua tất cả đều bất động, huyết khí ở trong chứa vô tận sắc cơ, mỗi một giọt rơi xuống đều để Vệ Uyên theo bản năng run lên trong lòng. Dạng này huyết chú chỉ cần vài giọt liền có thể trọng thương thanh minh, đem nửa cái giới vực biến thành tử địa. Vệ Uyên kinh sợ sau khi, lại hơi nghi hoặc một chút, vu tộc có như thế thủ đoạn sao không sớm dùng, thậm chí đều không cần như thế giông chống thua chiêng, chỉ cần một nửa, không, một phần ba huy lực, thỏa thỏa liền có thể dương thanh minh. Hiện tại mới dùng, chẳng phải là giao mổ Châu giết gà, huyết vũ rất gấp, trong khoảnh khắc chính là mưa to gió lớn, nhưng không có một giọt rơi trên mặt đất, mà là đều trôi hướng không chung một đoàn vật khí, vật khí bên trong trong nháy mắt xuất hiện bảy tám cái pháp tướng, đều có thần dị nhưng ở huyết vũ bên trong những này pháp tướng cơ hồ không có sức chống cự mỗi một giọt giọt mưa rơi xuống pháp tướng bên trên chính là một cái trông giống một sát na này vệ viên đống nhiên minh bạch nguyên lai like đây mới là vu tộc chân chính chuẩn bị ở sau mục tiêu của bọn hắn không phải mình không phải phương bắc nhạc tấn sơn mà là không chúng quan chiến những chân nhân này huyết vũ tới cũng nhanh tiêu được cũng nhanh uy lực dễ như trở bàn tay trong chớp mắt liền đem vân khí đang không chỉ có một góc nửa cháy đại thụ chạy ra ngoài trong chớp mắt biến mất tại cuối chân trời ven vè uống một ngụm trà công phu bảy vị chân nhân vẫn là phương bắc vu tộc hậu quân bên trong một vị vu sĩ vươn người đứng dậy nó trường bào ở dưới thân thể cực cao cực gầy trứng hai trượng có thửa theo thân hình mở rộng khí thế cũng phóng lên tận trời hắn cười dài một tiếng nói đại nhân đã đáp thủ tây tấn cái kia mấy vạn người nếu không đến vậy chúng ta liền đi qua nhìn xem nhường bắc liêu dã nhân cũng đau đầu nhạc tấn sơn rốt cuộc có mấy phần chất lượng vu tộc hậu quân lại không che lấp ầm vang chuyển hướng mười vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về tây tấn đại quân mà đi một tên vu sĩ hỏi mặc kệ giới vượt bên kia bên kia bất quá là chút tôm kép không cần để ý nó an trước rơi nhạt tấn sơn lại nói nhân tộc gian xảo đừng không cẩn thận để bọn hắn chạy chương một nhớ kỹ tới đó ta, phương xa lại có vu tộc quân đội xuất hiện, bày trận sông vào giới vực. Vệ Uyên vốn là trong lòng run lên, lập tức phát hiện chi quân đội này đội hình khác thường, nhìn như số lượng kinh người, nhưng trên thực tế chỉ có trung quanh một vòng có sĩ tốt, ở trung tâm tất cả đều là không, chỉ có mấy chục vu tộc lực sĩ đẩy một ngôi lầu xe, trên xe cắm một cây cờ lớn, đại kỳ không ngừng phóng ra quân khí, công chúng tướng sĩ bao phủ ở bên trong. xa xa nhìn lại, đây là một chi tối thiểu mười vạn người đại quân, nhưng vừa tiến vào giới vực, Vệ Uyên liền biết bọn hắn hư thực, nhiều nhất chỉ có một vạn người. Nhưng Song phương chém giết đến trình độ này, cái này một vạn sinh lực quân cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù biết chân chính quyết chiến chỉ sợ là tại khung thiên chi bên ngoài, nhưng trên mặt đất quyết chiến vẫn là phải dựa vào chính mình đánh. Đừng đến lúc đó trên trời chân quân đắc thắng trở về, trên mặt đất phàm nhân cũng đã chết hết. Lại một tên vu tộc đội trưởng lên cao quân kỳ, tiếp nhận quyền chỉ huy, hắn làm một trận chiến này vị thứ 8 chủ tướng rồi. Kéo cờ sau đó, vu tộc trong quân tiếng kèn vang lên, còn tại trước trận chém giết vu quân bắt đầu chậm rãi lui lại, trở lại bản trận chờ viện quân đến nơi. Vệ Uyên nhìn trái phải một cái, Lúc này một vạn chủ lực đã chỉ còn hơn 3000, trận sau còn nằm lấy hơn ngàn người bị thương. Thôi duyệt xuất lĩnh 1500 tinh nhuệ tu sĩ hiện tại chỉ còn lại có 600, hơn trăm tên đạo cơ đội trưởng khác xuống còn sống còn có 30. Vệ Uyên chính mình thống lĩnh thiết kỵ còn có 70, 13 vị các thiếu gia tiểu thư vẫn còn tính chu toàn. Dựa vào cái này mấy ngàn người muốn cùng đối diện hai vạn có thừa vu tộc đại quân đối chiến, không có sát na chúng sinh gần như không khả năng. Một đường khả năng ngay tại Vệ Uyên chính mình. Nhìn xem từng cái mang thương bộ hạng Vệ Uyên theo thói quen nói, không có việc gì, cuộc chiến này tốt đánh. Ta trước xung một vòng, các ngươi nhìn xem đông nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, trung quanh từng đội từng đội nhân tộc binh sĩ xuất hiện, trong ngay mắt đúng là ngàn vạn. đợi đi gần đến lúc mới có thể nhìn ra được tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, từng cái quần áo tả tơi, từng cái căn bản không có trộm giáp, trong tay cầm phần lớn là nông cụ, ít có dao thương. trong trận không chỉ có tráng nam, cũng có lao nhân, nữ nhân cũng trai trai hài tử. một cái lao ông một tiếng gào to, từng cái trong đội ngũ đều đi ra vô số tóc mai hoa râm lão nhân, người người cầm trong tay dao nhọn, trang bị ngược lại là so tráng nam đều tốt. cái kia lao ông người cao ngựa lớn, mặc dù đã có tuổi, cũng rất có khí khái, trong tay hắn dao nhọn dương lên. Cao giọng nói, vệ giới chủ, chúng ta thương lượng xong, qua tuổi 50 đi trước cùng Vu Tộc liều cái đồng quy vu tận. Nếu như còn có tiên nhân lực lượng, đến lúc đó phiền phức cho bọn ta thêm một thêm, ba hơi đầy đủ. Chờ chúng ta những lão gia hỏa này chết sạch, đại gia hỏa lại đến. Vu Tộc chủ tướng đã cùng viện quân hợp binh một chỗ, nhưng nhìn xem trung quanh đột nhiên thêm ra tới mấy vạn phạm nhân, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù những người này nhìn cũng chỉ là người bình thường, thế nhưng là huyết chiến bên trong hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy phạm nhân đột nhiên có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trong khoảnh khắc liền có thể nhường tinh nhuệ bắc cảnh chiến sĩ tử thương tham trọng. Chi này thiên hạ tinh nhuệ lấy nhiều đánh ít. Thế mà còn hao tổn gần 40,000 người. Vũ tướng trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, còn lại cái này hơn 2 vạn không thể lại hao tổn, nếu không tương lai không có nòng cốt, chi bộ đội này lại khó trùng tiến. Dù sao đại nhân mưu đồ đã thành công, bên này chiến trường đã không quan trọng gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn thổi lên cái lệnh, vũ quân thu nạp trận hình, từ tiến công chuyển thành phòng ngự. Lập tức hơn 10 đội vũ tộc sĩ tốt xuất trận, trên chiến trường bắt đầu tìm kiếm phe mình còn chưa chết chiến sĩ, từng cái nhấc trở về. Vệ uyên cũng không muốn lại đánh, thế là vung tay lên, phe mình cũng có một chút tiểu đội xuất động thu nhặt thương binh một lát sau vu tộc đại quân chuyển hướng rút ra giới vực tiến lặng một lát sau toàn bộ giới vực đều vang lên reo hò vô số người vui vẻ nhảy cẫng vui vẻ nhiều hơn cực mà khóc phục trên đất hôn hít lấy uống no bụng máu tươi thổ địa vệ uyên thức hải bên trong đống nhiên bắt đầu rơi mông mông mưa phùn ngưng tụ thành từng đạo thanh khí càng có thật nhiều tiến giai thanh khí tạo ra đống nhiên vệ uyên thức hải chấn động vây quanh mưa bụi hướng một điểm hội tụ cuối cùng hóa hư thành thực biến thành một giọt tròn trịa màu xanh giọt nước đây cũng là khí vận lại so thô to thanh khí càng cao hơn một cấp vệ uyên có chút hiếu kỳ thoáng cảm giác phát hiện giọt này màu xanh khí vận thế mà đến từ thô nhuận Vệ Huyên có chút ngạc nhiên, gia hỏa này ngày thường mắt cao hơn đầu, làm sao còn có cái này một mặt đâu? Mưa tiếp tục xuống, thanh khí cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều mông nong thanh khí lẫn nhau dung hợp, dần dần hóa thành tiến giai thanh khí. Lúc này, thanh khí đã không phân biệt được nguyên, chỉ là liên tục không ngừng tràn vào thức hải. Lúc này thôi ruột đem còn lại bộ đội một phân thành hai, một bộ phận cảnh giới để phòng vu tộc ngóc đầu trở lại, một bộ phận khác thì là quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, hết thảy đâu vào đấy. Dần dần có danh tướng phong phạm. Lúc này thiên loan phía trên, hư không bên trong đột nhiên tràn ra lưu hỏa lôi đỉnh, lão đạo cùng thúc ly. Phong Diệp từ hư không bên trong lăn ra, đều là chật vật không chịu nổi. Lão đạo hai đạo trường mi thiêu đến tinh quang, đạo bào hiếm nát, lộ ra hai cây bắp thịt cuộn cuộn cánh tay. Lão đạo một mặt hắc khí, cả giận nói: Các ngươi hai cái tốt xấu cũng coi là có danh tiếng nhân vật, như thế nào như vậy không nói võ đức. Lấy hai đánh một thì cũng thôi đi, thế mà đối Lão đạo lông mày ra tay, còn xé người quần áo, thực là càng là vô sỉ. Thúc Ly hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Ai bảo ngươi nhất định phải lấy một địch hai? Huyền Nguyệt Lão Tặc, chúng ta mặc dù bắt không được ngươi cái này Lão Tặc Mao, nhưng ngươi cũng không có luyện đến tiên khu tình trạng đánh không nát nhục thể của ngươi, còn nổ không được lông mày của ngươi. Ngươi xấu ta vu tộc đại sự, những này chỉ là có chút trường trị thôi. đúng, ngươi cái này thân đạo bảo phẩm chất thấp kém, pháp tướng đều không vui xuyên, cái nào trải qua được chúng ta giao thủ? Cái này đập nát cũng có thể trách ta. Huyền Nguyệt chân quân mặt mỏng hừng đỏ, đổi chủ đề, hỏng các ngươi việc đại sự gì, nói ra nhường ta cũng cao hứng một chút. Phong Diệp hừ một tiếng, nói, ngươi biết liền không cười được. Đại nhân bản ý là muốn vây giết giấu ở nơi đây Tây Tấn Thành Vương, kết quả không nghĩ tới ngươi lão tặc này chiến lược so nghe đồn cao hơn, thế mà đem ta cũng kéo vào rồi. Nguyên bản ta là muốn đi vây giết Thành Vương. Huyền Nguyệt Trần Quân sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói: Nguyên lai like các ngươi là muốn nhưu đổ Trần Quân. Thúc Ly nói: Thành Vương bất tử, ngươi những cái kia đổ tử đổ tôn thời gian liền không dễ chịu lắm. Bất quá lần này một hơi thở đánh dụng các ngươi bảy vị pháp tướng cũng coi là đại thắng. Đại nhân được này thiên địa qua tặng, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Lão tặc ngươi vẫn là hảo hảo chuyển truyền vận đi, cầu nguyện lần sau đừng cho đại nhân bắt được. Huyền Nguyệt bình thản tự nhiên không sợ, Lão đạo bây giờ pháp thân thể viên mãn, còn sợ nhà ngươi cái gì kia đại nhân? Chờ hắn tu thành thiên vu, lại thả cái này khoác lác không muộn. Ba người sớm đã đánh nhau thật tình, lúc này riêng phần mình trợn mắt nhìn, cảm thấy cân nhắc muốn không cần tiếp tục đấu thủ. Lúc này Phương Sa đột nhiên sáng lên một vòng yêu diễm ánh sáng màu đỏ, một viên thanh sắc lưu tinh từ ánh sáng màu đỏ bên trong bay ra, đung nhiên đi xa. Sau đó ánh sáng màu đỏ bên trong hiện hiện hai đạo nguy nga thân ảnh, cũng không tiếp tục đuổi. Giới vực bên trong, Vệ Uyên đang định đi tôn vũ tiểu viện trị thương, đi đến nửa đường, đung nhiên dừng bước. Bảo Vân đang đứng ở phía trước trên đường, chờ đợi mình. sư tỷ, ngươi. Bảo Vân quay người, không mang danh lợi mà nói, ta phải đi rồi. Máng lao cậu, sự tình huyên náo quá lớn. Cho nên trong nhà muốn dẫn ta trở về. Vệ Uyên há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem Bảo Vân không ống tay áo, hỏi, "Thương thế của ngươi có nặng lắm không?" Bảo Vân giương lên ống tay áo, nói, "Là có hơi phiền thoái, lúc ấy kém chút liền chết." "Bất quá trở về liền tốt, luận tiên gia thủ đoạn, chúng ta bảo gia chỉ biết nhiều sẽ không thiếu, yên tâm đi." "Ừm, vậy thì tốt." Vệ Uyên có chút thật thả nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn biết rõ Bảo Vân sớm muộn là muốn đi, thân là bảo gia tương lai hy vọng, nàng từ không có khả năng dài thời điểm lưu tại Tây vực. Thanh Minh dù sao cũng là lấy Vệ Uyên làm chủ bảo ra như thế nào dễ dàng tha thứ nhà mình xuất sắc nhất hậu bối phụ tá người khác. Thế nhưng là lúc này thật đến lúc chia tay, Vệ Uyên mới phát giác được thời gian trung đụng là ngắn ngủi như vậy, thật giống vừa mới gặp mặt, liền lại muốn chia lìa. Vệ Uyên chợt nhớ tới mình viết cho Bảo Vân lá thư này, khúc dạo đầu là từ biệt mấy năm, rất là tưởng niệm. Lần này từ biệt, lại muốn năm nào gặp lại. Đến lúc này, Vệ Uyên không còn gì để nói, một thân sở học Hoa Mỹ văn trường, tất cả đều ném đến tận Cửu Thiên Vân ngoại. Bảo Vân bỗng nhiên đưa tay phải ra, nói: "Đến, ôm một cái." A. Vệ Uyên trong đầu trống rỗng, máy móc giang hai cánh tay cùng Bảo Vân nhẹ nhàng ôm một cái. Bảo Vân nói, tương lai ngươi có thành tựu lúc nhớ kỹ đi trong nhà tiếp ta đi ra. Ta hiểu rồi. Mặc dù không rõ Bảo Vân tại sao phải nói như vậy, nhưng nếu Bảo Vân yêu cầu, Vệ Uyên liền đang sát hứa hẹn. Bảo Vân cười đến rất vui vẻ, vui vẻ đến nhường chung quanh đều giải đầy ánh nắng. Sau đó nàng thân ảnh biến mất, không chung một mảnh lá cây chầm chậm bay xuống. Chủ phong bên trên, Kỷ Lưu Ly li than nhẹ một tiếng, nói, rốt cục có người đi. Trương Sinh ngạc nói, tiên đồ vạn năm, luôn có người đến, luôn có người đi. Kỷ Lưu Ly li cao mày nói, được rồi được rồi, đừng chua. Van người người cái này tu luyện ly thương lúc lưu lại ma bệnh, lúc nào có thể thay đổi đổi. trương sinh khó được sắc mặt đỏ lên, nói, cái này đã trở thành ta một bộ phận của đạo tâm, không tốt lắm đổi. kỳ lưu ly bỗng nhiên có chút cô đơn nói, bảo vân đi rồi, ta mới nhớ tới đã rời đi tông môn đã lâu như vậy, vẫn là lúc trước cùng một chỗ tiếp từ hận thủy thời điểm vui vẻ, đáng tiếc, cuộc sống như vậy khả năng không còn có rồi. tiết lộ còn rất dài, chúng ta mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. lại nói chúng ta bây giờ muốn đánh từ hận thủy, hắn chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? kỳ lưu ly lườm hắn một cái, nói, về sau trận chiến càng đánh càng lớn, muốn thêm động não rồi thế nào, ta lần này phô trương thanh thế một kế không sai a, ngươi giữ lại cuối cùng hai kiếm không phát, ta dùng phong thủy trận đem ngươi khí thế vô hạn phóng đại, dạng này bất kỳ một cái nào đại vu tiếp cận đều sẽ có đại họa lâm đầu cảm giác. ngươi nhìn lần này vu tộc u vu tới bốn cái, liền thánh vu đều đi ra rồi, thế nhưng là không có một cái nào đại vu dám ở dưới vực bên trong hiện thân. trương sinh cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi không xuất kiếm so với kiếm còn muốn hữu dụng, có thể một trận chiến này, hắn liền thật trở thành bại chí, mặc dù đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng bại chí chính là bại chí. trương sinh thở dài một tiếng, nói, phong cấm tiên kiếm, thời điểm nhanh đến đi. Kỳ Lưu Ly trong lòng tính nhậm thiên cơ, một lát sau nhuyễn miệng cười, nói: Chúc mừng ngươi, chỉ còn ba ngày rồi. Trương Sinh phun ra một ngụm trọng khí, khổ nạn Tuế Nguyệt cuối cùng thấy được ánh dạng đông. Giờ khác này ở phương bắc, cái kia hai trưởng có thừa thần bí vu sĩ tầm mắt đảo qua trước mặt quỳ mấy tên đại vu, tao mày nói, các ngươi thật cảm giác được giới vực chính giữa có một thanh tuyệt thế tiên kiếm tại thay nén. Mấy tên đại vu vội vàng nói: Thiên chân vạn sắc, chúng ta nguyện lấy tổ vu thể. Cái kia ngược lại là không thể trách các ngươi sợ chết. Ân, tuyệt thế tiên kiếm, tuyệt thế tiên kiếm, nhân tộc quả nhiên sao trả? Xem ra chúng ta nghĩ câu phát tướng, bọn hắn cũng muốn câu đại vù, chỉ là các ngươi mấy cái quá sợ chết, không, có câu lấy mà thôi." Hắn khẽ vứt cằm, suy nghĩ một lát, nói, "Việc này cũng không thể khinh thường. Đi, bố trí tế đàn, ta muốn đích thân làm phép, lại cho cái kia phương địa vực lại bù một cái tiên kiếm cấm tiệt." Chương 199, đại lượng tấn giai, đại chiến đã kết thúc, nhưng là Hư Công điện cửa ra vào còn có người đang làm đệ, đồng thời đã làm được thứ 9 đệ. Kỷ Lưu Ly đoán chừng nàng đằng sau 3 đệ làm không được, sợ nàng biết khó mà lui, thế là kêu lên trường sinh, một trái một phải bọc đánh bắt người. Nhưng là vừa mới đến gần đến 10 trượng, Kỷ Lưu Ly chấn ma tháp còn chưa xuất thủ, người kia liền có chỗ cảnh giác. Thế mà trên không trung kéo ra một cái khe, chui vào sau cứ thế biến mất. Một tay này thần thông nhường trương sinh Kỷ Lưu Ly trợ tay không kịp, chỉ có thể chớm mắt nhìn nàng đảo tàu. Người này có thể vô thanh vô tức tại giới vực bên trong ra bảo, xem ra chính là dựa vào là quyển này sự tình. Lúc này Vu Quân đã rời khỏi giới vực, mấy vạn thi thể ném trên chiến trường, những này cũng sẽ là thành minh ôn dưỡng nguyên liệu. Bất quá vệ viên biết rõ Vu tộc rút lui chỉ là tạm thời, bọn chúng chủ lực còn chưa thương cân độ cốt, lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại biết người biết ta là đương thời thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vệ Uyên nghĩ đến chỗ này trước gặp được thực Mộng quỷ dị kinh lịch, cũng có chút đứng ngồi không yên. Dựa theo thực Mộng thuyết pháp, Vệ Uyên phá giải nàng quỷ gã cục tốc độ ngoài ý liệu nhanh, mấu chốt chính là Vệ Uyên mỗi lần khi tỉnh lại luôn có thể giữ lại một bộ phận ký ức, mà những người khác dù là Nguyên Thần cường hành cũng làm không được điểm này, chỉ có thể ở lần lượt tuần hoàn bên trong không ngừng bị làm hư bỏn, cuối cùng vẫn là hóa thành thực Mộng chất dinh dưỡng. Thực Mộng ăn bất động Vệ Uyên nguyên nhân đã rất rõ ràng, Nguyên Thần đạo cơ chính là một thể bởi vì Lý Hà Sơn nguyên nhân, Vệ Uyên Nguyên Thần cũng cực kỳ khủng bố. An cái này nguyên thần thì tương đương với nuốt vào vạn lý Hà Sơn, cùng người thương nuốt vào mặt bàn lớn nhỏ kim khối không khác. Cho nên mộng khôi sẽ một cái tiếp một cái đất nước thể mà chết. Hiện nay Vệ Uyên nghĩ muốn biết rõ ràng chính là chính mình có thể tại trong cục có ký ức nguyên nhân. Thế là hắn tìm tới kỷ Lữ Ly, nhờ Đại sư tỷ cho mình ra chỉ vận khí tốt, sau đó tĩnh tâm ổn định tâm thần, cố gắng suy tư có thể bảo trì ký ức nguyên nhân. Vệ Uyên nghĩ đi nghĩ lại các loại nghĩ đến Nguyệt Quế Tiên nhánh lúc đột nhiên tâm huyết dâng trào, thế là biết rõ cần phải căn này tiên vật bổ trí. Nguyệt Quế Tiên nhánh đã có linh tính, nhưng tạm thời còn không cách nào câu thông. Chỉ là Vệ Uyên giờ phút này đạo lực bên trên dính lấy một điểm tiên thụ khí tức, đối với vu vực lục khí áp chế cùng ăn mòn đặc biệt tăng lên, ngoài ra còn nhiều hơn một loại nguyệt viêm hiệu quả. Dù cho điểm này đốt vu tộc ngọn lửa màu bạc kim, lực sát thương không kém Thái Dương Chân Hỏa, nhưng cũng không nhiệt độ. Nếu là tiên vật bố trí, cái kia cũng không cần phải xuống chút nữa nghiên cứu. Tiên vật huyền diệu còn không phải hiện tại Vệ Uyên có thể phá giải. Chân chính nhường Vệ Uyên trong lòng bất an chính là tên là Thúc Ly Vũ. Hắn cách không thu đi Vệ Uyên nguyên thần, đơn giản khó lòng phòng bị. Bất quá cái này có quan hệ vu tộc cao tầng thông dụng tư liệu, ở trong huấn công điện đều có bảo tồn có thể thông qua ngân công hội đoái. Vệ Uyên liền đi ngân công điện tìm đọc, quả nhiên có tài liệu tương quan, chỉ đều cần thiên công. Vệ Uyên không chút do dự, tiêu hết chỗ còn lại không nhiều thiên công đổi toàn bộ tài liệu tương quan. Vũ Ngự tộc là cái khá đặc thù chủng tộc, thành thuộc thể cũng không có cố định hình thái, cái này tại đã biết dị tộc bên trong đều là độc nhất vô nhị. Bọn hắn tu luyện cùng tấn giai hình thức cũng khá đặc thù. Tại vũ sĩ cùng đại vũ giai đoạn, bình thường hữu lực vụ, pháp vũ, huyết vụ cùng đạo vụ tứ đại thông thiên chi lộ. Lực vụ cùng hết vũ vệ uyên cũng đã có giao thủ, hết sức quen thuộc, pháp vụ số lượng tương đối thiếu chút, đạo vụ thì là tương đương hiếm thấy. Nghe nói đạo vu từ vu sĩ giai đoạn liền bắt đầu cầu thông thiên địa, bởi vậy tấn thăng thiên vu lúc độ khó thấp nhất. Nhưng đạo vu đối thiên phú yêu cầu cũng tối cao. Tại vu sĩ bên trong cũng là chồng trăm không có một. Tại đại vu tu luyện tới đỉnh về sau, vu sĩ liền muốn tìm kiếm cùng loại với ưu hàn giới chỗ như vậy, thành lập chính mình quốc độ, đồng thời từ trong quốc gia hấp thu lực lượng tiếp tục tu hành. Huyết vu đều sẽ lựa chọn ưu hàn giới, thần thăng làm ưu vu. Lực vu cùng pháp vu cũng phân biệt có cùng loại với ưu hàn giới địa phương bùng xuống quốc độ. Lực vu sẽ tấn thăng làm hoa vu, mà pháp vu thì sẽ tấn thăng làm linh vu chỉ có đạo vu đặc thù nhất bọn hắn sẽ đem quốc độ trực tiếp xây dựng ở chính mình nguyên thần bên trong ta tức thiên địa thiên địa tức ta là vì thánh vu cuối cùng tất cả đường đi tại thiên vu cảnh giới lúc kết hợp một chỗ gọi chung là thiên vu bất quá có một chút vệ uyên trước kia không nghĩ tới lực vu cũng không phải là vu tộc quý tộc võ sĩ võ sĩ đi là cùng loại với nhân tộc tu luyện đường tắt, đối với thiên vu yêu cầu không cao nhưng đối tài nguyên yêu cầu rất cao vừa vận thích hợp vu tộc bên trong thượng tầng quý tộc chỉ là võ sĩ không cách nào thành tiên dừng bước tại tương đương với nhân tộc ngự cảnh chân quân giai đoạn xem hết tất cả tư liệu vệ uyên như có điều suy nghĩ xem ra Vu Tộc đã hoàn chỉnh nắm giữ từ cùng loại với U Hàn Giới loại này quỷ dị thế giới hấp thu lực lượng phương pháp Vệ Uyên nguyên bản cũng không tính quá đi sớm U Hàn Giới nhưng bây giờ U Vu thúc Ly đã đi tới giới vực bên ngoài đồng thời đối với mình cách không xuất thủ vậy thì làm cho Vệ Uyên không thể không phản kích đem tiến về U Hàn Giới kế hoạch sớm lúc này chiến trường đã thanh lý hoàn tất tất cả chiến tổn cùng thu hoạch đã thống kê đi ra Vu Tộc đánh vào giới vực bộ đội tổng cộng 5 vạn năm ngàn cuối cùng chiến tử ba đạo cơ Vu sĩ cùng võ sĩ chiến tử hơn sáu giới vực phương diện Tây Bắc trong thành tổng cộng có hơn hai vạn người sau khi chiến đấu còn sót lại năm Nội thành diệt địch 8000 còn lại. Bộ đội chủ lực người sống sót cùng vết thương nhẹ có thể khôi phục còn có 4500, tinh nhuệ còn có 900, đạo cơ tu sĩ may mắn còn sống sót 150. Đây chính là giờ phút này giới vực còn lại toàn bộ lực lượng. Chiến lợi phẩm phức diện, vệ nguyên thu hoạch lớn nhất là khí vận. Hiện tại Vệ Uyên tức hải bên trong thanh khí đã qua ngàn, tiến giai thanh khí 20, đồng thời có đại vận hai dọn. Trong lúc nhất thời, Vệ Uyên cũng không biết những này khí vận phải dùng làm sao. Tiếp tục nhường hứa văn võ cưỡi ngựa. Vừa nghĩ tới ngựa, Vệ Uyên trong lòng dỗng nhiên có chút đau. Hắn đem những tâm tình này vung chư sau đầu, tiếp tục suy nghĩ. Hứa Văn võ qua tay khí vận sau sát thực sẽ khiến biến hóa. Huyết yêu ngựa, xanh câu cùng thiên tinh long quỷ đều là như vậy. Vấn đề là hiện tại vệ quyền trên tay khí vận quá nhiều, chỉ dựa vào một cái hứa văn võ tiêu hao không được nhiều như vậy khí vận. Một cái thu hoạch khác chính là vu tộc thi thể, đây đều là thanh minh ôn dưỡng vật liệu. Mấy vạn vu tộc tinh nhuệ thi thể có thể nhường thanh minh thiếu ôn dưỡng 10 năm. Mặt khác vu tộc mang theo đại lượng quân nhu cùng khôi giáp cũng cho giới vực mang đến cần thiết vật liệu. Nhưng là hiện tại tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, giới vực bên trong tinh nhuệ tốn thất hơn phân nửa, nhưng vu tộc đại quân cũng không lui xa, mà là tại ngoài trăm dặm dừng lại giống như là đang chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Hiện tại thanh minh cần nhất chính là thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có an ổn phát triển thời gian. Vệ Uyên chính cảm giác đau đầu, đung nhiên cảm giác được giới vực bên trong linh khí xuất hiện rõ ràng ba động, ban đầu chỉ có một chỗ, nhưng trong nháy mắt ba động càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại có hơn 100 chỗ ba động. Loại này linh khí dung chuyển cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ là tấn giai đạo cơ lúc hấp thụ thiên địa nguyên khí. Vệ Uyên đẩy cửa đi ra ngoài, liền chuẩn bị đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắn vừa ra cửa, chỉ thấy thui ruột tốc độ cao nhất bay tới, thấy một lần Vệ Uyên liền tiêu lên, có người tấn giai đạo cơ rồi. Vệ uyên thầm nghĩ quả là thế. Gặp vệ uyên không có phản ứng, Thôi Duật vội nói, không phải một cái, là rất nhiều người. Chỉ là trong bộ đội của ta liền có hơn 50 cái. Nhiều người như vậy. Đồng thời, vệ uyên giật nảy cả mình. Thôi Duật thống lĩnh tinh nhuệ sau khi chiến đấu chỉ còn lại có 600, trong đó còn có hơn 30 đạo cơ. Kết quả hiện tại có hơn 50 người đồng thời tấn thăng đạo cơ. Những này tinh nhuệ vệ uyên mỗi một cái đều là nhìn qua, cũng không nhớ kỹ bên trong có nhiều người như vậy mới. Vệ uyên lập tức cùng Thôi Duật đuổi tới bộ đội trụ sở, chỉ thấy rất nhiều sân bãi đã bị thanh lý đi ra đồng thời ngăn cách người không có phận sự để phòng ngừa có người quấy rầy đến tấn thăng, khắp nơi cách ly trong doanh trướng đều đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhìn qua một vòng sau vệ uyên liền hiểu được những người này vốn là chú thể đại thành ở vào tấn thăng biên giới, hiện tại đại chiến sau đó sống sót sau tai nạn tâm cảnh đến đến rồi, đột nhiên liền có đột phá thời cơ. Chỉ là hơn trăm người đồng thời đột phá đạo cơ có thể hay không quá xảo hợp chút. Vệ uyên một bên cho phiến khu vực này tăng lớn linh khí cung ứng, đồng thời ra chỉ càng nhiều rắc mộ sinh huyền lực lượng. một bên điều đến tấn giai người tư liệu từng cái tìm đọc, tra một cái sau đó vệ uyên phát hiện. Những người này phần lớn thiên phú đánh giá đều là bình thường, thành tựu đạo cơ khả năng rất thấp. Đặt ở Thái Sơ Cung Đạo chắc, đều là chút thiên phú khoảng 2 thước, đừng nói vào Thái Sơ Cung, coi như Sích Triều Tông đều rất tạm thời. Bọn hắn đều là vừa tới giới vực không lâu, rất nhiều người đến vẫn chưa tới 1 tháng. Giới vực bên trong ngoại trừ huấn luyện, cũng không có phân phát tu luyện pháp, tất cả mọi người vẫn là dùng chính mình phương thức tu luyện. Cho nên bọn hắn tấn thăng cùng giới vực dạy bảo cần phải không có quan hệ gì. Như vậy nhiều người như vậy đồng thời đột phá thiên phú hạn chế, tấn thăng đạo cơ, cũng chỉ có một nguyên nhân, sát na chúng sinh. Chương 200, nói đến lương tâm. Sát Na chúng sinh lấy tiêu hao thanh minh tích lũy ôn dưỡng tinh hoa làm đại giá, cưỡng ép bay vụ thụ người tu vi, chú thể đại thành có thể tấn giai đạo cơ, tạo ra chỉ có thể tồn tại nhất thời đạo cơ chờ đến sát Na chúng sinh đóng lại, hết thể liền sẽ đánh về nguyên hình. Cho nên vệ uyên một mực đem sát Na chúng sinh coi như chiến tranh thủ đoạn, lại bởi vì địch ta trên lệch quá mức cách xa, chỉ mở một lần sát Na chúng sinh còn thiếu rất nhiều, mới không thể không tăng cường huấn luyện mỗi ngày đều lái mấy lần sát Na chúng sinh lấy nhường đại gia thích ứng. Nhưng đối chú thể đại thành người mà nói, ngay tại lần này lần giả lập đạo cơ trong quá trình sớm biết được chính mình có thể thành tựu cái gì đạo cơ số lần càng nhiều, càng là thuần thục, đột phá nắm chắc càng lớn. dù là lúc đầu chỉ có một chút hy vọng, tại liên tục nếm thử nhiều lần giả lập đạo cơ về sau, đột phá tỷ lệ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. thanh minh giới vực vốn là sinh cơ rồi dào, linh khí sung túc, thiên thạch vị cách lại tương đương với một cái khí vận gia thân hiệu quả, bởi vậy đại chiến thoáng qua một cái, theo đám người tâm cảnh biến hóa, đông đảo tu sĩ liền nên đón đột phá thời cơ. vệ uyên lại cho đám người ra chỉ rắc một sinh huyền, dạng này mấy cái nguyên bản bởi vì linh khí không đủ mà muốn đột phá thất bại người cũng đúc thành đạo cơ. cuối cùng trăm tên đột phá người bên trong có hơn chín người thành công đúc thành đạo cơ chỉ có không đến 10 người thất bại. Mặc dù địa giai đạo cơ chỉ có 3 người, tuyệt đại bộ phận đều là nhân giai, nhưng tất cả mọi người là thích thú dị thường. Dù sao tại ước định trên tư liệu viết rõ ràng, nguyên bản cái này trong 100 người có hy vọng đúc thành đạo cơ cũng chỉ có không đến 20 người. Đợi đến toàn bộ đột phá hoàn tất, Vệ Uyên nhường Vân Phỉ Phỉ, hứa huyền nhi chỉ đạo bọn hắn vững chắc cảnh giới, chính mình cùng tôi ruột trở về chủ phong, bắt đầu thương thảo việc này. Trăm người đột phá đạo cơ, tạo thành nguyên khí ba động tự nhiên không có khả năng giấu giếm được thái sơ cung chúng tu sĩ. Vệ Uyên nói đơn giản dưới chuyện đã xảy ra cùng chính mình suy đoán, liền chờ đợi đám người ý kiến. Tôn Vũ cầm lấy cái này 100 người ước định tư liệu, Tinh Tế xem hết, nói, trong này có hai người ta là nhận ra, theo lý thuyết cơ bản không có khả năng đúc thành đạo cơ, nguyên nhân là đạo lực không đủ, không chế cũng không được, không đạt được đúc thành đạo cơ yêu cầu cơ bản. Nhưng sát na chúng sinh có thể khiến người ta sớm trải nghiệm đạo cơ, thì tương đương với chỉ rõ con đường phía trước, dạng này còn lại cũng chỉ có đạo lực không đủ cái vấn đề này. Theo ta thấy, nguyên bản chú thể tu sĩ bên trong có thể đúc thành đạo cơ trong bên trong bất quá 2, 3 người, tại sát na chúng sinh xuống, nói không chừng trong mười người liền có thể có một người đúc thành đạo cơ nghe được tôn vũ kết luận tất cả mọi người là giật nảy cả mình nguyên bản giới vực mười mấy vạn trong phạm nhân đúc qua thể liền có gần hai vạn người đạo cơ có hơn ba trăm người nếu như tôn vũ nói tới là thật cứ tính toán như thế đến tương lai đồng dạng số lượng trong phạm nhân chẳng phải là sẽ có hai nghìn đạo cơ khi đó đạo cơ coi như thật không đáng giá hiểu ngư cao mày nói dạng này đúc thành đều là rác rưởi đạo cơ cũng không có tiến một bước khả năng hữu dụng không tôn vũ nói ngươi đừng quên trong này phần lớn người nguyên bản là không thể nào thành tiểu đạo cơ liền xem như nhân giai đạo cơ bọn hắn cũng là kiếm lợi lớn không nói những cái khác nhân giai đạo cơ chí ít có thể sống 150, nhiều cái này mấy chục năm thọ nguyên giá trị bao nhiêu? Tôi ruột trong lòng hơi động, nói, tộc ta bên trong còn có không ít không nên thân, đúc không thành đạo cơ minh đệ tỷ muội. Kỳ thật nhà bọn hắn bên trong tư lương sung túc, chỉ là chính mình quá đần, lại không chịu cố gắng, cho nên đạo cơ chậm chạp không thành. Nếu không ta gọi mấy cái đi thử một chút. Vệ uyên trong lòng hơi động, trong tay hiện hiện mấy đạo thanh khí, ta cái này còn có chút giải rác khí vận cho bọn hắn tăng thêm, hẳn là có thể lại tăng thêm mấy thành tỷ lệ. Thôi ruột lập tức nói tiếp, ta thôi ra còn có không ít công pháp bí truyền, trong đó có hai loại có thể tiêu hao tương lai tiềm lực gia tăng thành tựu đạo cơ cơ hội dù sao những tiên kia tương lai cũng không có gì tiềm lực nếu như không để cho bọn hắn đổi tu pháp này đem tương lai toàn bộ tiêu hao gia tăng cơ hội nói không chừng còn có thể lại cao hơn hai thành Vệ uyên nhìn về phía tôn vũ nói không cân nhắc tương lai lời nói vậy ta trong ấn tượng thật giống có mấy loại mảnh dược có thể lấy sơ lược tổn hại đạo cơ làm đại giá để cao đột phá tỷ lệ tôn sư thúc ta nhớ không lầm chứ tôn vũ hừ một tiếng rất không tình mới nói có là có trộm tiên đan vạn linh tán dung hỏa đan đều có cùng loại công hiệu bất quá những thuốc này đều có hại đạo cơ dùng nhiều không cảm thấy lương tâm có thua thì sao? Vệ Uyên cũng không cảm thấy. Nói đến lương tâm, tôn vũ một cái đạo cơ bên trong đều là kịch độc gia hỏa tựa hồ cùng hai chữ này không dính dáng. Coi như thật có, lương tâm cũng nhất định có độc. Lời nói đều nói đến đây thôi, duột lên đường. Nếu như có thể để bọn hắn cảm nhận được tiên địa vận chuyển trí lý, vậy thì càng tốt hơn. Hiểu Ngư không thể nhịn được nữa, rứt khoát một người phát một thanh tiên kiếm, không phải tốt hơn? Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, có cái mơ hồ ý nghĩ. Nhưng lúc này còn chưa thành chủ, cần cẩn thận suy nghĩ. Thôi duột gặp Hiểu Ngư tức giận, cười hắc hắc, lại không thiên mã hành không, nghiêm mặt nói. Loại người này ta có ấn tượng liền có 10 cái, một nửa ở được cách nơi này không tính xa. Ta hiện tại liền viết một lá thư, sau 7 ngày nhóm đầu tiên liền có thể đến rồi. Đến lúc đó đem bọn hắn bịa chuyện đến quân trận bên trong huấn luyện chung là đủ. Vệ Uyên nói, phải thêm cầm khí vận, cái này cũng không tiện nghi a. Tôi giật ngầm hiểu, yên tâm, chính bọn hắn mặc dù không được, nhưng trong nhà có tiền. Giá cả kia nên định là bao nhiêu đâu? Tôi giật trầm tư một lát, nói, ta cảm thấy, không ngại để bọn hắn trước thiếu một cái nhân tình. Mắt thấy Vệ Uyên cùng tôi giật nghị định việc này, đặc biệt nghiêm túc dáng vẻ. Hiểu Ngư cũng liền rất bộ thành kiến, bắt đầu suy tư. Càng nghĩ mày nhớ lại được càng chặt. Nghị định chuyện này, vệ uyên liền đối Tôn Vũ nói, "Tôn sư thúc, súng đạn đối phạm nhân tăng lên to lớn, thuốc nổ phối phương còn có hay không điều chỉnh chỗ trống? Hướng phương hướng nào điều chỉnh?" Tôn Vũ hỏi. Vệ uyên suy tư một cái, nói, "Số lượng nhiều." Tôn Vũ khẽ nhíu mày, "Muốn bao nhiêu?" Vệ uyên thử thăm dò nói, "Tới trước cái năm vạn cân." Tôn Vũ giật lại mình, bất quá cũng không nổi giận, mà là chân thành nói, "Vậy ngươi phải cho ta chí ít 3000 người, trong đó muốn 500 tập hổ, 1000 chấm nam, 1000 nữ nhân, còn lại 500 tùy." Thật có thể làm ra được. Vệ Uyên đại hỉ, lúc này một lời đáp ứng. Trận chiến đấu này kỳ thật là lần đầu tiên thành quy mô sử dụng súng kiếp. Mặc dù ống thép súng kiếp làm công cực độ thô ráp, nhưng ưu điểm đã bày ra, đó chính là chỉ cần rất ít huấn luyện liền có thể sử dụng, lại sát lực có thể nhìn. Dưới đất phức tạp lại nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, súng kiếp uy lực bị cực hạn phóng đại. Nửa cân trang thuốc liền có thể sát thương vu tộc tinh nhuệ, một cân trang thuốc có thể kích thương đội trưởng. Rất nhiều vu tộc đội trưởng thi thể cho thấy, chúng liền năm sáu thương, coi như lực vu cũng gánh không được. Tôn Vũ có thể đại lượng chế phẩm thuốc nổ, vệ viên liền có thể cho chú thể sơ kỳ tu sĩ đều phối hợp một mũi lửa thương. Đây là có thể so với sát na chúng sinh tăng lên. Một cái khác bình cảnh chính là thép tấm không đủ. Súng kiếp đôi ống thép phẩm chất yêu cầu khá cao, nếu không nhịn không được bạo tạc. Loại cấp bậc này thép tấm mặc dù cũng không chân quý, nhưng cũng phải có chuyên môn tu sĩ thông qua lập đi lặp lại rèn mới có thể chế thành. Cũng may giới vực một hơi thở tăng thêm gần trăm vị đúc cơ tu sĩ, rèn sắt cũng là rất tốt củng cố đạo cơ phương pháp, cho nên vệ uyên dự định trước hết để cho hơn phân nửa đạo cơ tu sĩ đi rèn sắt cố cơ, dù sao bọn hắn chỉ là nhân giai, lại tu luyện thế nào cũng vô vọng phát tướng. Bố trí xong hai kiện có thể nhất tăng lên chiến lực sự tình. Vệ Uyên cuối cùng nhẹ nhàng tỏ ra, liền chuẩn bị tiến về Vũ Hàn Giới. Việc này không nên chậm trễ, Vệ Uyên trở lại chỗ mình ở xin mời đến lão sư hộ pháp, sau đó dựa theo thực mộng chỗ thụ phương pháp lệnh nguyên thần trốn vào hư không, hướng về đánh dấu ấn, ký phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Theo trước mắt một đạo cường quang hiện lên, Vệ Uyên liền xuất hiện tại một cái rất lạnh, hoang vắng thế giới bên trong, trước mặt là một cái thất kinh thiếu nữ xinh đẹp. Chương 201: Bị kinh sợ dọa. Thiếu nữ nhìn thấy Vệ Uyên, rít lên một tiếng, xoay người chạy. Vệ Uyên trong lòng hơi động, bản năng liền đuổi theo, một phát bắt được thiếu nữ phần gáy, đem nàng nhấc lên thiếu nữ một bên rãy rủa một bên khóc khóc đến lê hoa đái vũ điềm đạm đang yêu đồng thời rãy rủa bên trong quần áo trên người lộn xộn lộ ra rất nhiều không nên lộ đi ra liền không nên nhất lộ đều ở trước mặt vệ uyên lung lay vệ uyên cứ như vậy nhìn xem thiếu nữ suy tư đã không có động thủ đi lột nàng quần áo cũng không có thay nàng chỉnh lý quần áo thiếu nữ cũng phát hiện khó khăn của chính mình tranh thủ thời gian đưa tay che chắn ở ngực thế nhưng là nàng cái kia hai đầu tinh tế cánh tay chỗ nào chống đỡ được hùng vĩ dây núi tất nhiên là nhón xuống bên này nâng lên bên kia bởi vì cái gọi là được cái này mất cái khác vệ uyên nhìn xem tiếp tục như có điều suy nghĩ Thiếu nữ bỗng nhiên cảm giác nắm lấy phần gãy tay càng ngày càng gấp, bị đau, đột nhiên rít lên một tiếng, miệng trong nháy mắt mở lớn đến có thể đem vệ uyên toàn bộ nuốt xuống tình trạng, một ngụm liền cắn vệ uyên cả nửa người. Vệ uyên nửa người biến thành hơi mờ, thiếu nữ lại có thần dị, có thể trực tiếp cắn được đạo cơ. Cho nên nàng giờ phút này chính ôm một khối đá lớn dùng sức gặm, răng đều vỡ rơi mất mấy khỏa. Một cái khác vệ uyên xuất hiện tại thiếu nữ bên người, chỉ chỉ bên cạnh trên mặt đất, nói: "Nếu không gặm bên này, nơi này mềm." Thiếu nữ ngẩng đầu, không thèm để ý chút nào miệng đầy máu tươi, nói: "Thật nhàm chán, làm sao mỗi lần đều có thể bị ngươi nhìn ra." Cái trò chơi này không dễ chơi, có phải hay không lần nào ta không nhìn ra được, ngươi liền định thật sự nuốt ta. Đây là một lần cuối cùng, lần sau ta cũng sẽ không khách khí." Vệ Uyên nghiêm mặt nói. Thiếu nữ tức giận nói, "Đỉnh, thật là hỏi, ngươi có thể tại bản giới ăn uống thả cửa qua đây cho ta ăn một miếng thế nào?" Nàng tức giận thời điểm bộ ngực chập trùng, hai tòa dãy núi tất nhiên là đặc sắc xuất hiện. "Có một số việc không phải ta có thể không chế, ngươi tốt nhất đừng lại đi vào." Vệ Uyên lần nữa cảnh cáo. Lúc này ở thiếu nữ ý thức bên ngoài, một vòng trăng tròn treo cao, bóng ma trong trăng bên trong lẩn ẩn mở ra một con dựng thẳng đồng tử chính xem kỹ lấy thiếu nữ hình như có chút ý động nhưng lại che nàng quá gầy vệ viên giờ phút này không thiếu khí vận ưu hàn giới chưa quen cuộc sống nơi đây còn muốn cùng thực mộng tiếp tục hợp tác thế là nhấc lên thiếu nữ ra đạo cơ thiếu nữ thở dài nói ta dẫn ngươi đi tà cung điện nàng trở tay giữ chặt vệ viên tay trước mắt cảnh vật biến ảo, trong nháy mắt liền đổi thiên địa cảnh vật rõ ràng đi nữa lúc hai người đứng tại một gò núi nhỏ trên đỉnh nơi này đứng thẳng bốn cái không trọn vẹn của đá trên đỉnh cuộn một tấm vải che mưa giống như đỉnh đồng phía dưới là mấy khối đống đá lơ mờ có thể nhìn ra là giường cái bản cùng vài tòa băng ghế đá sau đó liền không có rồi, có thể được xưng tụng kiến trúc cũng chỉ có bốn cái cỗ đá, mặt ngoài loang lỗ không biết là triều đại nào tạo vật rồi. sau đó có thể được xưng tụng văn minh tạo vật chính là khối kia vải che mưa, vượt bầy dây thừng tạm thời cũng coi như. cung điện này là thật có chút keo kiệt rồi, giới vực bên trong phạm nhân ở đến độ so cái này tốt đi một chút. cái này thực ngọng xem ra tại vũ hàn giới lẫn vào không ra thế nào. thực ngọng nhìn thấy vệ tinh thần sắc, lập tức giận dữ, kêu lên, nơi này không phải là ngoại giới, cũng hư cũng thực, muốn lộng ít đồ đi ra nào có dễ dàng như vậy. thối này bố chính là lão nương vất vả luyện được pháp bảo. Ngươi hỏi một chút cái khác đại yêu, ai không phải ở tại trong động? Có thể tại ngày mưa còn tại mặt đất uống trà, lân cận chỉ có ta thực động. Vệ Uyên trong lòng hơi động, hỏi, ngày mưa không thể ở bên ngoài hành động. Thực động lạnh lùng thốt, nơi này mưa gió đều là ngoại vực chi khí biến thành, có thể ăn mòn nguyên thần, cũng liền là có quốc độ ưu vu có thể tại ngày mưa tự do hoạt động. Trừ cái đó ra, nơi này gió cắt trời, dung hòa thiên, bay rồi trời, đều không thể đợi tại mặt đất. Nếu không có những này nguy hiểm, nơi này làm sao sẽ được xưng là quỷ tuyệt chi địa? Vệ Uyên lòng có cảm giác. Ngựa đầu nhìn lên trời, không trung bắt đầu có giọt mưa rơi xuống, giọt giọt đánh vào đỉnh đồng bên trên. Vệ Uyên đi đến biên giới chỗ, đưa tay ở bên ngoài, tiếp một giọt mưa. Giọt mưa tới tay, Vệ Uyên bỗng nhiên dùng mình một cái, giọt mưa bên trong hình như có vô tận hàn khí, em chút đem hắn nguyên thần đồng cứng. Cũng may Nguyệt Quế Tiên nhánh hiện lên một vòng quang mang, hóa giải hàn khí, Vệ Uyên có thể phục nguyên. gặp Vệ Uyên bình chân như vậy tiếp một giọt mưa, thực ngậm cũng là hơi kinh ngạc, nói, xem ra ngươi so ta dự vẫn còn nghĩ lợi hại điểm, nói không chừng thật có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nói chính sự đi, nàng chỉ một ngón tay, trước mặt hiện hiện một cái phức tạp hồng sắc quá lớn. Tuấn Văn không giống Vệ Liên nhận biết bất luận cái gì văn tự, nhưng là ẩn hàm thâm trầm pháp lực. Đây là chúng ta đặc hữu truyền thừa chi pháp. Ấn ký bên trong có cơ bản đại yêu văn tự, về sau ngươi liền có thể cùng cái khác đại yêu trao đổi. Mặt khác ấn ký bên trong còn có một cái pháp thuật, có thể biết trước tương lai một ngày thời tiết, đây là ưu hàn giới thông dụng pháp thuật, cũng là bảo mệnh thiết yếu. Vệ Uyên đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào ấn ký, ấn ký liền biến thành lưu quang tiến vào thức hải của hắn, trong trí nhớ lập tức nhiều hơn rất nhiều tri thức. Học được yêu văn nước chừng có hơn 300 cái, mỗi cái yêu văn đều nặng bao nhiêu hàm nghĩa, tổ hợp quy tắc hết sức phức tạp, cho nên văn tự mặc dù ít, nhưng đã đầy đủ trao đổi. Vệ Viên đối loại này có thể trong nháy mắt học tập pháp thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Hỏi, ấn ký này có thể dạy ta sao? Thực Mộng gừ một tiếng, nói, đây là ta độc môn pháp thuật, cùng ngoại vực tinh hoa một dạng, muốn học mà nói đem đồ vật tới đổi. Tiếp lấy Vệ Viên trước mặt lại xuất hiện một cái ấn ký, cùng vừa rồi cái kia hoàn toàn khác biệt. Nơi này là U Hàn giới địa đồ, phía trên có lãnh địa của ta, thúc Ly quốc độ phương hướng đã cho ngươi tiêu ký rồi, ngoài ra phụ cận còn có một cái ưu vu khác quốc độ, cũng tiêu ký đi ra rồi, ngươi phải cẩn thận. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì rồi, U Hàn giới dáng vẻ ngươi cũng thấy đấy, không có gì địa điểm đặc biệt. Đại bộ phận đặc thù đều cùng ngoại vực có quan hệ, rất nhiều đều là di động. Có đôi khi sẽ xảy ra thành một chút nơi này đặc hưu đồ tốt, có thể hay không gặp được liền xem vận khí ngươi rồi. Vệ Uyên đụng vào ân ký, trong đầu lại nhiều một bức địa đồ. Bất quá cái này bức bản đồ phi thường đơn sơ, chỉ có đơn giản địa hình, phía trên vẽ lấy một vòng tròn lớn, trong vòng có trương đơn giản nét bút khuôn mặt tươi cười, đây là thực mộng lãnh địa. Sau đó vòng biên giới có cái nhỏ xiên, đây là hai người hiện tại đứng địa phương. Địa đồ biên giới có hai cái mũi tên chỉ hướng Uv Quốc độ. Bên trong một cái đặc biệt thô, vẽ ra tấm đặc biệt số mặt, hiện nhiên là thuốc ly quốc độ phương hướng. Trên bản đồ còn kèm theo một cái tiểu pháp thuật, vệ uyên có thể tại ủ hàn giới bất kỳ địa phương nào lập xuống tiêu ký, lần sau lại đến lúc sẽ xuất hiện tại tiêu ký vị trí. Cái này tiêu ký cũng có quyền định lãnh địa tác dụng, chung quanh một khu vực nhỏ đều sẽ bị coi là vệ uyên lãnh địa. Cái khác đại yêu trải qua liền sẽ biết rõ đây là có chủ địa phương, nhưng là bọn chúng sẽ phản ứng ra sao chính là hai chuyện rồi. Dựa theo thực vọng thuyết pháp, nàng cùng cái khác đại yêu quan hệ đều đặc biệt tốt, cho nên vệ uyên cần đề phòng tất cả ủ hàn đại yêu. Thực vọng cho cơ bản cũng là vệ uyên muốn, thế là hắn liền cùng thực vọng vẫy tay từ biệt. Sau một khắc, vệ uyên liền xuất hiện tại một mảnh trên hoang dã. Phụ cận có một chút chập trùng đồi núi, phương xa là vùng núi cùng rừng rậm. Trên bản đồ, đại biểu thực mộng lãnh địa vòng tròn đã co lại đến địa đồ một góc, cho thấy nơi này cách lãnh địa của nàng có tương đương khoảng cách. Một hơi thở đem chính mình đưa đến xa như vậy, vệ uyên minh bạch, thực mộng đại khái cũng không muốn cùng hắn dính liễu quan hệ, miễn cho ngày sau ưu vu bọn họ đến nhà hỏi tội. U hàn giới này sinh thái rất là ý vị sâu xa. Vệ uyên hướng chung quanh nhìn một chút, liền chạy vội tới phụ cận một cái trên gò núi, tại ở giữa chỗ tuyển cái lõm đi vào ẩn nấp mềm mại địa, trong tay nhiều thanh tiên kiếm chém sát, liền bắt đầu đào hang. U hàn giới khoa thứ nhất, chính là không cần gặp mưa thụ hàn chém sắt lấy sắc bén nổi tiếng, chặt tảng đá không có chút nào hư, đào bùn càng là không nói chơi. Gò núi mặt ngoài là một tầng bùn đất, đào vào đi không lâu chính là cứng rắn tầng nham thạch. Vệ Uyên trực tiếp tại nham thạch bên trên cắt chém, sau đó đem đào ra bùn đất đá vụn tất cả đều chuyển vào đạo cơ, không lưu vết tích. Trong nháy mắt người liền đào vào gò núi bên trong đi. Chính đào được vui vẻ thời khắc, Vệ Uyên đung nhiên lông tóc dựng đứng, có loại hồn phi phách tán cảm giác. Hắn trong nháy mắt lóe ra ngoài động, trong tay nhiều một tôn hẹp dài kim đỉnh, miệng đỉnh lộ ra một đoạn ngón tháp. Vệ Uyên nhìn xem Kim Quang lập loại thân đỉnh, tâm niệm vừa động, nó lập tức thay đổi bụi bẩn không chút nào thu hút cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Vệ Uyên nằm dặm trên mặt đất phủ phục tiến lên, leo đến đỉnh, nhô ra nửa cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía trước mênh mông trên hoang dã cuồn phong gào thét, vô số bóng đen chạy từ tán. Thiên không đã tối hẳn, thỉnh thoảng có một đạo thật dài thiểm điện bạch phá hắc ám. Ngay sau đó cuồn phong biến thành phong bạo, thổi đến Vệ Uyên đầu tóc bay lên, cơ hồ mắt mở không ra, trong gió cũng mang tới từng tia từng tia khí âm hẳn, nhường Vệ Uyên cũng bắt đầu treo lên dùng mình. Sau đó tần mây phá vỡ, một tòa sơn mạch thế mà giữa trời mà rơi, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Run động dữ dội lập tức nhường Vệ Uyên từ mặt đất bắn lên, sau đó lại ngã lại chỗ cũ. Xung quanh tất cả cự thạch cùng giải rác đồ vật cũng đều bay lên giữa không trung, sau đó lốp bộp rơi xuống vệ uyên một thân. Vệ uyên nguyên thần cứng hãn, chống lấy quần phong cùng chấn động, trong nháy mắt thấy rõ cái kia núi hình dạng. Đây không phải là núi, mà là một con lớn như núi loan móng mướt, chỉ là một con. Đây chính là thực ngụm nói tới ngoại vực sinh linh. Cái này há lại chỉ có từng đó là nguy hiểm, đơn giản đều đủ diệt thế rồi. Vệ uyên nhìn xem cái kia số ít cũng có mấy vạn trượng mông mướt, cảm thấy muốn tại thứ này trên thân cẩm tinh hoa, chính mình còn giống như không điên đến tình trạng kia. Lúc này đỉnh đầu tầng mây nổ tan, lại một cái móng vuốt vào đầu hướng vệ uyên đạp hạ xuống. Gia hỏa này vẫn là hai cái chân. Vệ Uyên không lo được bằng lên, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, đã trốn về bản giới. Lần thứ nhất U Hàn giới hành trình, Vệ Uyên liền có to lớn bóng ma tâm lý. Chương 202, cái này để đơn giản. Trở về bản giới, Vệ Uyên lập tức kiểm tra toàn thân, dạng này cưỡng ép chạy trốn không có khả năng hoàn toàn không có đại giới. Nói như vậy tu vi bị hao tổn, đạo cơ bị hao tổn đều là trạng thái bình thường. Quả nhiên, thức hải bên trong 30 đạo khí vận biến mất. Vệ Uyên lòng còn sợ hãi, ngũ hàn giới quả nhiên nguy hiểm vô cùng. Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, liên cùng chương xinh nói ở trong ngũ hàn giới gặp phải. Trương Sinh cẩn thận hỏi thăm qua về sau, liền hỏi: người móc ra những cái kia đất đá đâu?" Cụ hiện đi ra nhìn xem. Ngọc Sơn phủ cận một khối trên đất trống chất đống một đống đất đá, chính bước lên từng tia ý lệnh. Vệ viên cụ hiện ra một đống nhỏ, trung quanh mấy trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, như tại số Cửu Hàn Đông. "Những này thổ?" Trương Sinh cầm lấy một vốc nhỏ, cẩn thận phân biệt, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì tới. Thế là lại gọi tới Kỷ Lưu Ly cùng Tôn Vũ. Ba người cùng nhau xem xét cả kẽ, vẫn là Tôn Vũ kiến thức rộng dãi, cho rằng cái này thổ dầu có vĩnh tịch lực lượng, thuộc về minh thổ một loại. Có chút chân quý linh thực có thể dùng này thổ đến trồng. Loại này thổ ở những người khác trong tay có lẽ không đáng cái gì, nhưng ở chuyên môn bồi dưỡng linh vật dược liệu kiến một điện cùng tạo hóa quan trong mắt liền tương đương chân quý. Huyền Minh Điện cũng có rất lớn nhu cầu. Vệ Uyên trong tay thổ mặc dù không phải vật thật, nhưng linh thực cần chính là nó ở trong chứa vĩnh tịch lực lượng. Đây là cực kỳ cao cấp thiên địa nguyên khí một loại, thổ bản thân có hay không thực thể cũng không trọng yếu. Tôn Vũ giải thích xong, liền hỏi, còn gì nữa không? Ta cần một chút làm thí nghiệm nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng ra mấy thứ loại sản phẩm mới đi ra. Còn có. Vệ Uyên lại cụ hiện ra một đồng lớn. Tôn Vũ bất động thanh sắc cởi xuống pháp bảo đem những này đống đất lên liền rơi trên mặt đất một điểm tán thổ đều quét vào đã bảo không lưu một điểm thằng đến đem tất cả thổ đều gói kỹ bó chặt tôn vũ mới lộ ra một cái giàu có mỉm cười nhìn thấy tôn vũ thân sắc vệ uyên liền hỏi cái này thổ rất đắt sao không quý huân công điện đổi chỉ cần một lượng tiên ngân một tiền tôn vũ thuận miệng nói vệ uyên lúc đầu không cảm thấy có cái gì thằng đến nghe được cái cuối cùng đơn vị vô ý thức chuyển đổi một cái mới phản ứng được chính mình vừa mới cho tôn vũ mấy chục cân thổ cái này không phải liền làm mấy ngàn lượng tiên ngân khó trách cái này sư thúc vô thanh vô thức liền cực phẩm pháp khí đạo bảo đều thoát đến bao thổ nhìn thấy tôn vũ cười thỏa mãn, vệ uyên thực sự có chút không đành lòng, nói sư thúc nếu mà muốn, ta chỗ này còn có rất nhiều, không cần không cần, những này là đủ rồi. tôn vũ cười đến tiểu phú tức ăn, vệ uyên cũng liền không nói được chính mình đạo cơ bên trong còn có mấy ngàn cân, mà lại tảng đá chiếm đa số trong viên đá vĩnh tịch lực lượng càng nhiều. bất quá những u hàn giới này đất đá đều không có thực thể, vệ uyên mặc dù có thể cụ hiện đi ra, nhưng là không thể rời đi chính mình quá xa, cũng liền không có cách nào đổi cho thái sơ cung hối bái thiên ngân, liên thổ đều mắt như vậy, u hàn giới đơn giản đều không thể tác dụng trốn là bảo để dùng. Vệ Uyên gặp còn có không ít thời gian, lập tức chuẩn bị lại lần nữa tiến vào hưu hàng giới. Kỳ Lưu Ly cùng Trương Sinh phân biệt chỉ điểm một chút thăm dò, lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc về sau. Vệ Uyên lại lần nữa xuất phát, vừa vào hưu hàng giới, Vệ Uyên liền phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn. Hiện tại hắn thân ở một tòa cự đại lòng trảo trung ương, trung quanh đều là mấy trăm trượng cao vách núi. Lòng trảo dưới đấy cũng có chập trùng, nhưng là mặt đất cực kỳ cứng rắn. Vệ Uyên nguyên bản thân ở đồi núi nhỏ đã không thấy tăm hơi, đào động tự nhiên cũng chẳng biết đi đâu. Vệ Uyên nhìn nhìn lại trung quanh, rốt cục xác định chính mình giờ phút này đang đứng tại cái kia ngoại vực sinh linh giấu chân bên trong nếu không phải vệ uyên nhìn tận mắt cự chảo hướng mình đặt xuống giờ phút này nói không chừng sẽ cảm thấy đây chính là một cái tự nhiên trậu lớn địa phương mặc dù giờ phút này trên trời chỉ có mỏng manh mây bất quá ổn thỏa lý do vệ uyên thôi được rồi một cái tương lai thời tiết đó là cái rất đơn giản tiểu pháp thuật lấy được kết quả cũng rất đơn giản không mưa gió nhẹ vệ uyên chính là khẽ giật mình cái này pháp thuật làm sao cảm giác là lạ bất quá hắn tạm thời lựa chọn tin tưởng thực động thời tiết dự đoán không cho phép cũng không quan hệ vệ uyên thủ đoạn đầy đủ phong phú lần này trọng tiến du hà giới vệ uyên còn lâm thời ung chân phật vừa học tập ba cái mới đạo thuật một là hậu thổ thuật pháp, một là độn ảnh tàng hình thuật. cái này đạo pháp có thể nhường vệ uyên hóa thành một sợi bóng ma, ẩn núp đến cái nào đó vật thể bên trong, lấy món kia sự vật khí cơ che giấu tự thân khí cơ. ba là diệu dương thiên quan thuật. pháp này có thể trong nháy mắt mô phỏng ra ánh mặt trời, là chớp lóe thuật tấn dài phiên bản. vệ uyên không dám ở lòng trảo trung ương chờ lâu, vừa nghĩ tới cự vật đại trảo rơi xuống lúc bốn phía bay tán loạn vô số bóng ma, liền biết trong thú hàn giới này trên thực tế rất là nóng nhiệt. ngay sau đó vệ uyên thi triển độn ảnh tàng hình trốn đến một cục đá nhỏ bên trong, lập tức viên này cục đá liền bay lên, hướng về lòng trảo biên giới bay đi ưu ám hoàn cảnh xuống, một viên kề sắt đất phi hành hòn đá nhỏ căn bản không đáng chú ý, chính là bay có chút chậm, chỉ có vệ uyên bản thân tốc độ một nửa. cứ như vậy chậm rãi bay nửa ngày, cục đá cuối cùng đã tới bên vách núi, sau đó dán vào vách núi bay lên trên, lại bay một hồi lâu mới tới vách núi đỉnh. vừa muốn thoát ra đỉnh núi, vệ uyên đỉnh đầu đống nhiên có một thanh trường đao vô thanh vô tức lướt qua, cái này đao lưới đao những nơi đi qua, lưu lại một vòng chậm rãi tiêu tán màu đen bệt đôi. một đao kia cực kỳ cao minh, đã dẫn động thiên địa nguyên khí, phong thính vũ đao pháp cũng không gì hơn cái này. hòn đá nhỏ nếu là lại hướng lên thăng một cái đầu lâu độ cao lại vừa vặn bị chém vừa vặn. Vệ Uyên lại bị kinh ngạc, khí tức thu liễm, cục đá đột một tiếng rơi vào vách đá trên mặt đất. A, ta rõ ràng cảm giác có đồ vật đi lên, làm sao chém hụt? Viên này tảng đá là cái gì? Một cái tay đưa qua đến, nhặt lên cục đá, cẩn thận quan sát. Một đôi nhạt màu hổ phách con mắt xuất hiện ở trước mặt Vệ Uyên, trong đồng tử có gì đó quái lạ phức tạp đường vân. Gương mặt này lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói mỹ lệ phi thường, chính là trên gương mặt có mấy cây kim loại tính chất đường cong, bằng thêm mấy phần thần bí cùng kỳ dị. Nàng nhìn kỹ một hồi, cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, cục đá đặt ở lưỡi dao bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, liền cắt thành hai nửa. cục đá mở ra sau vẫn là phổ thông cục đá, vệ uyên trốn đến một bên bên trong. bên cạnh lại vang lên một thanh âm, bất quá là cái phổ thông cục đá mà thôi. khả năng phía dưới cái nào đó đồ vật cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, dùng một điểm khí tức dính lấy cục đá ném lên tới thăm dò. chúng ta bây giờ đã bại lộ, thiên kia cũng đã ẩn nấp rồi. đi thôi, chuyển sang nơi khác mai phục. dù sao thiên thú hành tẩu, có là con muỗi. nàng nhẹ gật đầu, tiện tay đem hai mảnh cục đá ném trở lại lồng trảo bên trong, sau vai triển khai ba cặp cánh cùng khắc một thân ảnh bay xa, một trận trời đất quay cùng ra, vệ uyên lại rơi trở về lòng chảo bên trong. Đấy lòng của hắn chính là một trận thầm mắng, thật vất vả mới bay đi lên, kết quả bị người tiện tay lại ném trở về rồi, lần này vẫn phải lại lần nữa bay. Trốn ở cục đá bên trong, dùng đạo lực điều khiển cục đá phi hành thế nhưng là rất vất vả, so với chính mình bay mệt mọi nhiều. Vệ uyên từ nửa viên cục đá bên trong hiện thân, chuẩn bị lại tìm một viên cục đá nhập vào thân, sau đó còn từ nguyên bản địa phương bay đi lên. Hai người kia xác suất lớn muốn đi địa phương khác mai phục, sẽ không còn canh giữ ở cùng một nơi. Vệ uyên vừa muốn động, đống nhiên đầu tóc tất cả đều bay lên. Trung quanh hắn trên mặt đất đá vụn miếng đất cũng đều từng cái nổi lên giữa không trung. Lòng chảo trung ương đột nhiên cao cao nổi lên, sau đó mặt đất nứt ra, phun ra ra cự phúc cũ lam hồng quang, xông thẳng tới chân trời. Vô số thổ long xuất hiện, cấp tốc hướng lòng chảo biên giới kéo dài, thổ long chỗ lướt qua từng đạo màu lam hồng quang phóng lên tận trời, bất luận cái gì cùng với đụng chạm vật thể đều hóa thành hư không. Chỉ sợ tiên quân toàn lực xuất thủ, uy lực cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy một đạo thổ long vừa mới tại lòng chảo trung ương xuất hiện, trong nháy mắt liền kéo dài đến chân mình xuống. Vệ uyên kinh hãi, lại cũng không nói hoài tới che giấu hành tung, trong nháy mắt nhất phi trùng tiên giờ khắc này vệ uyên cái nào vẫn không rõ, cái kia hai tên ra hỏa sớm liền nhìn ra hành tích của mình, lại ra vẻ không biết, lại đem chính mình ném trở lại lòng chảo bên trong. bọn hắn sợ là đã sớm biết lòng chảo bên trong sẽ có hồng quang bội phát, muốn mượn thiên địa chi lực này tiêu diệt chính mình. vệ uyên mặc dù đã toàn lực phi hành, thế nhưng là hồng quang bội phát thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đến dưới chân hắn. vệ uyên cả kinh nguyên thần đều nhanh sôi chảo, bực này thiên địa chi uy hắn nào dám dính vào một điểm. dưới tình thế cấp bách, vệ uyên trong tay nhiều hai cỗ dài nhỏ kim đỉnh, ép ở dưới xương sườn, lấy chỉ trong gang tất tuần tự kích phát, một phát hướng phía dưới, một phát bình bắn tiếng ánh minh bên trong, Vệ Uyên như là bị người một cước đá lên, trong nháy mắt bay cao hơn trăm trượng, sau đó lại bị một bàn tay vung bên trong, bay tứ tung một trăm trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi hồng quang phôn ra. Chương 203, thổ Hạo, 1. Còn chưa rơi xuống đất, Vệ Uyên cũng cảm giác gần ẩn có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Vệ Uyên cảm giác nhạy cảm gần như thần thông, lập tức không cần nghĩ ngợi, trong tay nhiều hơn một thanh thật dài tiên kiếm, hung hăng một kiếm liền chạm tại tới gần vật kia lên. Tiên kiếm rơi chỗ, không có vật gì. Nhưng Vệ Uyên đã phát giác, vật kia tại muốn bị chật chúng nháy mắt đột nhiên biến mất, nhưng không thể tránh khỏi lưu lại một tia đạo lực khí tức chính là cái kia đem hắn ném trở về lòng chảo bên trong vu nữ. Cái này vu nữ hành động kỳ bí, dường như có thể trong hư không xuyên thẳng qua, đơn giản khó lòng phòng bị. Vệ Uyên vốn định dẫn nàng đi ra chính diện giao một cái tay, nhưng nàng không hề bị lay động, hiển nhiên là cái cực kỳ cao minh tợ săn. Vệ Uyên suy tư một lát, không tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là quay người bay xa Một lát sau hắn tại một tòa hai đồi ở giữa tiểu cốc trong đất đào cái động, lặng lẽ bố trí xong ấn ký, sau đó lại bày cái phòng ngự trận pháp, thuận tay ở xung quanh nhặt được một ít đồ vật, liền quay trở về bảng dưới. Vệ Uyên sau khi rời đi không lâu, Hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại hắn Bố trí ấn ký địa phương. Bên trong một cái chính là cái kia mọc lên ba cặp cánh vũ nữ, một cái khác dáng người thẳng tắp, nhìn hết sức trẻ tuổi vũ sĩ. Vũ sĩ nói, hắn cần phải nghĩ không ra chúng ta có thể tìm tới hắn trôn thiết kế ấn ký địa phương a. Chúng ta trên tay thế nhưng là có món kia bảo vật. Vũ nữ kiểm tra một hồi xung quanh, nói, bố trí trận pháp, coi như cẩn thận. Chúng ta xem trước một chút hắn đều ở nơi này cất những thứ gì, phán đoán một cái đạo cơ của hắn loại hình cùng am hiểu đạo thuật, sau đó ngay ở chỗ này mai phục chờ hắn trở về liền cho hắn đến một cái hung ác. Hừ, một cái nhân tộc dám vào Vũ Hán giới liền muốn nhường hắn có đến mà không có về. Vũ nữ đưa tay vừa chạm vào, liền kích hoạt lên Vệ Uyên lưu lại trận pháp, sau đó xuất hiện trước mặt một phần văn tự, có một lồng, bên trong có gà thọ một số. Vài đầu 30, số chân 80, hỏi gà thọ tất cả là bao nhiêu. Vũ nữ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thật sự là nhịn không được cười, nói, thật đúng là nhất mạch tương thừa, cũng sẽ không điểm khác thủ đoạn bị bẫm. Bất quá gia hỏa này có thể so sánh hắn sư trưởng kém nhiều lắm, loại này đề, nhà ta mèo đều làm ra được. Vũ sĩ cũng là lắc đầu, rất là Vệ Uyên chí lực lo lắng. Vũ nữ tiện tay viết hai cái số lượng thương trong trận pháp một thua trước mắt đột nhiên một đoàn rực sáng ánh sáng trắng từ từ bay lên như là thấy được giữa trưa thái dương diệu dương tiên quang thuật hai vu đều là cảm giác nhạy cảm trong nháy mắt con mắt nói nói đã là cái gì đều nhìn không thấy rồi ngay sau đó nói lực phun trào toàn bộ trận pháp bạo tạc đem hai vu cuốn vào như là pha em bé đồng dạng nổ bay trận pháp kia lưu lại lối vào không phải dùng để đưa vào câu trả lời mà là bọn người xúc động lấy kích hoạt bạo tạc bạo tạc phong bạo còn tại hướng bốn phía quyết tán vệ uyên đã ở gần rặng bên ngoài lặng yên xuất hiện vừa vặn đón nhận bị tạc bay hai vu vệ uyên cầm trong tay một đôi dài đỉnh hùng hăng hướng về vu nữ lập tới, vu nữ trước người thì xuất hiện một đôi hồ điệp dao găm, giữ lấy vệ viên song đỉnh. Đoàn dao bên trong pháp lực đặc biệt cường đại, liều mạng phía dưới càng đem vệ viên trực tiếp đẩy lui. Đồng thời tại song trên đỉnh lưu lại hai đạo thật sâu vết dao, sau đó tự hành bay trở về, vòng quanh vu nữ bay múa. Cái này song dao găm phẩm giai cực cao, chỉ ít so vệ viên song đỉnh cao hai cái đại cấp bậc, nếu không phải song đỉnh đặc biệt dày đặc, nói không chừng còn muốn bị song nhận trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà vệ viên từ vào chuyển lui trong nháy mắt, song đỉnh chỉ vào vu nữ, trong đỉnh hỗn hợp đạo lực đột nhiên bộc phát, hai mai bốn tầng tiểu tháp đột nhiên đánh phía vu nữ một kích này đột nhiên xuất hiện uy lực mười phần vu nữ vốn là bị tạc đến giữa không trung lại thụ một kích này chỉ sợ lành ít dữ nhiều nhưng vào lúc này trẻ tuổi vu sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại vu nữ vị trí bên trên hai người thế mà trong nháy mắt thay đổi vị trí tiểu tháp không có chút nào dừng lại đánh nát tuổi trẻ vu sĩ mảng lớn thân thể mang đi hắn một bên vai cánh tay cùng một đầu đuôi nếu là tại bản giới vệ uyên một kích này còn không có uy lực lớn như vậy nhưng nơi này là ứ hàn giới tất cả mọi người là lấy nguyên thần hình thái hoạt động chỉ luận nguyên thần cường độ vệ uyên tại đồng bực còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ mặc dù một kích trúng đích vu sĩ nhưng đối vệ uyên tới nói đánh tới ai đều là giống nhau trong tay hắn lại nhiều hơn một thanh siêu trường tiên kiếm trên kiếm phong đột nhiên giấy lên một vòng ngọn lửa màu bạc kim lại hướng vu sĩ vào đầu chém xuống Vũ nữ như phi yến đồng dạng lướt qua một thanh cơ lấy vu sĩ hiểm mà hiểm điệu từ vệ uyên dưới kiếm đảo tẩu vệ uyên trong tay lại xuất hiện một con dài đỉnh kẹp ở dưới xương sườn miệng đỉnh về phía sau Vũ nữ mặc dù nhanh nhưng vệ uyên cảm thấy mình gắn thêm một con tiến lên dài đỉnh sau cũng không chậm nhưng mà hai thanh hồ điệp giao găm lại lần nữa xuất hiện lặng yên không một tiếng động hướng vệ uyên dưới ba đường lao đi vệ uyên giật nảy cả mình Trường kiếm không thể không ngược lại hướng phía dưới, chém bay Song nhận. Lần này trên trường kiếm giấy lên thắng lửa, Vệ Uyên lập tức cảm thấy Song nhận yếu đi một chút, dễ đối phó nhiều. Song nhận cản trở Vệ Uyên một ngăn, lập tức bay đi, đồng thời cấp tốc trong suốt, trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Nhưng Vệ Uyên lúc này kinh lịch không biết bao nhiêu trận sinh tử chém giết, phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm hung hăng chém trúng một con dao găm. Có một tiếng thanh minh, Vệ Uyên tiên kiếm đứt thành hai đoạn. Tiên kiếm nước gãy, Vệ Uyên nguyên thần như là bị châm đâm một cái, nhưng điểm ấy đau đớn với hắn mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cái kia bị chém trúng hộ điệp dao găm thì là trầm xuống mũi dao bên trên dính lấy một điểm bạch kim hỏa diễm, chỉ hoán một cái. Điểm này chậm chạp liền rất muốn mạn rồi, nó còn chưa kịp biến mất, đống nhiên một ngụm cổ trùng từ trên trời giáng xuống, đưa nó gắn vào phía dưới. Ngay sau đó phía dưới lại xuất hiện một con kim đỉnh, chiếc trung kia liền mang theo dao găm rơi vào kim trong đỉnh, dao găm điên cuồng lượn vòng, trong nháy mắt không biết đánh trung cổ trùng bao nhiêu lần, trong chớp mắt liền đem cổ trùng cắt được thất linh bất lạc. Nhưng là nó nên đón không phải tự do, vẫn là bên ngoài đã chụp vào bảy tầng cổ trung cùng phương đỉnh. Vệ Uyên đưa tay trộn một cái tất cả trung đỉnh tính cả chiếc kia dao găm tất cả đều thu vào đạo cơ. Phương xa dường như ẩn ẩn truyền đến Vu Nữ một tiếng quát mắng, nhưng là Vệ Uyên nghe không hiểu. Vệ Uyên thu hồi bố thiết tấn ký cũng không đuổi, mà là hướng về Vu Nữ Phương hướng ngược nhau bay đi. Một lát sau hắn đi vào một mảnh quái thạch đá lởm chởm sân cốc, nhìn trung quanh một chút, đối với chỗ này hết sức hài lòng, liền bắt đầu đào hố. Trong nháy mắt trên mặt đất liền xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố. Lại qua một lát, Vệ Uyên từ trong hầm truy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem hố miệng phục hồi như cũ. Sau đó bố trí xuống trận pháp. Làm xong những này, Vệ Uyên liền quay trở về bản giới. Một lát sau, Vu Nữ thân ảnh xuất hiện tại Vệ Uyên biến mất địa phương. Trong mắt nàng tràn đầy kỉu hận, nhưng cũng không có lập tức phá trận, mà là tại chúng quanh tìm tòi tỉ mỉ một phen, xác nhận không có ẩn tàng ấn ký về sau, mới đi đến trước trận. Nhờ nhờ món kia đặc thù pháp bảo, nàng xác định Vệ Uyên lưu lại ấn ký ngay ở chỗ này. Vũ nữ đưa tay xúc động trận pháp, trước mặt liền hiện lên một phần văn tự, có một lồng, bên trong có gả thọ một số. Thật đúng là không ý mới. Vũ nữ hận đến cắn răng, đưa tay trực tiếp tại trận pháp cửa vào một điểm, lung tung tua số lượng chữ, sau đó tại ngoài trong chướng xuất hiện, một đạo trắng loa quang cầu tự từ, từ bay lên, đem chúng bên mấy trăm chướng đều chiếu sáng giống như ban ngày. Vũ nữ sớm tại ánh sáng trắng thoáng hiện trong nháy mắt liền dùng pháp lực bảo vệ hai mắt, chỉ là cười lạnh nhìn quả cầu ánh sáng kia phí công chiếu dọi trung quanh. Nhưng lại ánh sáng trắng hiện lên sau đó cũng không bảo tạc, mà là bốc lên một sợi khói xanh, như vậy không động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Vũ nữ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cẩn thận quan sát đến trong trận pháp hết thể động tĩnh, chuẩn bị vừa có đạo lực bộc phát dấu hiệu liền thoáng hiện trên nẻ. Ngay tại nàng hết sức chăm chú thời khắc, trong trận đột nhiên lại có một đạo bạch quang từ từ bay lên. Lần này quá mức đột nhiên, vũ nữ một tiếng hách thảm, hai mắt nhắm liền, nước mắt quần quần mà xuống. Chương 203, Thủ Hào 2 Nhưng là tại ánh sáng trắng xuất hiện đồng thời, nàng đã thoáng hiện đến ngoài mấy trăm trượng, đủ để tránh né tiếp xuống bạo tạc. Thế nhưng là trong trận chỉ toát ra một sợi khói xanh, liền lại không động tĩnh. Vũ nữ hai mắt đỏ bừng, nhìn xa xa trận pháp, thật hận đến răng ngà cắn nát. Lại chờ giây lát, trong trận vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh, nàng lúc này mới bay qua, phát hiện trong trận đã chỉ còn lại có một điểm yếu ớt đạo lực, liền tái phát cái quang cầu đều không đủ. Vũ nữ lửa giận trong lòng đã sớm cháy hừng hực, liền chuẩn bị một cước đạp nát trận pháp. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng vẫn là tỉnh táo lại, lại lấy ra một thanh đoản đao, ném vào trong trận. Trong trận đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó là mảnh liệt bạo tạc. Bạo tạc dư ba nhường vu nữ về phía sau liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Nàng vừa sợ vừa giận, người này quả nhiên âm hiểm, trong trận lưu lại một điểm đạo lực lại là dùng để kích hoạt dưới một cái trận pháp. Bạo tạc trận pháp bị thiết lập tại trận pháp này phía dưới. Nếu là nàng không cẩn thận tiến vào sân động, liền sẽ đụng đầu vòng tiếp theo bạo tạc, chí ít sẽ là trọng thương. Bạo tạc sau đó, tại chỗ đã một mảnh hỗn độn, chỉ lưu lại một cái hố to, khắp nơi là đất khô cằn cùng lưu lại đạo lực, ấn ký sớm đã biến mất. Vũ nữ hiện tại rốt cuộc minh bạch, người kia hẳn là cũng phát hiện nàng có thể tìm ra chính mình lưu lại ấn ký, cho nên bày ra cái bẫy này. Đến mức chân chính ấn ký, khẳng định giấu đến một cái không muốn người biết địa phương, cần phải cách nơi này rất xa. Vũ nữ suy tư một chút, liền ý theo lúc đến phương hướng tiếp tục hướng phía trước bay. Người kia đã như vậy âm hiểm, như vậy rất có thể là đem ấn ký giấu ở cái phương hướng này càng xa xôi. Giang này chính mình đi tìm lúc đến phát hiện ra trước cái này giả ấn ký, nhiều như vậy hồi lâu thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm, liền sẽ bỏ qua chân chính ấn ký. Vu nữ càng muốn tại cái phương hướng này bên trên tìm kiếm. Nàng hướng phương xa bay đi, trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, nàng lại về tới chỗ cũ. Vừa mới nàng đã bay ra ngoài rất xa, nhưng đều không có phát hiện ấn ký vết tích, không thể không trở lại nguyên điểm thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là liên tục mấy lần không có kết quả, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hoàn thành hai canh giờ thăm dò, trở lại bản giới vệ viên, giờ phút này đạo cơ bên trong có một đống núi nhỏ một dạng đất đá. Đây đều là hắn tân tân khổ khổ đào hang ngóc ra, đều cho rời đến đạo cơ rồi. Đống đất bên cạnh còn nhiều thêm một ngụ đại đỉnh, bên trong chụp cái cổ trung, thỉnh thoảng truyền ra đương đương vài tiếng trầm đục, có như thế một đống lớn minh thổ. Nhiệt độ trung quanh đều thấp xuống không ít, cho nên vệ uyên không dám đặt ở ngọc sơn bên cạnh, mà là bày tại một nghìn trượng bên ngoài. Cái này một đống đất đá, ước chừng có mấy chục vạn cân. Dựa theo Thái sơ cung một lượng tiên ngân một tiền giá cả, có thể đáng cái mấy chục triệu hai tiên ngân. Nhìn xem cái này một đống lớn đất đá, vệ uyên lập tức cảm giác vô cùng giàu có, mấy nhiêu chính mình nhiều năm nợ nần không nghĩ tới như vậy giải quyết dễ dàng. Giờ khắc này, vệ uyên cảm thấy mình bằng thổ tự hào, có thể xưng thổ hào. Bất quá vệ uyên biết rõ chuyện này chỉ có thể là muốn nghĩ mà thôi. Coi như minh thổ có thể đưa đến Thái sơ cung, lớn như vậy số lượng. Tất nhiên sẽ nhường giá cả tháng tắp ngã xuống, đến cuối cùng nói không chừng là một lượng tiên ngân 100 cân, có lẽ sẽ còn thấp hơn. Khi đó hắn đào đất liền thật là việc tốn sức rồi, chỉ có thể kiếm lợi điểm này công nhân buộc vắt tiền. Minh thủ công dụng có lẽ có hạn, nhưng là vĩnh tịch lực lượng loại thiên địa này nguyên khí nhu cầu cơ hồ là vô cùng bộ tận. Thực sự không được, nó chính là đặt ở đạo cơ bên trong chậm rãi tán giật, cũng có thể dần dần bị chuyển hóa thành một bộ phận của vạn lý hà sơn, biến thành vệ uyên tu vi. Trước mắt vệ uyên còn có một cái chuyện trọng yếu, thế là hắn rời đi thức hải, gọi tới đại sư tỷ cùng sư phụ sau đó cẩn thận từng ly từng tí cụ hiện ra một thanh hồ điệp giao găm, giao găm vừa ra, liền hướng vệ uyên nửa người dưới chém tới. trương sinh đưa tay bắt một cái, liền lấy ở thanh này giao găm, đã ngừng lại cái này đoạn tử tuyệt tôn một đao. vệ uyên sắc mặt khó coi, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được giữa hai chân có một đạo hàn ý, cái này giao găm mục tiêu lại minh sắc bất quá, vệ uyên chỉnh lý tâm tình, nói, cây đao này là đệ tử tử ú hàn giới một tên trong tay đối thủ đoạt tới, cái này dao tiêu càng khó thuần, nhưng rất có thần dị, cho nên xin mời lão sư cùng đại sư tỷ nhìn xem, có thể thu thì thu, không thể nhận nấu lại. Trương Sinh thần thức quét qua, nói, cái này đao linh tính mười phần, thuộc về ôn dưỡng nhiều năm pháp bảo. Chỉ là cảm giác linh tính thiên về một cực, cần phải còn có đối ứng một cái khác đem a. Vệ Nguyên vội vàng nói, lão sư mắt sáng như nước, cái này đao đúng là một đôi, nhưng là một cái khác đem chạy. Trương Sinh gật đầu nói, chia tách sau hai đao uy lực giảm nhiều, giá trị cũng đại giảm, lần sau gặp lại, một cái khác thanh đao đối uy hiếp của ngươi cũng không lớn. Bất quá cái này đao có xuyên thẳng qua u minh trí năng, có chút phiền phức. Ta một hồi truyền cho ngươi nhấp pháp, lấy tiên kiếm ly thương vận dụng pháp này, có thể khiến này lưỡi đao thời gian ngắn bên trong tốc độ đại giảm, có thể thông dòng đối phó nói đến tiên kiếm ly thương trương sinh vô tình hay cố ý chừng vệ uyên liếc mắt vệ uyên chuột dạ tranh thủ thời gian túi đầu cũng may trương sinh cũng không nói thêm cái gì kỳ thật tiên kiếm ly thương cùng tiên kiếm lưu sầu chỉ có thể nói là cảnh giới bất đồng, nội tại thần vận bản chất còn là giống nhau cho nên vệ uyên chỉ là thiên tư không đủ lại không thể nói hắn không cố gắng trương sinh bình luận qua liền đem dao găm đưa cho kỳ lưu ly kỳ lưu ly ngắm nghĩa một lát đột nhiên hỏi cái này đao nguyên chủ là cái a vệ uyên kẽ dần mình làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này phía trên hắn nhẹ gật đầu vu nữ vẫn là rất rõ ràng hẳn là mẹ Kỳ Lưu Ly lại nói, cái này đao Linh Tính bên trong rõ ràng chạm trổ vào nguyên chủ cuối cùng một sợi chấp niệm, muốn đem ngươi cái nào đó bộ phận cắt nát chấn nát. Trương Sinh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vệ Uyên liếc mắt. Vệ Uyên mồ hôi lạnh lập tức liền ra rồi. Kì Lưu Ly cười ý vị thâm trường cười, không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, hiện tại có 3 cái lựa chọn. Một là đem này lưới đao bên trong Linh Tính ký ức lau đi, lại lần nữa ấu dưỡng. Làm như vậy cây đao này Linh Tính sẽ tổn hao nhiều tương đương với đi qua mười mấy năm làm việc cực nhọc của phí nhưng ngươi cũng tương đương với sớm nhận được một thanh có linh tính pháp bảo, lấy thanh này giao găm phẩm chất, chính là ở trong pháp tướng chân nhân cũng không nhiều gặp. Thứ hai, chính là nghĩ biện pháp thu phục nó, để nó nhận chủ. Chỗ tốt là uy lực có thể hoàn toàn giữ lại, chỗ xấu chính là có thể hay không nhận chủ đều xem tiên mệnh. Thứ ba, chính là dùng nó làm mũi câu. Ta có thể đem nó trong khoảng thời gian này ký ức xóa đi, sau đó lại ở bên trong khắc ấn một cái truy tung trận pháp. Ngươi trở về U Hàn giới sau đem nó thả ra, nó liền sẽ chính mình bay trở về nguyên chủ bên người, tương đương với cho người chỉ đường. Vệ Nguyên lúc đầu cảm thấy biện pháp thứ ba tốt nhất, nhưng nghĩ lại, cái này chỉ đường chắc chắn sẽ chỉ đến cái nào đó u vu trong quốc gia đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lên đường, đại sư tỷ, có thể hay không dạng này, ngươi xóa đi nó đoạn này ký ức, sau đó khắc cấn một cái mạnh khủng trận pháp, chỉ cần nhường ta có nhất thời một lát năng lực khống chế là được. Ta trở về Hư Hàn giới sau đem nó phong xuất, để nó tại chỗ dạo chơi, chắc chắn sẽ đem nguyên chủ cùng một cái khác đem dao găm hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó ta khống chế nó đột nhiên xuất thủ, coi như không thể diện sát nguyên chủ, cũng có thể đem một cái khắc đem dao gam lật lại. Cái này đơn giản Vậy ta lại thêm một cái chói buộc trận pháp, nhường xong nhận tiếp xúc liền cột vào một chỗ, thời gian ngắn bên trong tách rời không được. Dạng này hai người một người cộng chế một thành, chuyện này đối với Giao găm cũng đừng nghĩ động. Trương Sinh bắn ra một sợi tham thảm kiếm ý, tiến vào vệ uyên thứ hải, nói: "Ta cho ngươi thêm một đạo ly thương kiếm ý, ngươi cũng đừng dùng chính mình những cái kia, như vậy có thể sạch và toàn." Giao găm ở một bên nghe, đột nhiên nhảy lên kịch liệt, ố ố kêu to, muốn phá không đạo tẩu. Nhưng nó hiện tại giữ tại kỷ lưu ly li trong tay, kỷ lưu ly li một bàn tay vung đi qua, nó lúc này liền không vang. Chương 204, có tu sĩ còn muốn cái gì máy móc? Vệ Uyên cho mình lập thành chỉ tiêu là mỗi ngày thăm dò U Hàn Giới 2 canh giờ. Vốn là 1 canh giờ, khác 1 canh giờ dùng để tu luyện ánh trăng vạn bảo tiền, nhưng là hiện tại U Hàn Giới Minh Thủ đảo được nhiều rồi, công hiến tu vi đã vượt qua ngồi xuống tu luyện, cho nên ngồi xuống còn không bằng đi đảo đất. Hôm nay 2 canh giờ đã sử dụng hết, giao gam khắc cấn trận pháp cũng cần thời gian. Vệ Uyên chuẩn bị ngày mai lại đi U Hàn Giới thăm dò, hiện tại giới vực bên trong còn có một đống lớn việc vật vãnh cần xử lý. Kỷ Lưu Ly cầm dao găm đội vàng rời đi, Trương Sinh vừa muốn đi, liền bị Vệ Uyên gọi lại. Vệ Uyên cân nhắc từ ngữ, cẩn thận hỏi, lão sư, chúng ta bên này đánh cho thảm liệt như vậy. Tổ sư bên kia không có gì thuyết pháp sao?" Trương Sinh nói, "Huyền Nguyệt tổ sư đã tới, Phần Hải sư công cũng đã tới. Tổ sư mới vừa cùng hai vị ưu vu đánh một trận, còn muốn cái gì thuyết pháp?" Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, trên trời chiến đấu hắn là không hề có cảm giác, vội hỏi, "Tổ sư cùng sư công còn tại chiến đấu?" "Không, bọn hắn đã đi." Vệ Uyên nói, "A, cái kia vì sao không hiện thân gặp mặt? Chẳng lẽ là đệ tử có cái gì làm được chỗ không đúng?" Trương Sinh lườm hắn một cái, nói, "Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, thuần là bởi vì ân, một ít ân nhân. Nếu là gặp ngươi, Thân là trưởng bối không phải vẫn phải cho điểm chỗ tốt. Vệ Uyên cũng là thông minh, một cái liền nghe rõ, nguyên lai xưa công cùng tổ sư là không nỡ gặp mặt hôm bao. A, cũng không nhất định là không nỡ, nói không chừng là thật không bỏ ra nổi tới. Thiên Thanh Điện chúng đại lão một cái hai cái đều là chết sĩ diện, loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là ra vẻ thế ngoại cao nhân, song chuyện phủi láo đi nhân tình vãng lai đều có thể bất đi. Vệ Uyên từ biệt trước sinh, liền đi tuần sát giới vực. Hiện tại giới vực bên trong Vệ Uyên coi trọng nhất chính là rèn cường, cho nên trước tiên liền chạy tới rèn binh phường. Gen binh vườn mới vừa xây thành vẫn chưa tới 3 ngày, giờ phút này chính là ở hạch tâm khu vòng một mảnh đất, bố trí cái đơn giản trận pháp tụ tập linh khí. Hiện tại phường bên trong chỉ có một tòa lò luyện, cái đe sắt ngược lại là một hơi thở bảy năm cái. 50 tên tân tấn đạo cơ chính vung lấy thiết truy, đều nhịp rèn lấy phôi liệu. Vương ngữ cầm trong tay một ngụm tiểu xảo cổ khánh, một bên vừa đi vừa về tuốt sát, một bên một cái một cái có nhịp gõ hình. Khánh âm bên trong đều kèm theo đạo lực, có thể khiến người ta tâm tư tinh khiết, thần thức ngưng tụ. Một âm thanh hình âm vang lên, tân tấn đạo cơ bọn họ liền muốn rơi một lần truy, không thể sớm cũng không thể chậm, lực đạo không thể nhẹ cũng không thể nặng chỉ cần có chút sai lầm, liền sẽ bị vương ngữ âm mục phát hiện, sau đó liền sẽ bị roi đánh lên một cái. Trường tiên là thượng phẩm pháp khí, trực kích nguyên thần, nhục thân lại cường hãn cũng là vô dụng, bị lấy ra người đều là sắc mặt tái nhợt, đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng là bọn hắn nhất định phải vẫn phải bảo trì rèn sắt tiết đấu, lại đau cũng không thể rối loạn, không phải vậy lại sẽ trúng vào một roi. Vương ngữ một bên tuần sát một bên nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Các ngươi lúc đầu đều là không thể nào đúc thành đạo cơ, là tại giới vượt bên trong, giới chủ đại nhân cho các ngươi cơ hội mới thành tiểu đạo cơ, cơ hội tới nhất định phải bắt lấy rèn sắt chính là cố cơ tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần các ngươi mỗi ngày rèn sắt 8 canh giờ, mỗi tháng 30 ngày, một năm về sau liền có thể có chỗ bố ích, tiến vào kế tiếp giai đoạn. cho nên không cần cùng ta nói khổ, có thể đạp vào tiên đồ đều là phúc báo. chúng tu rất tán thành, từng cái vô cùng nghiêm túc. một lát sau 50 phiến thép tấm rèn hoàn thành, chúng tu đồng thời đưa tay trộn một cái, bay bổng hút tới một khối mới phôi liệu, sau đó tiếp tục lặp lại quá trình này. vương ngữ không ngừng tu sát, tùy thời kiểm nghiệm, mỗi qua một đoạn thời gian liền đem vừa mới cái kia đoạn lời nói lặp lại một lần, căn bản không biết mệt mỏi. vệ uyên đứng tại rèn binh bên ngoài sân nhìn một hồi vạn không nghĩ tới sẽ là dạng này một bức chẳng cảnh nhưng không thể không thừa nhận hiện tại hiệu suất cực cao mỗi qua một khắc liền sẽ có 50 tấm hợp cách kép tấm sản xuất lúc này tôi ruột vội vàng mà đến chuẩn bị nâng chút trang bị nhìn thấy vệ uyên cũng tại liền đi tới vệ uyên hướng vương nữ chỉ chỉ nói hắn nhiều như vậy lâu rồi không mệt mỏi sao tôi ruột cười nói một ngày trước cứ như vậy một mực không có nghỉ qua đoán chừng ba ngày hắn sẽ nghỉ ngơi nửa ngày từ từ ý tiếp nhận nghỉ ngơi xong sau tiếp tục những này đạo cơ mỗi bảy ngày nghỉ ngơi nửa ngày bây giờ còn có bốn ngày ngươi không cần phải để ý đến hắn hắn nói đây là rèn luyện âm mục phương thức tốt nhất có âm mục bậc này đạo cơ bắt người lười biếng cùng kiểm nghiệm kép tấm phải trang hợp cách sát thực lại dễ dàng bất quá mà những tu sĩ này lúc đầu đều vô vọng đạo cơ trong mắt bọn hắn tiên cơ vương ngữ liền cùng tiên nhân không khác tiên nhân nói chuyện hẳn là đúng giới vực bên trong mặc dù tiên cơ đông đảo nhưng tiên cơ đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết bởi vậy trương sinh kỷ lưu ly các loại ngược lại thanh danh không hiện đạo cơ tu sĩ thể lực kéo dài nguyên thần dồi dào một lần làm cái bảy ngày bảy đêm không ngủ cũng có thể trèo trống nhóm người này mới vào tiên đồ cảm nhận được đạo cơ mỹ diệu tư vị Giờ phút này người người đều là liều lĩnh muốn tiến thêm một bước, bởi vậy, vậy đừng nói ngày thứ bảy còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày, coi như 10 ngày đừng một canh giờ bọn hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì, chỉ coi đây là tu tiên trên đường một điểm nho nhỏ khảo nghiệm. Gen binh phường một chỗ khác, là một tòa mới xây lò luyện. Lò luyện lúc này lô hỏa hứng hực, mới ra một lò nước thép, một vị luyện khí thế ra xuất thân thiếu gia kiểm tra qua chất lượng về sau, nhẹ gật đầu, thế là hai tên tân tấn đạo cơ liền mang lên nước thép lò tưới vào khuôn đốc, thành hình sau chính là từng khối phôi liệu. Lò gen khác một bên quanh chân ngồi lấy năm vị tân tấn đạo cơ, ngay tại trận pháp phụ trợ dưới cho lò luyện ấm lên. Bọn hắn đều là hỏa tính đạo cơ, thao lửa đúng là bọn họ cường hạng. Thời gian dài bảo trì độ nóng trong lò cố định không thay đổi, cũng thuộc về cố cơ một bộ phận. Lò luyện nguyên liệu cũng không phải là khoáng thạch, mà là từ vu tộc khôi giáp bên trên tháo ra sắt thép linh kiện. Dạng này đã giảm bớt đi rất nhiều trình tự, gần nửa canh giờ liền có thể ra một lò nước thép phôi liệu, vừa vẫn có thể cung cấp được 50 tên rèn sắt đạo cơ tu sĩ cần thiết. Gien binh phường khác một bên, lại có 10 tên đạo cơ tu sĩ phụ trách đem thép tấm cuốn thành tròn quẩn, sau đó lại dùng đạo lực trừ khử khe hở, đem thép tản hòa làm một thể, đồng thời đem một mặt phủ kín. Không cần phải nói, bực này điều khiển kim tính chất công việc đối bọn hắn cố cơ có lợi thật lớn, cần quanh năm suốt tháng tiến hành. Vân Phỉ Phỉ ngay tại đối mười người này nói, muốn luyện kiếm, mỗi ngày liền muốn đâm tới ngàn vạn trở về. Muốn luyện đao, mỗi ngày cùng một động tác muốn chém vào trăm ngàn lần. Đạo lý giống vậy chờ các ngươi quyển xong vạn cái ống thép, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ như thế nào kim tính chất đạo cơ. Nếu như lĩnh ngộ không được, vậy liền lại quyển một vạn cây. Tất tấn đạo cơ bọn họ nghe được nhiệt huyết sôi sào, cảm giác đại đạo đang ở trước mắt, chỉ cần ngày qua ngày nỗ lực gian khổ, tự sẽ khổ tận cam lai, tại tiên đồ bên trên tiến thêm một bước. Vệ Huyên nghe xong chính là trầm mặc sau đó lặng lẽ hỏi Thôi Duật, nói như vậy thật giỏi sao? Thôi Duật lặng lẽ trả lời, không có vấn đề, chỉ cần nhóm người này bên trong có một cái có thể hoàn thành cố cơ, những người khác cũng chỉ biết cảm thấy không thành công nguyên nhân là chính mình còn chưa đủ cố gắng. thế nhưng là, Vệ Uyên đã sớm nhìn ra những tu sĩ này căn cốt thiên phú thực sự bình thường, tu thành đạo cơ đều là may mắn, muốn cố cơ đó là muôn vạn khó khăn. hắn trong lòng có chút lo lắng, hỏi, nếu là không có người có thể hoàn thành cố cơ làm sao bây giờ? Thôi Duật nói, yên tâm đi, mỗi một tổ trong đám người ta đều chuyên môn thả hai cái thiên phú tốt đi vào, cho nên không cần lo lắng khẳng định có người sẽ có tiến cảnh. Vệ Uyên lúc này mới yên tâm. Tôi giật cái này các loại con em đại gia tộc, quả nhiên là có đồ vật. Ông thép quyền song, chính là cơ bản nhất nòng súng rồi. Còn lại trình tự làm việc chính là lắp thuốc nổ viên đạn, tự nhiên không thể tại cái này khắp nơi bốc hỏa rèn binh trong phường làm, cũng không cần đạo cơ tu sĩ, chỉ cần một chút tỉ mỉ kiện phụ là có thể. Vệ Uyên lại nhìn một hồi, tính ra ra một khắc thời gian liền có thể ra 50 cái nòng súng, một canh giờ chính là 400 cây, một ngày chính là 4.800 căn. Rèn binh phường cả ngày cơ bản không ngừng, người ngừng việc cố cũng không ngừng. Cho nên mỗi ngày 4.800 căn ống thép cơ bản có thể kéo căng. Thính ra cái số này, Vệ Yên liền không ra rồi. Có những này một lòng muốn tại Tiên Đồ bên trên tiến thêm một bước nhân cấp đạo cơ, còn muốn cái gì máy móc. Rời đi rèn bình phường, Vệ Yên vòng qua chủ phòng, chuẩn bị lại đi dược viên nhìn xem. Dọc đường hòn đá nhỏ phòng lúc chợt thấy bên trong thế mà còn có ánh đèn. Vệ Yên liền hơi kinh ngạc, đây là lúc trước Bảo Vân cho Hứa Văn Võ xây phòng nhỏ, từ khi Hứa Văn Võ liên tục hơn 10 ngày mỗi ngày sản xuất 3 vật chữ, đến cuối cùng thực sự không biết ra được cái gì ý mới sau đó, tòa này thạch ốc liền để đó không dùng rồi hiện tại bên trong tại sao lại có người? Vệ Uyên đi vào phòng trước, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Hứa Văn Võ ngồi tại trước bàn, đang tập trung tinh thần trên giấy vẽ lấy cái gì, hoàn toàn không có phát giác Vệ Uyên đến nơi. Hứa Văn Võ cầm lấy chi chuyên môn viết chữ nhỏ mảnh bút, trên giấy vẽ lên bên trên nhỏ dưới lớn hai cái dính liền nhau cái hộp vuông, sau đó phía trên cái hộp nhỏ dưới ra một cái mảnh quạng, tại mảnh quạng bên cạnh viết cái pháo chữ. Sau đó phía dưới hộp lớn trung quanh lại vẽ lên một loạt bánh xe, nhưng bánh xe trung quanh có một vòng dây lưng, đem tất cả bánh xe liền cùng một chỗ. Bên cạnh còn để đó một tấm vẽ hỏa hoạn. Vệ Uyên cầm lấy vừa nhìn, trong bức tranh tượng hồ là nữ tử trên mặt mấy cái nhỏ chút, xem như ngũ quan. Nữ tử này quần áo hết sức kỳ lạ, không phải tu sĩ thường gặp pháp bảo, mà là trên dưới nửa người quần áo tách ra đều rất bó sát người, buộc vòng quanh nữ nhân dáng người. Mặc dù Hứa Văn võ họa công nước bằng không, hạ bút như viết nguyện bạc, nhưng hắn đúng là dụng tâm đi vẽ. Thế là vệ uyên tại bức họa này trông được da eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm tảng cái chữ lớn. Nữ nhân trên thân còn mặc lấy cái sau lưng, lại là mặc tại áo phía ngoài, cũng không biết là muốn hiển lộ rõ ràng cái gì cả tính. Trên lưng có thật nhiều túi, cái này ngược lại là có thể lý giải. Nữ nhân trong tay mang theo căn quảnh có khúc hữu tây vậy, nhìn xem cùng Nguyệt Quế tiên nhánh có chút tương tự. Hứa Văn Võ rốt cục vẽ xong cái hộp lông, nhìn một chút sau vừa lòng thỏa ý, thế là để qua một bên, lại cầm lấy một trang giấy. Hắn bỗng nhiên cảm giác kia sáng khác thường, vừa quay đầu mới nhìn đến Vệ Uyên. Đây là đang làm cái gì? Vệ Uyên ôn hòa hỏi. Hứa Văn Võ liền có chút xấu hổ, nói, lần trước bảo tiểu thư nhường ta viết ta thế giới kia kinh lịch gặp ở giữa, ta về sau mới nghĩ rõ ràng là có ý gì, nhưng là ta trình độ không được, nhiều khi viết từ không diễn ý, luôn cảm thấy rất nhiều thứ không nói rõ ràng. Mấy lần này đại chiến Ta biết vô cùng nguy hiểm, nhưng ta lại không giúp đỡ được cái gì, liền rất lốc. Kỳ thật ta thế giới kia có rất nhiều vật hữu dụng, chỉ là ta học tập không giỏi, không biết làm sao đi tạo. Hai ngày này ta liền suy nghĩ, ta mặc dù nói không rõ, nhưng có thể hóa a. Vẽ ra đến có thể cho ngươi làm tham khảo cũng là tốt. Vệ Huyên liền chỉ vào vẽ lên cái hộp vương hỏi, đây là cái gì? Hứa Văn Võ mừng rỡ, nói, thứ này gọi xe tăng, tại chúng ta cái kia phương thế giới chính là cái này kết thúc kỷ binh. không phải súng máy sao? Vệ Huyên kỳ quái hỏi, a, phải không? Thừa như là, Hứa Văn Võ cứng họng, đây là người viết. A, đúng, ta tựa như là viết qua. Vệ Uyên cầm lấy tấm kia mặc áo lót nữ nhân hỏi, cái này lại là cái gì? Đơn binh trang bị. Chương 206, nếu không đêm nay, do bị ban nít bên kỵ tỷ ẩn nên bây giờ mình phải mua tẹt ở ép khác với giá gấp đôi tờ tờ. Do đó mình xin phép tăng giá chương vị từ chương 207 nha mọi người. Số thứ tự chương hai ép khác nhau nhưng nội dung vẫn liền mạch nhau. Vệ Uyên không tiếp tục cái giày hứa văn võ sáng tác, chỉ là căn dặn hắn không nên quên dắt ngựa đi do cùng chống thuốc, liền rời đi thấy út. Từ khi huyết sắc yêu mã sau khi chết, Vệ Uyên tạm thời còn không có mới đổi một con toạ kỵ ý nghĩ. Sang câu ngược lại là từng ngày đang trưởng thành. Vệ Viên đi vào dược viên, chỉ thấy trồng hai gốc Thiên Tinh Long Quỷ khu vực hiện tại đã là hoàn toàn khác biệt. Gốc kia có màu bạch kim hoa văn Thiên Tinh Long Quỷ hiện tại đã sinh trưởng tới bàn tay cao, lại phát ra hai mảnh lá cây. Dược viên sinh cơ nồng độ linh khí độ cao là thanh minh số 1, ra chỉ giấc một sinh huyền lực lượng cái này, gốc Thiên Tinh Long Quỷ sinh trưởng tốc độ là ngoại giới môi trường tự nhiên ở dưới gấp 20 lần, bởi vậy nó mọc đặc biệt khả quan. Nhưng một bụi khác còn không có nảy mầm Thiên Tinh Long Quỷ cánh đồng giờ phút này khói đen mờ mịt, tới gần liền sẽ ẩn ẩn có cảm giác bất an cảm giác. Cái này gốc thiên tinh long quỷ sinh trưởng phi thường chậm chạp, đến bây giờ đều không có nảy mầm. Vệ Uyên đã sớm cảm giác cái này gốc thiên tinh long quỷ chứa tịch diện lực lượng, thủ tôn vũ dẫn dắt, liền chuẩn bị vung chút minh thổ thử một chút. Vệ Uyên trong tay nhiều một gốc nhỏ minh thổ, ước chừng chỉ có một lạng bộ dáng, rơi tại trên mặt đất. Minh thổ cụ hiện, trung quanh nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống, giống như thân ở cuối thu. Bất quá Vệ Uyên có thể cảm giác được, dưới mặt đất gốc kia còn không có thay ngén thành công thiên tinh long quỷ đã bắt đầu hấp thu vĩnh tịch lực lượng, sinh trưởng trình độ chậm chậm bắt đầu tăng lên. Sau đó chính là chờ chờ đợi nguyên bản cái này, Gốc Thiên Tinh Long Quỷ là muốn tiêu hao Thiên Ngoại Khí vận, nhưng gần nhất Vệ huyền đã đem Thiên Ngoại Khí vận tiêu hao sạch sẽ, nhưng lại không biết làm như thế nào bổ sung. Nhìn xem không trung trăng tròn, Vệ huyền có khi liền không tự chủ được nghĩ, nếu không đem Ngọc Điềm Vọng Nguyệt đồ lấy thêm ra đến luyện một chút. Dược viên tới gần chủ phong một bên, mười mấy gốc Mộc Linh tham gia ngược lại là mọc không sai, đã có ẩn ẩn ngập tràn khói xanh không tiêu tan, nghe đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Những này Mộc Linh tham gia mỗi gốc giá trị đều tại mấy trăm lượng tiên ngân trở dưới, trong điểm ấy thời gian nước chừng tăng lên 10 lượng dáng vẻ. Bất quá những này một linh tham gia có thể cho vệ uyên liên tục không ngừng cống hiến tu vi, vệ uyên tạm thời không có lên ra đội tiền ý nghĩ. Một linh tham gia sinh cơ mười phần, cùng minh thổ tương xung, vệ uyên đoán trưởng đồ minh thổ sau hẳn phải chết, liền không có lung tung thí nghiệm. Khảo thí dược liệu loại sự tình này vẫn là giao cho tôn vũ cho thỏa đáng. Tại giới vực bên trong tuần sắt một tuần sau, vệ uyên liền từ hướng tây bắc bay ra giới vực, bay ra hơn 10 dặm sau trước mắt liền xuất hiện một mảng lớn vu tộc quân doanh. Vu tộc đại quân rút khỏi sau cũng không hề hoàn toàn rút lui, mà là ngay tại giới vực ngoài trăm dặm tu kiến doanh trại quân đội, dường như chuẩn bị thời gian dài đóng giữ. Giờ phút này cách xa nhau hơn 10 dặm, Vệ Yên liền thấy một đạo màu xanh sấm khí trụ lên như diều gặp gió, nối liền trời đất. Đó là Vu tộc đại quân quân khí. Hiện tại Vệ Yên vọng khí thuật đã hết sức quen thuộc, xa xa nhìn một cái liền biết trong quân doanh chí ít có 4, 5 vạn người, xem ra từ lần trước bại lui sau bọn hắn lại tới việc quân. Mới một ngày thời gian, Vu tộc nơi chú quân đã tạo được rất có quy mô, doanh tường đã xây đến một trượng, còn tại thêm cao. Toàn này đại doanh nhìn đủ để dung nạp mười mấy vạn đại quân, đồng thời còn tại không ngừng khuyết trương tăng cường, không giống là doanh địa tạm thời, cũng có chút giống như là mãi mãi cố lũy. Vượt qua đại doanh Có thể nhìn thấy một chi từ mấy trăm chiếc xe lớn tạo thành đội xe ngay tại trạm rải lái tới, mỗi chiếc xe đều là chứa đầy. Vụ tộc lập doanh địa phương còn có một dòng sông nhỏ xuyên doanh mà qua, trên sông cũng thỉnh thoảng có hàng thuyền lái vào nơi trú quân. Xem ra Vụ tộc đối cái này nơi trú quân bỏ hết cả tiền vốn, liên tục không ngừng đưa tới vật liệu xây dựng tiếp tế, đây là muốn xây thành trì tiếp ấu. Nhưng là lấy Thanh Minh quân đội thực lực bây giờ, tại giới vực bên trong còn có thể một trận chiến, ra giới vực là tuyệt đối không được. Bất quá bây giờ không có cách, không có nghĩa là tương lai không có cách, chỉ cần cho vệ uyên một chút thời gian, đối phó cái này nơi trú quân biện pháp có là Lấy hiện tại nơi chú quân cùng giới vực khoảng cách, Vu tộc chủ tướng hiển nhiên là không rõ ràng thanh minh chân chính năng lực, còn coi nó là thành phổ thông cột múc đối đãi bình thường cột múc đem giới vực mở rộng ra trăm dặm cần trăm năm ôn dưỡng, nhưng thanh minh mấy năm là đủ rồi. Nếu có đại lượng vu tộc thi thể có thể cung cấp chuyển hóa, thậm chí có thể rút ngắn đến một năm. Một năm sau, giới vực bao trùm đi qua, dạng gì vu tộc hùng thành cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên mắt thấy vu tộc liên tục không ngừng từ phía sau triệu tập vật liệu vận chuyển qua đây thúc xây dựng thành, vệ viên đã cảm thấy không ngại để bọn hắn trước tạo lấy, quy mô càng lớn càng tốt nhưng Vu Tộc đem đại bộ phận tinh lực cùng tài nguyên đều đặt ở tạo trên thành, giới vực áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Coi như Vu Tộc thật tạo ra một tòa hùng thành, ngoại trừ giới vực bao trùm bên ngoài, vệ uyên cũng có cái khác thủ đoạn. Tỷ như Hứa Văn Võ viết trong tư liệu, không chỉ một lần đề cập tới pháo loại vật này, chỉ là Hứa Văn Võ nói tới pháo tựa hồ có chút tinh xảo. Hiện tại theo rèn bình phương thiết lập, mới ra ống thép phẩm chất tăng lên trên diện rộng, có thể tiếp nhận càng nhiều thuốc nổ uy lực. Cho nên mới nhất tạo ra một nhóm xung tiếp đã thay đổi tiêu chuẩn, người bình thường dùng trang thuốc một cân, có thể đả thương Vu Tộc đội trưởng. Dung huyết kính sử dụng trang thuốc hai cân, đạn đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Uy lực lớn nhất thương là cho đoán cốt cảnh tu sĩ dùng, bọn hắn tại sát na chúng sinh dưới có được đến gần vô hạn đạo cơ thực lực, sử dụng thương trang thuốc ba cân, đạn như là đại hào quả táo. Dựa theo hứa văn võ thế giới kia tiêu chuẩn, đây coi như là một thanh 88 cách xử lý xuống ngắn. Hiện tại Vệ Uyên muốn trước đem sát na chúng sinh mở ra sau đó vũ khí xứng toàn bộ, sau đó suy nghĩ thêm thường ngày chiến đấu vũ khí. Bất quá nhìn xem phương xa vu tộc nơi Chu Quân, Vệ Uyên cảm thấy công thành pháo loại vật này tựa hồ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chờ lại chủ phong, Vệ Uyên liền đứng tại chỗ đồ trước, nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định tại Vu Tộc nơi chú quân đối diện xây lại một tòa pháo đài thành thị. Tòa thành thị này cùng nguyên bản Tây Bắc, Tây Nam ba thành hiện lên một đạo hình cung phòng tuyến, nội bộ vẫn là lấy công sự dưới đất làm chủ. Nếu như Vu Tộc lại lần nữa tiến công, vậy sẽ phải vòng qua tòa thành thị này, tuyến đường hành quân sẽ trên diện rộng dài ra. Không cần phải nói, tại giới vực đi vào trong được càng lâu, quân khí tiêu hao lại càng lớn. Đến lúc đó vệ huyên tại giới vực ở trung tâm bảy trận, nếu như Vu Tộc công không được, cái kia đường lui bên trên còn có ba tòa thành lũy thành thị, còn muốn đi không trả giá một chút là không thể nào. Truyền định địa điểm về sau. Vệ Uyên đang chuẩn bị thông chi thôi rụt nhường hắn tổ chức nhân thủ xây thành trì di dân, Vân Phỉ Phỉ liền hứng thú bừng bừng tiến đến, nói: "Thủ hạ ta một cái công tượng đối đạn tiến hành cải tiến, ta cảm thấy hiệu quả phi thường tốt, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Vệ Uyên tự nhiên có hứng thú, liền theo Vân Phỉ Phỉ đến Rèn Bình Phượng. Lúc này Rèn Bình Phượng bên ngoài trên đất chống nhấc lên vài tòa làm bằng gỗ hình người cái địa. Toàn bộ bia ngắm cảm nhận cùng độ cứng đều cùng nhân tộc đoán cốt cảnh tu sĩ không sai bị lắm, cùng vũ tộc tinh nhuệ tương đương. Vân Phỉ Phỉ dẫn tới một cái có chút ngượng ngùng thiếu niên, Vệ Uyên thần thức quét qua liền biết hắn căn cốt bình thường, tu vi nông cạn, hiện tại còn chỉ tới dung huyết cảnh bất quá vọng khí thuật biểu hiện, trên người hắn ẩn ẩn tản ra ít oi bất khí, tựa hồ cũng có chút khí vận tại thân. Vệ uyên thân có thiên ngoại khí vận, đối khí vận đặc biệt mẫn cảm, bởi vậy sẽ không nhìn lầm. Hắn hiện tại thì càng là có chút hiếu kỳ, đối cái này khí vận ra thân thiếu niên nói, ngươi đối đạn có mới ý nghĩ. Làm được không có, thả hai phát nhìn xem. Bẩm giới chủ, đã làm ra vật thật. Thiếu niên bưng lên hai cái khay, một cái phía trên để đó cái viên cầu. Viên cầu là dùng dầu sắc phong, bên trong là mấy quả từ tinh tế xiển xích dính liền nhau nhỏ thiết cầu. Một cái khác trên khay để đó chính là quả hình trụ tròn, một mặt vị bình, một mặt vị nhọn đầu đạn. Thứ này đã cùng hứa văn võ trong miệng đầu đạn tương đương tương tự. Vệ uyên trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói, thả hai phát nhìn xem. Thiếu niên lấy ra mấy chi nhét vào tốt thuốc nổ ống thép thường, hai loại đầu đạn phân biệt tất cả giả bộ hai chi, sau đó bắt đầu thiết trí một cái bịa. Hai tiếng oanh minh sau đó, ngoài mời trưởng hai cái một cái bịa bên trên lập tức nhiều vô số thật sâu vết khắc, có một cái tạ xích dứt khoát thật sâu chui vào một cái bịa. Vệ uyên kinh nghiệm xa trường, lập tức đọc dung. Loại này đầu đạn tại ngoài mười trượng sát thương phạm vi lại có 5 thước phương viên, đối tu sĩ tới nói căn bản không cần nhắm chuẩn, bằng thần thức nhắm ngay đại khái phương hướng quanh một súng là được rồi. Chỉ cần bị tạ xích quét đến chính là một đạo vừa sâu vừa dài danh máu, chính là đội trưởng chúng cũng chịu không được, khó mà tiếp tục chiến đấu. Loại này đầu đạn đơn giản lại là cận chiến sát khí, dưới đất đường hầm bên trong càng là tránh cũng không thể tránh, một súng liền có thể thanh lý toàn bộ thông đạo. Vệ Uyên bất động thanh sắc, tiếp tục xem loại thứ hai. Lần này một cái bia bị mặc lên vu nhân trong giáp, đồng thời thiết trí một mặt hơi nghiêng lệch rơi xuống đất trọng thuận. Vũ Nhân Tinh Nhuệ cầm tuấn ngồi xổm phòng ngự cung nọ lúc, liền sẽ nghiêng lệch lập tuấn. Thiếu niên một lần trưng bày hai tòa một cái bia, sau đó nhét vào hai chi thương đưa cho Vân Phỉ Phỉ. Súng mới trang thuốc tăng nhiều, không có sát na chúng sinh ra chỉ, thiếu niên chút tu vi ấy là dùng không được, chỉ có thể Vân Phỉ Phỉ làm thay. Vân Phỉ Phỉ đứng tại cái bia trước, dáng người hiểu điệu, cầm thương tư thế cũng mười phần động lòng người, hiện nhiên là chuyên môn lợi qua. Tiếng súng oanh minh, hình tròn đạn sắt đánh vào trọng tuấn bên trên, đem trọng tuấn đánh ra một cái lõm xuống, đạn sắt thì hướng lên trở bay, từ một cái bia phía trên lướt qua, một cái bia bản thân lông tóc không thương cái này ngay tại lúc này sử dụng đạn sắt rồi không đối phó được Vu Nhân Trọng Thuẫn Kỹ thuật giới vực chỗ tạo súng kiếp vi lực vẫn còn so sánh không lên Bắc Liêu phá giáp nặng núi tên càng là kém xa tít tắp phát khí đánh không thủng Trọng Thuẫn rất bình thường Vệ Uyên nghĩ tới là dù sao nhân thủ một mũi lửa thương tương lai thậm chí là thật nhiều đem súng kiếp một súng đánh không thủng nhiều bắn vài phát súng chính là coi như đánh không thủng tâm chắn chắn cũng có thể đem đối phương chấn thương có thể sử dụng phàm nhân đổi quân Vu Nhân Trọng giáp tinh nhuệ dù là năm đổi một đều là lợi máu kiếm lợi Vận Vị Phi lại đổi lại thanh thứ hai thường một súng minh ra Trọng tuấn trung ương đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, sau đó một cái bia trọng giáp cũng bị xuyên thủng, một cái bia phần bụng thêm ra một cái độc lớn. Vệ Viên nhảy vọt đứng lên, một thương này uy lực viễn siêu đó trước, lại thả một súng nhìn xem. Vẫn Vĩ phỉ, phỉ sai người thiết trí cái mới một cái bia trọng tuấn, sau đó lại là một súng. Lần này trọng tuấn vẫn như cũ bị xỏ xuyên, nhưng là trọng giáp chỉ sẽ mở một cái miệng nhỏ, đầu đạn khảm ở bên trên. Lần này Vệ Viên thấy rõ, cái này mai đầu đạn chế tạo tinh xảo, bên ngoài phía trước là một tầng mềm chất kim loại ngũ sau quả thực là cứng rắn vách tường, bên trong trôn căn mảnh cương tâm, cương tâm có khấp rất nhỏ phát triển, còn có một điểm đạo lực, có thể tiếp tục thôi động cương tâm tiến lên, đánh vào nghiêng lệch trên tấm chắn lúc, mềm mu biến hình, tự động vòng vo cái phương hướng, tương đương với thẳng tắp nhắm ngay tấm chắn, sau đó bên trong cương tâm nhất cử đánh xuyên qua trọng thuận, phá thuận sau còn có chút dư lực có thể sát thương kẻ cầm thuận. đơn giản như vậy cải biến, liền có thể có như vậy hiệu quả rõ ràng, quả thực là không thể tưởng tượng. mặc dù viên này đầu đạn phí tổn vừa nhìn chính là phổ thông tiết cầu mấy chục lần, nhưng hoàn toàn đáng giá mắt thấy thiếu niên sợ hãi rụt rè đứng ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong vệ uyên trong lòng hơi động. Lúc này ban thưởng tiên ngân chăm lượng, mấy viên phụ trợ tu hành đang hứng dưỡng, đồng thời nhận lời thiếu niên có thể lại lần nữa chọn lựa một bộ thích hợp bản thân chú thể công pháp. Thiếu niên vốn đã đoạn tuyệt tiên đồ, vậy thì cho thêm lên. Thiếu niên vui mừng quá đỗi, ngã đầu liền bái. Vệ uyên nhiều một đạo tiến giai thanh khí, trung quanh vây xem đám thợ thủ công lập tức gước ao ghen thị, vệ uyên lại nhiều mấy đạo phổ thông thanh khí. Phong thưởng xong thiếu niên, vệ uyên lại đối vân phỉ phỉ nói, ngươi cũng có công lao, muốn cái gì? Vệ uyên đã chuẩn bị kỹ càng dùng xong một lần huân công điện hồi đoái. Vô luận Vân Phỉ Phỉ muốn năng lược công pháp vẫn là pháp khí, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay Vân Phỉ Phỉ cũng là xuất sinh nhập tử, đối giới vực có công lớn cực khổ. Vệ Uyên một mực không có cho nàng hồi báo, lần này vừa vặn cùng nhau cho. Vân Phỉ Phỉ hỏi, muốn cái gì đều có thể sao? Vệ Uyên gật đầu, chỉ cần không phải Thái sơ cung bí truyền đạo pháp, đều có thể. Vân Phỉ Phỉ nhân tiện nói, ta lần trước đại chiến bị trọng thương, làm phiền giới chủ giúp ta trị một chút. Vệ Uyên thần thức quét qua, nàng toàn thân cao thấp thật tốt, nơi nào có tổn thương có vân công điện hối nói đi ra đan dược chữa thương lại thêm giáp một sinh huyền lực lượng thương nặng cỡ nào đều có thể chữa cho tốt vân phỉ phỉ cắn môi dưới hai mắt sáng tỏ nói ám thương chưa lành thương thế sâu nặng thật sự là không thể kéo dài được nữa nếu không liền đêm nay đâu vệ uyên thức hải bên trong một giọt màu xanh đại vận xuất hiện nó đã tồn tại cũng không tồn tại có thể hay không thật tồn tại ngay tại vệ uyên một ý niệm chương 207, bỏ lỡ cơ hội trời tối người yên vệ uyên trốn vào u hàn dưới đến tận cùng vẫn là cùng một giọt đại vận bỏ lỡ cơ hội vệ uyên không phải là không dám chỉ là thân bất do kỳ cơn tối vừa qua khỏi. Kỳ Lưu Ly đột nhiên tới cửa, một phen tinh tế kiểm tra về sau, cảm thấy Vệ Uyên hiện tại đạo cơ phù phiếm, bên trong tạp nham đồ vật quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện. Bởi vậy Kỳ Lưu Ly trịnh trọng cảnh cáo Vệ Uyên, đừng lại làm những cái kia có không có, và không mà nói lại muốn tẩy luyện căn cơ rồi. Vệ Uyên đành phải miệng đầy đáp ứng, Kỳ Lưu Ly gặp hắn thượng đạo, liền cho hắn một tôn năm tầng tiểu tháp. Tháp này vẫn là nàng lúc trước từ Vệ Uyên trong thức hải lấy đi, ban đầu vẫn là đơn sơ vô cùng ba tầng tháp, hiện tại biến thành năm tầng, mà lại có đỉnh, có mái hiên nhà, có cửa sổ, đã là một tôn đơn giản chấn áp chi năng tiểu tháp rồi dựa theo thái sơ cung tiêu chuẩn, tháp này đơn độc lấy ra cũng có thể xếp vào nền tảng, có hình dáng này tấm, vệ uyên sau đó tạo ra đều là ngũ trọng chân phán tháp, uy lực đại tăng. trước khi đi, kỳ lưu ly mới xuất ra thanh kia hồ điệp dao găm, nói trận pháp đã khắc cẩn tốt, chỉ là thanh này dao găm phẩm giai quá cao, trận pháp bảo tồn không được bao lâu, chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ. vậy thì không có biện pháp, cầm tới dao găm sau vệ uyên tuyệt không dám chỉ hoãn, quay đầu tiến vào u hàn giới. đại vận tuy tốt, pháp bảo cấp hồ điệp xong nhận rõ ràng giá trị cao hơn, nên lựa chọn như thế nào không cần may may chờ chờ, đặc biệt là đại sư tỷ còn tầm mắt lấp lánh đứng ở bên cạnh lúc nhưng là hai chọn một bao nhiêu tổng hội có lưu tiến đuổi tiến vào u hàn giới trong máy mắt vệ uyên cảm thấy thở dài có lẽ tương lai có một ngày trưởng thành liền có thể tất cả đều muốn đi vệ uyên mở mắt ra lúc chung quanh là một vùng tăm tối hoàn toàn hắc ám hắn sớm có mong muốn nơi này dù sao cũng là một trăm trượng sâu lòng đất lần trước trước khi đi vệ uyên một hơi thở hướng dưới mặt đất đào gần một trăm trượng tại sâu dưới lòng đất mở ra một cái tiểu không gian bố trí xuống gắn ký sau đó lại đường cũ trở về một đường đi một đường lấp đất cuối cùng một mực trở về mặt đất lại bố trí xuống liên hoàn mấy dập nếu như vu nữ truy tung mà đến Chắc chắn sẽ xúc động bấy dạ, sau đó bạo tạc sẽ hủy đi hết thảy vết tích. Ấn ký lúc này giấu ở sâu dưới lòng đất, rất khó bị cảm ứng được. Đến mức Vu nữ cảm ứng được ấn ký trên thực tế là Vệ Uyên lấy một điểm ấn ký khí tức đặt ở trong chấn pháp, cách xa mặt đất bất quá 2 trượng sâu. Lần này Vệ Uyên trở về quả nhiên không có bị quấy rầy, hắn đổi phương hướng, trước hành đào lại hướng bên trên, sau nửa canh giờ rốt cục về tới mặt đất. Vệ Uyên theo đào theo lớp, đem thông hướng mặt đất thông đạo phong kín. Ra mặt đất, hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Bên cạnh cách đó không xa chính là rừng rậm, trong rừng đều là một chút vạn vẹo khô nhóc cây đều không có lá cây, nhưng là những cây này tất cả đều có sinh cơ, cũng không biết là thế nào ở cái thế giới này sống sót. Vệ Uyên tiến vào rừng cây, đem hồ điệp dao găm ném xuống đất, liền thi triển đột ảnh tăng hình, che giấu. Hồ điệp dao găm giật giật, lại cử động khẽ động, sau đó thấy trung quanh không có động tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn bốn phía, nhưng nó vừa muốn bay đi, đung nhiên một cái chuyển biến, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ, đem chính mình đinh đi vào. Đại thụ rơi dưới một cây thật dài nhánh cây, cuốn lấy dao găm đưa nó rút ra, sau đó dùng lực ném đến rừng cây bên ngoài. Dao găm dường như phát ra một tiếng nhẹ nào, trên mặt đất lật ra mấy lần, lại bay lên sau đó đung nhiên một đầu hướng phía dưới, trung điệp cắm vào trong đất, mặt đất đột nhiên hở ra, một đầu giáp thú xuất hiện, quay đầu cắn xuống tại chính mình trên lưng dao găm, trung điệp phun ra ngoài tặng kèm rất nhiều ngủ nước. dao găm nhảy dựng lên, nhưng lần này không còn dám bay, nó dùng sức chấn động rất xuống trên người ngủ nước, bắt đầu kêu gọi chủ nhân. Kỷ lưu ly phong ngân nó xuyên thẳng qua ưu giới công năng, lại cho phi hành công năng động tay chân, chỉ cần tốc độ vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ ngẫu nhiên đổi phương hướng. dao găm lúc này mười phần bối rối, cảm thấy đến từ linh tính bản năng sợ hãi, không ngừng hô hán. một lát sau vu nữ lại lần nữa xuất hiện, xa xa đứng vững bắt đầu nhìn một phía, chính mình dao găm như thế để đó trên mặt đất, rõ ràng có đấy. nàng đứng một hồi, đung nhiên xoay người rời đi, trong nháy mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, căn bản không có quay đầu ý tứ. trên mặt đất dao găm nhảy a nhảy, phí công kêu gọi, vu nữ đều không quay đầu lại. nhưng vào đúng lúc này, một cái tay đột nhiên từ hư không bên trong duỗi ra, một thanh cơ lấy dao găm. phương xa vu nữ còn tại hành tẩu, từ hư không bên trong lại xuất hiện một cái mới vu nữ. nơi xa cái kia lại là huyễn ảnh. vu nữ trong nháy mắt đem dao găm thu vào trong lòng, liền nhảy lên một cái, hướng về không trung xuất hiện một đạo cái nứt ném đi nhưng mà đầu nàng đã chui vào vết nước, thân thể lại đột nhiên cứng tại tại chỗ không thể động đậy. một đôi dao găm hiện tại nặng như núi, mới vừa thu hồi lại dao găm càng là liều mạng nảy loạn. trong nháy mắt tại vú nữ trên thân rạch ra mấy đạo lỗ hồng. lại một thanh thiêu đốt lên bạch kim hỏa diễm tiên kiếm kiếm phong từ dao găm bên trong ruỗi ra, đâm xuyên qua vú nữ phần bụng. vú nữ một tiếng hét thảm, ngực bụng quần áo nổ nát vụn, đem tất cả mọi thứ đều bắn đi ra, bao quát cái kia một đôi dị động dao găm. vệ uyên cầm trong tay tiên kiếm từ dao găm trôi nắm bên trong chuỗi da, sau đó một kiếm hướng vú nữ phía sau cánh chém tới hắn đã phát hiện cái kia mấy đôi cánh chính là vu nữ có thể xuyên thẳng qua hư không mấu chốt vu nữ trong nháy mắt cân nhắc lợi hại thật sâu nhìn chăm chăm về uyên lướt mắt sáu cánh đủ chấn cả người như là bị lao đi đồng dạng trên không trung biến mất nhường vệ uyên một kiếm chém hụt. vệ uyên cũng không nghĩ tới đánh lén như vậy thành công thế mà vẫn không có thể giết chết nàng cái này vu nữ một thân vu thuật quỷ dị khó lường cơ hồ đứng ở thế bất bại muốn giết nàng thực là gian nan bất quá chuyến này mấu chốt nhiệm vụ đã hoàn thành vệ uyên đi qua nhặt lên một đôi hổ điệp dao găm đang chuẩn bị thu nhập vạn lý hà sơn biến cố phát sinh thanh kia bị trói buộc dao găm đột nhiên bắn ra một đạo đao mang. Vệ Uyên kiệt lực di động thân thể, nhưng chỉ là tạm thời tránh đi yếu hại, một đầu chân trái cơ hồ là tận gốc bị chặt đứt. Nguyên thần trạng thái chấn gãy, thống khổ so nhục thân cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Vệ Uyên cũng là đau đến mắt tối sầm lại, nhưng hắn ý chí kiên nghị, dựa vào bản năng một ngụm chuông lớn chụp xuống, đem dao găm đội lên bên trong, sau đó thu vào đạo cơ. Vệ Uyên bưng lấy chân của mình, muốn tiếp cùng một chỗ, nhưng làm miệng vết thương không ngừng có tham thảm hắc hỏa thiếu đốt, làm sao đều tiếp không lên. Lúc này ở cực sát vương, Vũ nữ tử giữa không trung hiện thân, sau đó đầu tựa vào trên mặt đất cách đó không xa liền có cái nơi trú cẩn bên trong mấy tên vu nữ vu sĩ lao đến nhìn thấy một màn này đều là giật nảy cả mình tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy vu nữ vu nữ toàn thân run rẩy hai tay gắt gao bưng bít lấy phần bụng giữa ngón tay không ngừng có ngọn lửa màu bạch kim tràn ra đau đến nàng đứng cũng không vững nhanh đưa ta đi tới đàn mấy tên vu nữ vu sĩ đem nàng mang tới nơi trú cẩn đặt ở tế đàn bên trên tế đàn phía trên trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đỏ sẫm ấy máu rơi xuống từng ly từng tí mang theo hương thơm mưa máu lúc này mới đem bạch kim hỏa diễm chậm rãi dội tắt nàng nằm nửa tại tế đàn bên trên không ngừng thở dốc một hồi lâu mới sờ sờ bụng mình, thấy hết trượt bằng thẳng, lại không một điểm vết thương, mới từ dưới tế đàn tới. một tên vu nữ đưa tới quần áo mới, nhường nàng thay đổi. vu nữ cắn răng nói, nói cho thánh tâm đại nhân, liền nói tổn thương đệ đệ của hắn người tìm được. mấy người các ngươi hiện tại liền theo ta đi, lần này tuyệt không thể nhường hắn còn sống rời đi u hàn dối. vu sĩ vu nữ bọn họ vội nói, vẽ tâm đại nhân, ngài mới vừa bị thương, nếu không vẫn là chờ thánh tâm đại nhân đến rồi nói sau. không kịp. vu nữ đằng không mà lên, nhảy vào không trung cái nước, mấy tên vu sĩ vu nữ cũng theo sát lấy bay vào cái nước. Vệ Huyên lúc này dùng một cái chân không ngừng nhảy tiến lên, hắn dưới xương sườn kẹp lấy một cái dài đỉnh, nhảy lên sau miệng đỉnh liền sẽ phun ra thật dài hỏa diễm, đẩy Vệ Huyên bay về phía trước, một cái lên xuống chính là 100 trượng, cứ như vậy lên lên xuống xuống, Vệ Huyên đã rời xa tại chỗ, rơi vào một cái núi nhỏ trên đỉnh, chuẩn bị nhìn xem chung quanh địa hình. Chương 208, không có so sánh liền không có thương hại. Vệ Huyên bị chặt rơi cái kia chân trái đã bị hắt hỏa đốt thành cho, bộ phận này nguyên thần tu vi xem như tổn thất hết, U hỏa cũng không biết là lai lịch gì, cực kỳ bá đạo, ngắn ngủi mấy hơi liền đốt rụi toàn bộ chân trái, nhường Vệ Huyên cứu giúp cũng không kịp. Bất quá dao găm hiện tại đã tại vệ uyên đạo cơ bên trong nằm lấy rồi. Sau khi trở về có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Giờ phút này vệ uyên đỉnh đầu một gốc bàn tay lớn trồi non đang không ngừng lấp lóe, vậy ra nồng đậm sinh cơ, tụ hợp vào vệ uyên chân trái. Mà nó trung ương một mảnh ủ ảnh đồng dạng lá cây ngay tại chậm rãi chuyển động, tựa hồ đang quan sát thế giới này. Nhất diệu bảo thụ mặc dù vẫn là bụi cây giống, nhưng dù sao cũng là thất diệu bảo thụ sinh chi quả thực biến thành phục sinh lực lượng cực mạnh. Vệ uyên mới chân trái đã tại sinh trưởng, nhưng không phải từ nhỏ biến thành lớn, mà lại trực tiếp phát họa ra hoàn chỉnh chân trái hình dáng, sau đó một chút xíu bổ sung. Tại vệ uyên trong cảm giác giờ phút này chân trái chỉ có thể hơi chút hoạt động, một điểm lực lượng đều không có. Ngọn núi nhỏ này nhìn cũng không tệ lắm, vệ uyên mới vừa dự định tại chỗ chỉnh đốn một cái chờ đợi chân trái mọc tốt, đột nhiên lòng có cảm giác, chỉ thấy khác một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi phát họa ra mấy cái thân ảnh. Vũ nữ vừa xuất hiện vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong mắt sát cơ đậm đến cơ hồ yếu dần xuất lai. Vệ uyên trong lòng du lên, cái này vũ nữ thật đúng là âm hồn bất tán, làm sao luôn có thể tìm tới chính mình? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua gặp bắp đuổi chỗ còn có một chút tấu hỏa không có bị hoàn toàn dập tắt, chính đang cùng mình đạo lực giằng co. Giờ phút này Vệ Uyên đạo lực còn có một điểm tiên thụ khí tức, nhưng dạng này đều không thể áp chế U Hỏa, thậm chí còn hơi co không bằng, chỉ có thể dựa vào số lượng một chút xíu làm hao mòn rơi U Hỏa. Vũ nữ chắc hẳn chính là cảm ứng được điểm ấy U Hỏa, mới có thể vạn dặm truy tung mà tới. Đại địch bức kích, Vệ Uyên thật cũng không sợ, hắn chân sau đứng thẳng, trong tay nhiều tiên kiếm lưu sầu. Thanh này tiên kiếm vi lực thực sự bình thường, gần so với mưa tơ loại này tiên kiếm sĩ nhục mạnh một điểm. Nhưng nếu là Vũ nữ khinh thường dám qua đây tiến công, Vệ Uyên không để ý mời nàng nếm thử chân chính ly thương kiếm khí. Nhưng Vũ nữ lặng lặng đứng đấy, không tới gần cũng không rời đi. Vệ Hiên trong lòng hơi trầm xuống, liền biết nàng đang đợi trợ thủ. Cái này vũ nữ thủ đoạn rất nhiều, tương đương khó chơi, còn tốt chính mình trước sử dụng thủ đoạn đem một đôi hồ điệp dao găm đột lại, bực này như rút nàng một cái móc vớt, vàng không hiểu chết vào tay ai còn chưa biết được. Giang Cao vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, vũ nữ bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng ma, bóng ma kéo dài mở rộng, xuất hiện một cái khí vũ hiên ngang vũ sĩ. Mặt của hắn cùng nhân tộc giống nhau đến bảy phần, lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói cũng là cực kỳ anh tuấn, càng thêm có một loại bẽn lẽn thế giới bá khí, so thôi giật đều muốn rõ ràng cao hơn một bậc. Hiểu Ngư dung mạo vẻ đẹp có thể thắng hắn nửa phần, nhưng bá đạo đại khí bên trên lại kém ba phần. Nhìn thấy hắn, Vệ Uyên cảm giác chính mình thấy được một tòa sân mạch. Đạo cơ của hắn quang mang không hiện, nhưng là quanh người hết thảy đều có chút hơi vật mèo, vật mèo phạm vi chừng mấy ngàn trượng. Nhìn xem hắn, Vệ Uyên như là thấy được thiên địa luận lao sư năm đó nói qua, có thể dẫn dắt ngoài ước vạn giảm vật thể trên trời đại tinh. Vệ Uyên lập tức minh bạch, đây là đại vu, mà lại không phải bình thường đại vu. Vệ Uyên lập tức liền chuẩn bị chạy trốn, chỉ là một cái vu nữ liền đủ khó giải quyết, hiện tại lại thêm ra tới một cái đại vu. Nếu là bọn hắn tách ra đơn đả độc đấu vệ uyên có lẽ sẽ còn cân nhắc quần nhau một hai nhưng cũng không phải trên thân chỉ có một đầu nửa chân hiện tại cái kia vu sĩ nhìn về phía vệ uyên thân sắc đúng là lạ thường ôn hòa đều vô địch chí cùng sát khí ngược lại là hiếu kỳ chiếm đa số nhưng vệ uyên cũng không biết bị hắn mê hoặc đã đang tự hỏi có phải hay không phải lập tức trở về bản giới rồi nơi này cách hắn trôn xuống ấn ký địa phương tương đương xa xôi, trở về bản giới hạ sau lần lại đến còn là xuất hiện ở lòng đất bị phát hiện tỷ lệ khá thấp đang lúc vệ uyên suy tư đường lui thời khắc đông nhiên một vật như chớp giật đồng dạng bay tới lao thẳng tới mặt của hắn vệ uyên tiện tay một kiếm đem vật kia chém xuống thế mà phát ra con một tiếng kim loại minh âm, vật kia sau khi hạ xuống liều mạng giấy rủa, không ngừng phát ra ong ong kêu to. Vệ uyên chém xuống chính là lại là một con to lớn côn trùng, khoảng trường to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hình như phóng đại gấp mấy chục lần ong vỏ vẽ. thân thể nó trên dưới mọc đầy lân phiến, chấp động lên kim loại sáng bóng. trên lưng thì là sinh hai hàng màu xanh lá mắt nhỏ, không ngừng chuyển động. bị tiên kiếm chém trúng sau trên người nó dấy lên ngọn lửa màu bạc kim, đau đến không ngừng tại chỗ đảo quanh. vệ uyên một kiếm chém ra phía sau lưng của nó, chém đứt một cái cánh, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. ú hàn dưới một con côn trùng cũng khó chơi như vậy. Yu Sầu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng là tiên kiếm nội tình giống như là nhân giai đạo cơ. Dạng này một kiếm thế mà liền con côn trùng không có chém chết. Vệ Uyên vốn cho rằng đây là đối thủ thả ra thủ đoạn, nhưng rút sạch nhìn lại, đã thấy Vu Nữ sắc mặt đại biến, vung đao không ngừng chém kích, đem từng con từng con to lớn rồi bay chém xuống. Bên kia rồi bay số lượng rõ ràng càng nhiều. Vị Tiêu đại Vu thần thái vẫn như cũ thong dong, nhưng giờ phút này không có khoanh tay đứng nhìn, mà là cùng Vu Nữ vô sĩ đồng loạt động thủ, tại nguyên chỗ bắt đầu dựng phòng hộ lễ Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Vệ Uyên chợt nhớ tới cái gì, vận dụng hết thị lực, hướng về rồi bay tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại chỗ rất xa đường chân trời bên trên, xuất hiện một đường hắc chiều, không thể đếm hết phi trùng chính phô thiên cái địa mà tới. Đây là ưu hàn giới thiên thai một trong rồi bay trời. Vệ Nguyên trong lòng liền thống mạ thực ngộng, mắng mười phần khó nghe. Chính mình lần này qua đây rõ ràng dùng qua dự đoán thời tiết pháp thuật, cho ra kết quả là không gió không mưa kết quả lại tới cái rồi bay trời. Hơn nữa lúc trước nói thiên thai thời điểm, thực ngộng cũng không nói qua những này rồi bay từng cái trường dài hai thước. Ư hàn phi dương tập tính rất đặc tù, bọn chúng bình thường sẽ không công kích kiến trúc, chỉ biết công kích vật sống, thôn phệ nguyên thần. Đồng thời bọn chúng tới lui như gió. Sơn nay sẽ không tại một chỗ dừng lại, cho nên Vu tộc ứng đối U Hàn Phi rằng cũng có cố định phương pháp, chuyện thứ nhất chính là muốn dựng công sự. Công sự không cần đặc biệt kiên cố, nhưng ít ra phải chịu được rồi bay nhóm va chạm cùng leo lên, nếu không một khi tại rồi trong đám bị làm sập, coi như đại vu cũng là đường chết một đầu. Bên kia trên ngọn núi, Vu nữ Vu sĩ bọn họ lấy ra từng cái công sự cấu kiện, bắt đầu dựng. Tất cả cấu kiện đều là luyện chế tốt pháp khí, có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Nhưng là pháp khí luyện vào nguyên thần liền sẽ có hạn chế số lượng, bị nguyên thần cường độ cùng đạo cơ có hạn. Những này vu nữ vu sĩ mỗi người đều có thể xuất ra ba cái cỡ lớn cấu kiện, tu vi xem như không tệ. Nhưng là loại này cấu kiện luyện vào nguyên thần, liền sẽ nắm giữ chân chính pháp khí vị trí, tương đương ảnh hưởng chiến lực Thái sơ cung chúng tu bên trong như hiểu ngư, bảo vân chờ, liền cực phẩm pháp khí đều không có luyện vào nguyên thần, chính là đang làm tướng tới pháp bảo dự lưu vị trí. Vu tộc đám người thủ pháp thành thạo, cấu kiện thiết kế cũng rất hợp lý. Trong nháy mắt liền dựng lên cái một trượng bồng, cao nửa trượng phòng hộ lều. Phòng hộ lều dựng tốt, chúng vu đều nối đôi nhau chui vào, bao quát khí thế kia như núi đại vu, sau đó đem cửa đóng chết. Chỉ là phòng hộ lều thực sự quá nhỏ bên trong lập tức chen lấn tràn đầy. vệ uyên gặp từng bước từng bước hình thể to lớn vu tộc biến mất tại nho nhỏ phòng hộ trong dạng, không hiểu nhớ tới hứa văn võ đề cập tới một loại gọi đồ hộp đồ vật. phòng hộ trong dạng, vu nữ nhìn chằm chằm còn tại mờ mịt đứng đấy vệ uyên, hận hận nói, cứ như vậy nhường lạnh rồi cắn chết, thật là tiện nghi hắn rồi. đại vu tựa ở nơi hẻo lánh, mặc dù chúng vu đều tại lẫn nhau chen, tận lực không đụng vào hắn pháp thể, nhưng hắn cũng vẫn không có xoay người chỗ trống. nhìn xem vẫn còn nơ ngác đứng đấy vệ uyên, thánh tâm sơ lược có chút tiếp nối nói, lạnh rồi chính là phương này tiên địa thanh lý kẻ ngoại lai phương thức, hắn rõ ràng còn không hiểu phòng hộ chỉ sợ thai kiếp khó thoát. "Ôi, bản giới tương lai lại thiếu mất một thú vị đối thủ. Thánh tâm đại nhân, địch nhân của chúng ta đã đủ nhiều." Vu nữ có chút bất mãn. Thánh tâm tính tình vô cùng tốt, cũng không thèm để ý nàng mạo phạm, bật cười nói, "Cũng đúng. Một tên khác vu sĩ cười nói, hắn chỉ có một người, như thế nào đi nữa cũng dựng không ra phòng hộ công sự, hiện tại trốn cũng không kịp rồi, lần này hắn chết chắc." Vệ tâm đại nhân cũng có thể xuất ngũ hắc khí. Vu nữ cắn răng nói, "Vẫn là lợi cho hắn quá rồi." Lúc này Vệ Uyên cũng đứng trước hai lựa chọn, hoặc là lập tức trở về về bản giới, hoặc là thử sinh tồn nhìn xem rồi bay trời đến tột cùng khủng bố đến mức nào, đồng thời cũng nhìn xem Vu Tộc là ứng đối như thế nào. mắt thấy Vu Tộc dựng tốt phòng hộ liệu, một bộ lá vọng buông cần dáng vẻ, Vệ Uyên bỗng nhiên biến sắc, cảm giác chung quanh thiên địa đều thay đổi xỉn xỉn, chính mình như là bị đính vào ưu hàn giới, thế mà không cách nào trở về bằng giới. ưu hàn phi răng những nơi đi qua, thế mà còn có phong cấm thiên địa hiệu quả. Vệ Uyên nhất thời chần chừ, hiện tại đã đi không được. lúc này Vệ Uyên tâm niệm như điện, trong nháy mắt liền có quyết đoán, không phải liền là cái phòng hộ liệu sao? liên tục xây mấy cái thành thị, coi lại hứa văn võ tâm đắc, Vệ Uyên đối với kiến trúc đã có chính mình lý giải. Dũng hội bản giới cùng dị giới sở trường. Trong tay hắn quang mang lượi lên, liền thêm ra một con lại lớn lại phương dẹp đỉnh, hướng trên mặt đất cắm xuống, chính là khối nửa trượng tường thấp vết tường. Sau đó vệ uyên lại cắm xuống hai cái dẹp đỉnh, liền nối liền thành một mặt tường vết tường. Vệ uyên trong tay lại xuất hiện một con phương đầu ba chân dẹp đỉnh, hướng đã cất kỹ trên đỉnh cắm xuống. Ba con xếp thành một loạt chân vạc vừa lúc xen vào phía dưới miệng đỉnh, liền nghe củ cục một tiếng vang nhỏ, đã kẹt tại cùng một chỗ, kiến quế. Mặt này giáp đỉnh cắm xuống, liền thành cao khoảng một trượng bình thường vết tường. Vệ uyên trong tay quang mang không ngừng lập loé. Từng con từng con dẹp đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt liền dựng tốt bốn phía vách tường, sau đó dẹp đỉnh hình đường, chính là nóc nhà. Trong đó bốn con cấu thành vách tường dẹp đỉnh còn đều có một cái tương đối lỗ hổng, liều cùng một chỗ liền thành hai cái không đủ thức giấc rất lớn nhỏ bé cửa sổ, chỉ có thể cho một dối xuất nhập. Hai cái cửa sổ một cái đối với dối nhóm, một cái đối với vu tộc. Vệ Uyên ngắm nghĩa cẩn thận bọn hắn đều đang làm gì. Cửa sổ bên trên còn tất cả kèm theo một con dẹp đỉnh, mở ra chính là cửa sổ, khép lại chính là vách tường. Tự nhiên khép mở kiện cũng phải có, cái này hơi có điểm cầu thả, chính là mấy cái rào cùng một chỗ cỡ nhỏ tiền kiếm mưa tơ ván cửa sổ bên trên còn có ten cài cửa chính là năm tầng tiểu tháp nóc nhà đưa một thanh tiên kiếm lụy nhật đi ở ngớt chiếu sáng toàn bộ phòng ở mấy hơi bên trong liền đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó toàn thân lướt qua quang mang thế mà hòa làm một thể đều là vệ uyên đạo cơ bên trong một bộ phận vệ uyên muốn bóp thế nào thì bóp thế là chúng vu trước mặt liền xuất hiện một tòa trượng nửa phương viên cao một trượng thấu vừa nhìn chính là kiên cố nặng nề trong cửa sổ vẫn còn ấm ấm ánh sáng đồng thời lớn như vậy phòng ở thế mà chỉ cấp một cái người ở vệ uyên một đôi mắt tại cửa sổ nhỏ sâu xuất hiện quan sát đến vu tộc mấy cái vu tộc trận mắt hốc mồm sau khi lại đều là đau lòng như gốc bọn hắn vì ai mang nhiều một cái cấu kiện, ai thiếu luyện hóa một cái cấu kiện đều muốn tranh đến đầu rơi máu chảy, có khi thậm chí muốn u vu ra mặt mới có thể lắng lại phân tranh. Ngoại trừ vẽ tâm dạng này thiên tài vu nữ bên ngoài, còn lại vu tộc đều muốn hai cái trở lên mới có thể rời đi quốc độ, vì chính là dựng một cái nhỏ nhất phòng hộ lều cấu kiện cũng muốn sáu cái, được hai cái vu tộc mới có thể luyện hóa vào nguyên thần. Nếu là thay đổi bọn hắn ở chỗ vệ biên cảnh, hắn không thể chỉ xây một cái ba thước vong, cao hai thước cái hộp nhỏ, có thể giả bộ được dưới chính mình là được. Có cái vu nữ hận không thể bổ nhào qua cắn vệ lên mấy ngụm, hung tợn nói: "Con chó này khẳng định không có tạo sàn nhà." Bao quát vẽ ở trong lòng, tất cả vu sĩ vu nữ đồng loạt gật đầu. Lúc này Vệ Uyên trong đầu hiện lên vu tộc dựng phòng hộ liệu toàn bộ quá trình, luôn cảm giác mình thật giống không để ý đến cái gì. Hắn thần niệm như điện, trong nháy mắt liền nhớ lại vu tộc cái thứ nhất cấu kiện là trải trên mặt đất. Nhìn xem bùn đất mặt đất, Vệ Uyên liền minh bạch nguyên lai còn thiếu miếng đất tấm, công sự cũng không hề hoàn toàn phong bế. Việc này dễ làm, bất quá là tâm niệm vừa động, quang mang lập loé mấy lần mà thôi, một khối dày tại hiện trường tấm liền xuất hiện tại Vệ Uyên dưới chân phía trên còn nhiều thêm miếng đất thẳm. Vệ Uyên nhìn xem gian phòng, cảm thấy có chút không. Thế là từ đạo cơ bên trong rời chút bàn đá ghế đã đi ra, hảo hảo bố trí một phen. Trên bàn thậm chí còn bày chút đồ uống trà, chính là làm bằng đá đồ uống trà nhìn qua có chút tối thả. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém trái cây. Không biết nguyệt quế tiên tri lúc nào có thể kết mấy cái trái cây. Lúc này vu tộc bọn họ đã xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Vệ Uyên làm hết thảy, liền thánh tâm đều không cười. Chương hai độ thai, đám ruồi che khuất bầu trời. Vệ Uyên ngồi tại trong ghế, một tay bưng ly, uống vào can bản lại không tồn tại trà một bên đưa tay bắt lấy một con tiến vào trong phòng rồi bay núp vào trong chuông tiện tay ném vào đạo cơ rồi bay kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một con biến mất một cái khác liền chui tiến đến nhưng vừa vào nhà ngay lập tức sẽ thay đổi chất phát ngốc trệ có khi vệ uyên rối lưng một cái không có quãng nó liền một đầu cắm rơi trên sàn nhà chân đốt huy động không thể động đậy lúc này trên bàn cũng đứng thẳng một con năm phòng tiểu tháp tản ra vô hình ba đậu lại thêm trên ván cửa sổ hai tòa trong không gian nho nhỏ tổng cộng có ba tòa trần phàm tháp u răng bản thân phẩm giai không cao bị ba tòa tháp một chấn tự nhiên không thể động đậy vệ uyên liên tục bắt mấy chục con u răng Tranh thủ thời gian hướng Vu tộc bên kia nhìn lại, Vu tộc phòng hộ lều giờ phút này bị một lồng ánh sáng bao lại, vô số hữu răng bò tới lồng ánh sáng bên trên ngay tại điên cuồng gặm ăn. Nhưng là lồng ánh sáng ấm áp mà cứng cỏi hữu răng miệng vừa hạ xuống gặm không có bao nhiêu. Dù là phía trên bò đầy hữu răng, chỉ dựa vào lồng ánh sáng bản thân cũng có thể chèo chống nửa canh giờ, huống chi còn có liên tục không ngừng bổ sung. Vệ Uyên chỉ một ngón tay, phòng nhỏ bên trên cũng nhiều ra một cái lồng ánh sáng. Cái này đạo pháp nhiều đến trên trăm loại, Vệ Uyên biết chí ít có 78 loại. Lồng ánh sáng vừa ra, phía trên liền bò đầy hữu răng, Vệ Uyên chỉ cảm thấy đạo lực nhanh chóng đổ xuống. Căn bản bổ không lên tiêu hao, trong nháy mắt liền bị gắp ăn không còn, trước sau cộng lại còn không có chống nổi mới hơi. Về Uyên mặt mo cũng có chút không nhìn được, đổi cái tiến giai đạo pháp, trương lên lồng ánh sáng màu sắc màu da cam, vừa nhìn cũng không phải là phản phẩm. Cái này sức phòng ngự đạo pháp tăng lên gấp đôi, nhưng là đạo lực tiêu hao nhiều gấp ba. Tại đạo pháp hệ thống tới nói, đây chính là khó được tấn giai đạo pháp. Một cái đạo pháp hiệu quả cùng uy lực căn bản là cố định, số ít mới có thể theo đạo lực phẩm giai bất đồng mà phát sinh biến hóa. Nỗ lực gấp ba đạo lực mới tăng lên gấp đôi hiệu quả mười phần bình thường, lại hướng lên đi gấp mấy chục lần đạo lực đều chưa hẳn đổi được trở về gấp đôi hiệu quả. trong vắt hoàng quang che đậy vừa ra, vệ uyên đạo lực liền cùng mở áp một dạng tôn ra. lần này lồng ánh sáng trèo chống được lâu chút, trọn vẹn 30 hơi thở, nhưng trên bản chất không cũng không khác biệt gì. vệ uyên sẽ còn một cái tiến thêm giai phòng ngự đạo pháp, tiêu hao 30 đi gấp lực, lực phòng ngự là cơ bản phiên bản gấp 3. vệ uyên cảm thấy cái này đạo pháp đã không có thả cần thiết, miễn cho tự dứt lấy đủ. từ hai cái này đạo pháp bên trong đó có thể thấy được u giang kinh khủng, nếu như không cấu trúc công sự, đạo pháp cùng nguyên thần ở trước mặt chúng hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng là vu tộc phòng ngự lều bên trên cái kia lồng ánh sáng, Trình Nghiên lặng chào phúng lấy Vệ Uyên. Vệ Uyên nhảy vọt đứng lên, đánh giá một chút khoảng cách của Song Vương, sau đó trong tay thêm một cái dài đỉnh, đem một tôn năm tầng tiểu tháp nhét vào đi vào, sau đó gác ở cửa sổ, nhắm ngay vu tộc phòng hộ lều. Ngũ trọng tháp cách đỉnh mà ra, vượt ngang hơn 10 dặm, đánh vào vu tộc lồng ánh sáng lên. Lồng ánh sáng đặc biệt nặng nghề sền sệt, tiểu tháp kẹt tại phía trên, không vào được không lui được. Nhưng sau một khắc theo Vệ Uyên tâm niệm vừa động, ngũ trọng tháp đột nhiên bạo tạc, tàn phá bừa bãi đạo lực phong bạo đánh cho lồng ánh sáng đều có chút sáng tối chập chờn. Phòng hộ trong dãm chúng vu đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Một cái vu nữ cút tiến vào thánh tâm trong ngực, đừng một cái vu sĩ đặt ở vách tâm trên lưng. Xảy ra chuyện gì? Vu nữ kinh hoàng kêu lên. Thánh tâm rốt cục nghiêm túc lên, hơi có vẻ đau lòng hướng về bên phương hướng nhìn một cái, trầm giọng nói, hắn tự bạo đạo cơ. Ôi, địa giai đạo cơ tự bạo, cho nên uy lực mới lớn như vậy. Hả? địa giai. Thánh tâm đột nhiên cảm giác được không đúng, đối thủ này làm sao có thể chỉ có địa giai? Coi như tiên cơ bên trong cũng không có mấy nhân tài đối hắn vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy quang mang chớp liên tục, từng tòa ngũ trọng tháp không ngừng hướng phương hướng này vây đến. Lúc này Vệ Uyên chịu đựng trong ý thức một cái một cái kim châm đồng dạng đau đớn, vênh ra một tòa ngũ trọng tháp, trong tay liền sẽ lại nhiều một tòa, sau đó lấp vào giải đỉnh, lại đặt vào đạo lực, sau đó vênh ra ngoài, đổ vào vũ tộc lồng ánh sáng sau liền dẫn bạo. Ngũ trọng tháp tương đương với địa giai đạo cơ, tự bạo uy lực so trước đó có bay vọt về chất. Một tháp đập tới, coi như đại vũ vòng phòng hộ cường độ cũng là mắt trần có thể thấy rơi xuống một đoạn. Vệ Uyên đoán chừng 34 phát liền có thể đánh nát lồng phòng ngự một thành cường độ, cho nên mượn dỡ. Từ khi đại sư tỉ cho ngũ trọng tháp về sau, Vệ Uyên không làm gì liền làm mấy cái, hiện tại Ngọc Sơn bên cạnh còn bày biện hơn 50 tòa tiểu tháp một phát phát chấn phàm tháp oanh kích xuống, dù là đại vu liều mạng chuyển vận pháp lực cũng vô pháp ngăn cản lồng phòng ngự cường độ hạ xuống, trong ngay mắt liền rớt xuống lúc nào cũng có thể phá diệt tình trạng. không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình cung quang nhận, đem bay tới hai tòa chấn phàm tháp cắt thành tứ đoạn. vệ uyên chịu đựng ý thức đau đớn nhìn lại, chỉ thấy lồng phòng ngự đã biến mất, xem bộ dáng là bị cái kia đại vu chủ động thu hồi đi rồi. bất quá hắn không thu cũng không được, phòng ngự chỗ nào liều đến qua tiến công. dù là hắn là đại vu, bị vệ uyên một trận điên cuồng công kích sau cũng chống đỡ không nổi, không có vòng bảo hộ, đại vu nén giận xuất thủ, chém vệ uyên hai tòa tiểu tháp, càng giống là đang phát tiết phẫn nộ. Bất quá vệ nguyên đã sớm nghĩ kỹ hành động tiếp theo, căn bản không cùng đại vu đấu khí, hướng về phòng hộ lều đánh liên tiếp 45 bạn thân tháp, mỗi một phát quỷ tích đều lơ lửng không cố định. Hai phát trực tiếp đánh phía phòng hộ lều đều bị đại vu chặn đứt, mặt khác ba phát trượt hướng phải có chút lợi hại, đều là rơi vào mấy trượng bên ngoài, đại vu căn bản lười đi quăng. Nhưng là thánh tâm cảm ứng được ba chỗ cực tốc buộc phát đạo lực lúc, đống nhiên hiểu được, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ba tòa đánh lệch ngũ trọng tháp cũng tuần tự bạo tạc, máy liệt sóng xung kích mang theo mấy chục chỉ ưu cùng vô số đất đá đập vào phòng hộ lều bên trên. Vu tộc phòng hộ lều là chuyên môn phòng ngũ giang dùng, bản thân cường độ khá là bình thường cái nào trải qua được 3 lần khoảng cách gần đạo cơ tự bạo trùng kích, nó kịch liệt lay động, trong nháy mắt biến hình, toàn bộ nóc nhà đều bị tung bay, vô số u răng trong nháy mắt như là đổ máu cá mập, chen chúc hướng về vu tộc đánh tới. một con ưu răng lúc đầu đều tiến vào vệ uyên phòng nhỏ, bị chấn được hôn thiên hấp địa, giờ phút này cũng cảm thấy tối tâm kêu gọi, lại dự định từ trong cửa sổ leo ra đi, song đi vây công vu tộc. vệ uyên tay lớn tìm vội, bắt lấy cái kia u răng đuôi chầm, lại đem nó nắm chặt trở về, ném vào đạo cơ. Vũ tộc nơi chu quân một đạo bạch quang phóng lên tận trời, thánh tâm một tay lôi kéo một cái vũ nữ, chống lấy sữa lồng ánh sáng màu trắng bay lên không trung, nghịch U răng đột kích phương hướng bay đi. Chỉ là thoáng qua ở giữa lồng ánh sáng bên trên liền bò đầy U răng, vô số U răng càng là như là như gió bão nào về phía lồng ánh sáng, trong chốc mắt liền biến thành một viên hơn 10 trượng to lớn rồi cầu. Cái kia đại vũ thực lực quả nhiên cứng hãn, đều như vậy hắn phi độ tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền biến mất ở trên trời. Tiếng đổ phong hộ lều chô vang lên vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chưa kịp đào tẩu bốn tên vu sĩ vu nữ trên thân bò đầy u răng, trong nháy mắt bị gầm ăn sạch sẽ. Một màn này huyết tinh kinh khủng, nhưng chưa ra vệ lên dự kiến. Hắn lần này đến U Hàn Giới, chính là vì phá hủy U Vu thúc ly ở chỗ này quốc độ, đồng thời tận lực giết nhiều tổn thương vu tộc. Đến mức thăm dò cùng thu hoạch, chỉ là bổ sung. Vu tộc thoát đi về sau, vệ lên liền thành lũ răng nhóm mục tiêu duy nhất. Phòng nhỏ bên trên bò đầy u răng, bọn chúng không ngừng tìm kiếm lối cửa vào, sau đó một con một thứ từ trong cửa sổ trôi vào, tiến đến một con liền bị bắt đi một con. Việt đại đa số ưu răng thì là lên mỏ phục bay, tụ hợp vào đám ruồi bên trong, tiếp tục hướng phương xa bay đi. Sau nửa cách giờ, đám ruồi rốt cục đi xa, lần này ruồi bay trời rốt cục đã trôi qua. Vệ Uyên đem phòng nhỏ phá giải thu hồi, sau đó liền đến Vu tộc nơi chú Quân chỗ nhìn một chút. Nơi này một vùng đất trống, cái gì đều không có lưu lại, cái kia mấy tên chết đi Vu tộc giống như cho tới bây giờ không tới trên thế giới này tới qua một dạng. Vệ Uyên không còn lưu lại, quay trở về bản giới. Lần này thu hoạch có thể sương phong phú lấy được hoàn chỉnh một đôi dao găm không nói, còn làm rơi mất mấy cái thực lực không kém Vu tộc. Chương hai ngày xưa bí ẩn trở về về sau vệ uyên trước tiên tiến vào thất hải của mình nhưng thất hải bên trong cảnh tượng lại làm cho hắn ngây người vạn lý hà sơn bên trong đâu đâu cũng coi u răng gần ngay tại ngọc sơn bên cạnh xa thì là tại ngoài trăm dặm lần này vệ uyên chọn vẹn bắt được mấy ngàn con u răng giờ này khắc này tất cả u răng đều rơi trên mặt đất không núp đít sinh cơ hoàn toàn không có mặc kệ xa gần đầu của bọn nó đều chỉ hướng ngọc sơn phản phất bọn chúng là tại hướng về ngọc sơn bay đi trên đường đột nhiên chết đi vệ uyên nhặt lên một con u răng phát hiện nó đã triệt để đã mất đi sinh cơ trong thân thể vĩnh tịch lực lượng ngay tại tám giật Sau đó hội tụ đến Ngọc Sơn bên trong. Những này U Dương chết như thế nào? Nhưng là cương trảo vào đạo cơ lúc, Vệ Uyên rõ ràng còn có thể cảm giác được bọn chúng ở trong vạn lý Hà Sơn khắp nơi bay loạn, trở về bản giới sau đó trong nháy mắt đột nhiên tất cả U Dương tất cả đều bất động rồi, đồng thời đầu tất cả đều chỉ hướng Ngọc Sơn. Vệ Uyên nghiên cứu không ra kết quả, liền ra thức hải đi tìm Tôn Vũ. Tại Tôn Vũ tiểu viện bên trong, Vệ Uyên cụ hiện ra mấy con đồ rằng, Tôn Vũ gặp liền sắc mặt khác thường, sau đó lấy đi nghiên cứu, cũng đem Vệ Uyên đuổi ra khỏi tiểu viện. Sau đó chính là đôi kia hồ điệp giao cơm rồi một cái chân bị cắt qua sau vệ uyên liền đối bọn chúng vô cùng cẩn thận dùng mấy ngụm trung đỉnh đưa chúng nó bọc tại trong đó phía trên đẻ thêm vài tòa chân phàm tháp như thế mới thận trọng giao cho đại sư tỷ đại sư tỷ luyện khí mặc dù không quá đi nhưng là chỉnh lý khí linh đó là chuyên gia chuyện này đối với giao găm chủ yếu vấn đề cũng không phải xuất hiện ở trên ao mà là khí linh trên thân giao ra giao găm về sau vệ uyên liền đem bọn chúng phải chăng cần nấu lại cái này một vấn đề quan trọng toàn quyền giao cho đại sư tỷ sau đó vệ uyên trở lại chính mình chỗ ở một ngày mới giới vực còn có vô số việc vật đang chờ vệ uyên đầu tiên là phương bắc tình báo truyền về rồi Vũ tộc chủ lực ngày đó không có tiếp tục tiến công giới vực, mà là ngược lại hướng đông, dự định ăn một miếng rơi Nhạc Tấn Sơn biên quân. Nhạc Tấn Sơn dùng binh lão đạo, thấy một lần vũ tộc chủ lực binh lực chiếm ưu lại khí thế hung hùng, lập tức hiệu lệnh rút quân, lại lui lại chiến. Song phương cứ như vậy lập đi lập lại rằng co, mấy ngày bên trong liên chiến mấy ngàn dặm, từ giới vực phía bắc một đường đánh tới Hàm Dương quan bên ngoài. Về sau Tây Tấn tử quan nội ra số lớn viện quân, lúc này mới bức lui vũ tộc đại quân. Mấy ngày huyết chiến, song phương đều là tổn thất nặng nề, Nhạc Tấn Sơn 8 vạn biên quân chủ lực chỉ còn lại có một nửa, vũ quân thương vong cũng đại khái tương đương. Song phương xem như đánh cái lực lượng ngang nhau, từ binh lực so sánh cùng chiến thuận nhịn nhạc tấn sơn còn hơi chiếm thượng phòng hắn mang ra bắc cương láo tốt chiến lực quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ở tu sĩ cấp cao phương diện, tất cả thế gia đến đây bảo hộ con em nhà mình pháp tướng cơ hồ bị một mẹ gói gọn, ngoại trừ bảo gia bảo thụ chân nhân bên ngoài, những người còn lại một cái đều không có chạy đi. Huyết chúa bắt đầu trước một khắc, nguyên bản phần hải cùng lan hoa hai chân nhân cũng là cùng những thế gian này chân nhân bọn họ cùng một chỗ lẫn nhau chào hỏi, ôn chuyện cùng hắn huyên, nhưng là đại chiến cùng một chỗ, phần hải liền chạy đi lôi kéo một vị đỉnh phong đạo vu đánh cờ lan hoa chân nhân tiến đến vu tộc chủ lực bên kia giám thị độc tính đồng thời chấn nhiếp vu tộc đơn độc hành động đại vưu hai vị chân nhân đều rời đi tại chỗ chỉ có thế ra chân nhân bọn họ cảm thấy sự tình không liên quan đã trận đại chiến này lại thế nào đánh cũng rơi không đến bọn hắn trên đầu từng cái ung dung không đội quan chiến càng nhiều tinh lực đặt ở lẫn nhau ở giữa ngầm tranh cao thấp bên trên có thể được phái tới trông non nhà mình hậu bối con cháu những chân nhân này tự nhiên không phải là bình thường bên trong không sai biệt lắm có một nửa đều là thiên cơ còn xuất lại cũng đều là đặc thù cường lực thiên cơ dạng này pháp tướng tại từng cái thế gia bên trong cũng tương đương được coi trọng nếu không sẽ không bị hủy thác lâm chiến vất người bực này trách nhiệm bọn hắn trước khi đến đều ra chỉ qua phong thủy trận pháp như thế vẫn chưa đủ lại hoặc là đeo khí vận đồ vật hoặc là từ trong tộc cao tu chuyển vận dù sao thái sơ cung thiên cơ điện phong thủy đất chúng nói chuyện bây giờ xâm nhập lòng người chúng cao tu không sợ chính mình vận khí quá tốt liền sợ người khác vận khí so với chính mình càng tốt hơn bởi vậy đều làm đủ bài tập chư vị cao tu khí vận gia thân suy tính độ khó vốn là thẳng tắp lên cao bọn hắn cũng đều thiên về ẩn nấp đạo thuật từng cái lặng yên không tiếng động đến lặng yên không tiếng động đi Theo lý thuyết vu tộc trừ phi thiên vu xuất thủ, lẽ ra không cách nào suy tính ra những này cao tu đến nơi, nhưng vu tộc chính là biết rõ rồi. Thế ra cao tu bọn họ mới vừa tụ tập xong, một cái huyết chú liền xuống tới. Vệ Uyên buông xuống tình báo, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Còn tốt phần Hải Lan Hoa hai chân nhân một mực tích cực tham chiến, phàm là hai người bọn họ tranh thủ làm miếng, liền muốn cùng những chân nhân này bọn họ cùng nhau đi rồi. Huyền Nguyệt chân quân tọa hạ chân nhân bọn họ tuy nghèo, nhưng mệnh là thật cứng rắn. Trận đại chiến này tại giới vực trong chiến đấu thanh minh xem như tiểu thắng. Phương Bắc Vu tộc chủ lực cùng Nhạc Tấn Sơn đánh cái ngang tay, mà tại Cao Tu Phương diện thế gia tổn thất to lớn, xem toàn thể nhân tộc vẫn thua rồi. Lúc này áp lực cực lớn ép tới Vệ Uyên đều có chút hít thở không thông, lần tiếp theo có lẽ sẽ không lại may mắn như vậy, nói không chừng liền bị Vu tộc xem như mục tiêu chủ yếu. Nhưng Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện, theo Đại sư tỷ cùng Trương Sinh nói, cái kia sinh ra ba cặp cánh Vu nữ đã từng chui vào qua giới vực, còn ý đồ trộm đi của muốt, chỉ là bởi vì không có làm ra Đại sư tỷ lưu lại đề mà làm a cái kia Vu nữ Tu Vi đã đến gần vô hạn đại Vu mà lại thần thông kỳ dị cường lực, cùng kỳ lưu ly, Trương Sinh không khác nhau là mấy. Bảo Vân bởi vì tuổi còn rất trẻ mà tu vi không đủ, còn muốn so với nàng kém bên trên một bậc. Dạng này một tên cường lực vu nữ liền trên chiến trường, làm sao không có trong chiến tranh đóng vai một cái càng quan trọng hơn nhân vật. Mà lại Vệ Uyên ở trong Cố Hàn giới nhìn thấy cái kia mấy tên vu sĩ vu nữ đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường, nhưng là vì đem phòng hộ lều luyện vào nguyên thần mà khiến cho chiến lực tổn hao nhiều. Nếu như bọn hắn trở lại bản giới, chiến lực nói ít cũng muốn đánh cái giảm 30%. Cái này tại sinh tử nhất sát trên chiến trường coi như là tìm cái chết. Vệ Uyên bản năng cảm giác cái này mấy tên vu sĩ cũng đều là một mực tại Vũ Hàn giới hoạt động, không thể nào hồi vốn giới. Từ là Vệ Uyên liền lên nghĩ hoặc, Vũ Hàn giới bên trong có đồ vật gì trọng yếu như vậy, thậm chí so với nhân tộc biên cương chiến tranh đều trọng yếu. Đáng tiếc Vũ răng nhỏ quá kinh khủng, những cái kia vu sĩ vu nữ liền chút cặn bã đều không có lưu lại, nếu không Vệ Uyên có lẽ có thể thông qua kiểm tra thi thể của bọn hắn đến tìm đến một hai manh mối. Vệ Uyên càng nghĩ càng thấy được có chút bất an, thế là đi Vân công điện, muốn hối đoán liên quan tới Vũ Hàn giới tư liệu. Nhưng vào điện sau đó Vệ Uyên mới phát hiện mình đã không có tiên công rồi, không có cách nào đánh phải đi tìm chương sinh chứng sinh thiên công dư giả, tư liệu cũng tốn hao không nhiều, lập tức liền đổi, sau đó sư đồ hai cái lại gọi tới Thái Sơ cung đám người, cùng nhau nghiên cứu. U Hàn giới như thực động nói, là ngoại vực cùng bản giới giao hội chỗ, ở vào hư cùng thật bên giới, có rất nhiều quỷ dị kinh khủng sự tình. Nhưng nơi đây cũng là huyết vu tấn thăng mấu chốt chi địa, nếu như không thể ở chỗ này lập xuống quốc độ, huyết vu liền không cách nào cùng thiên địa đại đạo tương hợp, thành tiểu thiên vu. Trước đây nhân tộc đã từng ý đồ phái người tiến vào U Hàn giới, tìm ra huyết vu ở đây thành tựu U vu, thậm chí tiến thêm một bước bí mật. Nhưng là mấy vạn năm đến nhân tộc tuần tự phái đi vào nhiều người, lại cơ hồ toàn quân bị diệt, thậm chí gây hai cái bị cho rằng có hy vọng tiên quân tu tiên hạt giống. Từ đó về sau, nhân tộc liền không lại tham dò Vũ Hàn giới rồi. Vệ Uyên không nghĩ tới tham dò Vũ Hàn giới thương tổn ở to lớn như thế, bao năm qua đến nay đưa vào đi hơn nghìn người, cuối cùng còn sống trở về cũng chỉ có mấy chục người. Bất quá ngấm lại cũng rất bình thường, chỉ là thực mộng áo cưới giấy cục, liền có thể xử lý cơ hồ tất cả thân tộc. Tự thân kinh nghiệm bản thân sau đó, Vệ Uyên cảm thấy chỉ có Trương Sinh, Kỳ Lưu Ly, Bảo Vân cấp số này thiên tài có khả năng sống qua đi, các nàng đạo cơ nguyên thần đều là vô cùng cứng hãn, lại đều có tiên nhân thủ đoạn có thể từ ảo ngộng bên trong tỉnh lại đổi lại người khác cho dù là hiểu ngư đều là hẳn phải chết không nghi ngờ như kỷ lưu ly dạng này thiên tài như thế nào lại bị đưa vào ưu hàn giới nếu không phải chúng u vu thuốc ly đại chú vệ uyên chính mình là đánh chết cũng sẽ không đi ưu hàn giới đọc xong tư liệu về sau trương sinh đông nhân nói phần tài liệu này bên trong cũng không có minh sát nói tiên quân bọn họ có phải hay không đã biết rõ ưu hàn giới bí mật thái sơ cung tình báo tư liệu ghi chép đều có cực nghiêm ô quy trình đặc biệt là phải trả thiên công hồi đoái tư liệu chuyện gì nếu như bí ẩn không biết liền sẽ năm sáng không biết nhưng nếu như là đã biết đến sự tình Dù là chỉ có tiên quân một người biết rõ, trên tư liệu hoặc là viết rõ đã biết, hoặc là liền dứt khoát không viết, lại không thể viết chưa biết được. Kỷ Lưu Ly nói, vậy chính là có khả năng biết rõ rồi, hoặc là có chỗ suy đoán, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không có công khai, là cái gì nội dung có thể làm cho tiên quân cũng giữ kín như bưng. Vệ Uyên liền có chút hiếu kỳ. Trương Sinh chưa hề nói lời nói, Kỷ Lưu Ly lên đường, loại chuyện này nhiều, trong sử sách liền có thật nhiều. Vệ Uyên hồi tưởng sở học sách sử, thật giống không có cùng loại đi chép. Gặp hắn nghĩ không ra, Kỷ Lưu Ly liền nhắc nhở. Ngươi quên nhân tộc thông sử cùng tiên đồ kiến thức phổ thông 2 môn trên lớp phụng sơ đường nói những nội dung kia sao? Thì như nói, cái thứ nhất tiên quân là thế nào xuất hiện? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, xem qua tài liệu về sau, tham dò U Hàn giới tầm quan trọng cũng thẳng tắp lên cao. Nơi này cất giấu huyết Vu Tấn Thăng Thiên Vu đại bí mật, đồng thời Vệ Uyên ở bên trong huyên náo động tĩnh đủ lớn mà nói, tương đương với tại U Vũ hậu viện châm lửa, nói không chừng có thể đem U Vũ ánh mắt từ giới vực kéo đến U Hán giới đi. Vệ Uyên quyết tâm đã định, lập tức liền hướng Đại sư tỷ cùng Lão sư thỉnh giáo bắt lấy vật sống đạo pháp cùng kỹ xảo, chuẩn bị ở trong U Hán giới bắt mấy con sống, hảo hảo khảo vấn một cái. Trương sinh cùng Kỷ lưu ly từ đều là dốc túi tương thụ, các loại tàn nhận thủ đoạn âm hiểm nhường vệ Uyên đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Đặc biệt là trương sinh, vị này tại vệ Uyên trong suy nghĩ có được vô địch chi tâm lao sư, bàn về phía sau tay đen, thế mà một điểm không thể so với Kỷ lưu ly kém. Trong lúc vô tình phát hiện trương sinh mà khác, vệ Uyên mới biết rất rõ thiên thanh điện vì sao nhiều lần cường điệu tôn sư trọng đạo.